Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nháy chữ một, Bình Sơn cổ mộ. Tháng 10 thu vàng, đàn quế phiêu hương. Tô Thần nằm ở trên xích đu, lướt biếng đăm điện thoại di động. Thế giới này cũng quá vô vị, không có phim ma phim kinh thi cũng coi như, người nơi này thậm chí ngay cả âm dương phong thủy, ngũ hành bát quái cũng không hiểu. Xem qua một cái lại một cái video, Tô Thần ở trong lòng không hề có một tiếng động nhỏ bọt. Không sai, hắn là cái xuyên việt giả. Một cái bị sao băng đập trúng bỏ mình con ma đen đuổi. Cũng may xuyên việt sau đó thời cơ đến, vận khí chuyển biến tốt, thành phố nhị đại cha mẹ ở nước ngoài du lịch, thưởng tụ hai người thế giới, để lại cho hắn mấy chục căn nhà, dú cho làm một người bao tô công, cũng có thể cả đời sinh hoạt không lo. Điều này làm cho chuẩn bị sao ca chép tiểu thuyết, bước lên nhân sinh đỉnh cao tu thần, trực tiếp mất đi phần đấu động lực. Quên đi, hay là đi xem tiểu tỷ tỷ trực tiếp làm việc đi. Tô Thần mở ra trong nước to lớn nhất nền tảng trực tiếp. Chờ chơi chơi đến kém cỏi như vậy, người dẫn chương trình là nữ bi chuyển phát nhanh sao? Thật sự là lại món ăn có thể đưa. Khá lắm, này thao tác để ta liền làm ba chén lớn cấm thẻ. Cái gì? Hỏi ta cái gì đang cấp? Lão tử S22 hay dùng giày trượt ván trên vương giả 50 tinh. Ngay bị người dẫn chương trình đá ra phòng trực tiếp, cũng vĩnh cửu cẩm nói, liên tiếp đi dạo mười mấy cái phòng trực tiếp, không thiếu nữ người dẫn chương trình còn bị Tô Thần cho mang khóc. Tô Thần biểu thị, rất thoải mái, còn có thể gia tăng cường độ. Có điều, đang lúc này, Tô Thần sự chú ý bị một cái phòng trực tiếp tiêu đề hấp dẫn. Thương châu khai quật khảo cổ hiện trường trực tiếp, khai quật khảo cổ đều có thể đem ra trực tiếp sao? Điểm đi vào vừa nhìn, phát hiện ôn lạc khán giả còn chưa thiếu. Trong màn ảnh người dẫn chương trình là cái vui tươi đáng yêu tiểu mỹ nữ. Chính cao thao, thao bất tuyệt, cho khán giả giới thiệu lần này trực tiếp. Chào mọi người, ta là Vương Điểm Điểm. Ta hiện tại ở Tương Châu nội tỉnh huyện Lão Hùng Linh biết trong, nơi này hẻo lánh hoang vu, ít dấu chân người. Thế nhưng trước đây không lâu, đội khảo cổ ở đây phát hiện một chỗ nắp trong trong lòng núi thượng cổ di chỉ. Mà ta đem ở hiện trường, vì mọi người mang đến mới nhất khảo cổ phát hiện. Vương Điểm Điểm phía sau, là một mảnh rừng sâu núi thẳm. Có không ít công nhân viên ở bên trong bận rộn, dựng nơi đóng quân. Ha, nay không phải quốc dân mối tình đầu, cỡ cỡ tờ vở phóng viên Điểm Điểm mà. Thượng cổ di chỉ, lẽ nào thế giới này cũng phát hiện tam tính đôi? Thế giới này hoa quốc văn hóa lịch sử phát sinh nhiều lần đại đức gãy, hậu nhân chỉ có thể từ đôi câu vài lời bên trong suy đoán cổ đại lịch sử. Mà xem ngũ hành bát quái, hâm mộ phong thủy loại hình chi thức thì lại hoàn toàn nhấn chìm ở trong dòng sông lịch sử. Vì lẽ đó mỗi một lần trọng đại khảo cổ phát hiện đều có thể gây nên quốc dân náo động. Tô Thần mang theo nghi hoặc, quyết định tiếp tục xem tiếp. Mẹ đó, thực sự là điểm điểm. Điểm điểm ta yêu ngươi. Lão bà, ngươi vừa dậy, ở bên ngoài phải chăm sóc thật tốt chính mình, nghe thấy không? Cờ cờ tờ v666, báo trước nói có điểm điểm tí tiết mục, không nghĩ đến thật là có. Vương Điểm Điểm gần nhất rất hỏa, bị coi là quốc dân ngôi thần đầu nữ thần, có một nhóm lớn fan. Hiển nhiên, chính thức cũng muốn mượn sự nổi tiếng của nàng, kéo các cư dân mạng quan tâm khảo cổ sự nghiệp. Vương Điểm Điểm mang theo Kameza Đại ca, rất nhanh tìm tới lần này khảo cổ hành động người phụ trách. Sở giáo sư chào ngài, ta là Điểm Điểm, cơ cơ tở vơ phái tới phóng viên, phụ trách lần này khảo cổ phỏng vấn công tác. Sở giáo sư hòa ái cười cợn, xin chào, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi, ta nhất định phối hợp. Cảm tạ Sở giáo sư. Vương Điểm Điểm không có vội va vấn đề, mà là cho phòng trực tiếp cư dân mạng giới thiệu Sở giáo sư. Khán giả các bằng hữu Bên cạnh ta vị này Sở Giáo sư là quốc gia chúng ta khảo cổ phòng nghiên cứu phó sở trưởng, cũng là lần này lão hùng lĩnh thượng cổ di chỉ khai quật người phụ trách. Có không ít bằng hữu hẳn còn nhớ Thật Châu đại Phật Tháp đi, vậy thì là Sở Giáo sư phát hiện cũng mang đội khai quật. Giới thiệu sơ lược xong, Vương Điểm Điểm bắt đầu vấn đề. Sở Giáo sư, lão hùng lĩnh thượng cổ di chỉ khai quật, hiện nay có tin tức tốt gì có thể tiết lộ cho chúng ta sao? Sở Giáo sư nghe vậy sắc mặt hơi có đắc ý, cười nói: Lần này khai quật khảo cổ Chúng ta phòng nghiên cứu vận dụng tiên tiến nhất hồng ngoại dò xét trang bị, bắt đầu tìm rõ La Hùng Linh Sơn cổ bên trong thượng cổ gi chỉ có 4 tầng, đại khái mười mấy cái sân bóng lớn như vậy. Bên trong cung điện bảo lâu xa hoa, thực sự rất khó tưởng tượng thượng cổ tiên nhân là làm sao kiến tạo ra như thế khổng lồ cung điện quần, hơn nữa còn là ở vực sâu vạn trượng bên trong. Lần này cổ thành khai quật công tác, rất có thể sẽ sửa chữa cốt gia chúng ta lịch sử. Vương Điểm Điểm nghe xong, theo kích động lên, không nghĩ đến bên trong không phải một tòa cung điện, mà là một toàn bộ quần thể kiến trúc. Đây tuyệt đối là một cái tin tức phấn chấn lòng người. Sở giáo sư gật gù, cười nói, đi Ta mang bọn ngươi đi xem xem gì chỉ lối vào, cũng làm cho cư dân mạng đồng thời cảm thụ một chút chúng ta thượng cổ tiên dân vĩ đại. Một đám người vừa nói vừa cười, đi đến một chỗ vách núi bên. Lão hùng lĩnh mặc dù là Tùng Sơn trung địa, kỳ hiểm vô cùng, nhưng tiên nhiên quỹ phụ thần công, tương tự tạo ra được tuyệt mỹ tự nhiên quang cảnh. Liên giống với chỗ này vách núi, phía dưới mây mù bao phủ, sâu không thấy đáy. Hai tòa vách núi, có một đạo thất sắc cầu vồng liên tiếp. Sa hoa, phản Phật thần lai chi bút. Hoa, đẹp quá. Ô ô, ta đã lâu lắm chưa từng thấy như thế mỹ cầu vồng. Nơi này quả thực lại như thiên đường như thế. Sau đó có cơ hội, ta nhất định phải đi du lịch. Phong trực tiếp bên trong các cư dân mạng cảm thán liên tục. Ma Tô Thần nhìn bốn phía xuất hình, trong đầu nhưng bỗng nhiên lóe qua một đạo linh quang. Nộ Tình huyện, La Hùng Lĩnh, Bình Sơn. Này con mẹ nó không phải là quỷ thổi đèn bên trong Bình Sơn cổ mộ sao? Tướng quân Tây Vương, tóc trắng vượt già, còn có con kia nhanh thành tinh sáu cánh phi thiên nô công. Mặc kệ bên nào cũng là muốn mạ người trò chơi. Mẹ nó, còn dám đi Bình Sơn hung mộ du lịch. Liền các ngươi cái kia chiến năm cận bạ thực lực, còn chưa đủ giết sáu cánh nhét cái răng. Tô Thần mạn đạn một phát ra, lập tức gây lên không ít cư dân mạng chú ý. Từ đâu tới Sa Diêu, cái gì giết sáu cánh, nghe đều chưa từng nghe tới. Có bệnh liền đi trị, đừng đi ra hù dọa. Nơi này rõ ràng chính là một tòa thượng cổ thành trì di chỉ, làm sao liền thành hung mộ? Một mình ngươi kiện đấu sĩ, còn có thể so với sở giáo sư càng chuyên nghiệp. Thích thì xem, không nhìn lân, thiếu tại đây yêu luôn hoặc chúng. Không ra dự liệu, căn bản không ai tin Tô Thần lời nói, trái lại là cháo phúng không ngừng. Chương 2, muốn tin tưởng khoa học. Đối mặt cư dân mạng công kích, Tô Thần cũng không hề để ý. Hắn chỉ là cau mày, hơi ngồi thẳng lên. Bình sơn mộ hung hiểm và phần, ở quỷ thổ đèn thế giới đều là xếp hàng đầu hung mộ. Giữa lúc, tá lĩnh người đứng đầu Trần Ngọc lâu đánh tới Bình Sơn mộ chủ ý. Dưới tay hắn có hơn vạn quân trộm, người có tài dị sĩ xuất hiện lúc lớp, lớp, còn có quân phiệt la lão vai quân đội trợ trận. Có thể coi là lạ như vậy, số mộ quá trình như Cổ Hung Hiểm và phần, liền chính hắn đều suýt chút nữa bẻ gãy ở trong mộ. Bình Sơn của mộ Hung Hiểm nhất địa phương, không gì bằng giết 6 cánh cùng con kia nguyên lai đại, đại bánh trưng. Giết 6 cánh có thể phi thiên độ địa, triệu hoán che ngập bầu trời kịch độc tiểu giết. Tá lĩnh quân trộm bẻ đi vô số hung đệ, cuối cùng dựa vào bản sơn đạo nhân Trá Cô Tiếu tìm đến dị chủng nộ tình gia khắc chế, lúc này mới có thể giãy mộ. Nếu không có Trá Cô Tiếu giúp đỡ, Trần Ngọc Lâu coi như thủ hạ nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể vọng mộ than thở. Mặt khác, bởi vì văn hóa Đức Gãy, thế giới này không có phong thủy bắt quái truyền thừa, cũng không có trộm mộ loại tri thức. Nói cách khác, đội khảo cổ căn bản không biết Bình Sơn nguy hiểm cỡ nào. Tô Thần suy nghĩ một chút, phát màn đạn giải thích một lần. Bình Sơn vốn là cổ đại hoàng gia luyện chế thuốc trường sinh bất lão cấm địa, cất giữ vô số quý giá dược liệu. Sau đó binh hoang mã loạn, Bình Sơn tự tử hoang phế. Lại bởi vì quanh năm mở lô luyện đan, dược khí chồng chất không tiêu tan. Trong núi độc trùng hút dược khí, trở nên kịch độc vô cùng. Lợi hại nhất, vẫn là một cái hình thể khổng lồ có thể bay lên trời giết sáu cánh. Nếu như không làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, không muốn dễ dàng xuống mộ. Phòng trực tiếp các cư dân mạng nhìn thấy này mấy cái màn đạn, đều có chút nghi ngờ không thôi. Bởi vì Tô thần lời nói có lý có chứng cứ, logic tự hiệp, nghe vào vẫn đúng là xem chuyện như vậy. Mẹ nó, lẽ nào bên giới thùng lung thật sự có phi thiên đại nô công? Biên da dáng, suýt chút nữa đem ta đều dọa dẫm. Loại chuyện hoang đường này các ngươi cũng tin, cái gì biết bay giết sáu cánh, này lại không là cái gì thần thoại tiểu thuyết. Khá lắm, huynh đệ có suy nghĩ hay không biết thành tiểu thuyết, nhà sách không ngươi tác phẩm ta không nhịn. Được rồi, đều tản đi. Đây chính là cái muốn hùng muốn điên rồi, lấy lòng mọi người thằng hề. Quản lý nhà ở đây, mau đưa người này cấm nói, tỉnh hắn ăn nói linh tinh. Phong trực tiếp phần lớn người vẫn là ở phun Tô Thần, không tin tưởng hắn lời nói. Phóng viên điểm điểm cũng chú ý tới Tô Thần màn đạn, không nhịn được thổ phụ một tiếng cười ra tiếng. Sở giáo sư, này có cái khán giả lời giải thích rất thú vị. Hắn nói nơi này gọi là Bình Sơn, còn nói phía dưới cổ thành di chỉ là các đời các đời hoàng đế luyện thuốc trường sinh bất lão địa phương. Sở giáo sư nghe vậy sử sở, chăm chú suy nghĩ một lúc sau hồi đáp. Vậy, không phải là không có loại khả năng này? Nguyên Bản Vương điểm điểm chẳng qua là cảm thấy Tô thần lời giải thích rất thú vị, thuận miệng nói ra một câu. Có thể nàng không lý đến, Sở giáo sư không trị không phản bác, vẫn đúng là đồng ý. Vương điểm điểm chợn mắt mắt muội, hoài nghi là không phải là mình giọng nói ảo. Sở giáo sư nhẹ giọng tới gần, giải thích, nhìn từ đằng xa, ngọn núi này trên hẹp dưới rộng, lạ như một con chiếc lọ, dân chúng địa phương cũng gọi là Bảo Bình Sơn. Má khắc, theo chúng ta bắt đầu khảo sát, Bảo Bình Sơn bên trong có không ít quý giá dư liệu. Cổ đại đế vương đô truy cầu trường sinh bất lão, ở sâu trong núi lớn bí mật kiến tạo cung điện, luyện chế trường sinh bất lão đan dược, vẫn đúng là nói xuôi được. Sở giáo sư càng nói ánh mắt càng sáng, rất nhiều nghi hoặc vào đúng lúc này giải quyết dễ dàng. Hắn vội va trị trọng sự địa nhìn về phía Vương Điểm Điểm nói, "Tiểu vương, ngươi có thể liên lạc với vị này khán giả sao? Hắn có thể có thể biết có quan hệ Bạo Bình Sơn gì chỉ tư liệu?" Ta. Vương Điểm Điểm có chút không nói gì, đơn giản đem điện thoại di động đưa tới. "Chính ngài xem đi." Sở giáo sư tiếp quá điện thoại di động, rất nhanh phiên đến Thiên Quan Tư Phúc, cũng chính là Tô Thần tuyên bố mấy cái màn đạn. Sau khi xem xong, Sở giáo sư cũng là có chút không nhịn được cười. Biết bay giết sáu cánh, lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập nguyên đại cương thi. Nguyên bản Sở Giáo sư còn có chút chờ mong, có thể tình cờ gặp tận sĩ cao nhân, nhiều tìm hiểu một chút Bạo Bình Sơn cổ thành gì chỉ tin tức. Có thể nhìn thấy này hai cái màn đã sau, hắn lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Đùa giỡn, cái đời này làm sao có khả năng có biết bay jet? Thật muốn có, kéo dài mấy trăm năm thuyết tiến hóa đều phải bị lật đổ. Nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong cư dân mạng còn ở bởi vì này điều màn đạn tranh luận không ngừng, hắn suy nghĩ một chút, đơn giản quay về màn ảnh khoa phổ một fan. Phòng trực tiếp rất náo nhiệt mà, ta cũng tới cùng mọi người đơn giản tán gẫu hai câu. Đầu tiên, vị này thiên quan tứ phúc bạn học ý nghĩ rất thú vị. Bảo Bình Sơn bên trong xác thực có thật nhiều quý giá dữ liệu, không bài trừ là cổ đại luyện đan cấm địa khả năng. Thế nhưng đây, nói đến đây, Sở giáo sư mỉm cười nở nụ cười, cố ý dừng lại. Thế nhưng đây, bất kể là cổ đại vẫn là hiện tại, giết đều là sinh ở lục địa động vật chân đốt, cũng sẽ không phi. Thứ, người chết rồi sẽ tự tự hóa thành một đống bạch cốt, không thể còn có thể động. Thiên quan tư phúc bạn học, muốn tin tưởng khoa học nha. Sở giáo sư một phát nói, phòng trực tiếp lại không tranh luận. Thậm chí còn chơi lên tiếp sức, không hẹn mà cùng khởi sướng này điệu màn đạn. Muốn tin tưởng khoa học nha 1. Muốn tin tưởng khoa học nha 2. Muốn tin tưởng khoa học nha 999. Tô Thần không để ý các cư dân mạng chê cười, chỉ là nhìn thấy đội khảo cổ căn bản không trọng thị chính mình ý kiến, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Trần Ngọc Lâu cùng Trá Cô Tiếu Quá Châu bỏ đi, càng là người sau, hầu như là quỷ thổi đèn thế giới hàng đầu sức chiến đấu. Có thể kết quả làm sao? Trá Cô Tiếu sư đệ sư muội, Trần Ngọc Lâu mấy cái thủ hạ đắc lực, không đều bẻ gãy ở Bình Sơn trong bộ mã. Hạo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, hắn đã nhắc nhở qua đội khảo cổ, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cũng không lâu lắm, đội khảo cổ đem nơi đóng quân dựng được, cũng ở Bình Sơn vách núi trên lắp đặt được rồi dòng dọc dây kéo trang bị. Bình Sơn đỉnh núi. Hai tên đội khảo cổ công nhân viên một mặt sắc mặt vui mừng chạy hướng về sở giáo sư, liên thanh hô: "Lão sư, giỏ treo sắp xếp gọn, có thể xuống núi cấp khảo sát." Sở giáo sư Bông cảm thấy phấn chấn, phất phắt tay nói: "Được, Tiểu Lý, Tiểu Lưu, hai người các ngươi gái đi xuống trước tham giỏ để, nhất định chú ý an toàn." "Yên tâm đi lão sư, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Hai người này tuổi trẻ tiểu tử đều là sở giáo sư học sinh, nghe đến lão sư đem như thế nhiệm vụ trọng yếu giao cho mình, tất cả đều kích động không thôi. Cùng lúc đó, Vương Điểm Điểm cũng mang theo camera tiểu ca, đem màn ảnh nhắm ngay hai cái tuổi trẻ tiểu hòa. Tiểu Lưu tiểu Lý nhanh nhẹn điệu tiến vào giỏ treo, ở hắn công nhân viên dưới sự phối hợp, giỏ treo chậm rãi hướng về sâu trong thùng lũng đặt xuống. Thùng lũng mê mù ba phủ, giỏ treo thả xuống đi mười mấy mét liền nhìn không rõ ràng. Nương theo tổ hợp dòng dọc kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, ở đây công nhân viên cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả, không hẹn mà cùng sốt sáng lên. Vương Điểm Điểm đứng ở vách núi bên, nhìn sâu không thấy đáy thùng lũng, không biết làm sao chợt nhớ tới cái kia mấy cái màn đạn. Trong núi độc trùng hút dư khí, trở nên kịch độc vô cùng. Lợi hại nhất chính là một cái hình thể to lớn, còn có thể phi thiên giết sáu cánh. Nghĩ đến hai câu này, Vương Điểm Điểm không kìm lòng được sinh ra một luồng khiếp đảm. Chân xuống mũi cốc, thật giống bất cứ lúc nào có thể bay ra ngoài một cái dữ tận khủng bố giết sáu cánh. Nang Cơ cơ đầu, không nhịn được tự giễu nở nụ cười. Cõi đời này làm sao có khả năng có loại quái vật này, Vương Điểm Điểm ngươi ở nghĩ bậy gì vậy? Vừa vặn lúc này, Sở giáo sư đang dùng máy bộ đàm cùng học sinh của chính mình trò chuyện. Thế nào rồi, đến cùng sao? Lão sư, sắp đến rồi. Phía dưới này có một mảnh khủng lô cung điện quân, chúng ta vị trí hiện tại vừa vặn ngay ở cung điện đỉnh chóp. Nếu không là tận mắt đến, thật không dám tin tưởng cổ nhân có thể ở vực sâu vạn trượng dưới kiến tạo như vậy tinh mỹ cung điện quận. Được được được, các ngươi chú ý an toàn, mặc khắc ngàn vạn cẩn thận dưới chân, không muốn phá hoại văn vật. Sở giáo sư tinh thần phấn chấn, liên thanh dặn dò học sinh chú ý an toàn. Bốn phía đội khảo cổ thành viên nghe được tin tức này, tất cả đều hưng phấn vỗ tay hoan hô lên. Thân là khảo cổ công tác người, không có cái gì có thể so với tin tức này càng để bọn họ cảm thấy cao hứng. Vương Điểm Điểm đồng dạng kích động không thôi. Nàng quay đầu đối với màn ảnh nói, "Khán giả các bằng hữu, ngày hôm nay đội khảo cổ làm bước đầu khảo sát, chờ sở giáo sư học sinh xác định sau khi an toàn, qua mấy ngày là có thể tiến hành toàn diện khai quật, tin tưởng không lâu sau đó mọi người liền có thể tận mắt đến cổ thành di chỉ toàn cảnh." Vừa dứt lời, đột nhiên xảy ra dị biến. Sở giáo sư máy bộ đàm bên trong, đột nhiên bạo phát một trận khốc liệt tiếng thét chói tai. "Cái kia là cái gì? Á a a." Mấy tiếng kêu thảm thiết sau, máy bộ đàm lại không một tia tiếng động truyền ra. Trong mắt, trên đỉnh ngọn núi công nhân viên cùng nhau đổi sắc mặt. Sở giáo sư thử mục sắp nước, vội vã hô to, "Nhanh!" mau đưa người kéo lên. Thứ ba, thằng hề càng là tự chúng ta. Tiểu Lưu, các ngươi thấy cái gì, nghe được xin trả lời. Tiểu Lý, xảy ra chuyện gì, mau trở lại một tiếng. Tổ hợp dòng dọc máy nước mở tối đa, phát sinh loảng xoảng loảng xoảng vang vọng. Sở giáo sư liên tục dò hỏi học sinh tình huống, nhưng bất luận hắn làm sao rít đảo, mấy bộ đàm đầu kia từ đầu đến cuối không có đáp lại. Mọi người thấy thế, không hẹn mà cùng điệu trầm mặc. Không ai biết phía dưới đến cùng phát sinh cái gì, nhưng bọn họ biết, Tiểu Lưu Tiểu Lý nhất định là xảy ra vấn đề rồi. 7. Phong trực tiếp các cư dân mạng nhìn thấy tình huống như thế, cũng theo đem bắt đầu lo lắng. Ô, ô ô, đội khảo cổ tiểu ca ca tuyệt đối không nên có việc a. Cố khẩn, tại sao lại như vậy, phía dưới đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không, sẽ không thật làm cho cái kia Thiên Quan tứ phúc nói chúng rồi, bên dưới thung lũng diện thật sự có quái vật chứ? Phi phi, miệng chó không thể mọc nào voi. Thung lũng có gần 1000m chiều sâu. Mặc dù máy nước mở tối đa mã lực, cũng dùng sắp tới 8 phút thời gian mới đem giỏ trèo kéo lên. Giỏ treo một kéo lên, khảo cổ đội viên môn vội vàng vây lại. Tiểu lưu bọn họ người đâu, làm sao chỉ có quần áo nhỉ? Mọi người vì sau khi đi qua Phát hiện giỏ treo bên trong chỉ có quần áo cùng một bộ máy bộ đàm, tiểu lưu hai người cũng không biết tung tích. Thấy cảnh này, mọi người mặt lộ vẻ không rõ. Sống sờ sờ hai người, làm sao sẽ đột nhiên biến mất rồi? Hơn nữa càng ly kỳ chính là, bọn họ biến mất trước tại sao muốn đem y phục trên người thoát. Sở giáo sư sắc mặt trầm trọng, bọn họ khả năng không cẩn thận rơi vào trong cung điện đi tới, ta muốn xuống tìm bọn họ. Nói xong, liền muốn tiến vào giỏ treo. Bên cạnh khảo cổ đội viên vội vã ngăn cản hắn khuỷu, "Giáo sư, ngài lớn tuổi rồi, vẫn để cho chúng ta đi đi." Đang khi nói chuyện, có trẻ tuổi đội viên xung phong nhận việc, giành trước nhảy vào giỏ treo. Chỉ là không quá vài giây, hắn mới vừa nhặt lên trong rổ treo để lại quần áo, liền sợ hãi môn dạng kêu to lên. A a, cái kia là cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi, theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy tiểu lưu cùng tiểu lý quần áo dưới có than dòng máu, mặt trên còn nằm úp sấp mười mấy điều sắc thái sặc sỡ giết đang ăn uống lúc lích. Kì, thấy cảnh này, cả cổ đội viên tất cả đều bị kinh sợ đến mức nói không ra lời, cảm giác da đầu tê tê, thấy lạnh cả người, càng là từ lưng nơi xông thẳng tiên linh cái. Sở giáo sư quanh năm ở giảng ngoại khảo cổ, kinh nghiệm phong phú. Nhìn thấy giết trong náy mắt, vội vã hô to nhắc nhở Lùi về phía sau, đều lùi về phía sau, này rất có kịch động. Nhưng là, hắn nhắc nhở vẫn là chậm chút. Diễn hút xong quần áo dưới giò máu, liền hướng đến kia tuổi trẻ khảo cổ đội viên tập kích mà đi. Người kia không tránh kịp, bị một con lô công theo ống quần bỏ đến hắn tay trái trên mu bàn tay. Ngay lập tức, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi gần chết một màn phát sinh. Trong khoảnh khắc đội viên chỉnh bàn tay bắt đầu biến thành màu đen phát tím, hơn nữa còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ hóa thành giò máu. A a a, người này hét thảm không ngừng, đau trên đất trực lăn lộn. Ngắn ngắn mấy giây, bàn tay của hắn liền bị hòa tan thành mỡ da giò máu. Hủ hóa hủ hóa không có đình chỉ, chính theo cánh tay của hắn hướng về thân người làng trạm. Sở giáo sư không kịp nghĩ nhiều, bật dịu từ trên mặt đất nhặt lên một cái quân công xả, giơ lên cao hướng tên kia đội viên cánh tay chém qua hư. Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đội viên cánh tay tận gốc mà đứt. Nhưng độc tố may mắn chặn đứng, hủ hóa dấu hiệu đình chỉ. Sở giáo sư thở phào nhẹ nhõm, vội vã để đội khảo cổ y hộ nhân viên cản đến giúp đỡ cầm máu, cũng băng bó vết thương. Cùng lúc đó, hắn đội viên dồn dập rút ra binh công xả, cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia mười mấy con nô công độc chết. Trong quá trình rồi không dám nhiễm phải một tia giết trong cơ thể vảy rớt ra chất lỏng. Làm xong tất cả những thứ này, tất cả mọi người đều bị dọa đến không nói ra được nói. Những nô công kia độc tính chi mãnh liệt, quả thực làm người nghe kinh hãi. Khảo cổ đội viên môn trong lòng phát lạnh, cũng đều đoán được tiểu Lưu tiểu Lý là làm sao biến mất. Hai người bọn họ khẳng định là mới xuống đi, liền bị vô số đột nhiên nô gia giết vây quanh. Thời gian vội vàng, hai người thậm chí không kịp cầu cứu, liền bị vô số giết hút sạch sẽ, liền mảnh xương vụn đều không thể lưu lại. Nghĩ tới đây, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, một luồng xuyên thẳng qua cốt tủy hoảng sợ, không tự chủ được mà xuất hiện trong lòng. Sở giáo sư ngơ ngác mà nhìn trong rậu treo, hai tên học sinh để lại quần áo, trong lòng thống khổ tới cực điểm. Đó là hắn đệ tử đắc ý nhất, yêu thích nhất hai tên học sinh. Hiện tại hài quốc không còn, liền một lần cuối đều chưa thấy. To lớn tự trách cùng ảo não, để sở giáo sư đầu say xe. Bên cạnh sợ hãi không thôi Vương Điểm Điểm vội vàng đỡ lấy hắn, nhỏ giọng hỏi, "Sở giáo sư, ngươi không sao chứ?" Sở giáo sư đầy mặt thống khổ nói, "Là ta hại Tiểu Lưu cùng Tiểu Lý a. Nếu như vừa nãy ta có thể cẩn thận nữa một điểm, bọn họ cũng sẽ không." "Giáo sư, phát sinh chuyện như vậy mọi người đều không nghĩ tới." Lại nói Ai có thể nghĩ tới bên dưới thung lũng mặt có như thế lợi hại độc trùng nha. Nhớ lại vừa nãy cái kia mười mấy con nô công lợi hại địa phương, vương Điểm Điểm đến nay còn sợ không thôi. Đội khảo cổ ở Thâm Sơn rừng hoang bên trong công tác, đuổi trùng tốt xịt là chuẩn bị. Vừa nãy giết xuất hiện lúc thì có đội viên thử nghiệm dùng qua đuổi trùng tốt xịt. Nhưng đuổi trùng tốt xịt căn bản vô dụng, những nô công kia không chỉ không e ngại, còn có thể đem tốt xịt làm nước xương hút, quả thực là độc vương bên trong độc vương. Giáo sư, Tiểu Chu hắn gần không được rồi, nhất định phải lập tức đưa đi trong bệnh viện cứu rút. Đang lúc này, đội khảo cổ ý hộ nhân viên sắc mặt căng thẳng, hô to một tiếng. Sở giáo sư vội vã đứng thẳng người, trầm giọng nói, "Tất cả mọi người đồng thời về quản lý, nơi này không thể lại ở lại." Đội khảo cổ động tác rất nhanh, không bao lâu trở về đến nội tỉnh viện. Đem bị vết cắn bị thương tiểu Chu đưa đến bệnh viện, Sở giáo sư trực tiếp tìm tới Vương Điểm Điểm. "Tiểu Vương, ngươi có thể tìm tới vị Tiên quan Tư Phúc cư dân mạng sao?" Vương Điểm Điểm nghe vậy sửng sở, theo bản năng hỏi, "Sở giáo sư, ngài ý tứ là?" Hắn nói khả năng đều là thật sự, chúng ta cần sự chỉ điểm của hắn. Nói, Sở giáo sư quay đầu đối mặt màn ảnh, vẻ mặt trịnh trọng nói tiếp, "Mặc khác, ta cũng phải cho Tiên quan Tư Phúc bạn học xin lỗi." Thế giới to lớn, không gì không có. La Ta hãy hỏi, hy vọng Thiên Quan Tư Phúc bạn học có thể tha thứ ta. Mất đi hai tên đắc ý nhất học sinh, sở giáo sư cũng không có bị đánh đổ, trái lại gây nên sự phẫn nộ của hắn. Hắn đang nghĩ kỹ, dù cho là hy sinh ở đây, cũng nhất định phải mở ra Bảo Bình Sơn Di chi bí mật, tế điện hai tên học sinh trên trời có linh thiêng. Nghe được sở giáo sư lời nói, phòng trực tiếp nhất thời sôi sục bật lên. Thiên Quan Tư Phúc không có nói láo, những câu nói kia cũng không phải biên soạn. Nguyên bản các cư dân mạng cho rằng hắn là lấy lòng mọi người, muốn hồng muốn điên rồi. Có thể hiện tại, nghe được sở giáo sư chính miệng chứng thực, mọi người cũng phản ứng lại. Tất cả đều là thật sự. Trong sơn cốc thật có vô số độc trùng, hung hiểm và phần. Thang hề càng là tự chúng ta, xấu hổ, ảo não, tự trách. Các cư dân mạng tâm tình vô cùng phức tạp. Phòng trực tiếp màn đạn giống như là thủy triều, trong nháy mắt nhấn chìm màn hình. Chương 4, máu kỳ lân, thiên quan lớn. Mẹ nó. Vừa nãy người kia nói đều là thật sự, trong sơn cốc thật sự có độc trùng. Cao nhân, tuyệt đối ẩn sĩ si cao nhân. A a, cao nhân liền ở bên cạnh ta, ta lại không có thể nắm chắc. Đâu chỉ là cao nhân Quả thực chính là đại thần. Đội khảo cổ đều không biết, hắn biết đến rõ rõ ràng rằng, ta xem như là trị phục. Đại thần mau ra đây để ta cùng bái một hồi. Đúng rồi, đại thần người đâu? Mau ra đây giúp một chút sở giáo sư đi, không muốn lại nhìn tới khảo cổ đội viên xảy ra vấn đề rồi. Quy câu đại thần chỉ điểm sai lầm. Thiên quan đại thần, cầu ngươi giúp một chút đội khảo cổ, ta cho ngươi khen thưởng. Thêm ta một cái, hy vọng thiên quan đại thần nhanh lên một chút hiện thân. Phòng trực tiếp bên trong màn đạn như nước thủy triều, có thể thiên quan tứ phúc nhưng từ đầu đến cuối không có hiện thân. Quá hơn nửa ngày, các cư dân mạng bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng ở nội tình viện bệnh viện Hải Lang, Sở giáo sư còn nhìn chằm chằm điện thoại di động màn hình, chỉ lôi bỏ qua bất kỳ một cái màn đạn. Vương Điểm Điểm thấy thế không khỏi khuyên nhủ, "Sở giáo sư, Thiên quan tứ phúc khả năng có việc, nhất thời nửa khắc sẽ không liên tuyến. Nếu không, ngài vẫn là trước tiên đi nghỉ ngơi một lúc đi." Sở giáo sư khoát tay áo một cái, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi màn hình. "Không quan trọng lắm, ta còn chưa mệt. Hơn nữa Tiểu Chu còn ở cứu giúp, hắn không ra ta cũng ngủ không được." Nghe nói như thế, Vương Điểm Điểm bất đắc dĩ thở dài. Không thể làm gì khác hơn là tìm cái ghế dài, trước tiên đi tiểu ngủ một hồi. Thủ đô Nào đó tòa bên trong tứ học viện. Mặt trời chiều ngã về tây. Trên ghế nằm Tô Thần chậm rãi xoay người, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Nhìn thấy sắp trời không còn sớm, hắn vỗ một cái trán ảo nào không thôi. Ta nhớ rằng ta chính xem trực tiếp tới, làm sao không cẩn thận ngủ. Tô Thần cầm lấy rơi trên mặt đất điện thoại di động, đang chuẩn bị mở ra phòng trực tiếp nhìn sở giáo sư bọn họ khảo cổ kết quả. Đột nhiên, một cái băng lạnh máy móc giọng nói điện tử ở trong đầu hắn vang lên. Ken, đo lường đến ký chủ chỉ điểm đội khảo cổ, kế hoạch thần cấp chỉ điểm hệ thống. Sau này ký chủ mỗi lần chỉ điểm người khác, đều có thể thu được tương ứng khen thưởng khen thưởng, kỳ lân huyết mạch, thiên quan lớn. Nhắc nhở, hệ thống đã tự động vì ký chủ che lớp thiên cơ, như ký chủ cần, có thể tự mình mở ra. Tô Thần trong nháy mắt sử sốt. Suýt chút nữa coi chính mình còn chưa tỉnh ngủ. Thân là xuyên việt giả, tự nhiên biết cái gì là hệ thống. Không nghĩ đến hắn đều xuyên việt hơn nửa năm, dĩ nhiên gặp ở tình huống như vậy kích hoạt hệ thống. Tô Thần thoáng bình phục lại tâm tình, ở trong lòng đọc thầm một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một phương ấn, một giọt máu, hai cái hệ thống khen thưởng vật phẩm liền trôi nổi ở trước mắt hắn. Kỳ lân huyết mạch, xuất từ đạo mộ bất kỳ thế giới chương gia. Nắm giữ loại này huyết thống, không chỉ có bách độc bất xâm, còn trấn tá chấn tả tránh hung. Càng lợi hại chính là, nắm giữ loại này huyết thống người đều có thể sống rất lâu. Lô Tam Tỉnh liền đã từng nói, chính thống người nhà họ Trương có thể sống 200-400 tuổi, có thể gọi bất tử quái vật. Ngoại trừ tiểu ca Trương Khởi Linh ở ngoài, Trương Nhật Sơn đồng dạng từ dân quốc sống đến hiện đại, như cũng dung nhan bất lão. Đương nhiên, loại này huyết thống cũng có tai hại. Kỳ Lân huyết mạch càng thuần khiết, liền càng gặp xem tiểu ca Trương Khởi Linh như vậy bị mắc bệnh gián đoạn tính chứng mất trí nhớ. Nghĩ tới đây, Tô Thần vội vã hỏi tới, "Hệ thống, ta dung hợp Kỳ Lân huyết mạch sau có thể hay không mất trí nhớ?" Ký chủ không cần lo lắng. Hệ thống khen thưởng máu kỳ lân loại trừ sở hữu mặt trái hiệu quả. Nghe được câu trả lời này, Tô Thần yên tâm lại. Được, trực tiếp dung hợp đi. Tô Thần vừa dứt lời, giữa không trung giọt kia máu kỳ lân nhanh chóng đi vào hắn thân thể bên trong. Trong ngay mắt, Tô Thần cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới dòng máu đều đang sôi trào. Một con kỳ lân bóng mờ hiện lên ở đỉnh đầu của hắn. Dần dần, hắn thân thể tố chất càng ngày càng mạnh. Cầu kết bắt tiện, càng đem hắn xuyên áo thun chống đơn phùng lên. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe xoẹt xoẹt một tiếng, Tô Thần trên người hắc áo thun nổ tung ra, lộ ra một thân tinh tráng thịt gân. Cùng lúc đó, Tô Thần phía sau lưng chi ra, chậm rãi hiện lên một con đỏ như màu máu kỳ lân hình xăm. Lại quá 10 mấy phút, kỳ lân huyết mạch cải tạo sau khi hoàn thành, Tô Thần mở hai mắt ra. Hai con mắt bên trong đột nhiên lóe qua một vệt thần quang, trên lưng kỳ lân hình xăm cũng theo tinh khí nội liễm, từ từ biến mất ở dưới ra. Hô, Tô Thần khẽ nhả một hơi, hai tay nắm chặt, cảm thụ trong cơ thể sức bùng nổ sức mạnh, không nhịn được mặt mày hớn hở. Hắn tướng mạo vốn là không kém, hơn nữa này một thân khác nào điêu khắc bình thường thì gần. Mị lực trực tiếp đột phá phía trấn trời. Kỳ lân huyết mạch ngoại trừ tăng cường hắn thể lực, còn toàn vị trí tăng cường hắn thị giác, thính giác, Trời ngũ giác, Tô Thần thỏa mãn gật gù. Tiếp đó, nhưng là đưa ánh mắt chuyển hướng phát khâu ấn. Phát khâu ấn chính là phát khâu thiên quan chuyên môn ấn tín. Trên ấn có khắc thiên quan tứ phúc, không gì kiêng kỵ tám cái đại tự. Là quỷ thổi đèn thế giới bên trong số một số 2 thần vật, xưng làm một ấn ở tay, quỷ thần đều tránh. Phát khâu ấn mới vừa vừa đến tay, Tô Thần cũng cảm giác được nó tỏa ra một luồng mát mẻ khí tức, thuận bản tay qua lại toàn thân. Trong nháy mắt, Tô Thần cảm giác đầu đều thanh minh ba điểm. Rất nhiều cổ mộ nhất làm cho người khó lòng phòng bị, là những người có thể khiến người ta sản sinh ảo giác cơ quan. Có phát khâu ấn ở tay, thì sẽ không bị ảo giác quá nhiều. Chẳng trách nói nó là một tấn ở tay, quỷ thần lui tránh. Tô thần vui dạo dược đem cái này phát khẩu ấn thu hồi đến. Tiếp theo đi trong phòng thay đổi thân quần áo mới, thuận tiện điểm cái giao đồ ăn. Chờ giao đồ ăn trong lúc, hắn nhớ tới đội khảo cổ trực tiếp. Vội vã mở ra nền tảng trực tiếp, muốn nhìn một chút sở giáo sư bọn họ tiến triển làm sao. Nhưng là, mới vừa mở ra nền tảng trực tiếp, Tô thần liền nghe đến ken ken ken tiếng nhắc nhở vang lên không ngừng. Tình huống gì nhỉ? Tô thần nghi hoặc không rõ, cau mày mở ra tin tức giao diện. Sau đó, cả người bị tin sợ. Chương 5, lại lần nữa chỉ điểm Chúc mừng, người sử dụng Bác Đại Tinh Thâm cho ngài khen thưởng bình đại tệ 500. Chúc mừng, người sử dụng đón gió đi đáy hứa hải cho ngươi khen thưởng bình đại tệ 10000. Chúc mừng, người sử dụng tiểu thu mễ cho ngài khen thưởng bình đại tệ 1 triệu. Chúc mừng, người sử dụng tên rất hay cũng làm cho cậu lấy cho ngươi khen thưởng bình đại tệ 20000. Mẹ nó. Nhìn list nha lấp nhấp, có tới hơn trăm trang khen thưởng đi chép, Tô Thần người đã tê dận. Hắn chính là mấy tiếng không online, làm sao sẽ có nhiều người như vậy cho hắn khen thưởng đây? Bình đại tệ cùng tiền mặt tỷ lệ là 11. Ngắn ngắn 3 giờ, Tô Thần cũng đã thu được 233 vạn bình đại tệ đổi thành tiền mặt. Vậy thì là dòng giá 23 vạn tiền mặt. Bởi vì thu được khen thưởng quá nhiều, hắn dĩ nhiên vượt qua một món lớn người dẫn chương trình, xếp hạng đứng đầu bảng thứ 3. Thật sự là cách cái đại phẫu. Tô Thần lắc lắc đầu, thuận lợi mở ra đội khảo cổ chính thức phòng trực tiếp. Sắp trời dần tối. Nội tình huyện bệnh viện trong hành lang. Vương Điểm Điểm sắc mặt kích động, quay về màn ảnh nói, nói cho mọi người một tin tức tốt, Chu tiểu ca bệnh tình ổn định lại, hiện nay đã thoát ly nguy hiểm. Mặt khác, Sở giáo sư đem ban ngày chuyện đã xảy ra đăng báo sau, chính thức rất coi trọng lần này khảo cổ. Mặt trên đã phái ra một nhánh đặc công tiểu đội, còn có mấy cái sinh vật học chuyên gia hóa tốc tới rồi nổ tình nguyện. Tin tưởng không tốn thời gian dài, đội khảo cổ liền có thể tìm tới ứng đối độc giết biện pháp, vì mọi người vạch Trần Bình Sơn di chỉ bị mật. Theo điểm điểm dứt tiếng, phòng trực tiếp nhất thời một mảnh vui mừng. Được, Chu tiểu ca không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi, vừa nãy ta đều lo lắng chết rồi. Chào sở Hưu khảo cổ đội viên, các ngươi đều là khả lắm. Đau lòng điểm điểm, nhất định phải chú ý an toàn a. Đúng rồi, bữa trưa vị kia đại thần còn không tìm được sao? Hắn có thể có thể biết được làm sao đối phó độc giết. Cái gì đại thần? quay đầu lại còn chưa là phải dự vào chính thức. Đối với Tô Thần, phong trực tiếp cư dân mạng có sử bái, cũng có xem thưởng. Thế nhưng, ngay vào lúc này, mấy cái tiêu hồng to thêm màn đạn đột nhiên ánh vào trong mắt tất cả mọi người. Tiểu giết chỉ là món ăn khai vị, chân chính nguy hiểm chính là giết sáu cánh. Giết sáu cánh không chỉ có thể phi thiên độ địa, trên người giáp sắt càng là nặng quá sắt thép, tầm thường súng trường liền nó xác ngoài đều đánh không thủng. Nếu như nhất định phải dưới bình sân mộ, ta kiến nghị tốt nhất mang tới súng phú lửa, nếu như có thể có bạ dù cả thì càng được rồi. Này mấy cái màn đạn một phát ra liền trực tiếp chỉ định Mà đạn phía trước biểu hiện mạng tên, chính là biến mất rồi hơn nửa ngày thiên quan tư phúc. Trong mấy mắt, phòng trực tiếp cư dân mạng bị kích thích. Oa, wow, kinh hiện đại thần. Ô ô ô, đại thần ngươi rốt cục đến rồi. Đại lão, cổ thành trong di chỉ thật sự có có thể phi thiên độn địa quái vật sao? Nghe vào thật là đáng sợ, sở giáo sư bọn họ không có sao chứ? Không có nghe điểm điểm nói mà, mặt trên phái một nhánh đặc công tiểu đội lại đây, nhất định có thể bảo vệ tốt đội khảo cổ. Ta cảm thấy đến đại lão nói hơi cường điệu quá, thật sự có phi thiên độn địa đại nô công, cái kia không phải là thành tinh à? Ha ha, kiến quốc sau không cho thành tinh. Nghe Quân một lời nói, như nghe một lời nói. Mọi người nghị luận sôi nổi, tuy rằng phần lớn người đều nhận rồi Tô Thần lời nói, nhưng bọn họ đối với Bình Sơn mộ đạo nguy hiểm vẫn là nhận thức không đủ. Ngẫm lại cũng là, xem giết sáu cánh như vậy dị chủng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tin tưởng phần lớn đều sẽ không dễ dàng tin tưởng. Chỉ là, Tô Thần rõ ràng, giết sáu cánh thực lực tuyệt đối so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Uỷ thôi đèn thế giới bên trong, chân ngọc lâu nhưng là dẫn theo trí ít thật mấy ngàn người xuống mộ, hơn nữa nhân thủ một cái súng trường, dẫn theo vô số thuốc nổ chí liệt quyết đấu lúc, bọn họ không biết hướng giết 6 cánh chuốt xuống bao nhiêu viên đạn, kết quả liền người ta xác ngoài đều không có đánh vỡ. Càn Châu bảo chính là, con xúc sinh này tu luyện ra nội đan, sinh linh trí. Sau khi bị thương còn có thể phun ra nội đan, biết cách sử dụng trong cung điện dưới lòng đất dược khí trị liệu bản thân. Nếu không là Trá Cô Tiếu bất hặc, thêm vào gặp may đúng dịp cấp đi giết 6 cánh nội đan, chỉ sợ Trần Ngọc lâu bọn họ tất cả mọi người đều phải chết ở giết 6 cánh trong tay. Có điều Tô Thần cũng không có quá xoắn xuýt, hắn đem nói tới vậy thì được rồi. Đội khảo cổ nếu như không nghe, vậy cũng là bọn họ sự tình của chính mình. Mạc Khắc, để Tô Thần không nghĩ đến chính là, Vương Điểm Điểm dĩ nhiên đem tài khoản của hắn thiết trí thành số 1 quý khách. Chỉ cần là hắn phát màn đạn, đều sẽ chí đỉnh, đồng thời to thêm tiêu hồng biểu hiện. Bên trong bệnh viện, Vương Điểm Điểm nhìn thấy Tô Thần phát màn đạn, tâm tình kích động. Nang Liên vội vàng đứng lên hô, "Sở giáo sư, thiên quan tứ phúc online, mà lại nói liên quan với giết sáu cánh tin tức." Trên ghế dài đánh ngủ gật Sở giáo sư trong nháy mắt tỉnh lại, hắn vội vã lấy điện thoại di động ra, mở ra phòng trực tiếp. Xem xong mấy ngày đó màn đạn, Sở giáo sư cau mày, không nhịn được tự lẩm bẩm, sắc ngoài lạnh quá sắt thép. Lẽ nào cổ thành trong di chỉ thật sự có chúng ta xưa nay chưa từng thấy hoàn toàn mỗi vật chủng? Tiểu giết độc tính, mọi người ở ban ngày đã từng gặp qua. Hiện nay trên thế giới độc nhất sinh vật là bên trong đại dương và ly hình xứa. Nhân loại nếu như bị ly hình xứa xúc tu đâm trúng, trong vòng 3 phút liền sẽ chết vong, độc tính có thể gọi khó giải. Thế nhưng, ly hình xứa cùng bình sơn độc giết so ra căn bản là không đáng chú ý. Độc giết chỉ cần ngăn ngắn vài giây, độc tố liền có thể xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Càng tinh cùng chính là, độc tố của nó còn có chứa hủ hóa máu thịt hiệu quả. Tính ăn ngon, thậm chí so với axit đặc còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Cũng chính bởi vì loại này nghịch thiên tính ăn mòn, chính thức mới gặp coi trọng như vậy, chuyến phái nhà sinh vật học lại đây thu thập hàng mẫu mẫu vật. Cổ thành di chỉ chỉ là tổ tiên lưu cho chúng ta của cải, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn là đừng núp ních dùng vũ khí hạng nặng. Như vậy, thừa dịp mặt trên phái tới trợ giúp người còn chưa tới, Tiểu Vương ngươi đi nói chuyện riêng một hồi cái cư dân mạng này, hỏi một chút hắn có hay không có làm thương hại gì trị, có thể chế phục độc trùng biện pháp. Vương Điểm Điểm liền vội vàng gật đầu đồng ý. Nang phụ trách lần này khảo cổ đội phỏng vấn nhiệm vụ, đương nhiên cũng hy vọng có thể bình an, không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ là Nàng mợ gia Thiên Quan Tứ Phúc nói chuyện riêng giao diện mới phát hiện, cái này thần bí đại thần dĩ nhiên lại lo gấp. Cái gì mà ta thật nhiều nói đều vẫn không có hỏi đây, hắn làm sao liền đi nhà? Vương Điểm Điểm thất vọng đến cực điểm. Thân là phóng viên nhạy cảm cảm giác nói cho nàng, cái này gọi là Thiên Quan Tứ Phúc, thân phận thần bí cư dân mạng, nhất định còn có càng nhiều tin tức có thể đào. Một bên khác, Tô Thần mới lọt góc, đầu óc liền vang lên gợi ý của hệ thống. keng, chỉ điểm đội khảo cổ thành công, khen thưởng. Chương 6, khởi tinh thi đấu. keng, chỉ điểm đội khảo cổ thành công, khen thưởng, khởi tinh thi đấu. Nghe được nhắc nhở Tu thần phảng sững sờ, trong đầu lập tức hiện ra bản sơn đạo nhân cház cô tiểu ác liệt võ công. Quỷ thổ đền trong vũ trụ, cház cô tiểu võ nghệ chí ít cũng là có thể xếp vào năm vị trí đầu, thậm chí ba vị trí đầu mạnh nhân. Có thể bị hắn vừa ý, còn liệt vào bản sơn tuyệt kỹ, vậy dĩ nhiên là thứ tốt. Tô thần không do dự, trực tiếp lấy ra khen thưởng. Trước mắt hắn hiện lên một cái trung sáng, đưa tay hơi điểm nhẹ, trung sáng hóa thành ánh sao bay vào hắn thân thể bên trong. Tô thần nhất thời cảm giác trong đầu nhiều hơn một chút võ công triêu thức, phản phất là thân thể bản năng. Phía trước bị kỳ lân huyết mạch tăng cường quá thân thể, không nhịn được có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Tô Thần liền đi ra khỏi phòng, đi đến ngoại sân một viên táo tàu dưới cây. Nay viên cây táo cũng có 30, 40 năm lịch sử, thân cây đủ có thành nhân thùng nước to to như vậy. Hắn hít sâu một hơi, dưới chân thầm thầm đạp xuống, trực tiếp nhảy ra cao hơn 2m. Giữa không trung, chân phải hơi cong, mạnh mẽ đá vào cây táo trên cây khô. Rầm rầm. Một lát sau, Tô Thần mượn lực phản chấn, mềm mại điệu rơi trên mặt đất. Lại ngẩng đầu đi đến xem, đã thấy cây kia cây táo thân cây xuất hiện vài đạo rõ ràng vết rạn nứt. Mẹ nó, không tệ là bản sơn đạo nhân tự kỹ, Ngưu Ba. Tô Thần ánh mắt nóng bỏng, trong lòng đại vi mãn ý. Khôi tinh thích đấu chiêu này là bản sơn đạo nhân tuyệt kỹ, chuyên môn dùng để ta cưỡng thi đại truy. Cưỡng thi mặc dù là mình đồng da sắt, không sợ đau thương, nhưng chỉ cần trúng rồi này một chiêu, liền sẽ mất đi năng lực hoạt động, không còn uy hiếp. Nghĩ tới đây, Tô Thần không khỏi thầm nghĩ. Trong tay hắn có thiên qua lớn, không gì kiêng kỵ, hiện tại lại có khôi tinh thích đấu như vậy tự vệ tuyệt kỹ. Này nếu như đi làm mỏ kim đấu đấu, khẳng định cũng có thể cùng hồ bát nhất như vậy, xông ra một phen sự nghiệp đến. "Này, Tô tiên sinh, ngoài điểm giao đồ ăn đến." Tô Thần chính đắc ý nghĩ đây, điểm tôn hồn đất giao đồ ăn đến. Hắn đi lấy giao đồ ăn đã ý ăn một bữa tôm hung đất, ngay ở tô thần sung sướng ăn, thượng dụng mỹ thực lúc. Một bên khác, nội tình huyện duy nhất cấp 4 trong tân quán. Hiện tại đã là đêm khuya 12 giờ, nhưng khách sạn trong phòng họp vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang. Không được, tuyệt đối không được. Nếu như vận dụng súng phốt lửa, đến hư hao bao nhiêu gì chỉ bên trong văn vật. Cái phương án này ta tuyệt đối không đồng ý. Sở giáo sư sắc mặt tái xanh, căm tức đối diện một cái ăn mặc quân phục người đàn ông trung niên, trong lời nói càng là một bước cũng không nhượng. Quân phục nam tử rất là ánh lửa, phẫn mà đánh trả nói, "Sở giáo sư, cấp trên chỉ là để chúng ta đến bảo vệ các ngươi." không phải để lính túi hạ của ta tìm cái chết vô nghĩa. Những người giết độc dính vào sẽ chết, nếu như không lên súng phun lửa, ta đến tổn thất bao nhiêu nhân tài có thể hộ tống các ngươi an toàn vào thung lũng. Tên này quân phục nam tử gọi Trần Kiến Vinh, cô lang tiểu đội đặc chủng đội trưởng, thiếu tá quân hàm. Lần này phụ mệnh đến bảo vệ đội khảo cổ cùng ba tên nhà sinh vật học, đồng thời cũng nhận được cấp trên mệnh lệnh, muốn hắn mang vài phần giết độc hàng mẫu cho căn cứ, làm phương diện quân sự nghiên cứu. Trần Kiến Vinh xem qua đội khảo cổ cung cấp video sau, nghĩ ra ứng đối biện pháp chính là súng phun lửa. Giết độc lại nhu bức cũng là thân thể phàm tài, không chịu nổi súng phun lửa tiêu đốt. Sở giáo sư vẫn như cũ lắc lắc đầu, có điều ngữ khí làm chậm lại một chút. Vậy ta tình nguyện tạm dừng lần này khảo cổ hành động, ngược lại dùng súng phun lửa là tuyệt đối không được. Nhìn thấy sở giáo sư khó chơi, Trần Kiến Minh có chút đau đầu, bận địu đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh mặt khác ba tên nhà sinh vật học. "Ngô giáo sư, các ngươi cho là thế nào?" Ba tên nhà sinh vật học thảo luận một chút, ngoài ý muốn địa đứng ở sở giáo sư bên này. "Chúng ta hoài nghi trong sơn cốc khả năng có độc lập sinh thái hệ thống, những người giết độc đều trải qua đặc thù biến dị. Dùng súng phun lửa sẽ phá hư trong sơn cốc sinh thái hệ thống, tốt nhất vẫn là suy nghĩ thêm biện pháp khác đi." Còn có thể có biện pháp gì? Trần Kiến Vinh toán bị những này nhà khoa học, nhà khảo cổ học giật đến. Bọn họ muốn nói khoa học, phải bảo vệ văn vật, cũng đến cân nhắc tình huống thực tế nha. Lấy trong video những người giết độc biểu hiện ra thực lực. Nếu là không có súng phổ lửa, dưới tay hắn này mười mấy đặc chủng đội viên cũng phải đem mệnh liên lụy. Có điều, đang lúc này, Tiến tính Bàng Trình Vương điểm điểm, yếu yếu giơ tay lên. Không bằng đi hỏi một chút tiên quan đại thần, nói không chắc hắn gặp có biện pháp đây. Sở giáo sư nghe vậy ánh mắt sáng ngời, cười nói, "Đúng rồi, ta làm sao bắt hắn cho đã quên, Tiểu Vương, ngươi đi xem xem vị tiên sinh kia online không có." Trần Kiến Minh mấy người mới vừa đến quận lý không lâu, còn không hiểu rõ trước phát sinh sở hữu sự. Bởi vậy nghe được Vương Điểm Điểm cùng sở giáo sư lời nói, đều có chút không tìm được manh mối. Điểm Điểm, ngươi nói thiên quan đại thần là? Vương Điểm Điểm khẽ mỉm cười, nói, hắn là chúng ta đội khảo cổ phòng trực tiếp bên trong một tên cư dân mạng, lai lịch không rõ ràng, nhưng hắn thật giống đối với cổ thành di chỉ dọn như lòng bàn tay. Sớm ở có chuyện trước, liền nhắc nhở qua chúng ta, nói bên trong có biến dị độc trùng. Chỉ tiếc, nói đến cái đề tài này, Vương Điểm Điểm âm thanh dừng lại, sắc mặt trở nên hơi trầm trọng. Một bên sở giáo sư đầy mặt tự trách, thở dài nói, "Đáng tiếc ban đầu ta không có trọng, làm hại tiểu Lưu cùng tiểu Lý không công nô mạng. Tất cả những thứ này đều do ta." Sở giáo sư là trong nước giới khảo cổ số một số 2 chuyên gia, đã từng nhiều lần khai quật trọng lượng cấp cổ thành di chỉ. Hắn học thuật trình độ xuất chúng, phẩm đức đồng dạng làm người kính nể. Mấy năm trước đại Phật tháp khai quật khảo cổ hiện trường, bởi vì công nhân viên sơ sẩy dẫn đến Phật tháp sụp xuống. Sở giáo sư không để ý nguy hiểm đến tính mạng, từ Phật tháp phế tích bên trong cứu giúp ra rất nhiều quốc bảo cấp văn vật. Vương Điểm Điểm lắc đầu nói, "Sở giáo sư, điều này cũng không có thể trách ngươi." Lúc trước đại gia cũng không nghĩ đến trong sơn cốc thật sự có lợi hại như vậy độc trùng, Tiểu Lưu cùng Tiểu Lý bọn họ chính là khảo cổ nhiệm vụ hy sinh, bọn họ là anh hùng. Sở giáo sư rất nhanh thu dọn thật tâm tình, tiếp theo nhìn về phía mọi người nói, hiện tại trọng yếu chính là tìm tới vị tiên sinh kia. Bên trong tung lúng còn không biết có bao nhiêu không biết nguy hiểm, nếu như có vị tiên sinh kia trợ giúp, nhất định sẽ an toàn rất nhiều. Nghe được Vương giáo sư nói như vậy, vị bảo bình sơn hung hiểm sợ mất mặt khảo cổ đội viên, hoàn toàn là gật đầu tán thành. Chỉ là, Trân Kiến binh cùng ba tên nô giáo sư bọn họ đều là vừa tới nội tình hội. Đối với sở giáo sư bọn họ trong miệng cao nhân là nửa tin nửa ngờ, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Có điều, xem sở giáo sư thái độ kiên quyết như vậy, bọn họ cũng là không nói thêm cái gì. Trần Kiến Bình suy nghĩ một chút nói, cũng được, nhiều năm giữ điểm tin tức tóm lại là tốt đẹp. Có điều chúng ta ở đây làm chờ đợi cũng không phải biện pháp, như vậy, thủ hạ ta có cái gọi A Văn Lĩnh chuyển tin, hắn là cái máy vi tính cao thủ. Ta để hắn tra một chút các ngươi nói tên kia cư dân mạng thân phận thực sự. Cái kia quá tốt rồi, xin nhờ ngươi Trần tiểu giáo. Vừa nghe lời này, sở giáo sư mọi người làm mừng rỡ. Nếu có thể tìm tới Thiên Quan Tư Phủ Lần này khảo cổ hành động nhất định có thể thuận lợi rất nhiều. Tốt nhất là trực tiếp tìm tới tên này cư dân mạng bản thân, được mời hắn gia nhập đội khảo cổ. Quyết định chủ ý, một đám người phân công nhau hành động. Chương 7, SSS cấp ma hóa. Đội khảo cổ bận rộn cả một đêm, tất cả đều vây được không được. Cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm Tô Thần, nhưng lại thư thư phục phục ngủ cái ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Tô Thần ngủ một giấc ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Ngày hôm qua hắn kích hoạt rồi kỳ luân huyết mạch, tố chất thân thể tăng cường vài lần. Dựa mặt xong, liền đi cách nhà không xa trong công viên chậm chạy 10 km. Trong lúc, còn bị đến gần mấy lần. Trước đây Tô Thần xem như là tiểu soái, kích hoạt kỳ lân huyết mạch sau, hắn khắp ngọi mặt bao quát khí chất đều tăng cường một đoạn dài. Trực tiếp liền từ anh chàng đẹp trai, thang cấp thành đại suất bị. Chỉ tiếc, đến gần mấy cái nữ hải đều dung mạo thường thường, cùng Tô Thần không cái gì duyên phận. Huyền luôn cự tuyệt mấy cái nữ hải đến gần sau, Tô Thần cũng không tâm tình tiếp tục chạy, đơn giản về nhà ăn điểm tâm. Hắn mang theo túi bánh bao, về đến nhà mới vừa ăn rồi chưa hai cái, điện thoại đột nhiên vang lên. Chủ nhà tiểu Kaka, ngươi có thể tới đây một chút sao? Chúng ta trong phòng đèn nóng rồi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một vui tươi nữ hải âm thanh. Nàng là Tô Thần người thuê Gọi Trương Đan Đan. Trương Đan Đan là sinh viên năm thứ 3 đại học, cùng hắn hai cái bạn học nữ thuê chung một căn nhà. Thân là chủ nhà, miễn không được phải xử lý người thuê gặp phải vấn đề. Tô Thần một lời đáp ứng luôn, hai ba ngủm quyết định bữa sáng, thay đổi bộ quần áo xuất phát. Trương Đan Đan thuê nhà cách tứ học viện không xa, cũng là mấy trăm mét. Tô Thần đến sau, mới vừa gõ hai lần, cửa liền mở ra. Mở cửa chính là cái vui tươi hệ thiếu nữ, tóc ngang, mắt to. Nhìn thấy Tô Thần trong ngay mắt, Trương Đan Đan mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Chủ nhà tiểu ca ca, phiền phức ngươi." "Không có chuyện gì. Cái nào gian phòng đèn hỏng rồi?" Ta trước tiên đi xem xem. Trương Đan Đan nghe vậy, càng thật không tiện, nhỏ giọng hồi đáp, "Đêm hôm qua cũng không biết làm sao." Đèn lập tức toàn hồng rồi. Mấy người chúng ta nữ hải đều sợ hãi, ban đêm đều nhét chung một chỗ mới dám ngủ. Đều xong rồi. "Vậy các ngươi tối hôm qua làm sao không cho ta biết?" Trương Đan Đan lẻ lưỡi một cái, nói nhỏ, "Đều sắp cùng đồng, chúng ta thật không tiện quấy rối tiểu ca ca ngươi nhà." Đang khi nói chuyện, Tô Thần đi vào nhà bên trong. Đây là một bộ ba phòng ngủ một phòng khách tương phần phòng, ở vào lầu 9, ở tập đất đắc vàng kinh thành, như vậy một căn nhà chỉ tiền thuê đều muốn 3, 4000 Cố Mai Trường đang đan nhà các nàng bên trong vẫn tính dư giả, ba người thuê trùng cũng phó nổi. Có điều, Tô Thần mới vừa đạp vào nhà, trên người kỳ lân hình xăm dống nhiên tỏa nhiệt, mơ hồ ảo hiện lên ở trên lưng. Hắn hơi nhướng mày, nhạy cảm cảm giác được trong phòng có một luồng lái đi không được gâm lẫm phi tứ. Ngay ở Tô Thần quan sát nhà dị thường lúc, chúng đan đan thuê trùng hai cái bạn cùng phòng, chính còn buồn ngủ ở giữa mặt. Hai cô bé, một người tên là Triệu Tử Nguyệt, tính cách tương đối thẳng phải mái. Một người khác tên là Từ Tiểu Ảnh, dáng dấp rất đẹp, có người nói hay là bọn hắn đại học công nhận Hoa Khôi cùng họ bá. Chính là tính cách tương đối cao lạnh, nhìn thấy Tô Thần cũng chỉ là gật gù. Oán chàng hỏi. Triệu Tử Nguyệt trong miệng cắn bàn chảy đầy răng, ngắm Tô Thần một ánh mắt, cười hì hì nói, "Nha, chủ nhà tiểu ca ca càng ngày càng xoẻ mà. Ngươi nếu như không bạn gái, không bằng suy nghĩ một chút ta nha." Tô Thần cười nhạt, không thèm để ý nàng. Nay ba nữ tử tự thuê gần một năm, bình thường tình cờ cũng ở hẹn chặt trên tán gỗ hai câu, hoặc là nhà có vấn đề lại đây xử lý dưới. Hắn đã sớm biết Trương Tử Nguyệt là ngoài miệng thể hiện, thực tế so với Trương Đan Đan còn muốn bảo thủ. Tô Thần lưu loát tìm ra đồ dự bị liền đóng, đem xấu đi đèn tất cả đều thay đổi một lần. Trong quá trình, hắn cũng tỉ mỉ nhìn kỹ nhà sở hữu địa phương lại không có thể tìm tới âm lãnh khí tức khởi nguồn. Trước khi đi, Tô Thần suy nghĩ một chút vẫn là dừng bước lại, thuận miệng hỏi một câu, "Đúng rồi, tối hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ?" Nay vừa nói, ba cái sắc mặt của cô gái đều thay đổi. Triệu Tử Nguyệt trước hết lấy lại tinh thần, bận điều nói, "Không có không có, chính là buổi tối trống vắng, cô còn lạnh, muốn cho tiểu ca ca bồi theo chúng ta." Nghe nói như thế, Trương Đan Đan sắc mặt đỏ bừng, sững giọng, "Tử Nguyệt ngươi nói mỏ cái gì đó? Cho tới Từ Tiểu Ảnh, nhưng là liếc Triệu Tử Nguyệt một cái mắt, nhất thời liền để Triệu Tử Nguyệt hậm hực địa dừng ngừng câu chuyện. Không có chuyện gì là tốt rồi, nếu như gặp phải khó khăn gì, nhớ tới gọi điện thoại cho ta." Tô Thần nói xong lời này, xoay người rời đi. Chờ Tô Thần sau khi rời đi, Triệu Tử Nguyệt chợt dạ vô vô ngực, tiếp theo nhỏ giọng oán giận Trương Đan Đan nói, "Đều do ngươi, tối hôm qua liền thiếu một chút liền thành công triệu hoán bút tiên, ngươi sợ cái gì nha?" Đường nói, "Hiện tại nhớ tới ta còn có chút sợ đây, sau đó không chơi với ngươi." Tối ngày hôm qua, các nàng ba cái nhất thời hưng khởi chơi nổi lên bút tiên trò chơi. Nhưng Trương Đan Đan tự nhỏ chỉ sợ loại này thần thần quỷ quỷ, chơi đến giữa đường thực sự sợ không được, liền lâm trận lùi bước. Càng đáng sợ chính là, ba người dừng lại hạ, trong phòng sở hữu đèn liền đều toàn hồng rồi. Ba nữ tử chen ở trên một cái giường, vẫn không dám ngủ, mãi đến tận ra mặt trời mới thở phào nhẹ nhõm. Từ tiểu hái mất đắc dĩ tráng triệu tử nguyện một ánh mắt, mở miệng nói, "Được rồi, coi đời này nào có quỷ dị quái, đều là chính các ngươi gọi chính mình, nhanh lên một chút rửa mặt, chờ chút đi học bị muộn rồi." Nghe nói như thế, triệu tử nguyện kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền mang thủ mang cước loạn tìm quần áo đi tới. Sau mười mấy phút, ba nữ tử đồng thời rời khỏi phòng. Tiếng tính không hề có một tiếng động gian phòng, chợt vang lên một trận như có như không cởi gần. Đội khảo cổ một đêm không ngủ. Tất cả mọi người đều trừng mắt cái mắt gấu trúc, chờ mong cha được thiền quan tứ phúc thân phận thực sự. Trên ghế sofa, Sở giáo sư xoa xoa chua chướng con mắt, sau đó đưa ánh mắt tìm đến phía còn ở mân mê máy vi tính sách tay lính truyền tin A Văn. Thế nào rồi, có kết quả sao? Nay đã là Sở giáo sư lần thứ 17 hỏi, nhưng mỗi lần được kết quả cũng giống nhau. A Văn cười khổ lắc lắc đầu. Ta hầu như dùng sở hữu hacker thủ đoạn, tra xét cái này thiền quan tứ phúc tư liệu, bao quát hắn đăng ký số điện thoại, cùng đi địa chỉ vân vân. Nhưng đối phương nên cũng hiểu máy vi tính kỹ thuật, càng là chống theo dõi kỹ thuật, tuyệt đối là đỉnh cấp, hắn tư liệu là giả, IP địa chỉ cũng ẩn dấu lên. Sở giáo sư nhíu nhíu mày, không nhịn được hỏi, còn có biện pháp khác sao? A Văn hít sâu một hơi, gật gù hồi đáp, còn có một biện pháp cuối cùng, chính là dùng toàn quốc lệ hợp khò số liệu tra. Sở giáo sư không hiểu máy vi tính kỹ thuật, liền liền hỏi, như vậy có thể tra được sao? Nghe nói như thế, không chỉ là A Văn, liền một bên Trần Kiến binh đều nở nụ cười. Sở giáo sư ngươi sở hữu không biết, A Văn nói chính là cư dân khò số liệu, bao hàm toàn quốc tất cả mọi người thân phận tư liệu chỉ phải cái này người còn sinh sống ở quốc gia chúng ta sẽ không có không tra được đạo lý. Nói đến đây, Trần Kiến Minh thoáng suy tư trong lát, quả đoàn nói, "Cha đi, ta liền không tin hắn một cái phổ thông cư dân mạng, còn có thể có thông thiên năng lực không được." A Văn như chút được cái nặng, vội vã 10 ngón như phi, gõ nổi lên bàn phím. Nhưng là, sau 10 phút, "Đo đo đo." A Văn máy vi tính bỗng nhiên vang lên một trận gấp gáp cảnh báo. Tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn, toàn bộ vây quanh. A Văn nhưng là sắc mặt kinh hãi, nhìn trong máy vi tính chiếm đầy màn hình quyền hạn không đủ đủ chữ, sợ đến nói không ra lời. Xảy ra chuyện gì? Trần Kiến Minh cau mày, liền đội vàng hỏi: "Đội trưởng, không được. Cái này Thiên Quan Tư Phúc thân phận tin tức bị SSS cấp mã hóa, ngài quyền hạn không đủ tuần tra." "Cái gì? Chương 8, Dị chủng nội tình kê." Trần Kiến Minh trợn mắt ngất ngưởng. Hắn tuy rằng chỉ là thiếu tá, nhưng thân là cô lang tiểu đội đặc chủng đội trưởng, thực tế quyền hạn so với rất nhiều đại tá cao hơn nữa. Cấp S trở xuống tư liệu đều có quyền tuần tra cùng thiên truyện. Nhưng là, cái này gọi Thiên Quan Tư Phúc cư dân mạng, cấp bậc của hắn dĩ nhiên là cao nhất SSS cấp. Trong đáy mắt, Trần Kiến Minh đầu óc có chút choáng váng thậm chí hoài nghi Sở giáo sư có phải là loại cái gì không có nói, một cái phổ thông cư dân mạng, có thể là bị SSS cấp mã hóa đại nhân vật. Phải biết, có thể đạt đến cái này đẳng cấp, không có chỗ nào mà không phải là một người sánh được 10 cái sư vô song quốc sĩ. Cũng chỉ có bọn họ mới đáng giá bị SSS cấp mã hóa, thân phận công giữ danh. Sở giáo sư có chút khổ não. Thiên quan tư phúc thực sự quá thần bí. Mỗi lần đều là phụ dung.net. Nhưng mỗi một lần, lưu lại tin tức đều rất then chốt. Nếu như liên lạc không được hắn, Sở giáo sư thực sự không dám tùy tiện xuống mộ. Suy nghĩ một chút, Sở giáo sư thở dài một tiếng nói, thiên quan tứ phúc thân phận quả nhiên không đơn giản, hắn nhất định biết rất nhiều liên quan với Bảo Bình Sơn di chỉ tin tức. Nếu không có quyền hạn tuần tra thân phận, vậy chúng ta liền đang trực tiếp bên trong các loại chờ hắn hiện thân. Nói đến đây, sở giáo sư đứng dậy đi tới gian phòng khách khách. "Tiểu Vương, ngươi này thế nào rồi, thiên quan tứ phúc online không?" Vương Điểm Điểm từ buồn ngủ bên trong thức tỉnh, vội vã cúi đầu liếc nhìn trong tay cứ nhắc. "Tiếp, vẫn không có. Tối hôm qua giáo sư ngài bản giao sau, ta sẽ không có đóng trực tiếp. Trả lại thiên quan đại thần thiết trí online nhắc nhở, thế nhưng hắn vẫn không có ở tuyến." Sở giáo sư có hơi thất vọng, khẽ thở dài một hơi, chậm rãi hướng đi màn ảnh trước. Phòng trực tiếp khán giả chào mọi người, ta là Sở Mộc Vân. Một buổi tối trực tiếp, đem khán giả ngoao đi rồi thất thất bát bát. Nhưng Sở giáo sư vừa hiện thân, nhất thời liền hấp dẫn không ít mới vừa ôn lại khán giả tiến vào phòng trực tiếp. Vào lúc này, Sở giáo sư hai mắt che kín tơ máu. Cả ngươi tiểu tụy đến không được. Khán giả thấy thế, dồn dập án đuổi lên hắn. Sở giáo sư, ngươi phải lên tinh thần đi nha. Thật đau lòng giáo sư, ngài không muốn quá tự trách, khảo cổ sẽ ra bất chắc là chuyện thường xảy ra, không trách ngài. Khảo cổ công tác người vì khai quật mai táng ở dưới đất lịch sử, trả giá quá nhiều quá nhiều, các ngươi đều là anh hùng." Sở giáo sư nhìn phòng trực tiếp bên trong vì là đội khảo cổ cố lên tiếp xúc màn đạn, trong lòng ấm áp. Hắn lưng quá thân, xoa xoa có chút ôn hòa viền mắt, bình phục lại tâm tình. Sửa sang lại tâm tư, Sở giáo sư chậm rãi mở miệng nói, "Cảm ơn mọi người cổ Vũ, đội khảo cổ sẽ không xem thường từ bỏ, nhất định phải vì mọi người vạch trần bảo bình sơn di chỉ lịch sử. Mà khác, ta lần này tới là muốn xin mọi người giúp một chuyện." Nghe nói như thế, phòng trực tiếp màn đạn nhất thời phụ kính màn hình. Giáo sư ngài nói Chỉ cần có thể giúp đỡ được việc, chúng ta nhất định sẽ giúp. Đội khảo cổ thành viên đã trả giá đủ rồi nhiều, cũng giờ đến phiên chúng ta vì bọn họ làm chút chuyện. Giáo sư ngài muốn chúng ta làm cái gì, chỉ để ý nói đi. Sở giáo sư quay về màn ảnh, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, đội khảo cổ hiện nay gặp phải khó khăn, cần gấp cư dân mạng tiên quan tứ phúc hỗ trợ, đại gia có nhận thức vị cao nhân này lời nói, có thể không hỗ trợ liên lạc một chút, để hắn tin nhắn riêng ta sống sót tiểu vương. Mạc Khác, tiên quan tứ phúc tiên sinh, đội khảo cổ cần gấp ngươi cứu viện, cầu ngài giúp đỡ chúng ta. Nói xong, Sở giáo sư quay về màn ảnh, sâu sắc bái một cái. Mã Hàn nói xong lời nói này sau, phòng trực tiếp cư dân mạng thì lại kinh ngạc không thôi. Ngày hôm qua Thiên Quan tứ phúc tiên đoán trở thành sự thật, độc trùng giết những này đều nói chúng rồi. Các cư dân mạng nhận rồi hắn nói, biết hắn là cái đại thần cấp cao nhân, nhưng không nghĩ đến, hắn đối với đội khảo cổ trọng yếu như vậy. Trọng yếu đến liền sở giáo sư như vậy chuyên gia đại lưu, đều yêu cầu hắn hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, phòng trực tiếp sôi trào không ngớt. Nguyên lai Thiên Quan đại thần như thế lợi hại nha. Nói đi nói lại, các người ai nhận thức tiên quan đại thần sao? Không có biết. Không ben biết không liên quan, chúng ta có thể đem sở giáo sư đoạn văn này phát đến Weibo, TikTok, phát đến các loại địa phương, tranh thủ để thiên quan đại thần nhìn thấy. Ý, ý kiến hay. Các cư dân mạng nói làm liền làm. Cũng không lâu lắm, trên internet khắp nơi đều có thể nhìn thấy sở giáo sư cuối cùng thỉnh cầu thiên quan tứ phúc hỗ trợ video. Hơn nữa, ở cư dân mạng ủng hộ. Đoạn này video ngắn nhiệt độ càng ngày càng cao. Ngắn ngắn một cái giờ, liền leo lên vị bộ danh sách tìm kiếm nhiều 20 vị trí đầu, TikTok đứng đầu 10 vị trí đầu. Không thể không nói, cái phương pháp này buồn quy buồn. Thế nhưng hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Tô Thần sau khi về nhà để nhà suốt tí tóc, vẫn đúng là liền nhìn thấy đoạn video này. Đội khảo cổ gặp phải khó khăn. Hắn hơi nhướng mày, thuận lợi mở ra trực tiếp phần mềm. Mới vừa mở ra, Vương Điểm Điểm tin nhắn riêng liền phát ra lại đây. Ô ô ô, Thiên Quan đại thần, ngươi rốt cuộc online. Tô Thần khẽ mỉm cười, đánh chữ hỏi, các ngươi đụng với vấn đề nan giải gì? Đại thần hơi chờ một chút, ta vậy thì gọi sở giáo sư bọn họ lại đây. Vương Điểm Điểm chỉ lo Tô Thần lại lo gấp, vội vàng chạy đi xác vạch đem sở giáo sư mọi người hô lại đây. Nghe được Thiên Quan tứ phúc online tin tức, tất cả mọi người đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Vội vã vây quanh Thiên quan đại lão, xin hỏi có hay không khắc chế giết độc biện pháp? Tô Thần nhìn thấy vấn đề này, thuận miệng đáp, đương nhiên là có a, ta trước không phải đã nói mà, mang tới súng phun lửa cùng vũ khí nặng, tốt nhất là đạn rọc kẻ. Giết sáu cánh truy rằng biến thái, nhưng chung quy vẫn là thân thể phàm thai. Các ngươi dùng đạn rọc kẻ bắn nó nha, bảo đảm có thể đánh chết. Chuyện này. Nhìn thấy câu trả lời này, mọi người nhất thời im lặng. Sở giáo sư trà sắt tay, hơi có chút thật không tiện đánh chữ hồi đáp, thiên quan tiến sinh, bên trong thung lũng có thật nhiều quý giá văn vật, vạn nhất hư hao, chúng ta không có cách nào cùng các con dân bản giao nha. Lời nói như vậy, Tô Thần suy nghĩ một chút, hồi đáp: "Vậy thì chỉ còn cuối cùng một loại biện pháp, các ngươi thử đi tìm một chút nộ tình kê. Vạn vật tương sinh tương khắc, giết sáu cánh sợ nhất chính là nộ tình kê." "Gà?" Nghe được câu trả lời này, tất cả mọi người đều sững sốt. Giết độc lợi hại bao nhiêu, vậy cũng là so với trên thế giới độc nhất sinh vật còn độc hơn gấp trăm lần tồn tại. Lẽ nào tìm mấy con gà, liền có thể đối phó những người giết độc sao? Cứ việc không dám tin tưởng, nhưng sợ giáo sư bọn họ vẫn là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ, bắt đầu ở nộ tình huyện bên trong tìm kiếm Tô Thần trong miệng nộ tình kê. Nửa ngày sau, đội khảo cổ đem lộ tình huyện bên trong phù hợp yêu cầu gà trống lớn, tất cả đều vơ vét lại đây. Ròng ra bắt được hơn 100 con gà trống lớn. Chương 9: Tô thần dự định. Một giờ chiều chỉnh, đội khảo cổ ở cô lang đặc chủng đội bảo vệ cho, trở lại bảo bình sơn đỉnh sơn dốc. Lúc trước lui lại quá vội vàng, trên vách núi nơi đóng quân cùng thiết bị, bao quát cái kia giỏ treo trang bị đều vẫn còn ở đó. Để cho an toàn, Trần Kiến Minh dẫn dắt đội viên lại lần nữa dựng mấy chiếc càng vững chắc, có thể gánh chịu càng nhiều người giòng dọc giỏ treo. Một biến khác, Vương Điểm Điểm thì lại quay về màn ảnh, cùng phòng trực tiếp khán giả chuyển động cùng nhau. Điểm Điểm Tị Các ngươi làm sao dẫn theo nhiều như vậy gà trống lớn nhỉ? Lẽ nào là chuẩn bị buổi tối cắm trại thời điểm hầm canh gà? Vô nghĩa, nhiều như vậy gà, cũng ăn không vô nha. Gà trống có thể ăn độc trùng, lẽ nào là dùng để ăn những người giết độc? Giết độc lợi hại như vậy, gà trống đỉnh cái dám dùng. Vương Điểm Điểm cười ha ha, đem màn ảnh nhắm ngay trong lồng che hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang gà trống lớn. Thật, chúng ta là nghe Thiên Quan Đại Thần chỉ điểm, mới cố ý đi thị trường chọn tới đây chút gà trống. Những này gà trống cùng phổ thông gà không giống, chúng nó là nộ tỉnh huyện bản địa đặc hữu nộ tỉnh kê. Theo Thiên Quan Đại Thần nói, Dị trùng nộ tình kê là giết độc khắp tinh, chỉ bất quá chúng ta không cách nào phân rõ đến cùng cái nào mới là dị trùng nộ tình kê, đơn giản liền toàn mang tới. Các cư dân mạng nghe nói như thế, nhất thời kích động lên, màn đạn như nước thủy triều xoắn lên. Mẹ nó, Thiên Quan Đại Thần rốt cục hiện thân sao? Nộ tình kê khắc chế giết độc. Trứng tri thức, quá tốt rồi, lần sau gặp lại giết độc, đội khảo cổ liền không cần sợ. Thiên Quan Đại lão chỉ điểm quá đúng lúc, nếu như hắn ở hiện trường là tốt rồi, có hắn ở hiện trường chỉ đạo, đội khảo cổ nhất định có thể càng an toàn. Ai, các ngươi nói Thiên Quan Đại lão đến cùng là thân phận gì? Ta đoán hắn nên xem sở giáo sư như thế, cũng là vị khảo cổ học chuyên gia đi, coi như không phải chuyên gia, khẳng định cũng là vị tinh thông khảo cổ đại thần. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Vương Điểm Điểm nhìn thấy cái kia hy vọng Thiên Quan Tứ Phúc gia nhập đội khảo cổ màn đạt, không khỏi ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, nếu như Thiên Quan Tứ Phúc có thể gia nhập sở giáo sư đội khảo cổ, dựa vào vị này thần bí đại lão học thức, lần này khảo cổ hành động nhất định có thể càng thuận lợi. 7. Nghĩ tới đây, Vương Điểm Điểm vội vàng tìm tới sở giáo sư, nói với hắn đề nghị này. Sở giáo sư nghe xong, không ngừng gật đầu. Hảo hảo, đề nghị này được. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp quay về màn ảnh sắc mặt nghiêm túc nói: "Thiên quan tứ phúc tiên sinh, không biết ngài vào lúc này có ở hay không phòng trực tiếp, ta muốn mời ngài gia nhập đội khảo cổ, đồng thời thăm dò bảo bình sơn cổ thành di chỉ." Dừng một chút, Sở giáo sư nói tiếp: "Chỉ cần ngài chịu đến, ngài chính là đội khảo cổ cố vấn đặc biệt, mọi hành động của chúng ta đều nghe theo ngài chỉ huy. Mặc hạ, ngài nếu là có điều kiện khác cũng có thể để, đội khảo cổ sẽ tận lực thỏa mãn ngài." Sở giáo sư ngôn từ khẩn thiết, chân tâm muốn mời Thiên quan tứ phúc gia nhập đội khảo cổ. Để tỏ lòng tôn trọng, hắn còn vận dụng phòng trực tiếp đặc quyền, đem mấy câu nói này toàn bình đài phát thanh một lần. Không ra dữ liệu, hắn lời nói này gây nên to lớn náo động. Vô số cư dân mạng tràn vào phòng trực tiếp. Phải biết, Hoa Quốc đã từng có mấy lần đại văn hóa được gãy. Cổ đại truyền xuống văn hóa lịch sử đã ít lại càng ít, cần gấp nhân sĩ chuyên nghiệp khai quật khảo cổ, hiểu rõ cổ đại những người đánh rơi văn hóa lịch sử. Vì lẽ đó chỉ cần là làm khảo cổ chuyên nghiệp, địa vị cao thượng, chịu đến nhân dân cả nước kính trọng. Xem Sở Giáo sư vị trí quốc gia đội khảo cổ, càng là vô số người cấp phá đầu đều muốn gia nhập tổ đội. Có thể hiện tại, Sở Giáo sư dĩ nhiên chủ động tung cành ô liu, được mời một tên cư dân mạng gia nhập. Chuyện này quả thật chính là năm nay tối kinh bạo tin tức. Nhưng mà, đợi hơn 10 phút, Thiên quan Tư Phúc từ đầu đến cuối không có đáp lời. Sở giáo sư thấy thế chỉ có thể thở dài một tiếng, lời nói chứa mất mát nói, "Thiên quan tiên sinh nếu là có cái gì lo lắng, không muốn gia nhập cũng không, có chuyện gì?" Hết thảy đều theo, tấn ngải ý từ đến. Nghe nói như thế, Sở Hữu phòng trực tiếp bên trong cư dân mạng tâm tình phức tạp, cũng không biết nói cái gì tốt. Người khác cấp phá đầu, muốn muốn gia nhập quốc gia đội khảo cổ. Thiên quan Tư Phúc dĩ nhiên xem thượng, liền đáp lại đều chẳng muốn đáp lại một câu. Có cư dân mạng điều tra, Thiên quan Tư Phúc vào lúc này nhưng lại online, coi như không đang trực tiếp khẳng định cũng có thể nhìn thấy Sở giáo sư phát sinh toàn trạng phát thanh, nhưng hắn vẫn như cũ không có đáp lại, thật giống hoàn toàn không đưa cái này được mời để ở trong lòng. Ta tiên, Sở giáo sư tự mình được mời ai? Ai, ta cũng là hệ khảo cổ học sinh, nếu như ngày nào đó Sở giáo sư có thể được mời ta gia nhập quốc gia đội khảo cổ, coi như chết cũng đáng giá. Thiên quan đại thần, Sở giáo sư tự mình được mời, ngươi tốt xấu đáp lại một câu mà. Đại thần chính là đại thần, há lại là chúng ta phàm nhân có thể phỏng đoán. Bởi vì phòng trực tiếp đến rồi rất nhiều tần khán giả, rất nhiều người còn không hiểu rõ Thiên quan tứ phúc bản lĩnh. Nhìn thấy sở giáo sư tự mình được mời, đối phương lại vẫn không căng kích. Bộ phận này khán giả lại ước ao lại đố kỵ, liền ngay ở màn đạn bên trong quấy gọi lên. Ta xem là cái kia thiên quan tứ phúc chính mình không bản lĩnh, sợ đến hiện trường rụt rè đi. Cái gì rác rưởi lại thần, không phải là mèo mù đụng tới chốt chết, đoán đúng trong sơn cốc có độc trùng mà. Ta trên ta cũng được. Hừ, ngươi là cái gì châu ngựa? Người trên ngươi cũng được. Sợ không phải còn chưa lên liền dọa kẻ ra quân. Vương Điểm Điểm nhìn thấy Tô Thần vẫn không có đáp lại, tương tự có chút thất vọng. Có điều nàng vẫn là lên tinh thần. Đối với phòng trực tiếp khán giả giải thích, Thiên quan đại thần khả năng không tiện đến hiện trường, nhưng người khác rất tốt, chỉ điểm quá đội khảo cổ nhiều lần đây. Vương Điểm Điểm nói xong, phòng trực tiếp tiết tấu yên tĩnh chút. Dù sao ánh mắt của quần chúng vẫn là sáng như tuyết. Ngày hôm qua vào tung lũng trước, Thiên quan Tứ Phúc liền nhắc nhở quá đội khảo cổ, nói bên trong tung lũng độc trùng rất nguy hiểm. Chỉ là ngay lúc đó đội khảo cổ cũng không coi trọng mà thôi. Sở giáo sư gật gù, phu hòa nói, chúng ta tôn trọng Thiên quan tiên sinh quyết định, tương tự, quốc gia đội khảo cổ công lớn cũng vinh vên vì hắn mở ra. Chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể gia nhập. Nói đến đây, Sở giáo sư vỗ tay một cái. Được rồi, đại gia nắm chặt chuẩn bị, sau 10 phút chính thức dò xét dị chỉ. Một bên khác, Tô Thần thật không có các cư dân mạng nói tới kiêu ngạo như vậy, hắn nhìn thấy sở giáo sư được mời. Chỉ có điều, hắn sợ chính mình thật gia nhập, liền không dễ như vậy hao đọi khảo cổ lông cứu. Càng quan trọng chính là, hắn tuy rằng có kỳ Lân huyết mạch cùng thiên quan ấn, nhưng đối mặt những người hung hiểm của mộ, như cũng sức không đạt đến. Hiện tại thật tốt, chỉ cần đang trực tiếp chỉ điểm hai câu, liền có thể được khen thưởng. Chờ hồn thành mát cấp thần trang, lại đi treo lên đánh trong cổ mộ những cương thi kia quỷ quái cũng không ngợn. Ngay ở Tô Thần quyết định chú ý trước tiến cẩu, tạm không xuống núi lúc. Trong đầu của hắn vang lên tươi đẹp âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng, chỉ điểm đội khảo cổ thành công, khen thưởng. Truy cập trang web vaodioychuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, dị chủng nộ tỉnh kê liền uy. Keng, chỉ điểm đội khảo cổ thành công, khen thưởng, đại tướng quân phủ 3. Tô Thần hơi suy nghĩ. Một cái chùm sáng xuất hiện ở bàn tay. Hào quang tạm đi sau, lộ ra ba tấm mẩu vàng đất lá bùa. Đưa chú chính giữa, viết đại tướng quân đến đó năm cái đại tự. Đại tướng quân phủ, cũng gọi là trấn thi phủ. Cái gọi là đại tướng quân, chỉ chính là địa phủ chuyên môn bắt quỷ trùng quỷ đại tướng quân. Thông thường bị kê sát ở cương thi chiến trận, dùng để trấn thi. Tô Thần tuy rằng sẽ không mau sơn đạo thuật, nhưng ba tấm đũa chú vừa đến tay, cũng cảm giác được một luồng dũng dựng dương khí. Cùng những người giờ cho bị bẩm dạ phù tuyệt nhiên không giống. Chỉ là, Tô Thần có thiên quan ấn hộ thân, cũng không thế nào cần đại tướng quân phủ. Phía trước mấy lần khen thưởng đã đủ tốt, lần này kém một chút cũng có thể lý giải. Tô Thần lẩm bẩm lầu bầu một câu, tiện tay đem đũa chú thu hồi đến. Bảo Bình Sơn đỉnh sửa dốc. Đội khảo cổ đã đem tân dòng dọc giỏ dò treo lắp đặt rồi. Bất quá lần này bọn họ cẩn thận rất nhiều, cũng không có phái người xuống núi cốc, mà là đem mười mấy con gà trống lớn bỏ vào giỏ treo, con ở giỏ treo trên lắp đặt rất nhiều máy thu hình. Linh truyền tin A Văn liên tiếp thật mấy thu hình tín hiệu, hướng đội hữu so với cái ok thủ thế. Liền, vạn chúng chờ mong, chứa mười mấy con nộ tình kê giỏ treo, chậm rãi hướng về bên dưới thùng lũng hạng. Thùng lũng mây mù bao phủ, giỏ treo xuống mười mấy mét liền thấy không rõ lắm. 7.8 phút sau, giỏ treo rơi vào đáy thùng lũng bộ. Trần Kiến Bình sắc mặt nghiêm túc, chậm giọng nói: "A Văn, mở máy thu hình." 7. Linh truyền tin A Văn lập cũ, hai tay như phi ở trên sổ tay gõ mấy cái. Một giây sau, cố định ở rọ treo trên năm, sáu cái máy thu hình động thời mở ra, toàn vị trí quay chủ suất góc để toàn cảnh. Rọ treo lạc ở một tòa kiến trúc nóc nhà, bảo bình sơn đáy vực, sắp thực có tảng lớn cổ thành gì trị. Qua loa tính toán, có ít nhất 10 cái sân bóng lớn như vậy. Hơn nữa, những cung điện kia lầu các ngoại trừ cao to, còn có mái cong về góc. Tráng kiện cột nhà trên, bất kể là hoa trung nữ điệu, vẫn là nhân vật chân dung, đều miêu tả giống ý như thật. Bởi vì ở vào rừng sâu núi thẳm, ít dấu chân người đến cơ. Toàn thành cổ này không có gặp cái gì phá hoại, kiến trúc rất hoàn chỉnh. Thấy cảnh này, đội khảo cổ môn hoàn toàn là kích động không kềm chế được. Nhiều ngày khổ cực rốt cục có báo lại, tòa này ẩn dấu mấy trăm năm cổ thành, cũng rốt cục lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Sở giáo sư Xi si Mê nhìn trong màn ảnh xuất hiện cổ thành, không đỡ chớp mắt, chỉ lo bỏ qua mỗi một tấm hình ảnh. Vì tòa thành cổ này, hắn làm lượng lớn tiền kỳ công tác, mang theo học sinh của chính mình cùng khảo cổ đội viên, ở Bảo Bình Sơn bên trong một chờ chính là hơn nửa năm. Vì nó, ngay cả mình đã ý nhất hai tên học sinh đều hy sinh. Nhìn thấy cổ thành rốt cục xuất hiện ở trước mắt, Sở giáo sư hận không thể ngửa mặt lên trời hô to vài câu, phát tiết tâm tình trong lòng. Cùng lúc đó, phòng trực tiếp khán giả đồng dạng ngay lập tức nhìn thấy cổ thành bộ mặt thật. Trong đáy mắt, tất cả mọi người đều bị chấn động đến. "Ta Tiên, đây chính là cổ đại các tiên dân kiến tạo thành trì. Đẹp quá a, tại đây vực sâu vạn trượng bên trong kiến tạo ra lớn như vậy thành trì. Cổ nhân thật sự quá lợi hại. Đâu chỉ là lợi hại, ta đều nhanh hoài nghi chúng ta tổ tiên có phải là có cái gì hắc khoa học kỹ thuật, muốn không thế nào có thể ở đáy vực kiến tạo cung điện đây. Chính là, chỉ sợ chúng ta hiện đại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, xuống núi cốc đều rất gian nan. Thực sự rất khó tưởng tượng, cổ nhân không có máy nước, không có dòng dọc tình huống." Bọn họ là làm sao đem nhiều như vậy kiến trúc vật liệu vận chuyển đến bên trong Tung Lũng? Ai, quá đáng tiếc. Như thế mỹ cổ kiến trúc, nhưng trong lịch sử liền đôi câu vài lời đều không thể lưu lại. Chúng ta những hậu nhân này, nhưng liền nó là ai kiến tạo, vì sao mà kiến tạo đều không biết. Phong trực tiếp các cư dân mạng, trong lòng ngoại trừ tự hào, còn có chút mất mát. Nếu không là cái kia mấy lần văn hóa được gây, quốc dân làm sao đến mức liền quốc gia mình lịch sử đều không biết. Quá một hồi lâu, Vương Điểm Điểm từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nang vội vã cười nói, đại gia không cần quá lo lắng. Tin tưởng ở sở giáo sư dẫn dắt, đội khảo cổ nhất định có thể vạch trần cổ thành cổ thành di chỉ bí mật, tìm về những người chúng ta đã từng thất lạc lịch sử và văn hóa. Tất cả mọi người đều đang tán phục cổ thành vẻ đẹp, nhưng trong rổ treo mười mấy con gà trống lớn có thể không quan tâm những chuyện này. Chúng nó khênh khênh càng gọi càng hung, phản phật tám hắc nơi sâu xa có cái gì hồng thủy manh thú. Gà trống lớn không tầm thường cử động, để định sườn róc người đều theo sốt sáng lên đến. Ngay vào lúc này, A Văn đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. "Trần đội, ngươi mau nhìn cái kia là cái gì?" Mọi người sợ hết hồn, vội vàng xông tới. Chỉ thấy trong màn ảnh Đông nhiên xuất hiện rất nhiều dữ động, lít nha lít nhít hướng về mười mấy con gà trống lớn hiện ra lại đây. Mỗi một con zết đều có chiếc đúa dài như vậy, khắp toàn thân ngăm đen bên trong hiện ra đỏ tươi. Nhúc nhích bò sát dáng dấp, đặc biệt dữ tợn cùng bố. Chỉ là chốc lát, mười mấy con gà trống lớn tiến lên, liền hấp dẫn mấy ngàn con zết vào tới. Thấy cảnh này, đỉnh sơn đốc trong nháy mắt yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều cảm thấy đến da đầu của chính mình ở tê dại. Rất nhanh, zết lướt qua rọ treo, bắt đầu tấn công bên trong gà trống lớn. Hơn 10 chỉ gà trống, phần lớn đều bị zết nhấn chìm, vài giây liền bị gặm nhấm liền xương không còn sót lại một chút cặn chỉ có hai con hùng trắng nhất gà trống, ngẩng cao đầu, phát sinh to rõ kêu to. Ngay lập tức, quỷ cánh trực tiếp bay vọt lên, hướng về nóc nhà giết mổ quá khứ. Không tới 3 phút, chết ở chúng nó mổ gà dưới giết không tính toán, giò treo phụ cận giết càng bị mổ hết sạch. Thấy cảnh này, đỉnh Sơn đốc trên mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thiên Quan đại lao nói quả nhiên không sai, nộ tình kê có thể khắc chế giết động. Xem ra gia này hai con chính là dị chủng nộ tình kê. Trần Tiếu giáo đem còn lại nộ tình kê cũng thả đi xuống đi. Sớm một chút đem giết thanh lý đi, chúng ta cũng có thể sớm một chút triển khai công tác. Trần Kiến Minh gật gù đệ thủ hạ đem còn lại nộ tình kê cũng dùng giỏ treo dô xuống. Mấy chục con nộ tình kê, phần lớn đều là phổ thông gà trống. Mấy cái đối mặt liền bị giết gầm nhắm sạch sẽ. Nhưng còn lại bên trong, vẫn là ra 6 con dị chủng nộ tình kê. Dị chủng nộ tình kê không sợ giết độc độc, trời sinh là giết độc khắc tinh. Tám con dị chủng nộ tình kê đồng thời, động tác nhanh chóng, chỉ dùng mười mấy phút liền đem điện đỉnh giết độc mổ sạch sành sanh. Sở giáo sư nguyên bản vẫn lo lắng quá không được giết độc này quan. Hiện ở thấy cảnh này, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Trần Kiến binh xem giết độc chết gần hết rồi, vung tay lên nói, "Phan Tử, Lôi Tử, hai người các ngươi đoàn hợp." Người khác, theo ta bảo vệ sở giáo sư bọn họ, đồng thời xuống núi cốc. Mọi người đồng thanh hô là, cái này tiếp theo cái kia nhảy vào giỏ treo. Ba chiếc dòng dọc giỏ treo, một lần có thể vận chuyển 20, 30 người xuống. Không bao lâu, sở giáo sư mọi người cũng sắp muốn tiếp cận đáy thung lũng bộ. Có điều, đang lúc này, trong đám người có cái đột nhiên nữ hải chỉ vào cách đó không xa vách núi, sắc mặt vui mừng hô, "Ai, các ngươi mau nhìn, vách núi trên vách đá thật giống rải ra rất nhiều dược liệu." Mọi người theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy vách núi rải ra rất nhiều đầu khuyết đại linh chi, thậm chí cũng không có thiếu đá tuyệt diệt quý giá thực vật. Sinh vật học chuyên gia Ngô giáo sư ánh mắt tỏa sáng, chỉ vào một bụi khác chân thuần thực vật thở dài nói, đây là từ lâu tuyệt diệt bản long diệt, không nghĩ đến ở đây vẫn còn có vài cây tồn tại. Sự phát hiện này quá trọng yếu. Nói đến đây, Ngô giáo sư kích động tóc thẳng run, vội vàng quay đầu đối với Sở giáo sư nói, lão sở, ta trước tiên đi xử lý bản long diệt, như thế thực vật quý giá, muốn đem nó an toàn chuyển đến địa phương khác mới được. Sở giáo sư cùng Ngô giáo sư là quen biết cũ, biết hắn vừa thấy được thực vật quý giá liền như vậy. Suy nghĩ một chút, có điều là một ý thức thực vật mà thôi, cũng không có nguy hiểm gì, hắn liền gật đầu đồng ý. Ngay ở Ngô giáo sư chỉ huy đỉnh sơn dốc công nhân viên, muốn đem rọ treo chuyển qua lúc, phòng trực tiếp bên trong, chợt tuổi qua hai cái tòa thêm tiêu hồng, đồng thời cao lượng chí đỉnh màn đạn. Những thực vật này quanh năm hấp thu trong sơn cốc dư khí, hơn nữa giết sáu cánh nọc độc tươi, đã sớm trở nên kịch độc vô cùng. Tốt nhất vẫn là đừng đụng. Chương 11, đội khảo cổ lại tiến vào Bình Sơn. Mọi người thấy thiên quan tứ phúc màn đạn, cùng nhau sử sốt. Ngô giáo sư tay đều sắp đụng tới cái kia cây bản lọng tuyết, nghe được bên cạnh đồng sự nhắc nhở sau, vội vội vã vã lấy tay rụt trở lại. Hắn không cam tâm, liền vội vàng nói, nhìn không giống có độc dáng vẻ nhỉ. Một bên Trần Kiến Vinh không muốn xảy ra bất trắc, liền tự vạch núi bẻ đi một đoạn một côn, cẩn thận từng ly từng tí một chọc vào bàn long kiệt hai lần. Một giây sau, bàn long kiệt biểu bì vỡ tan, chảy ra màu nâu đen nước. Nước chảy xuôi ở vách núi, liên tục bốc lên khói trắng. Chỉ chốc lát sau, liền đem vách núi cỏ dại ăn mòn quăng. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Càng lắng nghe giáo sư bản thân, càng là sợ không thôi. Nếu không là Thiên Quan đại lão nhắc nhở đúng lúc, người khác liền không rồi. Nghĩ tới đây, lão giáo sư thở phào nhẹ nhõm, quay đầu quay về trực tiếp màn ảnh, sắc mặt thành cần nói, "Thiên Quan tiên sinh" Cảm tạ ngươi cứu ta một mạng. Trước kia Ngô giáo sư ba người còn đối với Thiên Quan Tư Phúc khá là xem thường, cảm thấy cho hắn cũng không có sợ giáo sư nói lợi hại như vậy. Thế nhưng trải qua chuyện này, chí ít Ngô giáo sư chính mình là phục sát đất, trong lòng chỉ còn giữ lại kính trọng. Phong trực tiếp các cư dân mạng thì lại mỗi người kích động không thôi. Thiên Quan đại lão như bước, cảm tạ đại lão chỉ điểm, cứu vãn lại giáo sư tính mạng. Có thiên quan đại lão hỗ trợ thật thoải mái, đội khảo cổ có thể tách ra rất nhiều nguy hiểm. Ai, các ngươi nói Thiên Quan đại thần như thế hiểu rõ Bạch Bình Sơn di chỉ, liền vách núi thảo dược có độc đều biết, có phải là mang ý nghĩa hắn đã từng tới chỗ này? có đạo lý, thật là có loại khả năng này, coi như chưa từng tới, cũng đúng nơi này nằm trong lòng bàn tay. Đội khảo cổ mọi người kinh chuyện này, không dám lại ngày càng rắp rối, tất cả đều ngoan ngoãn ở lại giỏ treo bên trong, mãi cho đến vững vàng rơi xuống đất. Vào lúc này, tám con hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang dị chủng nộ đình kê, tản bộ ở đại điện nóc nhà, mộ giải rắc giết độc. Lấy Ngô giáo sư cầm đầu ba tên nhà sinh vật học, vội vàng mang theo găng tay, đem sống dở chết dở rễ giết độc thu thập lên. Những này rễ độc tính ăn mòn cực cường, theo chuyên gia bước đầu suy đoán, độc tính của bọn họ so với độc nhất tăng ngũ sứ còn muốn cường gấp trăm lần. Loại này tân vật chủng có rất lớn giá trị nghiên cứu. Cái này cũng làm Lô giáo sư mấy người không để ý nguy hiểm đến tính mạng, chạy suốt đêm tới nội tình Huyền Nguyên nhân. Lô giáo sư ba người trong mắt chỉ có dữ động, bất việc không còn biết trời đâu đất đâu. Mà thôi Sở giáo sư làm chủ đội khảo cổ, tương tự rừng không được đến. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một dựng cây hang, từ cung điện lốc nhà lần lượt từng cái hạ xuống. Ngay lập tức, đội khảo cổ các thành viên liền nhìn thấy để bọn họ suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy bên trong tung lúng chẳng chít có hứng thú đứng sừng sững một loạt hàng cung điện, mỗi một tòa cung điện đều là mái cong điều góc nhất làm cho những này khảo cổ công tác người kích động, vẫn là những cung điện này bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh. Liền bên trong cung điện mỗi một cái đại cột trên điêu khắc hoa văn, đều có thể thấy rõ ràng. Quá đồ sộ. Mảnh này quần thể kiến trúc là chúng ta trong nước bảo tồn tốt nhất cổ kiến trúc, có rất trọng yếu giá trị nghiên cứu. Sở giáo sư xông lên trước, vọt tới một tòa thiên điện trước, trên mặt là ức chế không được vui sướng. Một bên Vương Điểm Điểm đồng dạng kích động không thôi, nàng vội vã để camera tiểu ca đem màn ảnh nhắm ngay những kiến trúc này quần. Mà khi to lớn hùng vĩ cổ kiến trúc quần xuất hiện đang trực tiếp lúc, nhất thời để vô số cư dân mạng vì đó kinh ngạc. Hoa Thật lạ đêm nha. Đúng là tuyệt, thật hy vọng có thể đến hiện trường tận mắt vừa nhìn những này cổ kiến trúc. Đội khảo cổ như bức, cảm tạ các ngươi vì quốc gia làm ra cống hiến. Ẩn sâu đáy vực mấy trăm năm quần thể kiến trúc, rốt cục xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Loại này cảm giác, thậm chí không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thời khắc này, sở hữu ở trước màn hình cư dân mạng đều bị bên trong thung lũng cổ kiến trúc quần chấn động. Bảo Bình Sơn trên tại hạ rộng, như là một con chiếc lọ. Trong lòng núi càng có một chỗ chiều sâu gần 1000m khe nứt lớn. Dù cho hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, sở giáo sư bọn họ muốn xuống tới thung lũng, đều cần làm đủ chuẩn bị. Nhưng mà, mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm trước cổ nhân, bọn họ là làm sao xuống núi cốc, lại là làm sao đem nhiều như thế gỗ ngói vận chuyển xuống. Bất kể như thế nào nghĩ, đều cảm thấy đến khó mà tin nổi. Sở giáo sư bị trước mắt tuyệt mỹ cảnh sắc chấn động, liền nên có cẩn thận một chút cũng đã quên. Có điều, một bên Trần Kiến Bình không giống. Hắn đầu óc tỉnh táo, nhìn thấy sở giáo sư còn muốn thâm nhập đi đến đi, vội vã đem người ngăn lại. "Giáo sư, đừng vội đi vào trong, người đã quên trước Tiên Quan tứ phúc nói. Hắn nói Bình Sơn bên trong hung hiểm nhất chính là một con biết bay giết sáu cánh." Trước mắt con kia đại nô công còn không xuất hiện, chúng ta vẫn là cẩn trọng một chút biệt vời. Nghe nói như thế, Sở giáo sư chợt tỉnh ngộ lại đây, vội vã gật đầu không ngừng xưng phải. Hắn lúc này quay đầu, dàn cho đội khảo cổ thành viên, ở bên ngoài chụp ảnh ghi chép, chú ý an toàn không muốn cách đến quá xa. Sa Hoa cổ kiến trúc quân, đối với khảo cổ công tác người tới nói, chuyện này quả là chính là tiên đang thần lượng. Cứ việc có Trần Kiến binh nấp nhở, nhưng lạ vẫn có khảo cổ đội viên nhẫn mãi không được kích động trong lòng, lén lút mở ra một tòa cung điện cổ lớn. Chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, tiếng mở cửa ở tung lúng đặc biệt rõ ràng, cũng làm cho mọi người không hẹn mà cùng sử sốt. Điều chỉnh, ngươi làm gì? Sở giáo sư xông lên trước, vướng ngăn trộm mở cửa điện đội viên chất vấn. Tên này khảo cổ đội viên gọi Trịnh Huyên, chừng 30 tuổi, mang một bộ mắt kính gọng đen. Vóc người hơi mập, là đội khảo cổ bên trong lão nhân. Nghe được sở giáo sư chất vấn, Trịnh Huyên thật không tiện gãi gãi đầu nói, "Giáo sư xin lỗi, có điều chúng ta đến đều đến rồi, không vào xem xem rất đáng tiếc á chỉ cần cẩn thận một điểm, sẽ không xảy ra chuyện." Trịnh Huyên lời vừa ra khỏi miệng, bốn phía đội khảo cổ thành viên dồn dập độc lòng. Trước mắt mảnh này cổ kiến trúc quần đối với bọn họ tới nói chính là tiên gia đạo phủ. Nhưng là đến Bảo Sơn nhưng chỉ ở bên ngoài buổi hội hội, thực sự để trong lòng bọn họ ngứa. Thấy có người chủ động đứng ra, Khảo cổ đội viên muôn không nhịn được phụ họa nói, "Đứng đây giáo sư, liền để chúng ta vào bên trong đập chút bức ảnh đi. Chỉ cần cẩn thận một điểm, bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề." Cái kia, hai cái đệ tử đắc y đều hy sinh ở này, sở giáo sư so với bất luận người nào đều muốn vạch trần cổ thành bộ mặt thật. Chỉ là, hắn đồng dạng không muốn lại xảy ra bất trắc, không hi vọng thấy có người hy sinh. Chần chờ hồi lâu, sở giáo sư thở dài nói, "Vậy cũng tốt, có điều các ngươi động tác nhất định phải nhanh, liền nửa giờ." Thời gian vừa đến, chúng ta trở về nơi đóng quân. Hạ xuống trước, Sở Giáo sư cùng Trần Kiến binh liền thương lựa qua, nộ tình kê nếu có thể thành công khắt chế dữ độc, liền xuống tới làm cái đơn giản sơ kỳ khảo sát. Nửa giờ sau, mọi người liền nhất định phải về nơi đóng quân tu sửa, chờ ngày mai trang bị đầy đủ hết, lại xuống cốc làm thâm nhập nghiên cứu. Nhìn thấy Sở Giáo sư đáp ứng rồi, khảo cổ đội viên môn Hoàn hô một tiếng, vội vã hai hai tổ đội, đều tự tìm một tòa cung điện đi chụp ảnh ghi chép. Một bên khác, Trần Kiến binh nhưng là để thủ hạ phân tán ra đến, ở xung quanh cảnh giới. Bên trong tung lũng quần thể kiến trúc rất lớn, trước sau trái phải mỗi người có một tòa đại điện, đem một chỗ đài cao bảo vệ quấn lên. Đài cao chính giữa bày một vị rơi đầy cho bùi lò luyện đan. Sở giáo sư nhìn thấy vị này lò luyện đan sau, thoáng sử sờ. Đấy lòng thì lại thầm nghĩ, xem ra Thiên Quan tiên sinh không có nói sai, tòa thành cổ này nên chính là cổ đại đế vương dùng để luyện đan địa phương. Chỉ là, tại sao Thiên Quan tiên sinh vẫn nói nơi này là của mộ? Đội khảo cổ sưu tầm hơn nửa ngày, cũng chưa thấy mộ tất nhỉ. Sở giáo sư nghi hoặc không rõ, liền lấy điện thoại di động ra cho Thiên Quan tứ phúc phát ra điều tin nhắn riêng. Tiên quan tiên sinh, ngài tại sao vẫn nói nơi này là của mộ, chúng ta không có tìm được mộ thất nha. Chương 12, Bình Sơn mộ lịch sử, tung lúng rầm rầm. Tô Thần nhìn thấy sợ giáo sư phát tới tin nhắn riêng, khẽ mỉm cười. Bình Sơn của mộ sở dĩ đứng hàng quỷ thổ đèn thế giới năm vị trí đầu hú mộ. Điểm trọng yếu nhất chính là mộ chủ nhân, cũng chính là triều đại nhà nguyên đại tướng quân nhập gia tùy tục, đem trước mấy hướng hoàng đế luyện đan kiến tạo đang cùng cùng mình cung điện dưới lòng đất kết hợp. Cũng ở cung điện dưới lòng đất bên trong thiết trí rất nhiều cơ quan cảm ứng. Tỷ như sở giáo sư bọn họ vị trí, lấy vô lượng điện cùng lò luyện đan làm trung tâm cung điện dưới lòng đất, chính là giết 6 cánh xà huyệt. Phía tây ùn thành thì lại bố trí các chạy cùng đâm sau lưng cơ quan. Bản thân của hắn mộ thất, nhưng mở ra lối riêng xây ở trên đỉnh ngọn núi. Hơn nữa, sở giáo sư bọn họ không nhìn thấy quan tài mới được. Trong quan tài triều đại nhà nguyên tướng quân đã thí biến. Xem vị thổ đèn thế giới bên trong biểu hiện, coi như không phải phi cường, chí ít cũng là mao cường cấp 1. Trải qua giết 6 cánh nội đan tăng cường quá chà cô thiếu, đánh cái kia thi vương cũng cực mất công sức. Liên sở giáo sư những người bình thường này Sợ là có bao nhiêu đều là đưa món ăn. Tô thần nghĩ tới đây, đơn giản trả lời, nơi này trước đây thật lâu là đế vương chế thuốc vị trí, có điều sau đó bị một vị triều đại nhà nguyên tướng quân chiếm làm của riêng, còn lấy đan cung làm trung tâm, hơn nữa xây dựng thêm, vì chính mình xây dựng một ngọn núi trong bục lăng mộ. Có điều, hắn mộ thất cũng không ở lòng núi, còn quan tài mã, các ngươi dưới chân có một chỗ đang tỉnh, bên trong quan tài nhiều chính là Sở giáo sư nghe được lời giải thích này, cả người chấn động. Nơi này nguyên lai thực sự là hoàng đế chế thuốc địa phương, có điều sau đó bị một vị tướng quân chiếm cứ, cho xây dựng thành lăng mộ. Nói như vậy, chỗ này gì chỉ cung, phải nói chỗ này cổ mộ giá trị lịch sử cùng giá trị nghiên cứu thì càng lớn hơn. Hoa cốc trải qua mấy lần trọng đại văn hóa cùng lịch sử được gây, nguyên bản lịch sử ghi chép liền đã ít lại càng ít. Mà các đời các đời, hoàng đế luyện chế thuốc trường sinh bất lão đều là tuyệt đối cơ mật, hầu như không thể ghi lại ở trên giấy. 7. Nếu có thể thông qua toàn nạy cổ mộ, vạch trần các đời đế hoàng chế thuốc bí tức, vậy tuyệt đối là khảo cổ học giới trọng đại nhất phát hiện một trong. Nghĩ tới đây, Sở giáo sư hưng phấn tóc thẳng run, hắn vội vã đánh chữ, muốn hỏi nhiều vài câu. Nhưng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên truyền đến một trận nhỏ bé chấn động. Xảy ra chuyện gì? Động đất sao? Sở giáo sư chính ở vực, chợt thấy những người giải giác ở bốn phía dị chủng độ đình kê, tất cả đều hịch cánh kêu to lên. Mọi người không hẹn mà cùng dừng lại trong tay công tác, toàn bộ tụ tập đến trên đài cao. "Sở giáo sư, xảy ra chuyện gì?" Vương Điểm Điểm chính cho phòng trực tiếp cư dân mạng từng gian cung điện trực tiếp đây, nghe được binh sĩ gọi tập hợp âm thanh, vội vã chạy tới hỏi thăm một câu. Sở giáo sư khẽ nhíu mày, chính muốn nói chuyện lúc, nhưng nhìn thấy một đạo dài mười mấy mét đại bóng đen, đột nhiên từ mấy tòa cung điện lóc nhà lẹ qua. Tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn, sốt sáng mà nhìn kỹ bốn phía. Trần Kiến Minh xuất lĩnh tiểu đội đặc chủng thủ phía bên ngoài, mỗi cái trong tay binh lính súng trường cũng đã lên đạn. Hắn cau mày, quay đầu nói với mọi người, nơi này không quá an toàn, có không biết sinh vật ở hướng chúng ta tới gần. Chúng ta phải lập tức rút đi. Khảo cổ đội viên môn mặc dù là những này cổ kiến trúc xe xưa không lót, nhưng việc quan hệ giòng dõi tính mạng, bọn họ vẫn là xét đến thanh. Trần Kiến Minh nói xong, mọi người tự giác xếp thành hai đội, ở binh sĩ bảo vệ cho cấp tốc hướng về giỏ treo phương hướng di động. Phòng trực tiếp cư dân mạng thấy cảnh này, tất cả đều nghi hoặc không rõ, ở màn đạn bên trong cổ soạt dấu chấm hỏi. Làm sao trở lại, điểm điểm tỷ, ta còn không thấy đủ đây. Chính là a, thời gian không phải còn sớm đi sao, liền để chúng ta nhìn nhiều một lúc thôi." Vương Điểm Điểm sốt sáng mà nhìn kỹ bốn phía, cho các cư dân mạng giải thích vài câu. Đại gia còn nhớ Thiên Quan Đại Thần đã từng nói, "Vành sơn cổ mộ bên trong có một cái biết bay đại nô công đi." Sở giáo sư cùng Trần Thiếu Tá đều cho rằng muốn cận tắc vô ưu, không thể ở đáy vực dừng lại quá thời gian dài. Có điều đại gia yên tâm, chờ đến tiếp sau trợ giúp bộ đội đến, lợi hại đến đâu giết tinh đều đánh không lại quốc gia chúng ta hiện đại bộ đội. Cứ việc Vương Điểm Điểm giải thích rất rõ ràng, cũng giải thích bình sơn trong mộ cậu nguy hiểm có thể phòng trực tiếp bên trong vẫn là có thật nhiều cư dân mạng không mua món nợ, cảm thấy đến đội khảo cổ quá nhát gan. Một phần cảm thấy thôi, tu thần nói tới phi thiên đại ngô công căn bản không tồn tại, bởi vì này trái với sinh vật thuyết tiến hóa. Sinh ở lục địa động vật chân đốt, làm sao có khả năng biết bay mà. Một phần khác tu thần phân cuồng, nhưng là tin tưởng vô điều kiện hắn lời nói. Kết quả là, phòng trực tiếp lập tức chia làm hai phái, làm cho không thể tách rời ra. Đội khảo cổ làm đúng, thiên quan đại thần nếu nói rồi có giấy tinh, vậy thì khẳng định có. Vô nghĩa. Hoàn toàn chính là mọ mẫm nhạn. Ta là sinh vật chuyên nghiệp học sinh. Zetsu là sinh ở lục địa động vật chấn đốt, mấy trăm triệu năm đều không có thay đổi gì, làm sao có khả năng biết bay? Không sai, nếu như cõi đời này thật sự có biết bay, Z, cái kia thuyết tiến hóa là có thể triệt để là đúng ạ. Thiên quan đại thần sẽ không nói lung tung, mấy lần trước không đều nghiệm chứng hắn là đúng à? Ta mặc kệ trước mặt hắn đúng rồi mấy lần, ngược lại Zetsu là không thể biết bay. Chí ít này trong trăm vạn năm, là tiến hóa không ra bay lượn năng lực. Ta chống đỡ đội khảo cổ quyết định. Dù sao quan hệ đến nhiều như vậy người sinh mệnh an toàn, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Vương Điểm Điểm nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong cãi lộn không ngừng, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Liên nàng đi tới Ngô giáo sư bên người, nói rõ với hắn phòng trực tiếp bên trong các cư dân mạng tranh luận. "Ngô giáo sư, ngài là tối quyền uy sinh vật học chuyên gia, ngài cảm thấy đến giết sáu cái loại này kỳ lạ sinh vật thật sự có khả năng tồn tại sao?" Ngô giáo sư là sinh vật học chuyên gia, vẫn chuyên tâm nghiên cứu sinh vật tiến hóa học thuyết. Nghe được Vương Điểm Điểm vấn đề sau, hắn cười ha ha, tiếp theo chăm chú hồi đáp, thực trên trái đất sinh vật, bao quát nhân loại ở bên trong, đều là ở vô số trùng hợp tiến đến đồng thời mới sinh ra, nói nó là một cái kỳ tích cũng không quá đáng. Thuyết tiến hóa cũng không phải tuyệt đối chân lý, sinh vật đồng dạng gặp bởi vì hứa phức tạp hơn nhân tố phát sinh bất biến. Vương Điểm Điểm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói như vậy, giáo sư tin tưởng tiên quan đại thần lời nói, cũng tin tưởng có giết sáu cánh. Tha răng tin có, không thể tin không mà. Lão giáo sư cười cợt, trong ánh mắt tràn đầy say mê, nếu như thật sự có loại này mạnh mẽ lại thần kỳ sinh vật, vậy ta nhất định phải tự mình nghiên cứu nó, dù cho chết ở nó trên tay cũng đáng. Ở cô lang bộ đội đặc chủng tiểu đội bảo vệ cho, đội khảo cổ cùng ba tên sinh vật học chuyên gia hữu kinh vô hiểm điệu tiến vào giỏ treo. Dọc theo con đường này, tất cả mọi người đều bị dọa cho phát sợ. Điều này là bởi vì, bọn họ lao cảm giác chu vi có món đồ gì đang nhìn chộm đội ngũ. Hơn nữa mỗi khi đều có thể nhìn thấy một đạo thật dài bóng đen, ở vách núi cùng cung điện điện đỉnh chợt lóe lên. Nhưng bởi vì bóng đen kia tốc độ thực sự quá nhanh, mọi người trước sau không thể thấy rõ vậy rốt cuộc là cái gì. Dòng treo trầm dãi xa xôi, mang theo tất cả mọi người lên đỉnh Sơn Dốc. Vương Điểm Điểm đứng ở kiên cố trên mặt đất, cảm thụ ánh mặt trời ấm áp, rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trong sơn cốc u ám, không gặp ánh mặt trời. Tuy rằng có tảng lớn sa hoa cổ kiến trúc quần, có thể ngốc lâu vẫn là sẽ cảm thấy nuốt ngạt. Càng là chỗ tối bị món đồ gì dò xét cảm giác, làm cho nàng cảm giác khó chịu đến cực điểm. Cứ việc xuống thời gian rất ngắn. Sở giáo sư vẫn như cũ rất thỏa mãn. Khảo cổ đội viên quay chụp mấy ngàn tấm bức ảnh, cùng với lần này khảo cổ hành trình, đủ khiến toàn quốc vì đó náo động. Đúng đấy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng tại đây loại rừng sâu núi thẳm, ít dấu chân người địa phương, vẫn còn có một mảnh bảo tồn như thế hoàn chỉnh cổ kiến trúc của nơi đây. Ngay ở sở giáo sư dự định sớm một chút về nơi đóng quân, đem bức ảnh toàn bộ cọ rửa in ra, cùng các đội viên làm càng cẩn thận nghiên cứu lúc. Đột nhiên, một tiếng binh thai nhức góc tiếng gầm gừ, vang vọng toàn bộ thung lũng. Trong mấy mắt, đội khảo cổ tất cả mọi người chút thất kinh. Trần Kiến binh cùng dưới tay hắn binh lính Càng là trong nháy mắt nắm chặt trông tay súng trường. Đang lúc này, Trịnh Nguyên nằm ngoải vách núi một bên, chỉ vào bên dưới thung lũng lượn lờ mây mù kinh hô: "Các ngươi mau đi xem, cái kia là cái gì?" Mọi người vội vàng đi lại, theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở trong sất cốc có một đạo trưởng hơn 10 mét, so với thất đá còn cháng kiện cái bóng mơ hồ ở trong mây mù bốc lên. Hơn nữa, còn nương theo từng trận phảng phất rồng gầm tiếng gầm ngừ. Tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến mê người, không hẹn mà cùng há to miệng, một chữ đều không nói ra được. Vương Điểm Điểm thân thể mềm mại chấn động, vội vã chỉ Huy Kameza tiểu ca đem màn đánh nhắm ngay trong sơn cốc mây mù. Liên, phòng trực tiếp bên trong huấn triều online khán giả đều cho váng. Chương 13, đây là giết, rõ ràng là con rồng. Mẹ nó, ta hoa mắt sao? Thảo thảo thảo, ta thấy thật sự long. Chuyện này, cái này chẳng lẽ chính là Thiên Quan Đại Thần nói giết sáu cánh? Hắn đây mẹ là giết, rõ ràng là con rồng a. Cho Thiên Quan Đại La Quỷ, thật bị nói trúng rồi, trong sơn cốc thật sự có biết bay giết. Các ngươi nói, Thiên Quan Đại lão làm sao hiểu rõ rõ ràng như thế, có thể hay không hắn đã từng cùng này điều đại nô công đánh qua một chiếc? Cứ việc quái thú kia bộ mặt thật bị mây mù che chắn. Xem không quá rõ ràng, nhưng hầu như tất cả mọi người đều nhận rồi Tô Thần lời giải thích. "Đương giả ta, ngươi làm sao có khả năng cùng loại này quái thú đánh? Trừ phi hắn mở ra lên đến, còn có thể biến thân bổn." Mới vừa nói chính mình là sinh vật học chuyên nghiệp, còn nói rất không thể biết bay người đâu. Lúc trước còn làm cho không thể tách rời ra phòng trực tiếp, trong nháy mắt thống nhất trận tuyến. Đối với cái kia mấy cái trảo phúng Tô Thần, tự gọi sinh vật học chuyên nghiệp cư dân mạng dùng ngồi bút làm vũ khí lên. Một bên khác, đỉnh sơn đốc trên đội khảo cổ thành viên, thì lại tất cả đều cả kinh nói không ra lời. Thậm chí trong lòng mỗi người, đều sinh ra một luồng không tên cảm giác ngột ngạt. Đây là tới tự giết 6 cánh huyết mạch ác chế. Cùng người khác không giống chính là, thiếu tá Trần Kiến Bình trong lòng ngoại trừ chấn động, còn có căng thẳng. Thời khắc này, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng Tô Thần tại sao muốn lặp lại mấy lần muốn bọn họ mang vũ khí nặng. Bởi vì này điều giết 6 cánh, con mẹ nó so với trên đời to lớn nhất ạ nạ cổ đã còn muốn lớn hơn một vòng. Trong tay mình súng trường, còn không biết có thể hay không phá quái thú này phòng ngự. Nghĩ tới đây, Trần Kiến Bình nóng ruột không đỡ, âm thầm cầu khẩn quái thú kia không muốn đi ra. Hay là lời cầu nguyện của hắn có tác dụng, cũng hay là giết 6 cánh xem thưởng với truy kích bọn họ những này run rễ. Zetsu 6 cánh ở trong mây mù bước lên mấy tuần sau, bóng người dần dần đi vào nơi sâu xa. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ, cũng từ từ thấp không nghe thấy được. Xem đến nơi này, Trần Kiến Minh thở dài một cái, lập tức cảm giác phía sau lưng chính mình từ lâu ớn một mạnh. Zetsu 6 cánh sau khi biến mất, đỉnh sân dốc trên mọi người phản phất là sống sót sau hai nạn bình thường hoan hô lên. Lô giáo sư nhưng là nhìn Zetsu 6 cánh biến mất thung lũng, thân thể khẽ run. Không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì quá kích động. Có đời này thật sự có đột phá vào hóa luận, lấy một loại hoàn toàn mới phương thức tiến hóa sinh vật. Đây tuyệt đối là khiếp sợ toàn thế giới đại phát hiện. Nghe tới đây, nô giáo sư không thể chờ đợi được nữa mà tìm tới Trần Kiến Bình, yêu cầu hắn lập tức đăng báo cho cao tầng, cũng để cao tầng phái ra trợ giúp bộ đội. Nhất định phải nắm lấy con quái thú kia, bất luận chết sống. Trần Kiến Bình đương nhiên đồng ý, đối với hắn mà nói, cổ kiến trúc phá không phá hỏng đều không quan trọng, trọng yếu chính là hắn phải bảo vệ thật những chuyên gia này. Như vậy Z6 cánh đã hoàn toàn vượt qua tiểu đội khác năng lực chịu đựng. Hắn nhất định phải có càng nhiều trợ giúp, cùng với càng nhiều vũ khí nặng. Sở giáo sư vẫn là không quá đồng ý vận dụng vũ khí nặng, nhưng nhìn thấy Z6 cánh như thế biến thái, hắn biết vì mọi người an toàn. Dùng vũ khí nặng ngoại trừ quái thú mới là an toàn nhất lựa chọn." Liền, hắn thở dài nói, "Trần Thiếu Tá, ta chỉ có một yêu cầu, các ngươi động thủ thời điểm có thể hay không tận lực phòng ngừa hư hao đáy vực kiến trúc?" Trần Kiến Binh suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, "Chờ trợ giúp bộ đội đến, ta tận lực đem quái vật kia dẫn ra đáy vực." Mà lúc này, một bên Vương Điểm Điểm chen lời nói, "Ngược lại trợ giúp bộ đội một chốc cũng có tới hay không, không bằng hỏi một chút Thiên Quan Đại Thần, hắn khẳng định biết giết sáu cánh càng nhiều tư liệu." Không phải có câu nói gọi là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Sở Giáo sư nghe vậy ánh mắt sáng ngời, không nhịn được cười nói, "Đúng rồi, Ta làm sao đem chuyện này quên đi." Nói, hắn vội vã đi tới trực tiếp màn ảnh trước, quay về màn ảnh phất phắt tay. "Chào mọi người, ta là Sở Mục Vân, Thiên Quan tứ phúc tiên sinh, ngài hiện tại đang xem trực tiếp sao? Ta nghĩ lại hướng về ngài thỉnh giáo một chút liên quan với giết sáu cánh tài liệu cặn kẽ, không biết thuận tiện hay không?" Sở giáo sư nói xong, các cư dân mạng nhất thời sôi sùng sục. Bọn họ không nghĩ đến, Sở giáo sư dĩ nhiên đối với thiên quan đại thần dùng tới kính ngữ, hơn nữa tư thái thả đến như thế thấp. Càng quan trọng chính là, nhấc lên giết sáu cánh lúc, Sở giáo sư dùng chính là khẳng định ngữ khí. Nói cách khác, hắn trong âm thầm khẳng định đã hỏi qua Thiên Quan Tứ Phúc. Các cư dân mạng đối với Thiên Quan Tứ Phúc hiếu kỳ, trực tiếp đạt đến đỉnh điểm. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, Thiên Quan Tứ Phúc thân phận thực sự là cái gì? Có người nói hắn là vị ẩn cư thế ngoại đạo trưởng chân nhân, cũng có người nói, hắn là trong nước có tiếng nhà khảo cổ học, thậm chí khả năng đã sớm khảo sát qua Bình Sơn cổ mộ. Mấy phút trôi qua, Thiên Quan Tứ Phúc từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Sở giáo sư thấy thế có chút thất vọng, đang muốn cùng đội khảo cổ về nơi đóng quân nghỉ ngơi lúc, phòng trực tiếp trong màn ảnh bỗng nhiên thổi qua một cái to thêm tiêu hồng màn đạn. Cụ thể ta cũng không phải quá giải. Có điều giết sáu cánh lạ bởi vì bình sơn trong cổ mộ trồng chất dư khí, mới từ từ dài đến lớn như vậy. Hơn nữa, trong cơ thể nó đã mọc ra nội đan, có thể mượn nội đan triển khai rất nhiều kỳ dị thủ đoạn, còn có thể mượn nội đan hấp thu dư khí tu luyện. Nếu như lại cho nó mấy ngàn năm thời gian, nói không chắc thật có thể đột phá huyết thống giàn buộc, trở thành Thái Âm Kim Lô. No. Thái Âm Kim Lô no là hồng hoàng sáu đại dị chủng một trong, nhắc lên Thái Âm Kim Lô, no, hiểu rõ người khả năng rất ít. Có thể muốn nhắc lên cựu đầu chủng, tin tưởng rất nhiều người đều biết. Mà Thái Âm Kim Lô no, chính là có thể cùng cựu đầu chủng đánh đồng với nhau hồng hoàng dị chủng. Đương nhiên, Tô Thần nói cũng chỉ là một loại không đủ một phần vạn, hầu như không tồn tại khả năng thôi. Dù sao Thái Âm Kim Ngô cất bước chính là thiên tiên thủy chuẩn, lấy quỷ thổ đền bên trong giết sáu cánh bại ra thực lực, đừng nói là mấy ngàn năm, coi như cho hắn mấy vạn năm sợ cũng rất khó thành dày đến Thái Âm Kim Ngô mức độ. Có điều, giết sáu cánh thực lực cũng đến xem với ai so với, cùng Thái Âm Kim Ngô so với tự nhiên là một trời, một đất. Nhưng là phải cùng nhân loại bình thường lẫn nhau so sánh, vậy thì thật là cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng. Toàn bộ quỷ thổ đền thế giới bên trong, chác cô tiểu thực lực chí ít có thể xếp vào năm vị trí đầu, thậm chí ba vị trí đầu. Nhưng dù là như thế một cái mãnh nhân, đối mặt giết sáu cánh như cũ lấy nó không có cái nào. Bàn Sơn tuyệt kỹ khôi tinh thi đấu, đá vào giết sáu cánh trên người lại như cho nó gãi ngứa giống như. Cuối cùng chá cô tiếu rựi váo thuốc nổ, cùng với mạnh mẽ vật thí, vẫn là thừa dịp giết sáu cánh phun ra nội đan chữa thương thời cơ, mới triệt để giết con quái thú kia. Bởi vậy có thể thấy được, giết sáu cánh thực lực đến cùng mạnh biết bao. Vương Điểm Điểm nhìn thấy này điều màn đạn, nhất thời kích độc lên. "Giáo sư, Thiên Quan Đại Thần phát màn đạn." Ta liền biết, hắn sẽ không ngồi xem mà kệ. Thiên Quan Đại Thần nhất định là cái trong nóng ngoài lạnh tiểu ca ca. Sở giáo sư vội vàng dừng bước lại, tiếp nhận vương điểm điểm truyền đạt máy tính bảng. Hắn nhìn màn ảnh bên trong thiên quan tứ phúc giải thích, kích động cả người run. Giết sáu cánh trong cơ thể đã mọc ra nội đan, còn nắm giữ rất nhiều thần kỳ thủ đoạn, thậm chí có thể mượn nội đan tu luyện. Nhìn thấy những tin tức này, Sở giáo sư ánh mắt chấn động, vội vàng gọi tới Ngô giáo sư cùng Trần Kiến binh đồng thời thương thảo. Chương 14, Hắc Kim cổ đao cùng tứ tượng trấn quan kính. Cái gì? Giết sáu cánh tu luyện ra nội đan. Trần Kiến binh cùng Ngô giáo sư nghe xong Sở Mục Vân lời nói, tất cả đều sắc mặt chấn động, miệng mở ra đến có thể nuốt vào một con trứng vịt. Này con mẹ nó không phù hợp khoa học nha. Trần Kiến Bình hầu như là bật thốt lên. Một con biết bay đại nô công đã rất đáng sợ, hiện tại ngươi nói này con nô công còn tu luyện ra nội đan, gặp các loại thần kỳ thủ đoạn. Có điều, suy nghĩ thêm vừa nãy nhìn thấy rết 6 cánh ở trong mây mù bốc lên cảnh tượng, tựa hồ rết thành tình chuyện này cũng không phải là không thể tiếp thu. So với Trần Kiến Bình kinh ngạc, nô giáo sư thì lại càng nhiều chính là kích động. Hắn lắc lắc đầu, đưa ra cái nhìn bất động. Khoa học vốn là nghiên cứu không biết hiện tượng, phát hiện không biết sự vật học vấn. Nghiên cứu một cái nhìn qua không khoa học sự tình, bản thân liền là một loại khoa học. Bình sơn cái con này rết 6 cánh nhất định là phát sinh cực kỳ kỳ diệu đột biến gen, mới nắm giữ các loại thần kỳ địa phương. Lô giáo sư là càng nói càng kích động, hẳn không thể ngay lập tức sẽ đi nghiên cứu rết 6 cánh. Trần Kiến Minh cũng không có hắn tốt như vậy tâm thái, nghe được rết 6 cánh tân tình báo sau, hắn cau mày, quyết định thật nhanh nói, không được, cái con này rết 6 cánh quá đột tụ, ta đến mau mau hướng lên phía trên báo cáo. Ngay ở đội khảo cổ thương thảo giải quyết thế nào rết 6 cánh, đồng thời hướng về cả tầng lớp cao báo cáo thời điểm. Tô Thần cũng ở trong nhà, được hệ thống khen thưởng. Khen, chỉ điểm đội khảo cổ thành công, khen thưởng, hắc kim cổ đao. Một giây sau, Một cái chùm sáng rơi vào to thần trong tay. Hào quang tản đi sau, lộ ra một cái đen tuyền trường đao. Hắc Kim Cổ Đao là tiểu ca chương khởi linh chuyên môn vũ khí, do Thiên Thạch Vũ Trụ đúc thành, suy mao đột phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, không gì không xuyên thủng. Hơn nữa phân lượng rất nặng, người bình thường đừng nói vung dậy, chính là cầm lấy đến đều lao lực. Tiểu ca có kỳ lẫn huyết mạch, hơn nữa cái này thần khí bảo đao, giúp hắn ở vô số trong cổ mộ đại chiến thần uy, thành trộm mộ thế giới bắt đuổi một trong. Tô thần nắm chặt Hắc Kim Cổ Đao, tùy ý vung chém mơ hồ. Đao phong lang liệt, cách xa mấy thước khoảng cách, liền trực tiếp chém đứt một tấm giấy A4. Đao tốt Tỳ Lân huyết mày có, Thiên Quan ấn có, hiện tại liền hắc kim cổ đao đều có. Tô Thần cảm giác, hắn nếu như không trộm mấy cái của mộ, đều có lợi với này một thân trang bị. Thế nhưng, trộm mộ từ trước đến giờ hữu hiểm, lại như là đội khảo cổ vị trí bình sân mộ, bên trong giết sáu cánh liền mạnh đến mức không còn gì để nói. Dù cho Tô Thần có này một thân trang bị cùng biệt kỹ, thực lực cứng nên muốn còn mạnh hơn Trá Cô thiếu một điểm, nhưng thật muốn cùng giết sáu cánh chính diện đối đầu, ai sống ai chết vẫn đúng là khó nói. Hắn có thực lực, nhưng không có ngộ tà, hồ bát nhất như vậy nhân vật chính thiên mệnh. Tuy rằng không dự định xuống mộ, có điều Tô Thần đối với Dược 6 cánh ngàn năm nội đan thèm nhỏ dai không ngớt. Uỷ thổi đèn thế giới bên trong trá cô tiểu, lệnh bội đánh, đánh bạn nuốt xuống Dược 6 cánh nội đan. Trực tiếp nhân họa gấp phúc, thực lực tăng vọt một đoạn dài, hơn nữa cũng không có cái gì gì chứng về sau. Bởi vậy có thể thấy được, Dược 6 cánh ngàn năm nội đan mới là bình sơn quý giá nhất đồ vật. Đội khảo cổ ở chân núi nơi đóng quân nghỉ ngơi, thêm vào muốn mở đóng cửa hội nghị, phòng trực tiếp tạm thời đóng kín. Tô Thần có chút kẻ nhạn, liền ở nền tảng trực tiếp bên trong ngủ bắt đầu đi dạo. Chẳng được bao lâu, hắn chợt thấy một khuôn mặt quen thuộc. "Chào mọi người, ta là tiểu tiểu ảnh." Ngày hôm nay cho đại gia giới thiệu chính là kinh thành viện bảo tàng trấn quán bảo vật, thú văn đồng thau kính. Phía này đồng thau kính khí hình đặc biệt, mặt trái có chông rất sống động thú văn đồ án, là một cái cực kỳ hiếm có quốc bảo cấp văn vật. Ngày hôm nay cũng khá là may mắn, vừa vận động tới thú văn đồng thau kính triển lãm, đại gia có thể nhìn một lần cho thỏa. Cái này nữ người dẫn chương trình gọi Tiểu Tiểu Hánh, nhãn mác là hệ khảo cổ học sinh, văn vật giảng giải người dẫn chương trình. Tiểu Tiểu Hánh nói xong, liền đem màn ảnh xoay chuyển cái phương hướng, nhắm ngay xô quân trung gian bày ra thú văn đồng thau kính pha lê tủ trưng bày. Cứ việc tiểu tiểu hánh giảng giải rất ra sức, nhưng nàng phòng trực tiếp màn đạn nhưng thật là ý đòi, vốn là khán giả thậm chí còn không có phá bách. Tô Thần nhìn thấy tên này nữ người dẫn chương trình sau, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Nàng không phải từ tiểu hánh sao, làm sao ở làm người dẫn chương trình? Còn có, nàng trên thực tế dung mạo rất đẹp đẽ nha, vẫn là kinh thành đại học Hoa Khôi. Nhưng vì cái gì? Vào lúc này từ trong màn ảnh xem ra rất bình thường. Từ tiểu hánh kinh thành đại học hệ khảo cổ học sinh, cùng Triệu Tử Nguyệt chương đan đan là bạn thân, còn thuê chúng Tô Thần danh nghĩa một căn nhà. Tô Thần cùng nàng không tính quen thuộc, nhưng dù gì cũng thấy qua mấy lần, biết nàng ở hiện thực bên trong tướng mạo muốn so với hiện tại đẹp đẽ rất nhiều. Cân nhắc một hồi, Tô Thần đại khái đoán được nguyên nhân. Phòng trưng là bởi vì nàng không muốn rựa vào nhan trị thủ thắng, muốn bằng thực lực hấp dẫn dân mạng. Vì lẽ đó liền cố ý dùng mỹ nhân phần mềm, ngược kéo thấp chính mình danh trị. Này em gái vẫn đúng là rất quật cường. Tô Thần cười nhạt một tiếng. Suy nghĩ một chút, lại tiện tay phát ra điều màn đạn. Thiên Quan Tư Phúc, tấm gương này có thể không gọi thú văn đồng thao kính, nó gọi tứ tượng trấn quan kính, là cổ đại địa sư chuyên môn dùng để trấn áp trong quan tài hùng thi ám sát. Cái gọi là tứ tượng chính là Chu Tước Huyền Vũ Tứ Đại thần thú. Quỷ thổi đèn thế giới, Vương Mập Mạt từng ở một bộ trên quan tài nhìn thấy diện tứ tượng trấn quan kính. Hắn tham tài tật xấu phát tác, muốn lặng lẽ đem tứ tượng trấn quan kính khiêu đi bán lấy tiền. Ai biết mới vừa đem tấm gương gỡ xuống, quan tài liền chấn động mạnh lên, phản vật có cái gì khủng bố đồ vật muốn tránh thoát mà ra. Vương Mập Mạt bị dọa gần chết, cuống quýt đem tấm gương thả trở lại, trong quan tài đồ vật lúc này mới bị một lần nữa trấn áp, khôi phục yên tĩnh. Tô Thần Câu này mạn đạn phát sinh sau, Tư Tiểu Hánh ngay lập tức liền nhìn thấy. Nhìn rõ ràng nội dung sau, nàng không khỏi ngẩn người, theo bản năng hỏi, tứ tượng trấn quan kính Địa sư là có ý gì, cổ đại có nghề nghiệp này sao? Thiên quan tư phúc, địa sư cũng gọi là địa khí tông sư, cổ đại chuyên môn vì là vương công quý tộc xây dựng cung điện hầm mộ tìm kiếm phong thủy bảo hộ người. Bọn họ vừa hiểu nhìn thiên tinh, thẩm địa mạch phong thủy bản lĩnh, cũng hiểu được rất nhiều âm dương cấm kỹ thuật. Nếu như ta không đoán sai lời nói, phía này tứ tượng trấn quan kính là đội khảo cổ tử trên quan tài tìm tới đi. Hơn nữa này tính nên liền khảm nạm ở quan thủ, đối diện người chết đỉnh đầu vị trí. Tư tiểu bánh nhìn thấy đoạn này nói, nhất thời lại là sững sờ. Nàng không chỉ có là hoa khôi, cũng là há bá. Rất nhiều khảo cổ tư liệu đều chứa đựng ở nàng trong đầu. Mạt tên này cư dân mạng nói, dĩ nhiên cùng trong tài liệu ghi chép tình hình gần như. Lúc trước đội khảo cổ xác thực là ở quan thủ tìm tới phía này đồng tao kính. Lẽ nào cái gương này quả thực cùng tên này cư dân mạng nói như thế, thực sự là chấn quân kính. Không đợi từ tiểu Oánh nghĩ rõ ràng, nàng phát hiện vị này cư dân mạng lại phát ra một cái màn đạn. Còn có, đội khảo cổ khai quật lúc trong quan tài hẳn là không thi thể hoặc là hài cốt chứ? Nếu không, bọn họ lỗ mãng không nắm chắc gỡ xuống chấn quân kính, trong quan tài hung thi ác sát sớm đem bọn họ giết sạch rồi. Nghe được câu này, tư tiểu Oánh mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi bởi vì người này nói, cùng giới khảo cổ bên trong trong tài liệu ghi chép giống như lúc, đội khảo cổ xác thực không có tìm được người chết hài cốt, hơn nữa mộ thất hiện trường rất hỗn nang, tựa hồ trước đây thật lâu thì có người đi vào. Bên trong rất nhiều có giá trị văn vật đều bị phá hỏng, duy nhất lưu lại chính là phía này đồng tao kính. Tư Tiểu Hánh thần sắc kích động, ngũ khí đều không tự giác cùng tính lên, "Ngài, ngài nói chính là có thật không? Cái gương này đúng là cổ đại dùng để trấn áp hung thi ác sao?" Chương 15, tin nhắn riêng chuẩn nick, Tô Thần phẫn nộ. Tư Tiểu Hánh đợi nửa ngày đều không đợi được trả lời. Lă xem ôn là khán giả danh sách sau, mới phát hiện vị này tên là Thiên Quan Tứ Phúc cao nhân từ lâu rời đi. Cùng lúc đó, nàng cũng kinh ngạc phát hiện, phòng trực tiếp bỗng nhiên tràn vào đến rất nhiều rất nhiều người. Màn đạn càng là từ lát thứ 2, 3 điều, trực tiếp phủ kín màn hình. Ta vừa tới, Thiên Quan đại thần đây. Nghe nói Thiên Quan đại lão tại đây, ta không ngừng không nghĩ liền đuổi tới, Thiên Quan đại lão xem nơi này, ta là ngươi trung thật nhất tiểu mê mội. Thiên Quan đại thần, lại cho chúng ta nói một chút giết sáu cánh chữ, cảm giác giết sáu cánh đều sắp thành tinh đi, thực lực như thế biến thái. Đại lão, sở giáo sư được mời nhiều lần. Ngươi thật sự không dự định gia nhập quốc gia đội khảo cổ sao? Song đợi, Thiên Quan đại lão thật giống đi rồi. Ô oh, ô, oh, oh, ta vẫn là tới trễ mà, cảm giác mình bỏ qua 100 triệu. Cả màn hình cuồng xoạt màn đạn, còn có cái kia tăng lên không ngừng, sắp đột phá 1 vạn online nhân số, trực tiếp để Từ Tiểu Oánh nhìn ra trợn mắt ngất ngụm. Thiên Quan Tư Phúc đến cùng là ai? Tại sao có lực ảnh hưởng lớn như vậy? Sở giáo sư còn tự mình được mời hắn gia nhập quốc gia đội khảo cổ. Nhìn thấy những ngày màn đạn, Từ Tiểu Oánh là đầy mặt khiếp sợ. Nàng từ nhỏ đã yêu thích văn vật, cũng yêu thích khảo cổ. Lên đại học sau, không chút do dự liền lựa chọn hệ khảo cổ. Huân nữa nàng còn không tốt nghiệp, liền làm một cái dạng giải văn vật phòng trực tiếp, đơn thuần muốn vì khảo cổ sự nghiệp hiến một phần lực. Mặt khác, nàng bình thường cũng đang chăm chú đội khảo cổ trực tiếp. Chỉ có điều quãng thời gian trước học nghiệp khá là nặng, trì hoãn chừng mấy ngày không thấy. Lẽ nào? Trong mấy ngày này phát sinh cái gì ta không biết sự sao? Tư Tiểu Vánh nghĩ tới đây, vội vàng lấy điện thoại di động ra, ở hẻm chặt trong đám dò hỏi hệ khảo cổ bạn học. Bạn học giải thích vài câu sau, trực tiếp ném cho nàng một cái video liên tiếp. Đây là đội khảo cổ phòng trực tiếp mấy ngày nay thu bá video. Nàng nhìn thu bá trong video, Thiên quan tứ phúc mỗi khi nói chỉ điểm đội khảo cổ đều có thể ngăn cơn sóng dữ, hơn nữa thể hiện ra tri thức dự chữ cực kỳ uyên bác, không khỏi phục sắt đất. Không nghĩ đến thiên quan tứ phúc đã vậy còn quá lợi hại. Sắt thực là đại thần cấp cao nhân. Xem xong video, Tư tiểu bánh trong lòng hơi có chút ảo não. Ảo não chính mình bỏ qua cùng cao nhân rút ngắn quan hệ, giao lưu khảo cổ văn vật tri thức cơ hội. 7. Tư tiểu bánh đợi nửa ngày, cũng không đợi được thiên quan tứ phúc hiện thân. Nàng bất đắc dĩ thở dài, chỉ dễ thu dọn tâm tình, tiếp tục cho phòng trực tiếp bên trong dân mạng dạng giải quốc bảo động tao kính. Đương nhiên Lần này nàng vứt bỏ chính thức định ra tên, trực tiếp dùng tứ tượng trấn quan kính đến xưng hô đồng tao kính. Từ tiểu hoánh trực tiếp phương thức cùng vương điểm điểm là hai loại tuyệt nhiên không giống phong cách. Vương điểm điểm càng thân thiết hơn dân, bị gọi là cốt dân mối tình đấu. Nàng thì lại càng chuyên nghiệp, liên quan với văn vật các loại tư liệu sử tích, hạ bút thành văn. Bởi vì thiên quan tứ phúc mà đến hơn vạn khán giả, dân dân bị nàng trực tiếp phong cách hấp dẫn, phần lớn đều lưu lại. Một cái không có tiếng tăm gì tiểu chủ bá, liên mời vì thiên quan tứ phúc đã tới một lần, trực tiếp liền thành ôn la khán giả đột phá hơn vạn người trung tầng người dẫn chương trình. Việc này cấp tốc ở nền tảng trực tiếp truyền ra. Vô số nữ người dẫn chương trình ước ao con mắt đều ở đỏ lên. Các nàng hận không được chứng minh chính mình chính là từ tiểu ánh, chính là cái kia bị thiên quan đại thần ưu ái người may mắn. Nhưng là, thiên quan tứ phúc sau khi không xuất hiện nữa, để vô số muốn sượt nhiệt độ nữ người dẫn chương trình buồn bã hữu vũ. Tô thần lui ra từ tiểu ánh phòng trực tiếp, cái bụng đơn nhiên độ cục gọi lên. Hắn dung hợp kỳ lân huyết mạch sau, sức căn cũng so với dị vãng gia tăng rồi sắp tới hai lần, thường thường không đến giờ cơm cũng cảm giác được đói bụng. Trời đất bao la, ăn cơm to lớn nhất. Trước tiên đi lấp đầy bụng lại nói, Tô thần tùy ý thay đổi kiện áo khoác, lái xe tìm nhà hương vị không sai tương thái quán. Một người ăn đầu đầy mồ hôi, nhanh đến 300 triệu mới hài lòng trở về nhà. Nam ở phòng khách trên ghế sofa, Tô Thần lấy điện thoại di động ra, theo thường lệ trước tiên nhìn xuống đội khảo cổ phòng trực tiếp. Nhìn thấy đội khảo cổ vẫn không có phát sóng, hắn có chút thất vọng. Mấy ngày nay, hắn hao đội khảo cổ Long Cửu đều sắp hao nghiệm. Tiện tay mở ra một người tên là Thỏ Con khả ái như vậy nữ người dẫn chương trình gián phòng. "Ta đi, tiểu tỷ tỷ phía sau ngươi rèm cửa sổ vẫm mèo. Ngươi nếu nắm giữ lực lượng không gian, làm gì không đi đền đáp Tổ quốc, còn oa tại đây làm một người tiểu chủ bá?" Tô Thần tới liền ác miệng một câu. Dựa theo thông lệ Đó lấy chính là người dẫn chương trình cấm nói đá người phục vụ chọn gói. Chỉ có điều lần này, Tô Thần chờ mãi đều không có bị đá. Ồ, những này nữ người dẫn chương trình làm sao thay đổi, vẫn là đã bị ta phun ra sức để kháng. Tô Thần không nghĩ ra, đang chuẩn bị lại ác miệng một câu, lại nghe được nữ người dẫn chương trình dùng điệu điệu âm thanh trả lời, hoàn nên chúng ta Thiên Quan Đại Thần tiến vào phòng trực tiếp. Thiên Quan Đại Thần, ta là ngươi Phan Nha, ngươi nếu như không thích mỹ nhan, ta ngay lập tức sẽ đóng. Đóng mỹ nhan sao? Đừng, ngươi vẫn là mơ lên đi. Quá cay con mắt, liền ngay cả Tô Thần như vậy có nhiều va chạm xã hội kiện đấu sĩ đều chịu không được quả đoán lựa chọn lui lại. Từ khi hắn trở thành kiện đấu sĩ, tung hoành nền tảng trực tiếp tới nay, này vẫn là lần thứ nhất ăn quà đắng. Cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn. Tô Thần xem lướt qua hơn nửa ngày, mới biết phát sinh cái gì. Nguyên lai like hắn hai ngày nay chỉ điểm đội khảo cổ, tiếng tăm càng lúc càng lớn, fan cũng càng ngày càng nhiều. Càng là 3 ngày thời điểm, hắn ở từ tiểu huấn phòng trực tiếp tiện tay phát mấy cái màn đạn. Trực tiếp để từ tiểu huấn từ một cái không có tiếng tăm gì tiểu chủ bá, nhẹ một cái trở thành ôn la khán giả phá vạn trung tầng người dẫn chương trình. Bình ngoài tiểu chủ ba tất cả đều ước ao đấu kỵ không được, càng là rất nhiều tự nhận nhan trị còn có thể nữ người dẫn chương trình, đều ở nghị trăm phương ngàn kế để Tô Thần tiến vào các nàng phòng trực tiếp. Chỉ cần Tô Thần chịu tiến vào phòng trực tiếp, đừng nói là bị mắng hai câu, coi như bị đánh mấy quyền cũng cam tâm tình nguyện. Dù sao, đau đớn là nhất thời, tiền mặt mới là vĩnh hằng. Cho nên nói, vị này nữ người dẫn chương trình môn bị Tô Thần mắng, không những không hề tức giận, trái lại trong lòng mừng trộm, hận không thể Tô Thần nhiều mắng hai câu. Ngoài ra, trước đây đem tiên quan tứ phúc cầm nói, đồng thời đá ra dàn phòng nữ người dẫn chương trình môn, từng cái từng cái hối đến rụt đều đen không nhìn thấy nữ người dẫn chương trình hức hức hức, vậy ta phun người còn có cái gì là thú? Tô Thần buồn bực không thôi, trở về chủ giao diện lại nhìn thấy vô số nữ người dẫn chương trình phát tới rất nhiều tin nhắn riêng. Ngang ngắn mấy phút, tin tức số lượng dĩ nhiên đạt đến hơn 1000 con. Điểm đi vào vừa nhìn, khá lắm, tất cả đều là nữ người dẫn chương trình mát mẹ bức ảnh. Coi ta là loại người gì, ngực 022 thịt cũng không cảm thấy ngại đi ra khoe khoang. Tô Thần nổi giận, tại chỗ liền đem tin nhắn riêng tiết chỉ đóng, trực tiếp không thu sở hữu tin nhắn riêng. Hắn mới vừa thiết trí xong xuôi, chung điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Chương 16, ta xem ngươi xem cái chạy gỗ. Ô, ô ô quá tốt rồi, rốt cục mở ra một cú điện thoại. Chủ nhà tiểu Kaka, cứu mạng a. Tô Thần sững sờ, liếc nhìn điện báo biểu hiện, phát hiện là Triệu Tử Nguyệt cát nàng. Tử Nguyệt, ngươi đừng đợi, có lời gì từ từ nói, các ngươi xảy ra chuyện gì? Chúng ta bị nhốt ở trong thang máy. Theo, ấn khẩn cấp nút bấm không có phản ứng. Hơn nữa mặc kệ đánh cái gì điện thoại đều không gọi được, chúng ta thử lựa này, chỉ ngươi có điện thoại có thể mở lên. Chỉ có điện thoại của ta có thể mở lên. Tô Thần nghe vậy sững sờ, tiếp theo cũng cảm giác được sau lưng kỳ lân hình xăm một trận nóng lên. Hắn kêu to mấy, liền đội vàng đứng lên đi phòng ngủ mở ra ngăn kéo. Quả nhiên, trong ngăn kéo cái viên này phát khâu ấn, chậm rãi tỏa ra một tia thâm thúy ánh sáng. Tô Thần suy đoán, đây là phát khâu ấn nổi lên hiệu quả, khắc chế nhằm vào hắn thái họa. Tiếp đó, hắn lại nghĩ tới sáng sớm thời điểm, ở Triệu Tử Nguyệt các nàng chuối nhận ra được âm lãnh khí tức. Khi đó hắn liền cảm thấy không đúng, hiện tại quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Tiểu Kaka, có thể hay không phiền phức ngươi thông báo một hồi tiểu khu vận nghiệp, để bọn họ phái người đến tu một hồi thanh máy. Yên tâm, ta vậy thì gọi điện thoại. Hô, vậy chúng ta liền yên tâm Tô thần cúp điện thoại, quả đoàn cầm lấy trong ngăn kéo phát câu ấn. Cái này tiểu khu có mấy căn nhà đều là của hắn, cũng không nhiều, liền như vậy mười mấy 20 bộ. Nay nếu như ngờ chết, sau đó còn làm sao cho thuê đi kiếm tiền? Nếu tai họa không có mắt, hắn không ngại đưa nó ra đường, chờ nó siêu thoát. Mây đen giò lớn đêm. Bên trong tiểu khu yên lặng như tờ, án yến tính đáng sợ. Tô thần ánh mắt đọc lại, ngẩng đầu nhìn mắt Triệu Tử Nguyệt các nàng vị trí đơn mi lâu. Chỉ thấy mái nhà bầu trời đêm mây đen nằm dày đặc, có vẻ quỷ khí u tùn. Quả nhiên là đụng với tai họa. Tô thần gấp gù, cất bước đi vào trong tòa nhà. Nhà lớn thang máy chính đứng ở 8, 9 trong tòa nhà không nhúc nhích, ấn xuống nút bấm cũng không có phản ứng. Tô Thần cười lạnh một tiếng, quay đầu đi rồi cầu thang. Một hơi lên tới lầu 9, nhiệt độ chung quanh cũng càng ngày càng thấp. Càng là, càng tiếp cận lầu 9, liền càng có thể nghe được một trận như có như không hát hí khúc thanh. Thanh âm kia thê thê thảm thảm, nghe đến người sợ hãi trong lòng. Có điều loại này cấp thấp ảo thuật, đối với Tô Thần không có bất kỳ hiệu quả nào. Bất kể là phát khâu ấn vẫn là kỳ lân huyết mạch, đều có thể hoàn mỹ khắc chế. Tô Thần bước tiến kiên định, bước lên tầng thứ 9. Soạt soạt soạt. Trong đáy mắt, chín tầng hành lang đèn toàn bộ tối sầm xuống. Ngay lập tức, một bó quang chiếu vào thang máy phía trước, chỗ ấy đứng cô gái. Nữ nhân ăn mặc một thân đại hồng hí phục, chính quay lưng Tô Thần, tham thầm sướng, lang ở niềm vui nơi, thiếp ở đớn rồ lúc. Thế thả âm điệu, liền phảng phất có người đang dùng ngón tay thổi mạnh tấm ván gỗ, nghe vào vô cùng khó chịu. Nếu như là người bình thường thấy cảnh này, coi như không bị dọa chết đi, é sợ cũng phải bị dọa ngất. Tô Thần có phát khâu ấn ở tay, không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn nhíu môi, lạnh nhạt nói, "Ngươi này chiêm vỡ cổ họng, không thích hợp làm ca sĩ, đừng hát." Đương nhiên, thanh âm nữ nhân dừng lại, Nàng không quay đầu lại, chỉ là thầm thầm than thở, Lang Quân cũng không thích, Nô Gia liền cho Lang Quân nhảy đoạn dừng múa. Cũng được, vậy thì đến đoạn sói hoang disco đi. Chuyện này, phòng chương này thai họa cũng không nghĩ đến Tô Thần không theo sáo lộ ra bài, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Làm sao, chẳng lẽ là sẽ không? Tân đại loan mời tiệc tứ phương có thể hay không? Nô Gia, Tô Thần giơ tay đánh gãy, không nhịn được nói, cái này cũng sẽ không, cái kia cũng sẽ không, ngươi là làm thế nào quỷ? Nữ nhân tựa hồ bị khí đến, thân thể không ngừng run rẩy. Đại hồng hí bảo phía dưới, từng khối từng khối huyết nục, nương theo tràn đầy máu tươi. Đồ dao rào rào rơi xuống, chỉ chốc lát sau, máu tươi nhuộm đỏ cả tầng lầu. Nữ nhân chậm rãi xoay người, gò má của nàng trắng bệch như tờ giấy, không có mắt cùng mũi, chỉ có trên miệng còn lau xem cùng một loại máu đỏ tươi son. Đầu truyền động phát sinh khênh khênh vang lên giòn giã, phản phất 1 giây sau liền sẽ rơi xuống. "Lang quân a, ngươi xem ta hiện tại giống người vẫn là giống quỷ?" Vô diện nữ ngữ khí sâu kín hỏi. Nghe được câu này, Tô Thần trong lòng cởi gặn. Hắn trước đây từng nghe lão nhân đã nói, phàm là đi đêm đường đụng với tai họa quỷ mị, hơn nữa đối phương còn hỏi ngươi loại này đề tài, tuyệt đối không nên trực tiếp trả lời. Bởi vì bất luận ngươi trả lời giống người vẫn là giống quỷ, đều sẽ bị quỷ mị thai họa cuốn lấy. Tốt nhất trả lời hẳn là, làm việc tiện tích đức tức tức là người, làm nhiều việc ác liền vì là quỷ. Trả lời như vậy mới có thể miễn đi quỷ mị thai họa dây dưa. "Chỉ là, Tô thần không sợ những này." Lúc này nội phụ nói, "Ta xem ngươi xem cái chạy gỗ. Đêm tối khuya khoắt không cố gắng đi ngủ, chính là thích ăn đọn." Lời vừa ra khỏi miệng, trong hành lang cuốn lên từng trận âm phong. Vô diện nữ giận không nhịn nổi, phát sinh một trận uy nghiêm đáng sợ cởi gần. Tiếp đó, Tô thần liền nhìn thấy nàng dùng tay ôm lấy đầu của chính mình, hồi hộp một tiếng va xuống. Cái kia viên vận xuống đầu lâu, còn đang điên cuồng cười gằn. Một tấm đỏ sẫm miệng, trực tiếp nước đến bên tai một bên. Trong miệng, càng có vô số ròi bò đang ngọ ngậy. Tô Thần dữ môi, chầm chậm nói, "Ta khi ngươi lợi hại bao nhiêu đây, liền này. Tiểu gia ta năm tuổi liền ngủ đêm một phần, còn có thể sợ ngươi." Tô Thần nói xong, trực tiếp nhanh chân hướng về vô diện nữ đi đến. Đồng thời, đem trong túi tiền phát khâu ấn cho nắm ở trong tay. Vô diện nữ tiếng cười lạnh càng ngày càng thê thảm, từng trệ nhiệt độ thấp đến cực hạn, trên mặt tưởng kết lên một tầng tỉ mị xương trắng. Thế nhưng Ngay ở Tô Thần lấy ra phát khâu ấn trong ngáy mắt, phát khâu ấn bỗng nhiên phóng ra một trận ánh sáng mạnh. Ánh sáng mạnh soi sáng qua đi, sở hữu ảo cảnh trong phút chốc phá diện. Cửa thang máy trước vô diện nữ, càng là hoành điệu một tiếng, phóng lên thành một viên quả cầu thịt. Sau đó ầm ầm nổ tung, lộ ra diện mạo thật sự. Này vô diện nữ căn bản không là cái gì nữ nhân, nó chân thân thực là một con nhiều năm lão quỷ. Cái con này lão quỷ ra mặt nhiều nếp nhăn điệu nhét chung một chỗ, vóc người lòm gọn, vẫn chưa tới 1m. Tô Thần nhìn rõ ràng sau sửng sốt một chút, không kìm lòng được nhỏ nước bọt nói, "Nói ngươi xem cái chạy gỗ, ngươi cũng thật là cái chạy gỗ." hiện lộ ra chân thân sau, lão quỷ vẻ mặt kinh hoàng, quay đầu liền muốn chạy trốn. Tô Thần sớm đã có đề phòng, cười lạnh một tiếng trực tiếp giơ tay lên bên trong phát câu ấn. Ong ong ngoong. Bị phát câu ấn thần quang một chiếu, lão quỷ nguyên bản liền tốc bé thân thể, càng nhỏ rút. Ngắn ngắn vài giây, thu nhỏ lại đến 20, 30 cm. Hắn vội vội vã vã quỳ xuống xin tha, gào khắp nói, đại tiên tha mạng. Đại tiên tha mạng a. Tô Thần không hề bị lay động, nắm bắt phát câu ấn, lại hướng lão quỷ đến gần rồi vài bước. Lão quỷ kia sắc mặt thống khổ, vội vội vã vã liên tục dập đầu xin tha. Đại tiên Tiểu nhân trước đây chưa bao giờ hại hơn người, đại tiên liền xem ở tiểu nhân sơ phạm phần trên, tha cho ta đi." Tô Thần suy nghĩ một chút, đem phát khâu ấn thoáng rời đi một ít. Lạnh giọng hỏi, "Ngươi thật sự chưa bao giờ hại hơn người?" Lao quỷ thấy thế, thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vội va va hồi đáp, "Chính xác 100%, tiểu nhân trụ ở ngoài thành Yên Sơn của cổ mộ bên trong, chưa từng có hại hơn người. Mãi đến tận ngày hôm qua, trong lúc vô tình bị mấy cái cô bé nghi thức triệu hoán lại đây, lúc này mới sinh ra ý xấu." Chương 17, Tiểu hào online, kỹ thuật chuyên nhân. Tô Thần vùng vung tay, đánh gay lao quỷ lại nhảy khắp tố. Yên Sơn cổ mộ Nơi đó có một mảnh lớn của mộ, chôn dưới đất không người hiểu được. Tiểu nhân là cái cô hồn dã quỷ, trước kia ở rừng sâu núi thẳm bên trong lang lừ, mãi đến tận trước đây không lâu mới ở mảnh này của mộ ăn nhà. Bảy. Lão quỷ nhấc lên yên sơn cổ mộ lúc, vận dục con ngươi bên trong lộ ra một tia tinh quang, vội vàng lại nói, "Đại tiên, cái kia mảnh cổ mộ bên trong cũng có thật nhiều chất bảo, đại tiên nếu là cần lấy bảo, tiểu nhân có thể dẫn đường." Tô Thần nghe vậy cười ha ha nói, "Ngươi giả thần giả quỷ như thế thông thạo, còn dám nói mình là lần thứ nhất hạ người? Quỷ thoại Liên Tiên, cho rằng ta gặp tin ngươi sao?" Nói xong, Tô Thần quả đoán nâng lên phát câu ấn. Trên uẩn thần quang tỏa ra, ngắn ngắn vài giây, liền trực tiếp đem cái con này lão quỷ hỏa tan thành cho bụi. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Thần sờ sờ cảm, cân nhắc nói, Yên Sơn ở kinh thành ngoại ô phía tây, lẽ nào chỗ ấy có một mạnh không người biết hầm mộ quẩn? Tô Thần không thiếu tiền, đối với mộ bên trong vàng bạc tài bảo cũng không hứng thú gì. Có điều hắn vẫn là nhớ rồi Yên Sơn cổ mộ tin tức này, không chắc tương lai liền phát huy được tác dụng. Lao quỷ một trừ, thang máy khôi phục bình thường, nhưng còn bị kẹt ở lầu 8 cùng lầu 9 giữa gian, không lên không xuống. Tô Thần cho vật nghiệp gọi điện thoại, chuyện sau đó liền giao cho vật nghiệp đi xử lý, chờ hắn về đến nhà đã sắp hừng đông một giờ. Tuy nói là lần thứ nhất trực diện tai họa, nhưng Tô Thần nhưng dị thường bình tĩnh. Hơn nữa trải qua những việc này sau, hắn phát hiện quỷ quái tai họa loại hình cũng là như vậy. Người sợ quỷ 3 điểm, quỷ sợ người 7 phần. Xem con kia nhiều năm lão quỷ, hắn muốn thật sự đủ mạnh, trực tiếp một cái tát đem người lập chết, không phải càng thuận tiện. Cũng là bởi vì quá yếu, cho nên mới phải giả thần giả quỷ hù dọa người. Tô Thần tinh thần phấn khởi, có chút ngủ không được. Đơn giản mở ra vương giả chơi bảy, tám cục, trực tiếp đem đối thủ giết đến đất trời tối tăm, tập thể mất trí mới bỏ qua. Suốt đêm không nói chuyện, Sáng sớm hôm sau, Tô Thần tỉnh lại, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, phát hiện có thêm vài điều hẹn chặt tin tức. Tin tức đều là Triệu Tử Nguyệt phát, nói cảm tạ hắn ân cứu mạng vân vân. Còn nói các nàng ba cái muốn xin mời Tô Thần ăn cơm, hỏi hắn lúc nào rảnh rỗi. Tô Thần suy nghĩ một chút, biên tập một cái tin tức trả lại đi. Ăn cơm liền không cần, các ngươi sau đó nhớ tới đừng loạn chơi cái gì hoán linh trò chơi. Tin tức mới vừa gửi tới không bao lâu, Triệu Tử Nguyệt liền hồi phục. "Ta Tiên, làm sao ngươi biết ngày hôm trước chúng ta chơi bút tiên trò chơi? Ta ngày hôm qua không cùng ngươi đã nói nha, thực sự là thần hay?" Tô Thần hồi phục Cầm người bị sắt vách hàng xóm trách cứ biết không, đêm tối khuya khoắt không đi ngủ, ngủ chơi gì vậy? Tiểu ca ca yên tâm, sau đó chúng ta chắc chắn sẽ không luận chơi. Khuya ngày hôm trước, trong phòng đèn toàn hồng rồi, tối hôm qua lại bị nhốt ở trong thang máy. Triệu Tử Nguyệt các nàng ba cái ngu ngốc đến mấy, cũng nhận ra được không đúng. Trong lòng đều có chút sợ hãi, nào dám lại luận chơi. Tô Thần không đem việc này để ở trong lòng, theo thường lệ đi ra ngoài chạy cái bộ, thuận tiện mua điểm tâm. Về đến nhà, chính gặp bánh bao, Triệu Tử Nguyệt bỗng nhiên lại phát tới một cái tin tức. Ngươi có thích hay không khảo cổ? Ta cùng Tiểu Vánh chờ chút chuẩn bị đi viện bảo tàng làm trực tiếp, có muốn hay không đồng thời đến. Nhìn thấy cái tin tức này, Tô Thần sửng sốt một chút. Nói lời nói thật, hắn còn rất muốn tận mắt đi viện bảo tàng nhìn. Thế giới này văn hóa lịch sử được gãy, tiếp trước rất thông thường đồ sứ, đồ đồng tao, ở đây đều là cực kỳ hiếm, có bà bối. Thương thương khám phá ra một cái, các phương tiện truyền thông lớn đều muốn luân phiên ở đầu để đăng báo đạo trường mấy ngày. Liên tỷ như ngày hôm qua mặt kia tứ tượng trấn quan tính, ở kiếp trước nhiều nhất chỉ có thể toán cấp 2 văn vật. Nào giống cái này thế giới song song, trực tiếp thành viện bảo tàng trấn quan bảo vật. Tô Thần không nhịn được ở trong lòng ngán thẩm, này nếu như cho bọn họ đến hai cái Tam tinh đôi mặt nạ vàng, đồng tao thần thủ, thương triều tư mộng mộng đỉnh, tứ phương dương tôn, không được toàn quốc vui mừng, trực tiếp làm cái văn hóa thức tình tiết, cho quốc dân thả nghỉ a. Thế nhưng, cân nhắc một lúc, Tô Thần vẫn là huyền luôn cự tuyệt triệu tử nguyệt được mời. Trước mắt trọng yếu nhất là hao đội khảo cổ Lâm Cửu. Con phải thời khắc cẩn thận, đừng để bọn họ đoàn diệt. Không phải vậy hệ thống không cho khen thưởng, hắn khóc đều không nơi khóc đi. À, ngươi không đến thật đáng tiếc, viện bảo tàng ngày hôm nay gặp triển lãm một nhóm trước đây không lâu mới ra đất văn vật đây. Tô Thần liếc nhìn điện thoại di động tin tức Tiện tay trả lời, ngược lại từ tiểu vánh không phải mở trực tiếp sao? Đến thời điểm ta đi nàng phòng trực tiếp xem là được. Ai, nói cũng đúng nha. Tốt lắm, ta vậy thì đem cái nghênh phòng trực tiếp số phòng phân phát ngươi. Cái tin tức này phát xong sau, cũng không lâu lắm triệu tử Nguyệt liền phát tới từ tiểu vánh phòng trực tiếp. Tô Thần đương nhiên biết từ tiểu vánh phòng trực tiếp, không chỉ có biết, còn đi vào chỉ điểm quá. Có điều, hắn lúc đó dùng chính là thiên quan tứ phúc tài khoản, hiện tại lại đi từ tiểu vánh phòng trực tiếp, ít nhiều có chút đáng chú ý. Vưu tử tiểu vánh vẫn là hắn khách thuê, liên quan quá sâu dễ dàng bị hữu tâm nhân chú ý tới. Đô Thần rốt cẩm cân nhắc chốc lát, rốt cục nghĩ đến một ý kiến hay. Hắn chuẩn bị một lần nữa đăng ký cái tiểu hảo xem trực tiếp. Có câu nói đến được, người trong Giang Hồ Phiêu, bạo bệnh dùng tiểu hảo. Làm cái tiểu hảo, hắn kiện đấu sĩ Tô Thần, có thể tái xuất giang hồ tiếp tục lãng. Nói làm liền làm. Tô Thần mở gian nền tảng trực tiếp, phía trước mấy hạng đều giải quyết, gọi là thời điểm phạm vào lựa chọn khó khăn chứng. Do dự nửa ngày, hắn nhớ tới tối hôm qua giết con kia lão quỷ, không nhịn được tự lẩm bẩm, ta cũng coi như là hàng yêu trừ ma, kế thừa cựu thúc di chí, không bằng liền gọi, cựu thúc chuyên nhân. Đưa vào biệt danh Tô thần theo thường lệ tìm cái mấy cái tiểu tỷ tỷ phòng trực tiếp. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật là giỏi nha, chính là hát khó nghe, khiêu vũ khó coi, hắn cũng không, cái gì khuyết điểm? Hai cái đánh một cái đều bị giết ngược lại, người dẫn chương trình còn có thể lại món ăn một chút sao? Oh, Ồ, lão phu bấm chỉ tính toán, vị này nữ người dẫn chương trình có điểm lại hung. Ngay bị người dẫn chương trình đá ra phòng trực tiếp, cũng vinh cựu cẩm nói, vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế, vẫn là mùi vị quen thuộc. Thoải mái. Tô thần thở dài một cái, sau đó mở ra đội khảo cổ phòng trực tiếp. Chương 18, Văn Vương diễn bắt quái, tiêu cắt tấn kinh. Đội khảo cổ mới vừa mở trực tiếp. Vương Điểm Điểm đang cùng ca mê gia tiểu ca ở quay chụp trong doanh địa đội khảo cổ. Từ trong hình có thể nhìn thấy, có một nhánh hơn trăm người võ trang đầy đủ quân đội, chính đang hướng về Bình Sơn vách núi xuất phát. Khán giả các bằng hữu chào mọi người, Trần Thiếu Tá đã mang đội xuất phát, đi giải quyết cái vực con kia giết sau cánh. Trần Thiếu Tá nói hiện trường có thể sẽ rất nguy hiểm, vì lẽ đó không có cách nào theo tới cho đại gia làm hiện trường trực tiếp. Nhưng xin mọi người yên tâm, chỉ cần một có tin tốt, ta gặp ngay lập tức thông báo đại gia. Bình Sơn đội khảo cổ nơi đóng quân. Vương Điểm Điểm nhìn rời đi bộ đội, trong lòng hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng hướng về Trần Kiến Binh thiếu tá kháng nghị mấy lần, muốn theo cùng đi làm trực tiếp. Thế nhưng, đều bị đối phương lấy quá mức nguy hiểm vì là do từ chối. Vương Điểm Điểm hít sâu một hơi, bỏ rơi những người tâm tình tiêu cực, trên mặt lại lần nữa tràn trề lên nụ cười vui vẻ. "Được rồi, đón lấy ta gặp phòng vấn đội khảo cổ thành viên, để mọi người tìm hiểu một chút, bình thường khảo cổ đội viên đều là làm sao công tác, làm sao sinh hoạt." Vương Điểm Điểm nói xong, đi vào một gian bên trong liều cỏ. Bên trong có 4, 5 cái khảo cổ đội viên, chính đang thu dọn trong tay quay chụp ghi chép ảnh. Vị này đeo kính tiểu ca ca gọi Trịnh Nguyên, là khảo cổ đội viên một trong Tiểu ca ca, ngươi hiện tại đang làm gì đấy? Có thể cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả nói một chút ạ. Trịnh Nguyên cầm trong tay một tấm hình, chính cau mày phiền lòng đây. Tâm tư đột nhiên bị người đánh gãy, hắn có vẻ rất không kiên nhẫn, chính muốn cự tuyệt lúc, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì. Vội vàng nói, "Thiên Quan Đại Thần ngươi ở đâu? Ta có một vấn đề, nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra." Trịnh Nguyên trong tay bức ảnh, quay chụp chính là trong cung điện dưới lòng đất lò luyện đan. "Thiên Quan Đại Thần, ngươi đã từng nói, cung điện dưới lòng đất là cổ đại hoàng đế dùng để luyện chế thuốc trường sinh bất lão cấm địa. Chúng ta xác thực ở trong cung điện dưới lòng đất phát hiện cất giữ dược liệu dược điện. Thế nhưng Vị này cung điện dưới lòng đất duy nhất lọ luyện đan, nhưng là dược đặc, căn bản là không có cách dùng để luyện chế đan dược. Nghe nói như thế, phòng trực tiếp các cư dân mạng cũng là sửng sở. Lọ luyện đan là dược đặc, không cách nào chế thuốc. Chẳng lẽ nói, trước đây Thiên Quan Tứ Phúc suy đoán là sai, nơi này cũng không phải là dùng để chế thuốc. Nghĩ tới đây, các cư dân mạng nhất thời sôi vật lên. Ha ha, ta đã nói rồi. Cổ đại hoàng đế lẽ nào là kẻ ngu si sao, làm sao sẽ tin có trưởng sinh bất lão chuyện như vậy. Cung điện dưới lòng đất này khẳng định không phải dùng để chế thuốc, tất cả đều là Thiên Quan Tứ Phúc chính mình suy đoán thôi. Cũng không nhất định Có thể hay không chiếc lò luyện đan này chính là trang sử dụng, chân chính chế thuốc địa phương có cái khác vị trí. Vô nghĩa, ngày hôm qua đội khảo cổ đền cung điện dưới lòng đất trong ngoài đều nhìn một lần, nào có cái gì mật thất loại hình địa phương nha. Thiên quan tứ phúc tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải vẫn năng, tình cờ đoán sai cũng có thể thông cảm được. Liên đang trực tiếp bên trong cư dân mạng làm cho không thể tách rời ra thời điểm, Tô Thần đồng dạng nhìn thấy Trịnh Huyền đưa ra nghi vấn. Trong lòng hắn vui vẻ, biết mình xoạc khen thưởng cơ hội tới. Mau mau đổi cỡ lớn online. Chiếc lò luyện đan này là cung điện dưới lòng đất quan trọng nhất cơ quan, ngờ có ý cựu cung bắt quái cách cục. Lò luyện đan dưới đáy Còn có một cái đang tỉnh, đi về càng sâu một tầng cung điện dưới lòng đất, nơi đó mới thật sự là chế thuốc cấm địa. Tô Thần màn đạn một phát ra, ngay lập tức sẽ bị to thêm tiêu hồng đồng thời cao lượng chí đỉnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng gây nên vô số cư dân mạng bàn tán xôi nổi. Mẹ nó, kinh nghiệm đại thần. Dĩ nhiên là cơ quan. Ta liền biết đại lão sẽ không bắn tên không đích, hắn nói cung điện dưới lòng đất gì chỉ đã từng là chế thuốc cấm địa, vậy thì nhất định là chế thuốc cấm địa. Lời nói đại lão có phải là trước đây đi qua Bình Sơn cung điện dưới lòng đất ta, làm sao cảm giác ngươi biết tất cả mọi chuyện, thật giống như thấy tận mắt như thế nên không phải chứ, Sở giáo sư không phải nói, cung điện dưới lòng đất chôn sâu đáy vực mấy trăm năm sao, đội khảo cổ cũng là vô ý ở trong phát hiện. Thiên quan đại thần, Cựu cung bắt quái là có ý gì a? Một điều cuối cùng màn đạn gây nên Tô Thần chú ý. Hắn sau khi thấy, lập tức phản ứng lại. Thế giới này hoa quốc trải qua nhiều lần đại văn hóa được gãy, lão tổ tông truyền xuống âm dương ngũ hành, Cựu cung bắt quái loại hình học vẫn đã sớm thất truyền. Những người học vấn đều là ngưng tụ vô số cổ tâm huyết của người ta, trải qua mấy ngàn năm thời gian mới xin ra. Liền như thế mai táng trong lịch sử, Tô Thần thực sự cảm thấy đến quá đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Hắn sửa sang lại tâm tư, lại lần nữa phát ra mấy cái màn đạn. Văn Vương diễn Bắc Quái, dịch kinh. Cựu cung bắt quái chính là thoát thai từ dịch kinh. Sau có thanh ô tử tinh niên dịch kinh, ngũ hành đại nhã, táng kinh trở thư. Thư bên trong cơ quan yếu thuật, hầm mộ phong thủy không chỗ nào mà không bao lấy, hơn nữa đối ứng cựu cung bắt quái, âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc. Từ đó sau, phàm cổ mộ, nhất định tuần hoàn táng kinh sở luôn, tuyển chọn phong thủy bảo địa. Tô thần nói tới thanh ô tử tiên tiêu các, chiều nhà tùy người. Tiêu Cắt thành Táng Kinh trước, các đời các đời vương công quý tộc hâm mộ, tuy rằng cũng phải tìm phong thủy bả địa, nhưng thời điểm này phong thủy bản lĩnh chỉ nắm giữ ở âm dương gia cùng quý tộc trong tay, rất ít truyền lưu đi ra bên ngoài. Táng Kinh một lá thư ra đời sau, phong thủy mới truyền lưu khi đến tầng bậc tính. Địa khí tông sư cũng không còn là âm dương gia chuyên môn, có không ít tiên phú xuất chúng người, bằng một bản Táng Kinh liền có thể một ánh mắt định long mạch, tìm phong thủy bả địa. Nơi này muốn nói một cái tiểu tri thức, bởi vì Tiêu Cắt Táng Kinh thực sự quá hỏa, triều nhà tùy sau đó hâm mộ hầu như đều theo, ấn Táng Kinh trên quỹ cũ, tìm kiếm phong thủy bảo địa chốn cất. Vì lẽ đó, hậu thế chuyên nghiệp kẻ trộm mộ học theo giám dốc, nhân thủ một bản tang kinh, thời khắc nghiên cứu. Này ba cái màn đạn một phát ra, nhất thời để các cư dân mạng mắt tròn váng. 7. Hết cái rồi, Thiên Quan tứ phúc nói thực sự quá chuyên nghiệp, bọn họ căn bản nghe không hiểu. Cái gì văn vương, cái gì thanh ô tử, cái gì tang kinh? Nghe đều chưa từng nghe nói nha. Có điều, so với các cư dân mạng một mặt tròn váng, Trịnh Huân nhìn này mấy cái màn đạn nhưng vô cùng kích động. Nguyên Lai lão sư suy đoán không sai, thời đại thượng cổ thật sự có cựu cũng bắt quái học vấn. Vương Điểm Điểm không rõ vì sao, liền đội vàng hỏi, tiểu ca ca Ngươi biết Thiên Quan Đại Thần nói cái gì ý tứ sao?" Trình Huyền vô cùng trịnh trọng địa gật gật đầu. "Đại khái hai, ba năm trước, ta lão sư cũng chính là sở giáo sư mang chúng ta đi khai quật quá một tòa Tây Vực cổ thành. Đáng tiếc chính là, tòa thành cổ kia bị gió cát tan mòn, hầu như không có cái gì có giá trị văn vật. Bất quá chúng ta tìm tới một quyển tàn tạ giấy bằng da dê, đó là một cái Tây Vực hồ thương bản ghi chép, cũng thì tương đương với chúng ta hiện đại nhật ký. Cái kia Tây Vực hồ thương nói, hắn tại trung nguyên kiến thức các loại thần kỳ cựu cũng bắt quái cơ quan thuật, đối với trung nguyên phù sắt đất. Còn ở bản ghi chép trang cuối cùng viết, nói muốn tích góp đủ tiền đi trung an." Mua gian nhà tại Trung Nguyên An cư là nghiệp. Nói đến đây, Trịnh Huyền thở dài. Từ cái kia quyển trên giấy da dê có thể thấy được, chúng ta Hoa Quốc cổ đại khẳng định từng có vạn quốc đến bái râm rộ. Chỉ tiếc những người lịch sử đều bị chôn dấu ở dưới lòng đất, không thể nào biết được. Nghe đến nơi này, dù cho không cần Trịnh Huyền giải thích, chỉ là nghe Tây vực hổ thường cuối cùng ước ao ngưa khí, Vương Điểm Điểm cùng cư dân mạng cũng có thể tưởng tượng đến, năm đó Tây vực các nước đối với Hoa Quốc là cỡ nào ngang trông. Trong đáy mắt, bất luận là Vương Điểm Điểm, vẫn là đang quan sát trực tiếp các cư dân mạng, sâu trong nội tâm đều dâng lên một loại vô cùng tự hào cảm. Vương Điểm Điểm nhẹ nhàng gói ra một cái vĩnh phục dưới tâm tình kích động, tiếp tục hỏi Trịnh Huyền nói: "Vì lẽ đó, Thiên Quan Đại Thần nói cựu cung bắt quái cơ quan thuật là thật có sự." "Không sai." Trịnh Huyền hai mắt sáng lên, chăm chú nhìn chằm chằm trong màn ảnh Thiên Quan Tứ Phúc phát sinh mấy cái chỉ định màn đạn. "Từ khi ta cùng lão sư phát hiện này ở bản Tây vực hồ thương bản ghi chép sau, liền luôn luôn ham muốn tìm tới cựu cung bắt quái xác thực thực chứng cứ. Chỉ là, loại này từng ở cổ đại dạng người rực rỡ học vấn, nhưng như là gặp cái gì trọng đại tai nạn như thế, hoàn toàn biến mất ở lịch sử bên trong. Nhưng không nghĩ đến, Thiên Quan Đại Thần dĩ nhiên biết những này học vấn." "Không được." quan hệ trọng đại, ta đến mau mau đi thông báo lão sư." Nói nói, Trịnh Huyền cũng lại không kiềm chế nổi kích động trong lòng, chạy đi liền chạy ra liều vải. Đi qua Trịnh Huyền một phen qua phổ, khán giả cũng rõ ràng cửu cung bắt quá y tầm quan trọng. "Liên, phòng trực tiếp màn đạn, nổ." "Trời ơi, đại thần chính là đại thần, sẽ không có hắn sẽ không đổ vật. Ai nói không có, sinh con hắn thì sẽ không. Đại thần nếu như không ngại, bổn cô nương đồng ý tự tiến cử dừng chiếu, giúp ngươi sinh đứa bé." "Phi, tập hợp không biết xấu hổ. Đại thần là mọi người chúng ta, không phải ngươi." "Chúng tứ thế." Đại thần nói thêm nữa hai câu chữ cụ cung bắt quái đến cùng có bao nhiêu thần kỳ, thật muốn biết nhà. Tô Thần nhìn thấy các cư dân mạng bàn tán sôi nổi, không nhịn được tò mò. Cùng lúc đó, hắn bên tai cũng vang lên gợi ý của hệ thống. "Keng, chỉ điểm đội khảo cổ thành công. Khen thưởng. Chương 19, khen thưởng, siêu cấp hoàng kim đổng. Keng, chỉ điểm đội khảo cổ thành công. Khen thưởng, dạ nhãn, hoàng kim đổng." Nghe được câu này gợi ý của hệ thống, Tô Thần không khỏi ánh mắt sáng ngời. Trước tiên nói dạ nhãn. Dạ nhãn là quỷ thổi đèn thế giới bên trong, tá lĩnh người đứng đầu Trần Ngọc lâu độc môn tiên phủ. Trần Ngọc lâu trải qua hết sức kỳ lạ, Hắn là ở trong mộ cổ sinh ra. Sau khi sinh ra, từ lúc sinh ra đã mang theo một đôi dạ nhãn, không chỉ có thể ở trong bóng tối thấy rõ sự vật, còn có thể thức văn vật, phân biệt thật giả. Ở đưa tay không thấy được năm ngón, thường xuyên có chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong mộ cổ, này đôi dạ nhãn chính là được trời cao chăm sóc mà bồi. Cho tới Hoàng Kim Đồng thì lại xuất từ giám bảo trong thế giới Trấn Duệ. Hiệu cầm đồ kế toán nhỏ trang duệ tổn thương con mắt, nhưng nhân họa đắc phúc, được một đôi có thể nhìn thấu văn vật đồ cổ bản chất Hoàng Kim Đồng. Cái lợi hại chính là, hắn còn có thể sử dụng Hoàng Kim Đồng, nhìn thấy văn vật đồ cổ quá khứ lịch sử. Sau lần đó, giãy giựt vào hoàng kim đồng tung hành độ cổ thế giới, hướng đi nhân sinh đỉnh cao. Hoàng kim đồng tuy không có trong bóng tối thấy rõ sự vật bản lĩnh, nhưng phân biệt thật giả năng lượng so với dạ nhãn còn muốn thượng. Tuy rằng Tô Thần không thiếu tiền, nhưng hắn sau đó nếu như xuống mộ, liền những thứ đó là thứ tốt đều không nhận rõ, vậy còn toán cái bóng phát khâu thiên quan. Nói ra đều cho phát khâu một phái bôi đen. Nghĩ tới đây, Tô Thần hài lòng gật gù. Có thể có thể, hệ thống, lấy ra khen từng đi. Ken. Đo lường đến cùng loại dị năng thổ tính, dạ nhãn hoàng kim đồng có thể dung hợp thăng cấp làm siêu cấp hoàng kim đồng, xin hỏi ký chủ có hay không cần dung hợp thăng cấp? Còn có thể thăng cấp. Tô Thần sững sờ, vội vàng nói, "Dung hợp đi." Ken, dung hợp xong xuôi. Một giây sau, một cái chùm sáng xuất hiện ở Tô Thần đỉnh đầu, ngay lập tức liền tiến vào trong đầu của hắn. Tô Thần cảm giác được hai con mắt phát sinh từng trận mát mẹ tâm ý, không kìm lòng được địa nhắm hai mắt lại. Một lát sau, khi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, hai con mắt con người nơi, nhưng dống nhiên né qua một vòng hào quang màu vàng lỏng. Tô Thần nghĩ một hồi, cố ý đem rèm cửa sổ đều kéo trên. Trong đáy mắt, trong phòng đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Tô Thần hai tròng mắt bên trong hào quang màu vàng lẫy lên. Trong phòng tất cả có thể thấy rõ ràng, thậm chí vừa nãy có tia sáng còn muốn rõ ràng gấp mấy lần, thị lực của hắn phản phất tăng cường không ngừng gấp 10 lần, bên trong gian phòng sở hữu nhỏ bé động tĩnh, đều chạy không thoát con mắt của hắn. Tô Thần sắc mặt kinh hỉ, hắn ở trong bóng tối thị lực, trái lại càng mạnh hơn. Nhẹ thở ra một hơi, Tô Thần quá khứ mở ra cửa sổ liêm. Tiếp theo ngưng thần tĩnh khí, đưa ánh mắt nhắm ngay trước người trên khay trà một con uống nước dùng phổ thông chén trà bằng sứ. Ngoảnh đi một hồi, thời gian phản phất đình trệ bình thường. Con kia chén trà bằng sứ ở trong mắt Tô Thần kịch liệt phóng to cuối cùng phóng to đến mấy ngàn lần, liền mặt trên nhỏ bé nhất đường nét hạt tròn, sắc thái sai biệt đều có thể thấy rõ ràng. Ngay lập tức, Tô Thần trong đầu né qua một vài bức hình ảnh. Đó là một nhà chuyên môn sinh sản đồ sứ nhà sương, ly sứ từ bùn phôi đến tiến vào giêu, lại tới ra lò. Từng hình ảnh nhanh chóng lảng tránh, mãi đến tận hình ảnh ngắt quãng ở Tô Thần đem nó mua về hình ảnh trên. Hô, Tô Thần lui ra siêu cấp hoàng kim đồng trạng thái, trong mắt buộc ra kinh hỉ. Siêu cấp hoàng kim đồng năng lực có chút tương a, càng là tìm hiểu lịch sử cái này dị năng. Sau đó mặc kệ vật gì, liếc mắt nhìn liền biết nó qua lại, vậy ta chẳng phải là thành bản tiên Bởi vì chỉ thấy được quá khứ, không nhìn thấy tương lai, vì lẽ đó chỉ có thể gọi bán tiên. Tô Thần hài lòng thu hồi ánh mắt, quay đầu đem sự chú ý phóng tới đội khảo cổ phòng trực tiếp. Có điều, Trình Huyền sau khi rời đi, Vương Điểm Điểm ngay ở phòng vấn hắn đội viên, không có cái gì nhỏ lông cũ năm khen thưởng cơ hội. Tô Thần thấy thế, liền cắt tiểu hảo, mở ra từ tiểu ảnh phòng trực tiếp. Từ tiểu ảnh cùng Triệu Tử Nguyệt đã đến kinh thành viện bảo tàng. Có điều, ngày hôm nay viện bảo tàng đến tham quan du khách nhiều vô cùng, rộn rộn ràng ràng, hầu như là người sát bên người. Nhìn trong hình, hai cô bé lao lực chen vào viện bảo tàng rằng dấp Đô thần không nhịn được cười hì hì, vì chính mình quyết định ban đầu cảm thấy vui mừng. Cũng còn tốt không theo tới, không phải vậy vào lúc này bị chen chính là hắn. Ước chừng quá mười mấy phút, hai cô bé mới rốt cục chen vào viện bảo tàng Sojum. Tư tiểu bánh trên mặt mồ hôi tràn trề, nhưng vẫn kiên trì cho phòng trực tiếp khán giả giãn dài lên. Đại gia nên đều biết, năm ngoái nghi châu địa phương đội khảo cổ, ở Kim Tức Sơn chân núi trong hồ phát hiện không ít văn vật. Ngày hôm nay, chính là đại gia chờ mong đã lâu Kim Tức Sơn văn vật triển lãm. Nói, tư tiểu bánh đem hình ảnh năm nay, trong phòng triển lãm một loạt hàng vị trí tủ kiếng bên trong văn vật. Những này văn vật chủ yếu lấy đồ đồng trao làm chủ. Cố đồng thau kiếm, đồng thau trung nhạc. Bên trong, khiến người chú ý nhất vẫn là xô rung ở chính giữa pha lê tủ trưng bày. Cái thủy tinh này tủ trưng bày cực đặc thủ, viện bảo tàng dùng đường cảnh giới đem nó vòng lên, chu vi 5m bên trong đều không cho tới gần. Từ tiểu huynh chỉ có thể đem màn ảnh hình ảnh phóng to lại phóng to, phòng trực tiếp khán giả mới có thể hơi hơi nhìn rõ ràng trong tủ trưng bày là cái gì. Đó là một viên tinh xảo khéo léo lục giác lục lạc, chất liệu cùng hắn văn vật như thế, đều là đồ đồng thau. Xem đến nơi này, khán giả tất cả đều nghi hoặc không rõ. Chúng này tuy rằng khéo léo tinh mỹ, Nhưng làm sao cũng không thể so với phía trước đồng thao kiếm cùng đồng thao trung nhạc quý giá chứ. Làm sao ngược lại là cái này linh đăng nhỏ, bị sắp xếp ở Sozun bắt mắt nhất vị trí, còn cố ý dùng đường cảnh giới tách ra. Hay là biết khán giả nghi vấn, từ tiểu ánh một bên trực tiếp vừa giải thích, đại gia khẳng định rất kỳ quái, viện bảo tàng tại sao như thế coi trọng đồng thao lục giác lục lạc đúng không? Điều này là bởi vì cái này lục giác lục lạc cực kỳ quỷ dị, chỉ cần dung vàng, 5m trong phạm vi người đều gặp đầu say xe, nghiêm trọng thậm chí có thể sản sinh ảo giác. Chuyên gia tổ thành giám định đoàn vẫn không có đến ra kết luận cuối cùng, hiện nay suy đoán là, cái này lục lạc cơm sắc vật thủ có thể sản sinh thứ song âm, khiến người Chí Huện tư tiểu đánh ra sức giằng giải, phòng trực tiếp khán giả nhất thời màn đạn soát đến bay lên. Mẹ nó, Lục Lạc còn có thể chí huện. Trường Tư Thế, Ngư Hoa, không nghĩ đến Nghi Châu vẫn còn có như thế quý giá văn vật, các ngươi nói đội khảo cổ phát hiện đến cùng là cái nào triều đại văn vật? Cái nào triều đại không rõ ràng, nhưng khẳng định không thua kém 2000 năm. Phòng trực tiếp bên trong nghị luận sôi nổi, mà Tô Thần nhìn thấy cái này lục giác lục lạc trong mắt, nhất thời cả người liền sử sốt. Có thể khiến người ta chí huện lục giác trung đồng. Này không phải đạo mộ bút ký thế giới xuyên qua trước sau, có thể gọi chung cực buộc trò chơi sao? Nó đều nhanh thành đạo mộ bút ký thế giới nhân vật chính, Lô Tả Tâm Ma. Mặc kệ Ngô Tả đi đâu, dưới cái lăng mộ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn thấy bóng người của nó. Chẳng lẽ nói, tại đây cái thế giới song song cũng xuất hiện đạo mộ bút ký thế giới mộ? Tô Thần vốn muốn nói không thể, có thể tưởng tượng đến sở giáo sư bọn họ đã ở tương châu phát hiện bình sơn của mộ. Câu này không thể, liên làm sao cũng không nói ra được. Tô Thần hít sâu một hơi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong hình lục giáp trung đồng không tha. Hai trong mắt bên trong, một vệt kim quang lén qua. Siêu cấp hoàng kim đồng năng lực mở ra. Truy cập trang web audio o chuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, cửa đồng điếu hiện, đội khảo cổ có chuyện. Oen. Tô thần trong đầu một tiếng kinh thiên vang vọng. Ngay lập tức, hắn liền nhìn thấy phó chấn động vô cùng hình ảnh. Một quạt cửa đồng điếu, ở núi Trường Bạch nơi xa xa, đỉnh đầu đỉnh mây thiên cùng, chân đạp đất lửa có san sơn, xa liền côn lôn núi tuyết, gần đến thanh tảng ca nguyên. Trong thiên hạ, nhân dân đã thành luyện ngủ. Phản Phật vô cùng vô tận sát cốt, đều ở hướng về chi kiến đất trời cửa đồng điếu túi người lễ bái. Nhìn thấy này cô thần con mắt bắt đầu cay cay khàn khàn, không thể không lui ra hoàng kim đồng trận thái. Tỉnh táo lại, hắn không khỏi ở đấy lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Ta thấy hình ảnh là cái gì? Lẽ nào là một cái nào đó thế giới song song bên trong, tiểu ca bảo vệ cửa đồng điếu thất bại, dẫn đến trung cực diện thế, nhân gian biến thành luyện ngục cảnh tượng. Đạo mộ bút ký trong thế giới, tiểu ca đã từng nói, nhiệm vụ của hắn chính là bảo vệ cửa đồng điếu sau lưng trung cực. Nếu như nhiệm vụ thất bại, sau cửa trung cực xuất hiện ở nhân gian, như vậy thiên hạ sở hữu xác cốt đều sẽ thi lên. Ta xuyên việt thế giới này, khả năng đại khái, nên cũng không cùng dạng cửa đồng điếu đi. Đô Tô thần trong mày, ám nhớ hắn phải tìm cơ hội đi nghi châu kim tức sơn một chuyến. Thật muốn có cửa đồng điếu, trước tiên không nói có hung hiểm hay không sự tình. Trung Cực Bí ẩn phải trước tiên đem hắn làm nốc lạ. Cùng lúc đó, Tư Tiểu Hánh cho phòng trực tiếp khán giả, giảng giải zoom bên trong văn vật tri thức. Còn tiện thể nói tới nghi châu kim tức hồ phát hiện văn vật quá trình. Có người nói là có du khách đi kim tức hồ du lịch, ở bên hồ bịt liệp thời điểm ở bãi sông trên nhặt được một cái đồng thau đao kiếm. Du khách sợ hết hồn, vội vàng đem văn vật nộp lên cho cơ gia. Sau đó địa phương đội khảo cổ lại đây khai quật, mới phát hiện kim tước hồ bãi sông phía dưới, dĩ nhiên lẻ loi tán tán trôn hơn trăm kiện đồ đồng tàu. Kích hình có lớn có nhỏ, ít nhất chính là con kia lục giác chúng đồng. To lớn nhất là một con ba lô to nhỏ đỉnh nhỏ đồng tàu. Con kia đỉnh nhỏ đồng tàu bị liệt vào đặc cấp cấm bảo, không chỉ có cấm trì dẫn ra ngoài, còn cấm trì triển lãm. Tư tiểu vánh là hệ khảo cổ học sinh, nàng nói mình nghe bọn họ hệ giáo sư đề cập tới một lần, nói con kia đỉnh nhỏ đồng tàu trên có khắc cực kỳ phức tạp phù hiệu, các chuyên gia nghiên cứu nửa năm đều không thể đem ý tứ phiên dịch lại đây. Tô thần nghe đến nơi này, không khỏi ánh mắt sáng lời. Thế giới này văn hóa lịch sử đứt gãy, cái gọi là văn vật đồ cổ cũng bình thường. Nếu như đỉnh đồng sao trên có phù hiệu hoặc là chữ khắc, cái kia xác thực được cho quốc bảo cấp văn vật. Dù cho ở đời sau, dáng một mình đầu cơ có chứa chữ khắc đỉnh đồng sao, trên căn bản đều là bị thương xử phạt. Lên keng. Tô Thần Chính nhìn trực tiếp, hoẹ chặt tin tức vang lên. Hắn cầm lấy đến gọi nhìn, phát hiện là Triệu Tử Nguyện phát tới ngữ âm tin tức. Tô Thần ngươi ai đi tên gì, đến ánh ánh phòng trực tiếp không? Đã đến, có điều. Ngươi muốn ta ai đi làm cái gì? Kha kha, ta đều như thế quen, ta cho ngươi đi cửa sau, chức quản lý nhà ở. Tô Thần nhìn thấy câu nói này, tiến lặng nở nụ cười, có điều cũng không có cự tuyệt ý tốt của đối phương, đem mình ID biệt danh phát qua. Trong chốc lát, Triệu Tử Nguyệt liền nói thiết trí được rồi. Tô Thần vừa nhìn, quả nhiên phát hiện mình tiểu thảo thành từ tiểu hoánh phòng trực tiếp quản lý nhà ở. Lúc này, Triệu Tử Nguyệt lại phát tới một đoạn ngữ âm tin tức. Ngươi ngày hôm nay không có tới hiện trường đúng là thiệt tỏi lớn rồi. Ta nghe huynh ấy nói, đống này kim tức sơn khai quật văn vật ngày mai sẽ phải đưa đi khảo cổ phòng nghiên cứu ba bọc, sau đó nếu muốn lại nhìn tới, cũng không biết là năm nào tháng nào. Triệu Tử Nguyệt lải nhải, Tô Thần thì lại câu được câu không địa vẻ. Tư Tiểu Vánh thì lại đang giảng giải đến một cái ấm nước. Ấm nước cùng hiện đại phổ thông ấm nước không chênh lệch nhiều, có điều cái này ấm nước không giống địa phương ở chỗ, nó khí trên người có mấy cái phù hiệu. Nghi châu đội khảo cổ chuyên gia suy đoán, đây là hơn 2000 năm trước vương công quý tộc uống nước dụng cụ. Chỉ có điều, các chuyên gia đến nay không có nghiên cứu ra, mặt trên phù hiệu rốt cuộc là ý gì. Tư Tiểu Vánh đem màn ảnh nhắm ngay pha lê trong tủ trưng bày ấm nước, chăm chú giảng giải, căn cứ chuyên gia tổ mới nhất nghiên cứu suy đoán, cái này ấm nước trên phù hiệu nên đại diện cho vật tổ tự trưng, mỗi một cái phù hiệu liền đại biểu một loại vật tổ xung mái. Tỷ như Cái thứ nhất phù hiệu xem một cây đúc, hẳn là hỏa vật tổ sùng bái, cái thứ hai phù hiệu xem một thân cây, hẳn là một vật tổ sùng bái. Nói đến đây, phòng trực tiếp bên trong nhất thời xoạt nổi lên cả màn hình học được. Có điều, Tô Thần nhìn thấy ấm thân chứ khác, nhưng trực tiếp sử sốt. Thế này sao lại là cái gì vật tổ sùng bái, này không phải là kim văn mà? Cái gọi là kim văn, cũng có thể gọi là trung đình văn, là chuyên môn khắc vào đồng thau lễ khí trên chữ khắc. Loại này văn tự từ ân thương thời kỳ cuối, mãi đến tận tận thống nhất 6 quốc, gần như theo dùng 800 năm, mới từ từ biến mất không còn tăm hơi. Tô thần xuyên việt trước yêu thích chuyển đồ cổ, đối với Kim Văn không dám nói nắm trong lòng bàn tay, nhưng ý trong thượng dụng tự vẫn là nhận ra. Mắt hắn híp lại, nhìn kỹ màn ảnh bên trong ấm nước chữ khắc, nhẹ giọng thì thầm, "Trà điển các kim, chú vi di hổ, tiết vũ nhân, khả pháp khả thượng, lấy lượng thượng đế, lấy tự tiên vương, Lỗ Thương Vương." Xem đến nơi này, Tô thần bỗng nhiên mở to hai mắt. "Lỗ Thương Vương, thất tinh Lỗ Vương cùng, chẳng trách có minh khí chôn ở bài sông, nên đều là từ Lỗ Thương Vương chôn cùng trong hầm lao ra đi." Nói như thế, nghi châu nên chính là Lỗ Thương Vương mộ. Ngay ở Tô thần tâm thần chấn động, tâm tư vô cùng hỗn loạn tuyệt khắc. Phòng trực tiếp bỗng nhiên có người ở phát màn đạn, nói đội khảo cổ sẽ ra vấn đề rồi. Nay điệu màn đạn sau khi xuất hiện, Tư Tiểu Bánh nhất thời sắc mặt thay đổi. Nàng cung phòng trực tiếp khán giả giải thích nguyên nhân, liền vội vội vàng vàng đóng kín phòng trực tiếp. Một bên khác, Tô Thần tâm thần bình phục sau, hắn không suy nghĩ thêm nữa lỗ thương vốn sự, trực tiếp mở ra đội khảo cổ phòng trực tiếp. Bình Sơn, đội khảo cổ nơi đóng quân. Chân kiến binh mang đội đi săn bắn giết 6 cánh, hơn 100 chiến sĩ võ trang đầy đủ. Thậm chí còn dẫn theo hai môn pháo tới. Vốn cho là là năm chắc, có thể khiến người ta không nghĩ đến chính là cái kia giết 6 cánh cực giả rối không chỉ có nhìn dấu Trần Kiến binh bố trí một nhử cái trọng, thậm chí còn ngược lại mai phục Trần Kiến binh bọn họ một tay. Trần Kiến binh bọn họ tổn thất nặng nề, ngăn ngắn nửa giờ, liền hy sinh hơn 10 người chiến sĩ. Những người còn lại cũng mỗi người mang thương, càng có chịu chính là tổn thất lớn như vậy, giết sáu cánh còn đạt đầu. Trần Kiến binh ý thức được sự tình tầm quan trọng, liền hạ lệnh để đội khảo cổ đi đầu rút đi. Nhưng ai biết, ngay ở đội khảo cổ chuẩn bị rút về nội tỉnh huyện thời điểm, nơi đóng quân chu vi bỗng nhiên bỏ ra rất nhiều dữ động, lít nhá lít nhít sợ là không xuống mấy trăm nan điều. Trực tiếp đem đội khảo cổ vây ở tại chỗ, tiến tới lưng nan. Cái kia vài con nội tỉnh kê Đối mặt nhiều như thế giết độc, lên không là cái gì tác dụng lớn. Vạn hành chính là, những người giết độc chỉ là vây rồi đội khảo cổ, cũng không có phát động tấn công. Nhưng chỉ là nhìn những này lít nha lít nhít giết độc, liền đủ để người tê cả da đầu. Vương Điểm Điểm trong lòng sợ muốn chết, môi run rẩy. Nhưng nàng vẫn là lấy dũng khí, cho cư dân mạng kiên trì trực tiếp. Đại gia không cần quá lo lắng, Trần Thiếu Tá đã báo cáo nơi đóng quân tình huống, cao tầng chính đang hỏa tốc tổ chức cứu viện. Mặt khác, nơi đóng quân bên ngoài giết độc tuy rằng rất nhiều, nhưng chúng nó thật giống chịu đến cái gì khống chế như thế, cũng không có chủ động khởi xướng tấn công. Theo nô giáo sư suy đoán, Những này giết độc hẳn là trịu đến giết sáu cánh điều động, chuyên môn đến trả thù đội khảo cổ. Vương Điểm Điểm vừa dứt lời, phòng trực tiếp liền nổ. Chương 21, đội khảo cổ hy vọng duy nhất. Mẹ nó, cái kia giết sáu cánh cũng quá đáng ghét. Đợi một chút, giết sáu cánh lẽ nào thật sự thành tinh, còn biết trả thù. Ô ô, ô Điểm Điểm tỷ, ngươi tuyệt đối không nên có chuyện. Đau lòng đội khảo cổ, đây cũng quá nguy hiểm. Hy vọng cao tầng phái ra cứu viện sức mạnh sớm một chút đi qua, đem đội khảo cổ đều bình an cứu ra. Mấy trăm ngàn điều dữ động, phóng tầm mắt nhìn không nhìn thấy phần cuối. Các cư dân mạng tâm tình trầm trọng, có gan tiểu chút, thậm chí đều không dám nhìn nữa trực tiếp. Đế đại quân xuất hiện trước đây, các cư dân mạng tuy rằng cũng biết con kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi rế sáu cánh rất lợi hại, trước sau vẫn là đánh giá thấp sự mạnh mẽ của nó. Bây giờ nhìn đến loại cục diện này, các cư dân mạng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao thiên quan đại thần muốn hết lần này đến lần khác cường điệu rế sáu cánh cùng bố. Vương Điểm Điểm ở trong lòng thở dài, trên mặt nhưng gắng gượng lộ ra một vẻ nụ cười ngượng ngạo. Không có chuyện gì, ta cùng sở giáo sư bọn họ hiện tại rất tốt, đều không có bị thương. Hơn nữa ta tin tưởng cứu viện rất nhanh sẽ có thể đến rồi. Lời tuy như vậy, nhưng Vương Điểm Điểm trong lòng rõ ràng, chỉ cần giết sáu cánh gia lệnh một tiếng, nơi đóng quân ở ngoài giết độc liền có thể đem bọn họ thôn xương không còn sót lại một chút cặn. Các cư dân mạng vô cùng lo lắng, rào hết nao chấp muốn cần giúp đỡ nghĩ biện pháp. Điểm Điểm tỷ, nếu không nơi tìm một chút tiên quan đại thần, hỏi một chút hắn có hay không cái gì biện pháp giải quốc nha. Có cư dân mạng linh quang lóe lên, phát màn đạn để Vương Điểm Điểm đi tìm một chút tiên quan tư phúc. Từ khi tiên quan tư phúc xuất hiện đang trực tiếp sau, mấy lần chỉ điểm sau đó đều chứng minh là đúng. Hơn nữa hắn tựa hồ không chỗ nào không biết, không gì không làm được. Lại vướng tay chân vấn đề đều có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Dần dần, bất luận là đội khảo cổ vẫn là phòng trực tiếp cư dân mạng, đều đã thành thói quen nghỉ lại thiên quan tư phúc. Vương Điểm Điểm ánh mắt sáng ngời, vội vội va va gật đầu. "Đúng vậy, ta làm sao đem việc này quên đi." Nói, Vương Điểm Điểm vội vàng hướng màn ảnh, vô cùng khẩn thiết địa cầu khẩn nói, "Thiên quan đại thần, ngài hiện tại đang xem trực tiếp sao? Đội khảo cổ hiện tại bị giết độc vậy ở nơi nóng quân, chúng ta thực sự không có cách nào, cầu ngài giúp đỡ chúng ta có được hay không?" Vương Điểm Điểm mấy câu nói, để phòng trực tiếp cư dân mạng đều vô cùng chờ mong. Chờ mong thiên quan đại thần lại ra tay, giải cứu đội khảo cổ. Nhưng mà, mấy mấy phút trôi qua, Thiên Quan Tứ Phúc trước sau không xuất hiện. Các cư dân mạng sốt ruột, muốn phát tin nhắn riêng cho Thiên Quan Tứ Phúc, lại phát hiện Thiên Quan Tứ Phúc thiết trí không thu tin nhắn riêng. Liền cư dân mạng không thể làm gì khác hơn là chạy đi cho Thiên Quan Tứ Phúc khen thưởng, cũng ở phía dưới nhắn lại, cầu hắn ra tay giúp giúp đội khảo cổ. Chỉ là một lát, Thiên Quan Tứ Phúc cái số này thu được khen thưởng liền trực tiếp đột phá 10 vạn, trực tiếp đăng đỉnh toàn bình đài giờ bảng. Các cư dân mạng muốn dùng loại này đơn giản nhất một mạch phương thức, khẩn cầu Thiên Quan Tứ Phúc hỗ trợ. Nhưng mà, Thiên Quan Tứ Phúc từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Vương Điểm điểm đợi hơn nửa giờ, trước sau không gặp Thiên Quan Tư Phúc, không thể làm gì khác hơn là thở dài, trước tiên đi tìm sở giáo sư bọn họ. Trần Kiến binh ở sàn bắn giết sáu cánh trong hành động bị thương, không cẩn thận đem chân ngã đứt, đội khảo cổ đi theo bác sĩ chính đang cho hắn khẩn cấp cố định gãy chân. Sở Mộc Vân cùng nô giáo sư mọi người thì lại ở một bên thương thảo có quan hệ giết sáu cánh sự tình. Lão Sở, dựa theo Trần Thiếu Tá nói tới tin tức đến xem, con kia giết sáu cánh thông minh của cao, thậm chí nhân loại am hiểu đang suy nghĩ gì? Nếu như không phải ta tự mình lại đây, tận mắt nhìn thấy Ta là thật không dám tin tưởng, trên thế giới còn có như thế thần kỳ sinh vật có trí khôn. So với người khác trầm trọng sắc mặt, lão giáo sư nhưng xem cái người không liên quan như thế, còn ở nơi đó thao thao bất tuyệt nói giết sáu cánh kỳ lạ địa phương. Hay là đối với hắn sinh vật như vậy học giả tới nói, có thể tận mắt chứng kiến đến như thế thần kỳ sinh vật, chính là chết rồi cũng đáng. Nghe được hắn lời này, Sở giáo sư cười khổ một tiếng nói, không phải là đều hiểu đến bao vây nhưng không tấn công, uy hiếp chúng ta, sự thông minh của nó tuyệt đối muốn so với chúng ta tưởng tượng còn cao hơn. Trần Kiến Vinh đẩy mặt tự trách, ảo não nói, đều do ta bất cần rồi cho rằng nó chính là đầu không có trí khôn xúc sinh, còn hại chết thủ hạ ta chiến sĩ. Lao Trần, đừng nói như vậy. Chuyện này cũng không thể trách ngươi, dù sao ai có thể nghĩ tới trên đời dĩ nhiên có như thế thần kỳ vật chủng. Sở Mộc Vân thở dài, sắc mặt thổn thức. Chỉ có điều, chúng ta lần này sợ là muốn bàn giao tại đây. Ta ngược lại thật ra không sợ chết, chính là tiếc nối không thể vạch Trần Bình Sơn cung điện dưới lòng đất bí mật. Vừa dứt lời, lều trại rèm cửa bị sốc lên, Vương Điểm Điểm một mặt mất mát đi vào. Tiếp theo đem chuyện vừa rồi nói cho Sở Mộc Vân mấy người. Sở Mộc Vân nghe xong cười khổ một tiếng. Mấy trăm ngàn điều giết độc che kín nơi đóng quân chu vi, bất cứ lúc nào có thể đem bọn họ đoạt diệt. Dưới tình huống này, tìm ai đều không dùng. Sở Mộc Vân tuy rằng tôn trọng Thiên Quan Tư Phúc, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng, trước mắt đội khảo cổ đối mặt cổ diện, không phải một người liền có năng lực giải quyết. Nhưng nhìn thấy Vương Điềm Điềm lo lắng dáng dấp, Sở Mộc Vân không đành lòng đánh vỡ nàng hy vọng, liền nói, khả năng Thiên Quan tiên sinh cũng có chuyện gì gấp, tạm thời trên không được tiến đi. Hy vọng Thiên Quan đại lão có thể sớm một chút nhìn thấy. Vương Điềm Điềm nghe vậy thở dài, một trái tim dần dần chìm đến đáy vực. Cùng lúc đó, Trong viện bảo tàng Triệu Tử Nguyệt nhìn thấy che ngập bầu trời rất độc, không nhịn được run giọng nói, "Trời ạ, nhiều như vậy giết, thật là khủng khiếp. Khảo cổ đội viên sẽ không xảy ra chuyện thứ." Đồng bạn Từ Tiểu Hánh cắn môi, thở dài nói, "Tình huống không thể lạc quan, cũng không biết đội cứu viện lúc nào có thể đến. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là hy vọng Thiên Quan đại lão có thể hiện thân, giúp đội khảo cổ tìm một con đường sống. Nếu không, sợ giáo sư bọn họ e sợ." Nói đến đây, Từ Tiểu Hánh cùng Triệu Tử Nguyệt không hẹn mà cùng trầm mặc lại. Thế giới này khảo cổ công tác người địa vị rất cao, chịu đến nhân dân cả nước tin trọng. Nhưng tương tự Khai quật khảo cổ cũng là một môn công tác cực kỳ nguy hiểm. Trước đây khai quật khảo cổ bên trong thường thường sẽ xuất hiện các loại bất ngờ tình hình. Liên tỷ như một năm trước, Long Châu vô bờ liền khai quật quá một tòa quan tài động, nhưng ai biết trong quan tài động không có hài cốt, trái lại tất cả đều là thủy ngân. Khảo cổ đội viên mở quan tài lúc không có làm tốt phòng hộ, bị phát huy thủy ngân độc ăn mòn. Cuối cùng hiện trường 18 tên khảo cổ đội viên, không một may mắn còn sống sót. Khảo cổ công tác nguy hiểm, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Ngay ở hai cô bé đều có chút hạ, vì là khảo cổ đội viên môn lo lắng thời khắc. Đông Nhân Triệu Tử Nguyệt ánh mắt sáng ngời, vội va kéo kéo từ Tiểu Ảnh ống tay áo, kích động nói: "Nghe nghéng ngươi mau nhìn, Thiên Quan Đại Thần phát màn đạn." "Ô ô ô, ta liền biết Thiên Quan Đại Thần nhất định sẽ xuất hiện." Từ Tiểu Ảnh so với Triệu Tử Nguyệt còn kích động, vội va đưa ánh mắt rơi vào điện thoại di động trên màn ảnh. Lam Nang nhìn thấy Thiên Quan tứ phúc mới vừa phát ra, liền bị cao cao chí đỉnh ở trên màn ảnh mỗi màn đạn. 7. Trong nháy mắt một nhảy cao ba thước, cả người kích động tóc thẳng run. Chỉ thấy: "Chương 22, người đàn ông kia, hắn muốn xuống núi. Chờ ta." Ngắn gọn hai chữ. Bị cao cao chí đỉnh đang trực tiếp Vô số cư dân mạng nhìn thấy thiên quan tứ phúc phát sinh này điệu màn đạn, hoàn toàn ngơ ngác. Có ý gì? Lẽ nào? Lẽ nào thiên quan đại thần muốn đích thân đi Bình Sơn cứu ra đội khảo cổ? Trong mấy mắt, phòng trực tiếp các cư dân mạng điên cuồng soạt màn đạn. "Mẹ nó, mẹ nó. Đại thần muốn đi Bình Sơn sao? Thiên quan đại thần, ngươi nhất định có biện pháp cứu ra sở giáo sư bọn họ đúng không? Ô ô, ô đại thần ngàn vạn phải chú ý an toàn. Thiên quan đại lão xin lỗi, ta mới vừa rồi còn nghi vấn ngươi, nói ngươi sợ. Ta xin lỗi ngươi." Cùng lúc đó, Vương Điểm Điểm cùng sở giáo sư bọn họ ngay lập tức nhìn thấy này điệu màn đạn. Vương Điểm Điểm tại chỗ liền bối rối. Thân phận thân bí, chưa bao giờ bại lộ chính mình thân phận thực sự Thiên Quan Đại Thần, lại muốn tự mình đến Bình Sơn cứu đội khảo cổ. Thời khắc này, Vương Điểm Điểm tâm tình vô cùng phức tạp. Một mặt là đối với Thiên Quan Tư Phúc kính nể, mà khác nhưng là lo lắng đối phương, sợ hắn không công làm mất mạng. Cho tới sợ giáo sư bọn họ, nhìn thấy này điều màn đã sao, hoàn toàn là sắc mặt khiếp sợ. Thiên Quan Tư Phúc muốn tới Bình Sơn. Lúc trước chính mình được mời hắn gia nhập đội khảo cổ, hắn không có đáp ứng. Mà hiện tại, đội khảo cổ gặp phải sinh tử cửa ải khó, hắn nhưng việc nghĩa chẳng từ nan muốn đi qua hỗ trợ. Như vậy lòng dạ Phương Đức, để Sở giáo sư trong lòng ấm áp, cũng càng khâm phục lên cái này Thần Bí Thiên Quan tiên sinh. Có điều, Sở giáo sư suy nghĩ một chút, vẫn là thở dài quyên, Thiên Quan tiên sinh, ngài tâm ý chúng ta chân thành ghi nhớ. Thế nhưng bên ngoài giết đại quân không phải sức người có thể ngăn hàng, ngài học thức uyên bác, là giới khảo cổ tương lai ngôi sao, không nên không công đem sinh mệnh hy sinh ở Bình Sơn. Nói đến đây, Sở giáo sư liếc mắt một cái xa xa cao vút trong mây Bình Sơn sơn mạch, đáy mắt toát ra từng tia một tiếc nuối. Nếu như có thể lời nói, hy vọng tiên sinh sau đó có thể giúp ta vạch trần Bình Sơn bí mật, vậy ta liền chết cũng không tiếc. Bình sơn của mộ, chôn vùi hắn hai tên đắc ý nhất học sinh. Sở giáo sư từng ở trong lòng âm thầm phát lời thề, bất luận bỏ ra cái giá gì, dù cho là liên lụy tính mạng, đều phải mở ra bình sơn bí mật. Thế nhưng hiện tại, diện với bên ngoài Z Đại quân, hắn biết mình không có cơ hội thực hiện điều tâm nguyện này. Vì lẽ đó, mới gặp xin nhờ Thiên Quan Tư Phúc, hy vọng đối phương có thể kế thừa chính mình nguyện vọng. Nói đến đây, Sở giáo sư cười khổ một tiếng, liếc nhìn bốn phía khảo cổ đội viên môn, trên mặt lộ ra tự trách vẻ mặt. "Còn có, là ta đem mọi người đưa vào chỗ này tự điệp. Ta có lỗi với mọi người." Sở giáo sư, trong doanh trưởng Một đám khảo cổ đội viên bị Sở Giáo sư cằn hóa, dồn dập lên tiếng. Sở Giáo sư học sinh chính huyền đậy một cái trên môi mắt kính gọng đen, vẻ mặt hờ hững, không chút nào đối mặt tự vong sợ sệt. Hắn lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Sở Giáo sư, đừng nói như vậy. Từ khi ta lựa chọn khảo cổ chuyên nghiệp bắt đầu, cũng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, coi như là biết nơi này nguy hiểm, ta cũng sẽ việc nửa chẳng từ nan theo ngài lại đây. Không có cái gì so với khai quật quốc gia chúng ta bị chôn giấu văn hóa lịch sử càng quan trọng." "Đúng. Sở Giáo sư, chúng ta không hối hận. Dù cho làm lại một lần, Chúng ta như cũng đồng ý như thế tuyển. Khảo cổ đội viên môn dồn dập tỏ thái độ, bầu không khí như thế này để phòng trực tiếp bên trong các cư dân mạng cũng trở nên náo dung. Vô số người nhìn trực tiếp trong hình, Sở giáo sư cùng các đội viên của hắn thể hiện ra tinh thần trong lòng vừa chua xót, lại tự hào. Đúng đấy, mấy trăm năm trước, toàn thế giới đều trải qua văn hóa Đức gãy, không đơn thuần chỉ là Hoa quốc. Thế nhưng, chỉ có Hoa quốc cũng có rất rất nhiều xem Sở giáo sư bọn họ như vậy, tiền phố hậu kế khảo cổ công tác người. Hoa quốc văn hóa khảo cổ mới đi ở hẳn phía trước, những năm này khảo cổ thành quả càng ngày càng nhiều. Dân chúng đối với quốc gia cổ đại văn hóa lịch sử hiểu rõ cũng nối càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người có thể sẽ hỏi, đáng giá không? Vì làm một chút từ trần lịch sử, đáng giá vì đó đánh đổi mạng sống sao? Vấn đề này, thực rất đơn giản. Nếu như một cái quốc gia không có lịch sử, không có căn nguyên, đó là một cái cực đáng thương sự tình. Không biết chính mình đến từ đâu, không biết chính mình muốn đi hướng về phương nào. Như vậy dân tộc cùng quốc gia là nhất định đi không lâu dài. Sở giáo sư bọn họ khảo cổ, không đơn thuần chỉ là khảo cổ, càng quan trọng chính là muốn vì là quốc gia này nguồn gốc, tìm kiếm những người đã từng đánh rơi sản lạn văn hóa. Nhưng là Thiên quan tứ phúc phát xong này, điều màn đạn sau khi liền không xuất hiện nữa. Sở giáo sư không có đợi được đối phương trả lời chắc chắn, không khỏi lộ ra cười khổ. Xem ra thiên quan tiên sinh căn bản không có nghe lọn. "Giáo sư, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Trịnh Huấn hỏi. Sở giáo sư suy tư chốc lát, phân phó nói: "Các chiến sĩ thông thường, hy sinh hy sinh, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình." "Tiểu Trịnh, ngươi đi thông báo đoàn người, để bọn họ đem trong địa điểm cắm trại sở hữu vôi sống lấy ra, giải giáp ở bốn phía. Nếu con kia giết sáu cánh muốn hướng về chúng ta tấn chiến, chúng ta hãy cùng nó đấu đến cùng. Coi như không được lại" cũng nhiều lắm kéo mấy cái nó đời đời con cháu cho ta chôn cùng cũng phải. Nghe nói như thế, mọi người tất cả đều cười ha ha, cảm giác như là lần thứ nhất nhận thức sợ giáo sư. Bọn họ đều không nghĩ đến, trong ngày thường luôn luôn lấy nghiêm túc gọi giáo sư, dĩ nhiên cũng sẽ hài hước một cái. Trong lúc nhất thời, trong doanh trưởng bầu không khí ung dung rất nhiều. Liền ngay cả Vương Điểm Điểm cũng chịu đến bầu không khí như thế này cảm hóa, tâm tình suốt sáng thoáng thanh tĩnh lại. Đang nhìn đến phòng trực tiếp bên trong giống như là thủy triều cổ vũ đội khảo cổ màn đạn, trong lòng càng là ấm từng tia từng tia. Chỉ là đồng thời cũng có không ít lo lắng, sợ thiên quan đại lao sẽ xẻ ra chuyện Đô thần muốn đi Bình Sơn, tự nhiên là trải qua đắn đo suy nghĩ. Thực lực của hắn muốn so với lúc trước chà cô tiểu cường rất nhiều, hơn nữa nắm giữ kỳ lân huyết mạch, vận động bất xâm, không cần lo lắng giết 6 cánh ngọc độc. Có thể nói, hắn kỳ lân huyết mạch vừa vặn có thể khắc chế giết 6 cánh. Thêm vào trong tay có thần khí Hắc Kim cổ đao, cũng có chém giết giết 6 cánh cơ hội. Càng quan trọng chính là, hắn trông mà thèm giết 6 cánh trong cơ thể ngàn năm nội đan. Nếu có thể được giết 6 cánh nội đan, tiêu hóa sau khi hấp thu, thực lực của hắn chí ít có thể tăng cường mấy lần. Đến thời điểm, mặc kệ ra sao mộ, đều có thể một đường bằng thẳng. Coi như là làm dự tính xấu nhất Hắn không phải giết sáu cánh đối thủ, lấy thân thủ của hắn cùng tốc độ, chí ít tự vệ không lớn bao nhiêu vấn đề. Quyết định chủ ý sau, Tô Thần nói cho Triệu Tử Nguyệt ba nữ, chính mình muốn đi nơi khác đi công tác một chuyến, tiếp theo liền đặt trước buổi chiều vé máy bay, bay thẳng nội tỉnh huyện. Chương 23, Hot Cờ số 1, toàn mạng tìm kiếm Thiên Quan Tư Phúc. Trạm vạng, ánh tà dương đỏ quạch như máu, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Đội khảo cổ trong địa điểm cắm trại bầu không khí nghiêm nghị, tin tức xấu một cái tiếp theo một cái. Đầu tiên là cao tầng tổ chức cứu viện máy bay trực thăng còn không bay đến Bình Sơn, liền bị giết sáu cánh phá hủy, còn hy sinh vài tên chiến sĩ. Ngay lập tức, những người vây quanh ở nơi đóng quân ở ngoài doanh độc bắt đầu một chút hướng về nơi đóng quân áp sát. Tiểu giết hiển nhiên là chịu đến giết sáu cánh điều động, không chỉ có muốn trả thù đội khảo cổ, còn muốn cho bọn họ ở tuyệt vọng bên trong chết đi. Tình huống lựa xém lông mày, Sở Mộc Vân không thể làm gì khác hơn là để mọi người gom lại đồng thời, đem vài con dị chủng nộ tình kê thả phía bên ngoài đảm nhiệm bình phong. Nhưng điều này cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Mấy trăm ngàn điều doanh độc, chỉ bằng này vài con nộ tình kê, căn bản là không có cách ngăn cản chúng nó đời mạnh. Căng gọi nói những này tiểu giết sau lưng, còn có một con thành tinh giết sáu cánh ở mắt nhìn chằm chằm. Đối mặt loại này tình thế nguy cấp, tâm tình mọi người càng trầm trọng. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu như chờ không đến Cao Tầng tổ chức cứu viện, bọn họ kết quả cuối cùng chính là một cái chết. Phong trực tiếp bên trong các cư dân mạng thấy cảnh này, cảm giác mình tâm đều thu ở cùng nhau. Thảo, Cao Tầng nhanh nghĩ biện pháp nhà, lại mang xuống mọi người không rồi. Ô ô, Điềm Điềm tỷ, ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu. Thiên Quan đại lão, ta là một tên hệ khảo cổ học sinh, nếu như ngươi đang xem trực tiếp lời nói, cầu ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu giúp sở giáo sư bọn họ. Đúng đấy, hiện tại đội khảo cổ hy vọng duy nhất chính là Thiên Quan đại thần. Nhưng là Đại Lao đã biến mất một cái buổi chiều, hắn đến cùng đi đâu? Đợi thêm dưới cái gì đều chậm. Như vậy, chúng ta phát động sở hữu có thể phát động sức mạnh, nhất định phải làm cho Thiên Quan Đại Thần biết đội khảo cổ tình cảnh. Được, tính tam một người, cũng tính tam một người. Các cư dân mạng điên cuồng tìm kiếm Thiên Quan Tư Phúc, ở trên mạng sở hữu bình đài tuyên bố tìm kiếm Thiên Quan Tư Phúc tin tức. Rất nhanh, triệu đến phòng trực tiếp khán giả cảm hóa. Toàn mạng vô số cư dân mạng đều ở tự phát điệu tuyên bố một câu nói. Vậy thì là, Thiên Quan Đại Thần, cầu ngươi cứu giúp đội khảo cổ đi. Câu nói này, trực tiếp hàng không đợi bộ danh sách tìm kiếm nhiều một Thời khắc này, cái gì minh tinh quá trớn, tiểu thịt tươi bị thương Hot Sex gạt hết thảy đứng ở bên. Tất cả mọi người đều chờ đợi Thiên Quan Tứ Phúc có thể hiện thân, sau đó đại chiến thần uy giải cứu bị nhốt khảo cổ đội viên. Có tiểu thịt tươi bất mãn Hot Sex gạt bị cướp, ở đấy bồ trên thuận miệng nói một câu bất tức, ám chỉ Thiên Quan Tứ Phúc mua một Sex up. Nhưng mà, ngăn ngắn một cái giờ, hắn câu nói này dưới, liền có thêm 80 vạn điều phun hắn bình luận. Trực tiếp đưa cái này tiểu thịt tươi phun đến từ bễ, mau mau cắt bỏ 1 bồ. Nhưng vẫn nô cư dân mạng không mua món nợ, mở ra tiểu thịt tươi trước đây phát cũ hội bồ, phun mạnh hơn triệu điều làm cho bảy bộ bình đài đều sốt ruột, không thể làm gì khác hơn là lấy tiểu thịt tươi trái với bảy bộ điều lệ vì là do trực tiếp phong hán hảo. Trận sóng gió này mới chậm rãi bình ổn lại. Vương Điềm Điềm nhìn phòng trực tiếp các cư dân mạng làm tất cả, cảm giác núi tay tay. Nàng không nói thêm gì, chỉ là hướng về màn ảnh cho sở hữu khán giả sâu sắc bái một cái. Cảm ơn mọi người. Thật sự cảm ơn mọi người. Đang khi nói chuyện, đã mang tới khóc nước mắt, giọt nước mắt nhi càng là không hăng hái chạy ra. Vương Điềm Điềm luôn luôn lạc quan, cũng không muốn để khán giả nhìn thấy chính mình yếu đuối một mặt. Nàng lưng quá thân thể, dùng sức xoa xoa khóe mắt. Trở chuyển khi trở về, trên mặt lại lần nữa treo lên bảng hiệu tức cười ngọ nào. Ta vừa nãy nhất định khóc rất khó coi, đại gia tuyệt đối không nên ảnh chụp màn hình a, ta không muốn lấy sau đại gia trong trí nhớ Vương Điểm Điểm là cái yêu khóc nhẹ nữ hải. Phong trực tiếp khán giả biết, Điểm Điểm là không muốn bọn họ khổ sở, mới cố ý nói như vậy. Nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới như thế tuổi trẻ đáng yêu nữ hải, sinh mệnh liền muốn biến mất, tất cả mọi người trong lòng liền lập đến lợi hại. Bất luận lúc nào, ngươi đều là ta nữ thần, coi như là khóc, cũng là đẹp nhất Điểm Điểm. Ta vừa nãy đã đem ngươi khắp hình ảnh ảnh chụp màn hình, muốn ta cắt bỏ lời nói, liền cho ta sống sót trở về. Hồ Nhạn: Điềm Điềm tỷ, ta thích xem ngươi tê mũ, dù cho 70 80, ta cũng phải nhìn ngươi tê mũ. Nhất định phải bình an trở về. Khán giả ấm lòng lời nói, từng chữ mỗi một câu từ Vương Điềm Điềm trước mắt lướt qua. Nương theo không ngừng được nước mắt, nàng nụ cười trên mặt càng ngày càng ngọt. Đời này có thể có những này đáng yêu khán giả, nàng đã cảm giác mình không tiếc. Cùng lúc đó, toàn mạng vẫn luôn đang tìm kiếm Thiên Quan Tư Phúc, nhưng Thiên Quan Tư Phúc chậm chạp không hiện thân, thậm chí ngay cả mảy may tin tức đều không có. Thiên Quan Đại Thần đến cùng ở đâu? Tất cả mọi người trong lòng đều không tự chủ được mà hiện lên này nghi vấn. Câu nói kia chờ ta Lẽ nào cũng chỉ là cái chuyện cười? Ngay ở toàn mạng có người tâm tình càng ngày càng trầm trọng, thậm chí đều không dám nhìn tới đội khảo cổ cổ trực tiếp lúc. Tô Thần một đường gấp gáp từ từ đuổi, rốt cục ở mặt trời lẫn trước, đến bình sơn dưới chân. Vị trí của hắn khoảng cách đội khảo cổ nơi đóng quân rất gần, có điều hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp đi đội khảo cổ. Bởi vì, bắt giặc trước tiên bắt vương. Tiểu giết đều là được giết 6 cánh điều động, chỉ cần giải quyết giết 6 cánh, đội khảo cổ vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tô Thần hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay hắc kim cổ đao, quả đoán cất bước hướng bình sơn bên trong đi đến. Dọc theo đường đi, Thỉnh thoảng có giết độc từ bốn phương tám hướng vọt tới. Ngăn ngắn mười mấy phút, liền hiện vây quanh tứ thế, đem Tô Thần nhốt lại. Cút! Tô Thần mặt lạnh, gào thét một tiếng. Trong nháy mắt, trên lưng của hắn mơ hồ hiện ra một con màu máu kỳ lân hình xăm. Quanh thân khí huyết sôi trào, trực tiếp đem giết độc cả kinh chạy tứ tán. Xua tan tiểu giết sau, Tô Thần lại lần nữa khởi hành. Sơn đạo chót vót, Tô Thần mỗi một bước đi đều rất ổn. Khí thế của tự thân cũng ở từng bước bên trong tích chứa đến đỉnh điểm. Bình Sơn vách núi tiến lên. Tô Thần nóng nhìn năm đen tung lũng, trong mắt chiến ý bốc lên. Tựa hồ là cảm nhận được lãnh địa bị xâm phạm, đáy thùng lũng bộ bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Một đạo dài hơn 10 mét bóng đen, âm ầm từ đáy vực sông thẳng lên đến. Zết sáu cánh, rốt cục hiện thân. Nhìn thấy màn này, Tô Thần không những không giận mà còn lấy làm mừng, trong mắt lóe ra một vẻ hưng phấn. Hắn miết miệng lên, trong tay hắc kim cổ đao hướng zết sáu cánh chỉ tay, "Con sâu nhỏ, ta nhìn chúng ngươi nội đàn, ngươi là chính mình ngoan ngoãn giao ra đây đây, vẫn là chờ ta ngộ ngực phá bụng tự tay lấy ra." Zết sáu cánh phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, phản phất ở đe dọa Tô Thần. Tô Thần không hề bị lay động, tiếp tục cười khẩy nói, "Đường già bộ" Ta biết ngươi đã sớm sinh ra linh trí, nghe hiểu được ta đang nói cái gì. Quả nhiên. Lời kia vừa thốt ra, Zết 6 cánh bị triệt để làm tức giận. Nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, che kín răng nanh cổ khí, so với Tô Thần cả người còn muốn lớn hơn. Trên lưng sáu con nửa trong suốt cánh óng óng chấn động, khí thế hùng hổ hướng Tô Thần kéo tới. Đến hay lắm. Tô Thần ánh mắt ngưng lại, trong lòng thầm hô một tiếng. Hắn cố ý làm tức giận Zết 6 cánh, tất nhiên là không bởi vì khinh địch, mà là bởi vì Zết 6 cánh mở ra linh trí, so với rất nhiều nhân loại còn muốn thông minh. Nếu như đánh không lại kẻ địch, nó là gặp xoay người đạo tẩu. Đội khảo cổ ngàn cân treo sợi tóc, Tô Thần có thể không có công phu theo chân hắn háo, cho nên mới lựa chọn làm tức giận đối phương, trực tiếp đứng đối cứng. Tô Thần nắm chặt hắc kim cổ đao, thời khắc này chiến ý nhảy lên tới đỉnh điểm. Chương 24, nội đàn tới tay, kỳ lân hình sam gì động. Roeng, rớt sáu cánh gào thét đáp xuống, cuồng phong cuốn lên đất cắt đá vụn. Đánh ở trên với đá, đùng đùng nổ vang. Tô Thần không hề bị lay động, ở trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách. Ngay ở rớt sáu cánh mở ra cái miệng lớn như chỗ máu, muốn đem Tô Thần nuốt vào trong bụng lúc. Tô Thần dưới chân từng tầng, tầng đáp xuống, cả người nhảy lên cao mà lên. Khởi tinh thiết đấu. Hắn chân phải hơi cong, dường như một nhánh kéo thành trang tròn hình dạng cung tên, tiếp theo sử dụng toàn thân sở hữu khí lực, một cước đá ra. Ầm. Giết 6 cánh thân thể khổng lồ, quanh thân che kín mảnh quá sắt thép sắt ngoài. Nhưng ở Tô thần này tích trữ tất cả sức mạnh một cái khôi tinh tích đấu bên dưới, như cũng bị mạnh mẽ đá bay. Tầm tầng, tầng ngã xuống đất, bắn lên đầy trời bụi bặm. Tô thần toàn lực một cái khôi tinh tích đấu, có ít nhất hơn 1000 cân sức mạnh. Người bình thường ai hắn một cước, chắc chắn phải chết. Nhưng giết 6 cánh là thành tinh quái vật, còn có cứng rắn sắt ngoài bảo vệ. Nó chỉ là mê mờ nháy mắt, liền lập tức hồi phục bình thường. Nay một đá cũng làm cho Zetsu 6 cánh lửa giận vọt tới đỉnh điểm. Hai con dữ tợn khủng bố đen kịt nhấc cẩu, nhìn chòng chọc vào Tô Thần không tha. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Tô Thần cầm ngược Hắc Kim cổ đao, lại lần nữa bay người lên trước. Ken ken ken. Nhưng mà, hắn liên tiếp chém vào mười mấy lần. Nhưng gây nên một trận đố lửa, chỉ ở Zetsu 6 cánh trên lưng sắc ngoài lưu lại vài đạo nhợt nhạt vết đấn. Tô Thần vội vàng kéo dài thân hình, hơi có chút chấn động. Thứ việc hắn đã đánh giá cao Zetsu 6 cánh thực lực, nhưng trước mắt cái con này Zetsu 6 cánh rõ ràng so với quỷ thối đen thế giới con kia thực lực càng mạnh hơn. Zetsu 6 cánh tự triều đại nhà nguyên bắt đầu Ngay ở Bình Sơn bên trong cung điện dưới lòng đất hấp thu dược khí tu luyện. Cách hiện nay đã có gần 5 năm, hơn 1000 năm thời gian, xưa nay chỉ có giết sáu cánh ăn thịt người, lúc nào bị người bắt nạt thảm như vậy. Liền, giết sáu cánh triệt để nổi giận. Tt, nó hướng về Tô Thần phát sinh sắc nhọn giết đảo, đối với Tô Thần sự thù hận, vào đúng lúc này thậm chí vượt qua đội khảo cổ. Chỉ thấy nó dưới bụng bộ đồ lay động, bò trên mặt đất tốc độ như tia chớp, liền hướng Tô Thần chạy tới. Tô Thần không nghĩ đến nó bỏ qua mình có thể phi hành hữu thế, lại muốn cùng mình cứng đối cứng. Đến hay lắm. Này đang cùng Tô Thần Tâm ý, lúc này đem hắc kim cổ đao nằm ngang ở trước ngực, không lùi mà tiến tới, dựa vào chạy lấy đà lực lượng, lần thứ 2 nhảy lên cao mà lên. Một cái khôi tinh thích đấu, nhắm ngay giết sáu cánh phần eo 7 cấp đã tới. Sa có 7 cấp kế hở, giết đồng dạng không ngoại lệ. Toàn thân giáp cứng giết sáu cánh, chỉ có eo bộ không ít vị trí là bại lộ ở bên ngoài thì mềm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Phản phất là sao hỏa động địa cầu bình thường, Tô Thần cùng giết sáu cánh mạnh mẽ va vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe oanh địa một tiếng. Hắn cùng giết sáu cánh đồng thời bay ngược ra ngoài, tầng tầng đập xuống đất. Sau một hồi khá lâu, tu thần mới từ trên mặt đất gian nan bò lên. Khắc khắc, hắn che ngực, vẻ mặt thống khổ. Chỉ chốc lát sau, có máu tươi theo ngón tay của hắn khô rơi xuống. Vừa nãy rời thân mà qua, giết sáu cánh đỉnh đầu cái kia hai cái sắc bén tu vọi, dễ dàng cắt ra tu thần ngực da rẻ. Cũng còn tốt tu thần cơ cảnh, thời khắc ngấu chốt thoáng ngắt dưới eo, tách ra một đòn chí mạnh nhất. Nếu không, liền không phải cắt ra da rẻ đơn giản như vậy, mà là bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Tu thần âm thầm vui mừng, đang muốn bò lên, nhưng không cẩn thận liên lụy đến ngược thương thế, đau hắn nghiến răng nghiến lợi. Có điều Tô thần không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đau đớn là chuyện tốt, điều này giải thích trong cơ thể kỳ lân huyết mạch ở hóa giải giết sáu cánh mọc độc. Nếu như bị thương tổn được sau mất đi chi giác, Tô thần mới chịu lo lắng. Một lát sau, lực đau đớn có giảm bớt, Tô thần vội vã ngẩng đầu nhìn hướng về cách đó không xa giết sáu cánh. Vừa nãy giợi thân một sát na kia, hắn sử dụng sức lực toàn thân, cầm trong tay hắc kim cổ đao chém tiến vào đối phương eo nơi. Vì lẽ đó, giết sáu cánh thương thế so với hắn nghiêm trọng nhiều lắm. Sự thực cũng sát thực như Tô thần dự liệu như vậy. Chỉ thấy hắc kim cổ đao kẹt ở giết sáu cánh eo thịt mềm bên trong. Miệng vết thương liên tục ra bên ngoài liều lĩnh dòng máu màu xanh lục. Zết Sáu cánh đau lăn lộn trên mặt đất bốc lên, mấy lần muốn vút cánh đào tẩu đều thất bại. Thấy một màn này, Tô Thần trên mặt không khỏi hiện lên ý cười. Động vật chung quy là động vật, dù cho thành tinh, như cũng không cách nào hủy bỏ trời sinh thú tính. Nếu như Zết Sáu cánh linh trí lại cao một chút, e sợ ở chính mình một cái khôi tinh thích đấu đem nó đá bay thời điểm, nó liền nên biết được hai bên thực lực chênh lệch. Tô Thần cũng sẽ không bay, Zết Sáu cánh thật muốn muốn chạy trốn, hắn vận đúng là nắm đối phương không biện pháp gì. Cũng may, tất cả trận ai là địa. Dưới sáu cánh khí tức càng ngày càng yếu ớt, Tô Thần căng thẳng tiếng lòng cũng từ từ thả xuống. Cuộc chiến đấu này, có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Cũng từ mặt bên nghiệm chứng thực lực bây giờ của hắn mạnh bao nhiêu. Tuy rằng không đạt tới sa thần, Tây Vưng Mẫu, biến thái như vậy trình độ. Nhưng ít ra muốn so với Trần Ngọc Lâu cùng Trá Cô Tiếu lại thêm cái Hồng Cô Nương đồng thời đều mạnh hơn. Sau mười mấy phút, vết sáu cánh vết thương chảy ra màu xanh lục chất lỏng, hội tụ thành một mảnh vụn nhỏ. Nó dai dụa, cũng càng ngày càng yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào đều có thể tắt thở. Hai con dữ tận khủng bố đen kịt nhãn cầu bên trong, nhưng toát ra nhân tính hóa cầu xin. Hiển nhiên, nó biết mình muốn chết, rốt cục hướng về Tô Thần chịu thua. A, hiện tại biết sợ. Sớm làm gì đi tới. Tô Thần nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi đi tới giết sáu cánh trước. Mặc kệ chính là đội khảo cổ vẫn là nội đan, Tô Thần đều sẽ không bỏ qua giết sáu cánh. Nhưng hắn vẫn là cho giết sáu cánh một cái thoải mái, rút ra hắc kim cổ đao một đòn mất mạng, để nó miễn đi thống khổ. Giải quyết xong giết sáu cánh, hắn nhẫn nhịn buồn nôn, lấy tay từ giết sáu cánh miệng vết thương thân tiến vào. Một trận tìm tòi qua đi, cuối cùng móc ra một viên tỏa ra ánh ánh thăm thủy ánh sáng, như là hạt pha lê như thế độ vật. Ngàn năm nội đan Đô Trần mặt lộ vẻ ý cười, hắn liều lĩnh nguy hiểm lại đây, một phần chính là cứu đội khảo cổ. Mặt khác, nhưng là vì nại viên để hắn trông mà thèm không ngớt ngàn năm nội đan. Giết 6 cánh nội đan đại khai quả cầu pha lê to nhỏ, đặt ở lòng bàn tay lúc tỏa ra từng trận mát mẹ khí tức. Nhớ tới Trá Cô Tiếu là trực tiếp đem nội đan nuốt xuống, sau đó tố chất thân thể liền tăng trưởng rất nhiều lần. Sau khi dùng nan ngắn nửa ngày, sức mạnh mạnh đến có thể đem Triều đại nhà nguyên đại tướng quân cương thi đệ lên đánh. Có điều, Trá Cô Tiếu không hiểu thuật luyện đan, chỉ sợ liền viên nội đan này một phần 10 hiệu quả đều không phát huy được. Ngay ở tu thần do dự không quyết định, không biết làn lên nuốt vào nội đan tăng cường lực lượng, vẫn là giữ lại nội đan, xem có thể hay không tìm tới càng tốt hơn luyện hóa biện pháp lúc. Hắn sau lưng trên ra mồ hôi đỏ kỳ lân hình xăm, đột nhiên phát sinh từng trận đấm áp. Phản phất muốn hướng về hắn truyền đạt tin tức gì? Tô thần hơi sửng sở, lông mày không tự chủ được mà cao lên đến. Còn đang nghi hoặc, gợi ý của hệ thống đột nhiên vang lên. keng. Chương 25, huyết thống thăng cấp, đội khảo cổ được tíu trợ. keng. Đo lường đến cao cấp năng lượng, có thể dung hợp thăng cấp kỳ lân huyết mạch đẳng cấp, xin hỏi có hay không cần thăng cấp. Nghe được câu này nhấp nhổ Tô thần ánh mắt sáng ngời. Kỳ Lân huyết mạch đã rất biến thái, không nghĩ đến còn có thể tiếp tục thăng cấp. Có điều, việc quan hệ tự thân, Tô thần vẫn cảm thấy phải thận trọng tốt hơn. Hệ thống, nếu như dung hợp sẽ có hay không có cái gì di chứng về sau hoặc là thiếu hụt? Kỳ Lân huyết mạch hấp thu dung hợp cao đẳng năng lượng, nghe theo thứ thu được thủy hỏa phong lôi bốn loại thuộc tính, tập hợp đủ bốn loại thuộc tính lực lượng, có thể lên cấp tổ long huyết thống. Huyết thống thăng cấp không có bất luận cái gì di chứng về sau. Nghe xong hệ thống giải thích, Tô thần lúc này mới yên tâm lại. Kỳ Lân là viễn cổ thủy thú, có thủy hỏa phong lôi bốn loại. Nghe vào, liên giống như là muốn đi tập hợp đủ bảy viên ngọc rồng như thế. Tô Thần cơ co đầu, trầm ngâm không nói. Đang lúc này, hắn sau lưng Quỷ Lân hình xăm mơ hồ nóng lên, còn truyền ra một loại muốn ăn dưới nội đàn ý thức. Tô Thần sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, cười động viên nói, "Không nên lốc, vậy thì đốt cho ngươi ăn." Vừa dứt lời, Tô Thần trong tay nội đàn trôi nổi lên. Ngay lập tức, dị nhiên tự động bị phân giải thành thuần túy nhất năng lượng trụ sáng. Ánh sáng chói mắt đoạn, ở trong màn đêm rọi sáng nửa mảnh bầu trời. Hào quang vẹn vẹn kéo dài nửa phút, liền cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một điểm sáng, bay vào Tô Thần sau lưng Quỷ Lân hình xăm trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Thần cảm giác được trong cơ thể một trận mát mẻ. Nực cái kia nơi nguyên bản muốn mấy cái cuối tuần mới có thể phục hồi như cũ vết thương, dĩ nhiên ở trong chốc lát vậy kết bốc ra, một lần nữa lộ ra mềm mại da rẻ. Thấy cảnh này, Tô Thần không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây chính là Kỳ Lân thủy thuộc tính năng lực sao? Quả nhiên dùng tốt, ngay sau đó bằng tự dẫn theo một cái kho máu a, thương thế trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Ngay ở Tô Thần ảo tưởng, chính mình có phải là nắm giữ thân thể bất tử lúc, hệ thống nhưng cho hắn phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Kỳ Lân huyết mạch thăng cấp hoàn thành, trong lúc tràn ra năng lượng do hệ thống tự chủ phán đoán, dung làm chữa trị ký chủ thương thế. Tô Thần nghe vậy mắt tròn váng, vội vàng hỏi, cái tia thăng cấp sau kỳ Lân huyết mạch có cái gì năng lực đặc thù sao? Kỳ Lân huyết mạch nước, nắm giữ năng lực như sau: Thần thanh, thuần thanh phi minh, lực lượng tinh thần tăng cường, tránh nước, có thể trong nước hô hấp, duy trì chí ít 60 phút thời gian. Xem đến nơi này, Tô Thần nhất thời ánh mắt sáng ngời. Thần thanh hiệu quả tạm thời không biết làm sao, thế nhưng tránh nước nhưng là độ tốt. Không cần bình dưỡng khí, liền có thể ở dưới nước hô hấp 60 phút, quả thực là xuống mộ chuẩn bị thần khí. Đừng xem hầm mộ đều là chôn ở trong đất, phàm là là mộ huyệt, cũng phải nói một cái rượi vào núi. Ở kênh sông có gió có nước, vì lẽ đó, rất nhiều mộ vật nếu không chính là bị sông ngầm dưới lòng đất vơ quanh, hoặc là liền trực tiếp rơi ở đáy hồ. Xem đạo mộ bất kỳ trong thế giới vùng tảng hại thì cần tuyệt, trực tiếp đem mộ vật xây dựng ở đáy biển. Ngươi nói lúc trước Ngô Tả Hồ bắt nhất mọi người nếu là có loại này tránh nước thần khí, cái gì đáy biển mộ, đáy hồ mộ, vậy còn không là một đường bình chuyến. Cùng lúc đó, đội khảo cổ trong doanh địa, vài con nô tình kê liên tiếp ngã xuống, hơn nữa chỉ cần ngã xuống liền sẽ bị vô số rễ độc nhấn chìm, vài giây bên trong liền ngay cả xương không còn sót lại một chút cặn. Đội khảo cổ thành viên hai mặt nhìn nhau, Đều tử lẫn nhau trong mắt nhìn thấy hoảng sợ. Bọn họ biết, đợi đến cuối cùng một con nộ tình kê cũng chết trận thời điểm, đại khái chính là giờ chết của bọn họ. "Sở giáo sư, chúng ta muốn chết tại đây sao?" Đội khảo cổ bên trong, tuổi một cái nhỏ nhất em gái sắc mặt tái nhợt, lư khí run rẩy hỏi. "Yên tâm đi Tiểu Vân, chúng ta nhất định có thể bình an sống tiếp." Sở Mộc Vân lắc lắc đầu, ánh mắt kiên nghị. Chống gậy Trần Kiến Bình sáng sảng cười một tiếng nói, "Tiểu muội muội không phải sợ. Dù cho chiến đến cuối cùng một binh một tốt, chúng ta cô lang đặc chủng đội đều sẽ bảo vệ các ngươi, không để cho các ngươi chịu đến bất kỳ thương tổn." Nói đến đây, Trần Kiến Minh quay đầu nhìn về phía dưới, tay hắn còn sót lại 32 tên lính. Một ngày, 100 tên võ trang đầy đủ, có thể gọi hoa quốc tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Hiện tại nhưng chỉ còn giữ lại 32 người, hơn nữa, hầu như mỗi một cái đều thương. Trần Kiến Minh tâm tình trầm trọng, ánh mắt đảo qua mỗi một người bọn hắn mặt. Sau đó, hầu như dùng hết sức lực toàn thân, gào thét hỏi: "Các anh em, các ngươi sợ chết sao?" "Không sợ." 32 tên chiến sĩ cùng kêu lên hô to. "Chỉ là..." khiến người ta không nghĩ tới chính là, Trần Kiến Minh nhưng cười ha ha, trực tiếp ngẩng to. "Mọ mọ cái gì chứng đây?" Coi đời này ai không sợ chết, lão tử cũng sợ chết. Thế nhưng, nói xong lời cuối cùng, Trần Kiến Vinh chuyển đề tài. Thân là cô lang đặc chủng đội một thành viên, dù cho là chết, cũng phải chết cho ta đến lưng lãy, nên chết. Chí ít trước khi chết, không cho bất kỳ một tên khảo cổ đội viên bị thương. Nói xong lời này, Trần Kiến Vinh cố nén chân đau đớn, từ trên mặt đất đứng lên. Có thể làm được hay không? Có thể. Có thể. Các chiến sĩ quân tình phân trấn, âm thanh dường như muốn phá tan mây xanh. Trần Kiến Vinh hài lòng gật gật đầu, tiếp theo giơ lên cao trong tay súng trường. Các anh em, ta đi trước một bước. Nói xong, Trần Kiến Minh việc nghĩa chẳng từ nan, hướng về giết trùng triều khởi sướng xung phong. Hắn súng trường bên trong không có viên đạn, vọt vào hầu như là chắc chắn phải chết. Nhưng hắn như cũng xuống tới, chỉ là vì trợ giúp đội khảo cổ tranh thủ đến như vậy một chút xíu thời gian. Bốn phía khảo cổ đội viên thấy thế, hoàn toàn là tâm tình chấn động. Loại này gần như Don Quixote tự sát xung phong, làm sao có thể khiến người ta bất động dung. Ngay lập tức, Trần Kiến Minh thủ hạ chiến sĩ cũng đứng dậy. Một cái, hai cái, ba cái. Dòng dã 32 người chiến sĩ, tuy rằng mỗi người mang thương, trong ánh mắt nhưng bắn ra có 102 tinh quang. Bọn họ học theo giam dã Học Trần Kiến Bình dáng dấp, nêu to nhạy vào giới thiệu. Tình cảnh này, trung thực địa bị phòng trực tiếp màn ảnh ly chép xuống. Cô lang đặc chủng đội bi trắng một màn, để phòng trực tiếp vô số cư dân mạng đều lẳng chua xót không ngớt. Ra lệ một tiếng, việc nghĩa chẳng từ nan tới rồi Bỉ Sơn. Lại là ra lệ một tiếng, việc nghĩa chẳng từ nan che ở khảo cổ đội viên phía trước. Đây chính là kỷ luật nghiêm minh chiến sĩ, đây chính là nhân dân đội quần con em. Ô ô ô, Trần Thiếu tá, ta trước đây còn phun quá ngươi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, từ giờ trở đi, ngươi chính là trên thế giới tối man nam nhân. A a, cao tầng đi chết ở đâu rồi? Tại sao không tiếp tục tổ chức cứu viện? Thật sự là tức chết ta rồi, một cái buổi chiều đều không nghĩ ra cứu viện biện pháp. Mắt thấy Trần Kiến Bình cùng 32 tên chiến sĩ từ từ đi vào giết Triều bên trong, phòng trực tiếp bên trong cư dân mạng hoàn toàn là đem trái tim tu lên. Nhưng, ngay vào lúc này, kỳ tích phát sinh. Chương 26, kỳ lân hiện, trấn áp chủng Triều. Trần Kiến Bình ôm quyết tâm quyết tử, từng bước một hướng đi giết độc chủng Triều. Nhưng là, ngay ở hắn nhắm mắt chờ chết thời khắc, những người nóng lòng muốn thử giết độc lại từ bỏ bên mép vị thực, toàn bộ nằm rạp ở tại chỗ không động đậy. Trần Kiến Bình đợi một lúc, không gặp có giết độc đến gầm nhắm chính mình. Hắn kinh ngạc mở hai mắt ra, sau đó liền nhìn thấy để hắn khiếp sợ một màn. Nơi đóng quân quanh thân mấy trăm ngàn điều dữ động, phảng phất gặp gỡ kinh khủng nhất thiên địch, thất kinh đến tột hạng. Hoặc là ở tại chỗ truyền loạn, hoặc là nằm trên mặt đất không dám làm một cử động nhỏ nào. Chuyện này, đây là làm sao? Trần Kiến Minh đầy mặt khiếp sợ, không nghĩ ra nguyên nhân. Lúc này, theo hắn tới được chiến sĩ cùng theo lên kinh ngạc tốt lên, chỉ vào phương xa Bình Sơn hô to. "Trần đội, ngươi mau nhìn Bình Sơn trên đỉnh ngọn núi." Hắn theo chiến sĩ chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy màn đêm bao phủ Bình Sơn trên đỉnh ngọn núi, đột nhiên xuất hiện một đoàn sáng rủ ánh sáng cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đêm đều rọi sáng. Càng làm cho mọi người chấn động chính là, ở đoàn kia tia sáng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một con tập đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, nighton, vảy rồng, đuôi bò liền làm một thể hung thú. Hung thú ở trong trời đêm qua lại ngao du, hung lệ ngoại hình, tỏa ra vô biên uy thế. Trần Kiến Bình thấy cảnh này, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Nếu như nói, lúc trước giết 6 cánh còn có thể dùng đột biến gen để giải thích. Vậy này chỉ không có cánh, nhưng có thể ở trong trời đêm ngao du hung thú, thì lại hoàn toàn đột phá hắn cố hữu nhận thức. Hắn lăng lăng nhìn bình sơn trên đỉnh ngọn núi con manh thú kia, tư duy hết sức hỗn loạn, triệt để thất thành. Có điều, dù cho không rõ trận tướng, mọi người cũng có thể mơ hồ đoán được, giết trùng triều biến hóa tuyệt đối cùng trong bầu trời đêm con manh thú kia có quan hệ. Chấn động qua đi, Trần Kiến Minh trong lòng vẫn là vô cùng vui mừng. Nếu như cái con này hung thú không xuất hiện, chỉ sợ hắn cùng cái kia 32 tên chiến sĩ đã sớm chết ở giết độc trong tay. Cho tới nay hung thú là thiện là ác, là địch hay bạn, hiện nay vẫn chưa thể qua lòa có kết luận. Tình mộ lại sau, hắn vội vàng chạy về nơi đóng quân, đem Sở Mộc Vân cùng 3 tên chuyên nghiệp nhà sinh vật học mời lại đây. Mấy vị giáo sư, các ngươi biết trên đỉnh ngọn núi cái kia là cái gì sao?" Bốn tên giáo sư nhìn thấy con mãnh thú kia, không hẹn mà cùng điệu lộ ra cùng khoản khiếp sợ mặt. "Này này chuyện này, này đã hoàn toàn trái với sinh vật học, nó không có cánh, là làm sao bay đến không trung? Quái thú, đây là quái thú." Lấy Ngô giáo sư cầm đầu ba tên nhà sinh vật học, từng cái từng cái trợn to mắt, vẫn là không dám tin tưởng chính mình con mắt chứng kiến tất cả. Trong bầu trời đêm con mãnh thú kia, thực sự là, thực sự là siêu thoát rồi khoa học có thể hiểu được phạm chủ a. Một bên khác, nơi đóng quân đội khảo cổ thành viên biết được nguy cơ đã qua, lục tục từ trong doanh trướng đi ra sống sót sau hai nạn bọn họ, vừa định muốn hoan hô, liền nhìn thấy con kiên ngao dư ở bầu trời đêm hung thú. Đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đều ngây ngốc há to miệng, quên nói chuyện. Chỉ có Camê gia tiểu ca tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của chính mình, còn nhớ đem màn ảnh truyện hướng Bình Sơn trên đỉnh ngọn núi. Mà khi các cư dân mạng nhìn thấy con kiên ngao dư ở bầu trời đêm hung thú sau, bọn họ tập thể chấn váng. Đào Dĩnh, cái kia là quái vật gì? Ta Tiên, làm sao Bình Sơn quái vật một cái tiếp theo một cái? Nơi này lẽ nào là cái gì bị nguyền rủa quá nơi chẳng lành sao? Đáng ghét. Sở giáo sư bọn họ mới vừa thoát ly vết trùng triều nguy hiểm, lại muốn chôn thây ở con quái thú kia thủ hạ sao? Ông trời, cậu ngươi hiện ra huyền linh, phù hộ phù hộ đội khảo cổ đi. Ngay ở tất cả mọi người đều không biết làm sao, không biết nên hoan hô chính mình chạy thoát, vẫn là ai than chính mình lại hãm tuyệt cảnh lúc. Trên đỉnh ngọn núi trong bầu trời đêm, đoàn kia sáng rủa ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống, mấy giây ngắn ngủn liền biến mất không còn tăm tích. Cung chu sáng đồng thời biến mất, còn có con manh thú kia. Hung thú sau khi biến mất, nơi đóng quân chu vì mấy trăm ngàn điếc độc, trong nháy mắt chạy tứ tán. Ngắn ngắn vài giây, đầy khắp núi đổi giết độc trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người sững sờ ở tại chỗ, không biết biến hóa này là tốt hay xấu lúc. Sở Mộc Vân đỗng nhiên trầm giọng nói, "Không đúng, cái kia không phải hung thú, thật giống là trong truyền thuyết thủy thú Kỳ Lân." Thủy thú Kỳ Lân? Vương Điểm Điểm sửng sốt một chút, vội vàng truy hỏi, "Sở giáo sư, cái gì là thủy thú Kỳ Lân?" Sở Mộc Vân trên mặt lộ ra vẻ hồi ức, chậm rãi giải, giải thích, "Tiểu Vương, ngươi còn nhớ Thật Châu Đại Phật Tháp đi? Ngoại trừ Phật giáo điển tịch, chúng ta ở Đại Phật Tháp phía dưới còn tìm đến một bản tạc thư, mặt trên ghi chép không ít cổ đại dị thú tư liệu, bên trong thì có thủy thú Kỳ Lân." Kỳ Lân tập đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, mai thân Vậy rồng, đuôi bỏ liền làm một thể, cùng vừa nãy trên đỉnh ngọn núi con kia giống như lúc. Các ngươi đừng xem hắn bề ngoài hung lệ, theo cái kia bản tạp thư ghi lại, Kỳ Lân là thủy thú, nơi đi qua nơi ắt sẽ có kiết tường, chịu đến, cổ nhân sùng kính cúng bái. Nói đến đây, Sở Mộc Vân sắc mặt chấn động, không nhịn được thở dài nói, trước kia ta cho rằng Kỳ Lân chỉ là cổ nhân ảo tưởng ra được sinh vật, nhưng không nghĩ đến thế gian này dĩ nhiên thật sự có loại sinh vật này. Nghe được Sở Mộc Vân lần này giải thích, Vương Điểm Điểm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói như vậy, trên đỉnh ngọn núi con kia Kỳ Lân là đến giúp chúng ta. Vậy chúng ta được cứu trợ sao? Sở Mộc Vân gật gật đầu vui vẻ như chút được gánh nặng nói, nếu như nó là kỳ lân, liền nhất định là đến giúp chúng ta. Kỳ lân không chỉ có là thú thú, đồng thời còn là nhân nghĩa tượng trưng. Nó gặp cứu chúng ta, không có chút nào kỳ quái. Nghe xong sở giáo sư lời nói, mọi người không kiềm lòng được hoan hô lên. Trở về từ cõi chết tứ vị, để bọn họ hưng phấn không kềm chế được. Đồng thời, trong lòng của mỗi người cũng không có so với cảm kích cái kia cái thần bí kỳ lân thủy thú. Phong trực tiếp các cư dân mạng thấy cảnh này, theo thở phào nhẹ nhõm, trước sau treo ở giữa không trung tâm cùng an ổn rơi xuống địa. Vừa nãy Trần Kiến binh mang theo 32 tên chiến sĩ Việc nghĩa chẳng từ nan nhằm phía trùng triều cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, không ít cư dân mạng thậm chí không đành lòng nhìn thấy bọn họ hy sinh hình ảnh, lựa chọn lui ra phòng trực tiếp. Giờ khắc này nghe nói Trần Kiến Bình cùng chiến sĩ bình yên vô sự, đội khảo cổ cũng may mắn được cứu vớt tin tức. Nhất thời có vô số cư dân mạng tràn vào phòng trực tiếp. "Ô ô ô, quá tốt rồi. Thật sự rất cảm tạ Thủy Thú Kỳ lần có thể cứu đội khảo cổ, ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta cả đời thần tượng." Khà khà, Kỳ Lân. Danh tự này nghe vào liền thật bá đạo, ta thật thích nó nha. Kỳ Lân hiện thế, trấn áp trùng triều. Quá uy vũ ba khí ta cảm thấy cho nó chính là chúng ta hoa quốc trấn quốc thần thú. Đúng đúng đúng, ta cũng tán thành. Chính thức nên đem Kỳ Lân liệt vào trấn quốc thần thú. Tại đây tương bừng vui sướng bên trong, nhưng nhưng có như vậy mấy cái không hài hòa màn đạn. Kỳ Lân thần thú như bước, so với cái kia cái gì Thiên Quan Tứ Phúc không biết cao bao nhiêu cái thứ nguyên. Hừ, đừng nói. Hiện tại nhớ tới Thiên Quan Tứ Phúc, ta cảm giác có chút buồn nôn. Ngươi rõ ràng không có năng lực cứu đội khảo cổ, lúc trước làm gì để đội khảo cổ chờ ngươi. Lần này lộ ra nguyên hình đi, Thiên Quan Tứ Phúc chính là cái lời nói dối tinh. Cũng còn tốt ta có Kỳ Lân thần thú giúp đỡ. Không phải vậy, Sở Giáo sư bọn họ đã sớm hy sinh. Sở Mộc Vân nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong những này màn đạn, khẽ nhíu mày. Thiên quan tứ phúc không có đến, hắn trái lại rất vui mừng. Bởi vì từ đây trước các loại dấu hiệu đến xem, vị này gọi Thiên quan tứ phúc cư dân mạng tri thức nguyên bác, có thể trợ giúp giới khảo cổ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Hắn hảo hảo sung sốt, mới là Sở Mộc Vân hy vọng nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Sở Mộc Vân quả đoán nộ đối những này cư dân mạng, giữ gìn Thiên quan tứ phúc. Các người những người này thực sự là không biết điều, liền biết đối với người khác trách cứ cầu toàn. Thiên quan tiên sinh cũng chỉ là giống như chúng ta người bình thường, có thể có biện pháp gì giải quyết trùng triệu. Sau đó nếu như ai còn dám nói thiên quan tiên sinh nói xấu, trực tiếp Vĩnh Phong cầm nói. Sở Mộc Vân tính khí cũng tạm được, đối xử khảo cổ đội viên cũng luôn luôn rất ôn hòa. Nhưng lần này, hắn là thật sự tức giận, cũng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn tức giận lúc một mặt. Có Sở Mộc Vân giữịn, Phong trực tiếp cư dân mạng rốt cục không còn nói thiên quan tứ phúc nói xấu, ngược lại thảo luận lên vừa nãy xuất hiện thủy thú kỳ lân. Càng khiến người ta thán phục chính là, có người đem trực tiếp ảnh chụp màn hình phát đến ỷ bộ trên, ngắn ngắn mấy phút lại liền xông lên hot search gập để nhất. So với lúc trước toàn mạng tìm kiếm thiên quan tứ phúc hot sẽ up, còn muốn nóng này. Cùng lúc đó, đội khảo cổ căng thẳng tâm thần tĩnh lại, mỗi một người đều cảm thấy đến gần bị lực kiệt. Chỉ có Trịnh Huyền Tinh thần vẫn khởi, còn cố ý tìm tới Sở Mộc Vân, đưa ra muốn đi trên đỉnh ngọn núi một chuyến. "Ngươi muốn đi trên đỉnh ngọn núi?" Sở Mộc Vân là người, kinh ngạc nhìn học sinh của chính mình. Trịnh Huyền chỉnh trọng gật đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần khó nén kích động. "Giáo sư, cơ hội lần này quá hiếm thấy, chúng ta nhất định phải lập tức đi trên đỉnh ngọn núi nghiên cứu một chút, hay là còn có thể nhìn thấy kỳ lân thú dấu vết lưu lại." Nhưng là Sở Mộc Vân vẻ mặt chần chờ, đội khảo cổ thực sự hy sinh quá nhiều rồi. Mấy ngày nay phát sinh sự, đã để hắn tâm lực quá mệt mỏi, không chịu đựng nổi bất kỳ bất ngờ. "Giáo sư, thời gian không đợi người nha. Ngài nếu như lo lắng xảy ra bất trắc, vậy ta không mang theo người khác, chính mình một người đi qua, ngài xem có được hay không?" Chương 27: Khiếp sợ. Thiên Quan đại lão cũng ở Bình Sơn. Sở Mộc Vân suy tư chốc lát, vẫn là lắc đầu từ chối Trình Hiền. "Tiểu Trình, không phải ta không cho ngươi đi, hiện tại là thời kỳ không bình thường, con kia giết sáu cánh hay là còn ở trong bóng tối, chuẩn bị bất cứ lúc nào tập kích chúng ta." Ngươi nếu như xảy ra chuyện, ai có thể đi tú ngươi? Lão sư, nhưng là. Sở Mộc Vân khoát tay áo một cái, ngữ khí không cho từ chối. Được rồi, không cần lại nói. Ngươi muốn đi trên đỉnh ngọn núi, ta làm sao thưởng không ổn? Thế nhưng, đội khảo cổ thật sự không chịu đựng nổi bất kỳ bất ngờ. Chờ ngày mai, ngày mai cao tầng tổ chức làn sóng thứ 2 đội cứu viện lại đây, chúng ta cùng đi trên đỉnh ngọn núi. Nghe đến nơi này, Trịnh Hiền đầy mặt thất vọng. Từ nơi sâu xa, hắn luôn cảm giác mình nên đi một chuyến trên đỉnh ngọn núi. Nhưng là, thấy lão sư kiên quyết không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dập tắt ý nghĩ này. Đội khảo cổ củ người lại mệt lại khốn, từng người về trướng đồng nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ nơi đóng quân liền tiếng náo nổi lên bốn phía. Đội khảo cổ tuy rằng ngủ đi, nhưng có quan hệ Thụy Tú Kỳ Lân video, nhưng ở trên mạng các đại bình đại điên cuồng truyền bá. Weibo, TikTok, các tin tức lớn đầu đề. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là Thụy Tú Kỳ Lân bức ảnh hoặc video. Các cư dân mạng càng là điên cuồng soạn bình luận, trong một đêm liền đề Kỳ Lân hai chữ, truyền khắp ngân mạng. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, lão hùng lĩnh bên trong khắp nơi tràn ngập bức hơi sương trắng. Sắp trời còn sớm, trong địa điểm cắm trại liền vang lên lác đác lựa thừa đi lại thành. Không bao lâu, cao tầng tổ chức trợ giúp bộ đội tới rồi, Trình Huyền vội vã lôi kéo Sở Giáo sư, hướng về đội cứu viện đưa ra muốn đi trên đỉnh ngọn núi nhìn một chút yêu cầu. Vị này cứu viện đội trưởng ước chừng chừng 40 tuổi, tuổi lông mày rậm mắt to mặt trước quốc. Dù cho không mặc quân trang, hướng về cái kia vừa đứng, đều tràn ngập quân nhân khí chất. Cứu viện đội trưởng tên là Lý Cường Quốc, luận quân hàm, so với Trần Kiến binh còn cao hơn cấp một, là đặc chủng đại đội huấn luyện viên, cấp bậc trung tá. Nghe được Sở Giáo sư yêu cầu, Lý Cường Quốc cười trả lời, "Giáo sư, Đến trước cao tầng liền bạn giao nhiệm vụ, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng muốn đi trên đỉnh ngọn núi liếc mắt nhìn. Đêm qua, kỳ lần hiện thế tin tức thực sự quá mức kinh thế hai tục, để Hoa quốc cao tầng đều chấn động theo. Vì lẽ đó Lý Cường Quốc ngoại trừ bảo vệ đội khảo cổ an toàn, còn có một hạng cực nhiệm vụ trọng yếu. Vậy thì là đi Bình Sơn trên đỉnh ngọn núi, thu thập thú thú kỳ lần tư liệu tin tức. Nghe được Lý Cường Quốc nói như vậy, Sở Giáo sư thở phào nhẹ nhõm. Mà đội khảo cổ người khác nghe nói Sở Giáo sư muốn đi trên đỉnh ngọn núi, dồn dập biểu thị chính mình cũng muốn đi. Sở Mục Vân cân nhắc hồi lâu, cuối cùng chỉ dẫn theo Vương Điểm Điểm cùng Trịnh Huyền hai người. Theo Lý Cường Quốc tiểu đội, chạy tới Bình Sơn đỉnh Sơn Dốc. Dọc theo đường đi, Lý Cường Quốc cùng dưới tay hắn chiến sĩ, cẩn thận một chút tới cực điểm. Chả giá nhiều lần đau đớn thê thảm đánh đổi sau, đã không có ai còn dám khinh thường giết sáu cánh. Cũng may, ngày một đường hữu kinh vô hiểm, không có giật động, cũng không có giết sáu cánh hiện thân. Thuận thuận lợi lợi đến Bình Sơn đỉnh Sơn Dốc. Chỉ là, bọn họ một đến đỉnh Sơn Dốc, nhất thời liền bị hình ảnh trước mắt sợ nói không ra lời. Chỉ thấy giết sáu cánh cái kia dài đến mười mấy mét thân hình khổng lồ, vắt ngang ở đỉnh Sơn Dốc. Nó thân thể chu vi có thật nhiều khâu cạn màu xanh lục chất lỏng dấu vết. Hơn nữa ngờ ngỡ có thể nhìn thấy, nó chõng ngực bụng, có đạo trưởng ngước nửa mét vết thương. Trình Nguyên bị cả kinh nhanh nói không ra lời, lắp ba lắp bắp nói, "Lão sư, giết sáu cánh, chết rồi." Sở Mộc Vân đồng dạng trừng hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Hai ngày nay đem đội khảo cổ dẫn vật náo loạn, mạnh mẽ đến khiến người ta tuyệt vọng giết sáu cánh, chết rồi. Cũng trong lúc đó, phòng trực tiếp khán giả thấy cảnh này, hoàn toàn vỗ tay kêu sướng. "Được, quái vật này hại chết bao nhiêu chiến sĩ cùng khảo cổ đội viên a, chết thật tốt." Hô, lần này đội khảo cổ cuối cùng cũng coi như là triệt để an toàn. Bảy Lý Cường Quốc chỉ là ở trong video nhìn thấy Z6 cánh, nhưng từ trong video xem, xa không có thấy tận mắt đến chấn động. Hắn nhìn Z6 cánh thi thể, tự lẩm bẩm, trên đời dĩ nhiên có như thế khủng bố quái thú, thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng. Có điều, đến cùng là ai giết đến nó đây? Lời này vừa ra khỏi miệng, Chính Huyền cùng Sở Mộc Vân nhìn nhau, gần như cùng lúc đó bật thốt lên. Kỳ Lân Thần Thú. Đúng đấy, Z6 cánh khủng bố như vậy, người bình thường làm sao có khả năng đứng nổi. Khả năng duy nhất, chính là tối hôm qua Kỳ Lân Thần Thú. Lý Cường Quốc đi lên trước, tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi Z6 cánh miệng vết thương ở bụng. Bỗng nhiên trong mày, trầm giọng nói, "Không đúng. Không đúng chỗ nào?" Sở giáo sư không rõ vì sao, đầu óc mơ hồ hỏi, "Các ngươi xem, nơi này vết thương không đúng." Lý Cường Quốc chỉ vào vết sáu cánh vết thương, ở trong đầu mô phòng một hồi bị thương cánh tượng, sau đó như chặt đinh chém sắt nói, "Chỗ này vết thương chân nhân chỉ tệ, rõ ràng là đoạn đao đoạn kiếm loại hình lợi khí gây thương tích." Đao kiếm. Nghe nói như thế, sở giáo sư mấy người tất cả đều trợn to hai mắt, vô cùng kinh ngạc. Xem giết sáu cánh như vậy quái vật, phổ thông súng ống đều đánh không chết, chỉ dựa vào đao kiếm liền có thể giết nó. Lý Cường Quốc tin chắc phán đoán của chính mình tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, lúc đó người kia là cầm ngược đao kiếm, cùng giết sáu cánh rời thân mà qua trước mắt, thanh đao kiếm xen vào bụng, sau đó mạnh mẽ mở rạo, vẽ ra nửa mét vết thương. Người này khí lực rất lớn, trong tay đao kiếm cũng tuyệt đối là có thể chém sắt đồng lòng thần binh lợi khí. Tê. Sở giáo sư mấy người nghe đến nơi này, hoàn toàn cảm giác được da đầu tê dại một hồi. Dựa vào phàm nhân thân thể, mạnh mẽ chống đỡ giết sáu cánh, thậm chí còn đem giết ngược lại. Chuyện này, này con mẹ nó vẫn là nhân loại sao? Ngay ở mấy người bị Lý Cường Quốc lợi nói chấn động được, chập chập không nói gì thời khắc. Đông nhiên có chiến sĩ báo cáo nói phát hiện tình huống. Mọi người vội vàng chạy tới, sau đó ngay ở rết 6 cánh ở giữa trán, phát hiện một tấm giấy bùa vàng. Giấy bùa vàng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nghi hoặc không rõ. Sở giáo sư suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí một từ rết 6 cánh trên trán bò đi tấm này giấy bùa vàng. Chỉ thấy, mặt trên lá bùa vàng vẽ ra huyền ảo đồ án, chính giữa thì lại dùng chữ Hán viết đại tướng quân đến đó năm cái đại tự. Sở giáo sư, đây là vật gì? Sở Mục Vân lắc lắc đầu, cười khổ nói, ta cũng chưa bao giờ từng thấy loại này giấy bùa vàng, không biết nó có ích lợi gì. Hắn là giới khảo cổ quân uy, hơn nửa đời người đều dâng hiến cho khảo cổ sự nghiệp. Những năm này vào Nam Gia Bắc, có thể nói là kiến thức rộng rãi, học thức vô cùng uyên bác. Có thể Sở Mộc Vân vắt hết óc, cũng không nghĩ ra tấm này giấy bùa vàng đến cùng là dùng tới làm gì. Mọi người ở đây nghi hoặc không rõ thời khắc, một bên Vương Điểm Điểm bỗng nhiên yếu yếu giơ tay lên. "Giáo sư, ngài nói diện trừ giết 6 cánh người, có thể hay không chính là Tiên Quan Đại Thần, tấm này giấy bùa vàng cũng là hắn lưu lại đồ vật?" Lời kia vừa thốt ra, ở đây tất cả mọi người đều sử sốt. Sở Mộc Vân suy tư chốc lát, không nhịn được hồi đáp, thật là có loại khả năng này. Thiên Quan Tiên Sinh đối với Z6 cánh hiểu rõ như vậy, nói không chắc đã từng liền đến Quá Bình Sơn, từng gặp phải Z6 cánh. Hắn có thể toàn thân trở ra, liền giải thích bản lĩnh của hắn rất lớn, chí ít không so với Z6 cánh kém bao nhiêu. Hơn nữa, đêm qua xuất hiện kỳ lân thực sự quá mức đúng dị, nói không chắc cũng cùng Thiên Quan Tiên Sinh có quan hệ. Sở Mộc Vân càng nói ánh mắt càng sáng, từ đêm qua vẫn thì có nghi hoặc, vào đúng lúc này rộng rãi sáng sủa. Hắn vội vã đi tới màn đánh trước, sắc mặt cấp bách hỏi: "Thiên Quan Tiên Sinh, ngài có ở đây không? Ta có chuyện rất trọng yếu, muốn hướng về ngài thỉnh giáo." Nói xong lời này, Sở Mục Vân liền nhìn chằm chằm phòng trực tiếp, chỉ lo bỏ sót bất kỳ một cái màn đạn. Để hắn mừng rỡ không thôi chính là, không mấy phút nữa, Thiên Quan Tứ Phúc liền xuất hiện. Chương 28, Trấn Thiên Phủ, Tô Thần Dự Định. Ngươi là muốn hỏi đại tướng quân phủ sự chứ? Thiên Quan Tứ Phúc vừa xuất hiện, liền lập tức gây nên chú ý của mọi người. Tấm này giấy bùa vàng nguyên lai like gọi làm đại tướng quân phủ sao? Vậy nó có tác dụng gì? Thiên Quan Đại Lão là làm sao biết có lá bùa? Lẽ nào? Thật giống Sở Giáo sư nói như vậy, đêm qua Thiên Quan Đại Lão đã tới Bình Sơn, thậm chí giết sáu cánh cũng là hắn chém giết. Trấn chính cứu đội khảo cổ, thực là Thiên Quan Đại Lão. Phòng trực tiếp cư dân mạng, trong lòng hiện lên một cái lại một cái nghi vấn. Tất cả mọi người đều muốn biết, thiên quan tứ phúc đến cùng là một cái lời nói dối nói liền thiên kẻ nhũ nhược, vẫn là một cái ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt đội khảo cổ hậu trường anh hùng. Sở Mộc Vân nhìn thấy nảy điệu màn đạn, bỗng cảm thấy phấn chấn. Thiên quan tiên sinh, tấm này, đại tướng quân phủ, lẽ nào là ngài? Hừ, là ta chuyên môn để cho các ngươi. Nộ tình huyện sân bay. Tô Thần nhìn phòng trực tiếp bên trong sở giáo sư mọi người khiếp sợ sắc mặt, khẽ mỉm cười, lại phát ra hai cái màn đạn. Tấm đùa này có thể chấn thi, trừ ta Giết sáu cánh tuy nhiên đã bị ta ngoại trừ, nhưng Bình Sơn trong cổ mộ còn có thật nhiều nguy hiểm, đùa này có thể bảo vệ các ngươi bình an. Ô đúng rồi, còn có giết sáu cánh nội đan ta hữu dụng, đã lấy đi. Được rồi, phía ta bên này còn có việc gấp phải xử lý, không nhiều Hàn Huyên. Phát xong này ba cái màn đạn, Tô Thần thu hồi điện thoại di động, chuẩn bị đăng ký về kinh. Tối hôm qua hắn thăng cấp xong kỳ lân huyết mạch, vốn định trực tiếp rời đi. Có điều trước khi đi, hắn nhớ tới con kia triều đại nhà nguyên cương thi. Cân nhắc luôn mãi, vẫn là quyết định cho đội khảo cổ lưu một tấm trấn thi phủ. Lưu lại tấm này trấn thi phủ, vừa đến có thể để bảo vệ đội khảo cổ khắc chế triều đại nhà nguyên cương thi. Thứ hai, nhưng lại cùng hệ thống khen thưởng có quan hệ. Trải qua phía trước mấy lần chỉ điểm, Tô Thần cũng đại khái biết rõ hệ thống phân phát khen thưởng cơ chế. Hắn quang chỉ điểm đội khảo cổ còn chưa đủ, nhất định phải chờ bị chỉ điểm người chân chính tin tưởng hắn, mới có thể thu được hệ thống khen thưởng. Nếu như bị chỉ điểm người căn bản không tin sự chỉ điểm của hắn, vậy hắn là không chiếm được bất kỳ phần thưởng gì. Hắn hiện tại lưu lại một chương đại tướng quân trấn thi phủ, đợi được triều đại nhà nguyên cương thi xuất hiện ngày ấy, đội khảo cổ dùng tấm đùa này hạn chế cương thi. Tân mắt đến trấn thi phủ uy lực, dĩ nhiên là không cần Tô Thần tốn nhiều miệng lưỡi liền sẽ đối với sự chỉ điểm của hắn tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Hơn nữa, này chương đại tướng quân phủ, xuất từ Mao Sơn đạo giáo hệ thống. Thế giới này trải qua văn hóa đức gãy, rất nhiều đạo giáo, càng là Mao Sơn hệ thống đồ vật, đều không có lưu truyền tới nay. Mao Sơn đạo giáo nhiều như vậy bí pháp, cùng với đối phó yêu ma thủ đoạn. Đây đủ Tô Thần Bạch Trần cùng chỉ điểm đội khảo cổ đã lâu. Đơn giản tới nói, Tô Thần cho đội khảo cổ trấn thi phủ là một lần giá trị đầu tư. Mục đích chính là sau đó có thể hao đội khảo cổ vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần lợi nhuận trở về. Tô Thần rất nhanh lo gấp. Nhưng Bình Sơn Định Suyễn Dốc sợ giáo sư mấy người Tâm tình nhưng thủy chung không cách nào bình tĩnh lại. Thiên Quan Tiên Sinh đêm qua dĩ nhiên ngay ở Bình Sơn trên đỉnh ngọn núi. Thật sự quá đáng tiếc, lúc trước ta muốn là đáp ứng tiểu thị ngươi tới xem một chút. Sở Mộc Vân cần nói, càng là dậm chân đấm ngực, một mặt hối hận. Đêm hôm qua, đội khảo cổ được cứu trợ sau, Trịnh Huân liền từng nói, muốn đi trên đỉnh ngọn núi nhìn một chút. Thế nhưng Sở Mộc Vân sợ xảy ra bất trắc, từ chối hắn. Bây giờ nghĩ lại, đêm hôm qua vào lúc ấy, Thiên Quan Đại Thần Đại Khải còn ở đỉnh Sơn Dốc. Sở Mộc Vân không nghĩ đến, bọn họ khoảng cách thần bí Thiên Quan Đại Thần, dĩ nhiên cách đến như thế gần. Thế nhưng, bởi vì hắn một câu nói Đội khảo cổ vẫn là bỏ mất cùng Thiên Quan Đại Thần cơ hội gặp mặt. Trình Huyền thở dài nói, "Lão sư, việc đã đến nước này, hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta vẫn là ngẫm lại, nên làm sao lại một lần nữa bình sơn cổ mộ nghiên cứu đi?" Sở Mộc Vân nghe vậy gật gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình nói, "Không sai, hiện tại vết sáu cánh đã bị ngoại trừ, Thiên Quan Tiên Sinh còn cố ý cho chúng ta để lại tấm này giữ hòa án phủ, là nên lại một lần nữa cổ mộ khai quật khảo cổ. Cứ việc bỏ qua cùng Thiên Quan tứ phúc gặp lại." Thế nhưng Sở Mộc Vân đến cùng trải qua rất nhiều mưa gió, rất nhanh khôi phục lại Này sau khi, Lý Cường Quốc để thủ hạ đem cái con này giết sáu cánh thi thể kéo về quân đội căn cứ, muốn mang về làm bí mật nghiên cứu. Mai chính hắn, nhưng là tiếp nhận Trần Kiến Bình, lưu lại bảo vệ đội khảo cổ. Trần Kiến Bình cánh tay bị thương, phải về nội tỉnh huyện trị liệu. Lúc đi, khảo cổ đội viên Lưu Luân chìa tay. Tuy rằng vị này ngạnh hán thiếu tá, trong ngày thường sắc mặt nghiêm túc, chưa từng có ở đội viên trước mặt đã cười. Nhưng ngày hôm qua hắn việc nghĩa chẳng từ nan nhằm phía trùng triều một màn, lại sâu khắc vào sở hữu đội khảo cổ trong đầu, vĩnh viễn không cách nào quên. Một bên khác, Các cư dân mạng biết được giết 6 cánh là Thiên Quan Tứ Phúc giết chết, thậm chí đêm qua con kia thủy thú kỳ lân cũng cùng Thiên Quan Tứ Phúc khả năng có ngàn vạn kia quan hệ. Phong trực tiếp màn đạn nhất thời nổ. Mẹ nó, Thiên Quan Đại Thần cũng quá trâu đi, một người một ngựa chém giết giết tinh. Thiên Quan Đại lão sẽ không là thực sự là lên đến hoặc là bụng chứ? Không phải vậy người bình thường làm sao có khả năng địch nổi thành tinh rất nha. Cũng không phải là không có khả năng nha, Thiên Quan Đại Thần lai lịch quá thần bí, liền chính thức đều không tra được thân phận của hắn. Hơn nữa, tối hôm qua con kia kỳ lân thần thú, cứ có khả năng chính là Thiên Quan Đại Thần đồng bọn, bọn họ hợp lực diệt trừ giết 6 cánh. Huynh đệ, nói có lý. Nếu như Kỳ Lân thần thú là Thiên Quan Đại thần giúp đỡ, xác thực có thể dễ như ăn cháo diện trừ giết sáu cánh. Vậy thì càng châu bỏ, người khác đều là dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu, khá lắm, Thiên Quan Đại lão trực tiếp nuôi chỉ thần thú. Hơn nữa, các ngươi phát hiện không? Thiên Quan Đại thần cứu nhiều người như vậy, nhưng ngay cả mặt mũi đều không có lộ, hơn nữa nếu không là sợ giáo sư mở miệng hỏi, chỉ sợ chúng ta liền không cái con này giết sáu cánh là ai giết đến đều không làm rõ được. Chính là, từ điểm đó liền có thể nhìn ra, Thiên Quan Đại lão không màng danh lợi, căn bản là không giống có mấy người nói như vậy, chỉ điểm đội khảo cổ chính là nổi danh. Phòng trực tiếp bên trong thảo luận càng ngày càng nhiệt liệt. Đợi được lại buổi trưa, đội khảo cổ cũng làm tốt lần thứ 2 dưới bình sơn cổ mộ chuẩn bị. Vương Điểm Điểm xuất hiện lần nữa đang trực tiếp màn ảnh bên trong, nàng Điểm Điểm nở nụ cười, quay về màn ảnh nói, "Khán giả, đại gia buổi chiều hay lắm. Nói vậy đại gia đợi một buổi sáng, đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem chính thức xuống đất cung hình ảnh đi. Như vậy, đón lấy liền do ta mang theo mọi người, cùng đi xem đội khảo cổ, là làm sao vạch trần tòa này ngàn năm cung điện dưới lòng đất bí mật." Vương Điểm Điểm nói xong, theo vài tên khảo cổ đội viên đồng thời ngồi vào rọ treo bên trong. Từ khi đem qua Kỳ Lân hiện thế sau, đội khảo cổ phát hiện Bình Sơn sở hữu di tích độc đều biến mất không còn tăm tích. Vì lẽ đó, bọn họ mới dám đại quy mô như vậy xuống đất cung. Trải qua một trong suất buổi sáng công tác, đáy thung lũng bộ cung điện dưới lòng đất nối rất nhiều máy bay trực thăng không vận đến thiết bị. Thậm chí còn có hai bộ dầu diesel động cơ, nhấc lên đèn pha, càng là đem toàn bộ cung điện dưới lòng đất chiếu sáng như ban ngày. Bởi vì sở giáo sư mọi người không hiểu mở ra đang tỉnh bắt quái cơ quan, mà thiên quan tứ phúc lại chậm chạp không nhiệt thân. Vì mở ra đi về tầng thứ 2 đang tỉnh, bọn họ thậm chí đưa đến hai đại hạng nặng máy cắt, chuẩn bị trực tiếp đem trên quảng trường Đổ bê tông ở đan ỉ nủ lò luyện đan cho cắt xuống. Chương 29: Quan sơn phái bảo, xui xẹo chỉnh luyện. Theo sở mục vân ra lệnh một tiếng, trong cung điện dưới lòng đất vang lên máy cắt tiếng nổ vang rền. Khảo cổ đội viên cẩn thận từng ly từng tí một dọc theo biên giới, đem nặng đến mấy tấn rụt đặc lò luyện đan một chút cắt xuống. Bất việc hơn nửa ngày sau, mọi người hợp lực đem cắt xuống lò luyện đan chở đi. Rốt cục nhìn thấy lò luyện đan phía dưới lộ ra một cái sâu thăm cửa động. Lần này khảo cổ đội học thông minh, cũng không có trực tiếp phái đội viên xuống, mà là thả một chiếc máy không người lái, điều khiển bay xuống. Tầng tiếp theo cung điện dưới lòng đất sẽ không có mặt trên lớn như vậy, đại khái cũng chỉ có một sân bóng to nhỏ. Để mọi người tinh thần phấn chấn chính là, dưới đáy dĩ nhiên có vô số quân tài. Sở Mộc Vân thấy cảnh này, không khỏi nhớ tới lần trước, hắn cùng Tiền Quan Tứ Phúc nói chuyện diễn lúc, đối phương từng nói, cung điện dưới lòng đất hai tầng bên trong có thật nhiều quân tài. Chỉ là, Sở Mộc Vân không hiểu, tại sao cung điện dưới lòng đất hai tầng gặp có nhiều như vậy quân tài. Thông qua máy không người lái quay chụp đến hình ảnh, những người quân tài chất đống rất tùy ý, có không ít thậm chí ngay cả quan tài nắp đều không rồi. Coi như nơi này là một cái loại cỗ lớn hầm mộ quân cũng sẽ không như thế tùy ý xử lý người chết quan tài chứ. Sở Mộc Vân suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết, Trịnh Huyền cùng vài tên khảo cổ đội viên nhẫn lại không được, xung phong nhận việc đưa ra muốn đích thân xuống thăm dò. Sở Mộc Vân trầm trừ một lúc, từ máy không người lái quan sát tình huống đến xem, hai tầng xác thực không có nguy hiểm gì. Hắn suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi Trịnh Huyền mọi người thỉnh cầu. "Tiểu Trịnh, các ngươi xuống sau ngàn vạn cẩn thận, nếu như phát hiện có chỗ không đúng, lập tức tới, không thể gại mạnh." Trịnh Huyền cười gật đầu nói, "Lão sư ngài yên tâm đi, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không có ngoài ý muốn." Đang khi nói chuyện chính ngân cùng vài tên tuổi trẻ lực cường đội viên, mang theo trực tiếp dùng máy quay phim, đồng thời thẳng rơi xuống cung điện dưới lòng đất hai tầng. Vừa vào cung điện dưới lòng đất hai tầng, mọi người đã nghe đến một luồn mùi thuốc. Bọn họ tìm xung quanh, rốt cục ở cung điện dưới lòng đất phía tây nam hướng về, phát hiện một cái chuyên môn dùng để luyện đan đại điện. Trong đại điện có không ít chế thuốc lò luyện đan, nhưng tất cả đều nổn ngang ngã trên mặt đất. Mà những người mùi thuốc chính là từ trong lò luyện đan truyền đến. Có khảo cổ đội viên hiếu kỳ, đến gần cẩn thận liếc nhìn nhìn, nhất thời kinh hô, "Trịnh sư huynh, ngươi mau đến xem, này trong lò luyện đan vẫn còn có bà thuốc." Mọi người nghe tiếng, vội vã vây quanh Chỉ thấy này trong lò luyện đan, tựa hồ có một tầng cao trạ bát thuốc, trải qua ngàn năm còn chưa khô cạn, hơn nữa còn tỏa ra một loại mùi thơm kỳ dị. Trịnh sư huynh, nơi này chính là Thiên Quan đại thần nói luyện chế thuốc trường sinh bất lão địa phương chứ? Hừ, nên chính là chỗ này. Trịnh Huyền cười gật đầu, đồng thời còn chưa quên cho phòng trực tiếp khán giả khoa phổ. Đại gia còn nhớ lần trước đội khảo cổ xuống đất cung đi, lúc đó Thiên Quan đại lao đã nói, nơi này là các đời các đời hoàng đế bí mật luyện chế thuốc trường sinh bất lão cấm địa. Lúc đó rất nhiều người đều không tin tưởng, nhưng dựa theo hiện nay phát hiện chứng cứ đến xem, Thiên Quan đại lao mới là đúng. Lời kia vừa thốt ra, Phong trực tiếp nhất thời sôi bật lên. "Niu Baka, ta liền biết Thiên Quan Đại Thần sẽ không bắn tên không đích, hắn nhất định là chắc chắn mới sẽ nói nơi này là luyện đan cấm địa." Cho Thiên Quan Đại Thần quỳ, chẳng không biết hắn là làm sao biết nhiều như vậy tri thức cùng cổ đại bí ẩn. "Đại lão chính là đại lão, người tuy không ở, nhưng khắp nơi đều có hắn cái bóng." Vài tên đội khảo cổ kiểm tra tòa này chế thuốc điện lò luyện đan, phát hiện mỗi một tòa trong lò luyện đan đều có một tầng tỏa ra dị hương thuốc mờ trạng vật chất. Một cái chừng 20 tuổi, mới vừa từ hệ khảo cổ tốt nghiệp, gia nhập quốc gia đội khảo cổ còn không thời gian bao lâu tuổi trẻ đội viên cười nói, những lò luyện đan này bên trong thuốc mờ nên đều là lúc trước các hoàng đế luyện chế thuốc Trường Sinh bất lão đi. Các ngươi nói, chúng ta có không có hy vọng tìm tới thật sự thuốc Trường Sinh bất lão? Hắn vừa dứt lời, bên cạnh đội viên liền mắt trợn trắng lên phần bác, vô nghĩa, thật sự có thuốc Trường Sinh bất lão còn có thể đến với ngươi. Trịnh Nguyên cười ha ha, xen vào nói, coi đời này làm sao có khả năng có thuốc Trường Sinh bất lão, nếu như thật sự có, nhiều như vậy hoàng đế, tại sao không có một cái được trường sinh? Các ngươi đừng xem cái thuốc mỡ này mũi thơm nước mũi, bên trong không chắc có bao nhiêu kim loại nặng thậm chí là độc tố đây. Cổ đại thuật sĩ luyện đan dược, đừng nói là kim loại nặng, chính là thạch tín cũng dám đi đến thêm. Nếu không thì cũng sẽ không bất ngờ phát hiện hỏa dược tỉ lệ phối. Nghe được Trịnh Huyền nói như vậy, các đội viên nhất thời tỉnh ngộ lại. Đội va đã rời xa trong lò luyện đan tốt mỡ, chính như tránh rắn giết. Có điều, đang lúc này, một tên tuổi trẻ đội viên bỗng nhiên sắc mặt sợ hãi, chỉ vào đại điện góc vị trí hô to lên. Các ngươi mau nhìn cái kia là cái gì, cái kia có phải là một bóng người? Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện ở tòa này dược điện tối bên trong góc, tựa hồ ngồi một bóng người. Bóng người? Nơi này là ngàn năm không thấy ánh mặt trời bình sơn cung điện dưới lòng đất, từ đâu tới người sống? Trịnh Huyền nghi hoặc không rõ vội vã mang theo mọi người đồng thời đi tới. Cách đến gần rồi, mọi người mới nhìn thấy, bên trong góc xác thực là cá nhân, nhưng đã chết đã lâu. Từ hắn quần áo trang phục điển xem, hẳn là người cổ đại. Nhưng quỷ dị chính là, thi thể của hắn cũng không biết thà bao lâu, nhưng một điểm không có hư. Thi thể ngàn năm cũng xấu. Đây rốt cuộc làm thế nào đến nhỉ? Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi. Trình Huyền suy nghĩ một chút, mang tới găng tay cùng khẩu trang, muốn khoảng cách gần quan sát một chút thi thể này. Đây là một bộ sát nam, tuổi chừng ở 25 đến 30 trong lúc đó. Khiến người ta kinh ngạc chính là Hắn quanh chân ngồi ở đây tọa chế thuốc điếc góc, hai mắt nhắm nghiền. Trên mặt dưới da còn có từng đạo từng đạo khiến người ta sợn cả tóc gãy hoa văn, thật giống như bên trong rải ra vô số con sâu nhỏ như thế. Chính Huyền La học khảo cổ, thường xuyên cùng cổ mộ hài cốt giao thiệp với, bởi vậy nhìn thấy cái này sắc nam cũng không sợ, cẩn thận từng ly từng tí một tìm tòi sau một lúc, hắn ở sắc nam trong lòng tìm tới một khối kim bài. Lấy ra vừa nhìn, phát hiện kim bài trên viết Quan Sơn Thái Bảo bốn chữ lớn. Quan Sơn Thái Bảo là cái gì? Vài tên đội viên trầm tư suy nghĩ, nhưng không nhớ ra được có bất kỳ liên quan với Quan Sơn Thái Bảo tư liệu. Nhưng, ngay vào lúc này một cái màu đỏ đậm màn đạn, bỗng nhiên cao cao chí đỉnh đang trực tiếp. Ta khuyên các ngươi vẫn là mau tới đi, các ngươi đã chủ động. Nhìn thấy này điều màn đạn, phòng trực tiếp khán giả sửng sốt một chút. Ở xem đến phần sau theo sáng lên lấp láo người sử dụng tên sau, tất cả mọi người đều xôn xao. Bởi vì, cái tên đó gọi là Thiên Quan Tư Phúc. Thiên Quan đại thần vừa đến, liền trực tiếp ném viên bom nặng cân. Nội khán giả cùng đội khảo cổ thành viên đều cảm thấy có chút chóng mặt. Mọi người đều không nghĩ ra, chính Huyền bọn họ đến cùng lúc nào bên trong động. Dọc theo con đường này, bọn họ cái gì đều không tiếp xúc nha. Liền ngay cả những người trong lò luyện đan tốt mỡ cũng chỉ là nhìn mấy lần, căn bản cũng không có tiếp xúc qua. Truy cập trang web audio o chuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, vạn chúng chờ mong, Tô Thần sắc mặt chợt chuyển. Chính Nguyên sắc mặt đều thay đổi, vội vàng cùng đồng bạn bỏ lại cung điện dưới lòng đất một tầng. Trải qua nhiều lần như vậy nghiệm chứng, đội khảo cổ cũng rõ ràng một cái chân lý. Vậy thì là, mặc kệ Thiên Quan Đại Thần nói nhiều thái quá, bọn họ đều muốn coi trọng đồng thời nghe theo. Không phải vậy, xui xẻo chính là chính bọn hắn. Trở lại cung điện dưới lòng đất một tầng, Chính Nguyên mới cẩn thận từng ly từng tí một quay về màn đánh hỏi, Thiên Quan tiên sinh, chúng ta tới Làm sao bây giờ? Trải qua nhiều chuyện như vậy, đội khảo cổ cũng học thông minh, chỉ cần là Thiên quan tứ phúc lời nói, cũng không có tỷ chỗ coi. Cung điện dưới lòng đất một tầng sở giáo sư mọi người, tương tự nhìn thấy Thiên quan tứ phúc phát màn đạn. Một trái tim trong nháy mắt liền thu lên. Căng La sở giáo sư, đầy mặt hối hận vẻ. Vừa nãy hắn từ máy không người lái quay chụp trong hình, rõ ràng không nhìn thấy nguy hiểm gì. Nhưng mà, chính huyền bọn họ như cũ trùng độc. Toàn này Bình Sơn cổ mộ, quả nhiên lại như trước Thiên quan tiên sinh nói như vậy, là một tòa đại hung môi mộ. Sở giáo sư nghĩ tới đây, vội vàng hướng màn ảnh vạn phần thành cần nói, Thiên quan tiên sinh Cầu ngài chỉ điểm một chút, tiểu chỉnh trong bọn họ độc nên làm sao hóa giải. Mọi người nín hơi ngưng thần, đợi mấy phút, rốt cục nhìn thấy điều thứ hai màn đạn. Đi tìm mấy cái thô một điểm dây thử, đem bọn họ toàn bó trên, nhớ tới bó rắn chắc một điểm. Thiên quan tứ phúc màn đạn vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều bối rối. Phòng trực tiếp khán giả đều sắp cảm giác mình đầu óc không đủ dụng. Dựa theo thiên quan đại thần từng nói, chỉnh huyền bọn họ không phải trúng độc sao, tại sao không giải độc, trái lại muốn đem người bó lên? Trong mắt, vô số dấu chấm hỏi phủ kín phòng trực tiếp. Ai chuyện này? Đại thần, ngươi xác định không có phát sai màn đạn sao? đem người bỏ lên là làm sao cái giải độc biện pháp, ta sống lâu như vậy, cũng thật lạ lần đầu tiên nghe nói. Không hiểu liền cẩn thận nhịn, thiên quan đại lão là vĩnh viễn sẽ không sai. Mặc kệ cái điều gì, thiên quan đại thần như bước như bước như bước. Trọng Diếu lại nói 3 lần. So với phòng trực tiếp cư dân mạng bán tiến bán nghi, khảo cổ đội viên môn liền lưu loát hơn nhiều, cái gì đều không có hỏi. Trước tiên đem Trịnh Huyền mấy người trói lại nói. Trong chốc lát, bao quát Trịnh Huyền ở bên trong vài tên khảo cổ đội viên, liền bị trói go, chặt chẽ bó lên. Thậm chí có đội viên hiềm bó không đủ hẹp, còn ở bên ngoài cô hai vòng dây thép chỉ nguyên mấy người tùy ý những đồng bạn đạo thủ, chính là trong quá trình một màn sinh không thể luyến. Đem mấy người bó rắn chắc sau, Sở giáo sư thở phào nhẹ nhõm, vội vã chuyển hướng màn ảnh hỏi lần nữa, Thiên quan tiên sinh, đón lấy làm sao bây giờ? Chờ. Lần này, Thiên quan Tư Phúc ngắn gọn sáng tỏ, liền phát ra một chữ. Xem đến nơi này, tất cả mọi người càng nghi hoặc. Chính viên bọn họ không phải trúng độc sao, đem người bó trên cũng coi như, làm sao không giải độc, trái lại muốn làm chờ đây. Có điều, Sở giáo sư rất tín nhiệm Thiên quan Tư Phúc. Nhìn thấy cái chữ này, hắn không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh để đội viên dừng lại công tác. Toàn bộ nín hơi ngưng thần chờ Thiên Quan Tứ Phúc bức kế tiếp chỉ thị. Đại khai quá sau 5 phút, có người phát hiện bị nhốt lại Trịnh Huyền mấy người, bỗng nhiên từng cái từng cái xem uống say giống như, loạn choa loạn choạng muốn tránh thoát trên người giấy thử. Có người bỗng nhiên kinh ngạc tốt lên một tiếng, chỉ vào Trịnh Huyền hô lớn, "Sở giáo sư, người mau nhìn Trịnh Huyền con mắt." Mọi người nghe vậy, cùng nhau đưa ánh mắt rơi vào Trịnh Huyền trên người. Chỉ thấy Trịnh Huyền hai con mắt, không biết khi nào thì bắt đầu, càng bị kín một tầng sương trắng. Nhìn qua amu, khiến lòng người bên trong phát lạnh. Càng Kinh cũng chính là, hắn mặt cũng ở thời gian cực ngắn bên trong, vọt lên trên từng đạo từng đạo ngăm đen hoa văn. Bản thân của hắn càng là xem bị món độ gì phụ thể như thế, trong miệng phát sinh phẫn nộ gào thét, giãy dụa muốn cắn xé bên cạnh đồng bạn. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người kinh hãi, cũng hiểu được, thiên quan đại thần để bọn họ đem người bó rắn chắc dụ ý. Này nếu như không đem người bó trên, đội khảo cổ đến bị bọn họ giảo cái long trời lở đất. Sở giáo sư vừa sợ vừa vội, vội vã hỏi lại, thiên quan tiên sinh, tiểu chỉnh bọn họ sẽ không xảy ra chuyện chứ? Sẽ không, trong bọn họ chính là quan sơn thái bảo trong cơ thể thi động, chỉ có thể ngắn ngủi lạc lối thân trí, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nay điều màn đạn phát xin sau, bất kể là phòng trực tiếp khán giả vẫn là đội khảo cổ thành viên, hoàn toàn là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể sống sót, cái kia tất cả liền đều tốt nói. Tước Trừng nửa giờ sau, ba Quách Trịnh Huyền ở bên trong, vài tên đội viên lục tục hồi phục bình thường. "Tiểu Trịnh, ngươi cảm giác như thế nào?" "Không chuyện gì chứ." Trịnh Huyền có chút thống khổ rên rỉ một tiếng, vô lực lắc lắc đầu, "Lão sư, ta không có chuyện gì, chính là cảm giác cả người đều mệt." "Đúng rồi, ta vừa nãy mơ mơ màng màng, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Nghe nói như thế, Chu Vi đội khảo cổ vẻ mặt quái lạ. "Mệt, mệt la được rồi." Hắn bị trói chặt chẽ vững vàng. Nhưng còn muốn gọi đánh gọi giết, một người quay về không khí giàn vật nửa giờ. Không mệt mới lạ là, là đây. Mọi người ở đây nín cười lúc, để Trịnh Huyền không tìm được manh mối lúc, Thiên Quan Tứ Phúc lại lần nữa phát màn đạn. Được rồi, phía dưới thi độc phát huy gần đủ rồi, các ngươi có thể xuống. Chờ đợi sau, ta lại với các ngươi nói một chút có quan hệ Quan Sơn Thái Bạo sự tình. Nhìn thấy này điều màn đạn, Trịnh Huyền vội vã từ trong lồng ngực móc ra hắn tìm tới kim bài. "Lão sư, ta vừa nãy ở bộ kia sắc nam trên người tìm tới một viên kim bài, người xem một chút có đầu mối gì?" Sở giáo sư tiếp nhận kim bài, nhìn thấy mặt trên Quan Sơn Thái Bạo bốn cái vàng rực rỡ lại tự Lông mày nhất thời cau lên đến. Suy tư nửa ngày sau, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Quan Sơn Thái Bảo. Trước đây từ chưa từng nghe nói, xem ra này lại là một đoạn bị chôn ẩn đi lịch sử." "Được rồi, đại gia hỏa chuẩn bị một chút, chúng ta trước tiên xuống đất cung hai tầng, chờ Tiên Quan tiên sinh cho chúng ta giải thích nghi hoặc." Mọi người dồn dập hẳn là, tay chân lênh lế sắp xếp gọn hạ cất cánh trang bị. Rất nhanh. Sở giáo sư mang theo hơn 10 người khảo cổ đội viên, Lý Cường Quốc thì lại mang theo vài tên chiến sĩ, đồng thời xuống tới cung điện dưới lòng đất hai tầng. Mọi người sau khi xuống tới mục đích sáng tỏ, thẳng đến Quan Sơn Thái Bảo thi thể mà đi. Mà chờ Sở giáo sư tận mắt đến cái này bảo tồn hoàn hảo xác ướp cổ, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Bộ xác ướp cổ này bảo tồn quá tốt rồi, trông rất sống động, quả thực cùng khi còn sống không khác biệt gì. Hơn nữa bộ xác ướp cổ này bên người mang theo kim bài, cổ đại hoàng kim nhưng là vật quý trọng, bình thường bình dân bạch tính có thể dùng không nổi, thân phận của người nọ tuyệt đối không đơn giản. Trình Huyên gật đầu phụ họa. Hắn ở xác ướp cổ trên người tìm tới kim bài, không phải là cái gì mạ vàng trò chơi, đó là chân thật thuần kim yêu bài, thợ khéo cũng cực kỳ tinh mỹ, coi như không phải hoàng gia đồ vật, cũng tuyệt đối xuất từ bậc thầy bàn tay. Sở giáo sư cảm thán một trận. Quay đầu quay về màn ảnh cung kính nói: "Thiên quan tiên sinh, chúng ta đã hạ xuống, có thể hay không mời ngài chỉ điểm một chút? Này Quan Sơn Thái bảo đến tụt cùng là cái gì? Cái này sắc nam lại vì sao chết ở này trong cung điện dưới lòng đất?" Sở giáo sư lời nói, cũng là phòng trực tiếp sở hữu khán giả nghi vấn trong lòng. To lớn cung điện dưới lòng đất, ngoại trừ những người chống giống quan tài ở ngoài, cũng chỉ có như thế một bộ quái lạ sắc nam. Mọi người đều muốn biết, hắn đến cùng là ai, trên người yêu bài lại có hàm nghĩa gì. Nhưng là, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thiên quan tư phúc từ đầu đến cuối không có phát màn đạn. Mọi người thất vọng Thật giống Tử Thiên Quan tứ phúc hiện thân phòng trực tiếp tới nay, hắn liền luôn như vậy thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thân phận cũng vô cùng thần bí, trên người bao phủ một tầng lại một tầng sương mù. Vương Điểm Điểm thấy thế, tham dò hỏi một câu, "Thiên Quan đại thần, ngài còn đang trực tiếp sao?" Vừa dứt lời, màu đỏ đậm màn đạn rốt cục xuất hiện. Chương 31: Trộm mộ bí ẩn, Quan Sơn chỉ mê thuật. "Ân, ta ở." Ngay điệu màn đạn vừa xuất hiện, phòng trực tiếp khán giả nhất thời kích động lên. "Quá tốt rồi, đại thần xuất hiện. Thiên Quan đại lão, nhanh nói một chút Quan Sơn thái bảo sự đi. Ta chờ thật lâu, liền nóng trông đại lão cho chúng ta chỉ điểm một chút." Thiên Quan Đại Thần, vừa nãy Trịnh Huyền Tiểu Ca các bọn họ đến cùng là làm sao chúng nó a, ta nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra. Cùng lúc đó, cách xa ở bên ngoài ngàn dặm kinh thành, Tô Thần đã đến nhà bên trong. Hắn lấy điện thoại di động ra mở ra phòng trực tiếp, phát hiện đội khảo cổ một mực chờ đợi hắn chỉ điểm. Quan Sơn Thái Bảo là quỷ thổ đèn thế giới bên trong thần bí nhất một một phái, cũng tương tự là toàn thư cuối cùng đại bộ. Môn phái này không giống hắn bốn phái như vậy lịch sử lâu đời, bọn họ cuối thời nguyên đầu đại minh, nương nhờ vào triều đình sau mới bắt đầu phát tài. Hơn nữa, đồng hành là Hoan gia. Lúc đó Quan Sơn người đứng đầu gọi phong tôn lễ. Hắn nương nhờ vào triều đình sau liền nêu ý kiến, nói Phát Khâu Mỏ Kim chuyên môn đảm mộ, nhất định phải ngoại trừ, lấy bảo vệ Hoàng Lăng không bị trùng quật. Triều đình tiếp thu hắn nêu ý kiến, chẳng trận đuổi bắt Phát Khâu Mỏ Kim môn nhân. Cuối cùng, Phát Khâu ấn bị hủy đi, bị đất đoạn chuyển thừa. Chính viên chính thống Mỏ Kim phủ thì bị phá hủy sáu, chỉ còn lại 3 viên may mắn lưu tồn tại trên đời. Sau lần đó Phát Khâu cùng Mỏ Kim hai phái thất bại hoàn toàn, mãi đến tận cuối đời thành dân quốc gia cái kỳ nhân Trương Tam Liên Tử. Trương Tam Liên Tử một người quải 3 viên Mỏ Kim phủ, Bản Linh Thông Thiên, xuống mộ đảo đấu chưa từng thất thủ, lúc này mới trấn hưng Mỏ Kim một phái. Có điều, Tô Thần phải cho đội khảo cổ vạch Trần không phải mò kim một phái, mà là bên trong cung điện dưới lòng đất kỳ quái tại thế Quan Sơn Thái Bảo. Hắn sửa sang lại tâm tư, phát sinh một cái màn đạn. Ta trước trả lời cư dân mạng nghi vấn đi, tên này Quan Sơn Thái Bảo thừa nhỏ ngâm ý dục, trên dưới quanh người không một không động, chết rồi liền thành một cái mầm động. Cung điện dưới lòng đất hai tầng không khí không lưu thông, thi độc trướng khí chồng chất không tiêu tan, Trình Huyền bọn họ mới không cẩn thận chúng chiêu. Nhìn thấy hai câu này, phòng trực tiếp cư dân mạng dỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, Thiên Quan Đại Thần Nữ Hoa, sao rất giống biết tất cả mọi chuyện như thế. Ta đi, thừa nhỏ ngâm ý dục. Nghe vào đều cảm thấy đến tàn cốc nha. Không phải là phải thay đổi làm là ta, đem mình làm cho người không lợi, quý không giá quý, cho nhiều tiền hơn nữa ta cũng không được. Ta làm mới tới, trước nghe nói Thiên Quan Đại lão lợi hại, học thức vô cùng uyên bác, ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức. Viết cấp trị phụ. Đó cũng không, Thiên Quan tứ phúc, vị nguyên tinh thần. Ngoại trừ phòng trực tiếp khán giả, khảo cổ đội viên môn, càng là trị huyền, tương tự là bỗng nhiên tình nộ. Khó trách bọn hắn rõ ràng cái gì đều không có trạng, nhưng như cũ chúng động, nguyên lai like vấn đề liền ra ở bộ này sắc nam trên người. Có điều Nghe xong Thiên Quan Tứ Phúc lời nói sau, đội khảo cổ tất cả mọi người đều đối với cái này sắc nam càng ngày càng hiếu kỳ. Đến cùng là hạng người gì mới có thể chịu được từ nhỏ ngâm bí dược, đem mình làm thành độc người như thế tàn nhẫn đây? Nghĩ tới đây, Sở giáo sư vội vã truy hỏi, "Thiên Quan tiên sinh, Quan Sơn thái bảo vì sao phải thở nhỏ ngâm bí dược? Này bên trong lại có cái gì khúc chiết? Ngươi có thể không cho chúng ta tỉ mỉ giảng giải một chút?" Sở giáo sư khiêm tốn thỉnh giáo, hỏi ra tất cả mọi người trong lòng nghi vấn. Dù sao, người nam này thi lai lịch thực sự quá thần bí. Đột ngột xuất hiện ở Bình Sơn cung điện dưới lòng đất, lại lặng yên không một tiếng động chết ở chỗ này. Huân đới trên người hắn các loại, bất luận là ngâm bí dược, vẫn là cái viên này thuần kim chế tạo yêu bài, đều mang theo sát thái truyền kỳ. Để mọi người mừng rỡ chính là, lần này thiên quan tứ phúc không có biến mất, mà là phát sinh một đoạn lớn màn đạn. Quan Sơn Thái Bảo bắt nguồn từ cuối thời Nguyên đầu đời Minh, lúc đó, đời đời ở tại Quan Tài Hạp Phong thị tộc trưởng Phong Vương Lễ,ỷ vào chính mình tinh thông Quan Sơn trị mê thuật, liền tự gọi Quan Sơn Thái Bảo, khắp nơi khai quật cổ mộ núi non. Nhưng hắn trộn mộ không vì tài bảo, chỉ vì những người dấu ở trong mộ sách cổ sách cổ, truy tìm thành tiên thuật. Sau đó, Phong Vương Lễ ở lưu bá ôn dẫn tiền dưới, gặp mặt Triều nhà Minh thái tổ chú Mương. Chú miền trường gết bỏ chữ Quan trong Quan Sơn không mềm tay, liền đổi thành Quan Sơn Thái Bạo bút chữ, cũng chế tạo thuần kim yêu bài, ban cho Phong Vương Lễ cùng hắn đệ tử. Từ đó về sau, Quan Sơn Thái Bạo một phái chuyên vì hoàng gia xây dựng lăng mộ, có khác biệt cho hắn trọng mộ môn phái. Mãi đến tận triều nhà Minh diệt vong, Quan Sơn Thái Bạo một phái mới từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Chết ở cung điện dưới lòng đất cái này, nên chính là Phong Vương Lễ đồ đệ hoặc là đồ tôn, Quan Sơn chỉ mê thuật có bí dược một phần, ngâm bí dược có thể làm cho người không sợ độc trùng sáng ý. Hắn dưới bình sơn mộ, hẳn là cho rằng trong mộ có năng lực thành tiên kim đan. Ai biết kim đan không tìm được cũng đem tính mạng của chính mình phụ vào. Nhìn thấy này mấy cái màn đạn, tất cả mọi người đều là trợn mắt há mồm. Trộm mộ môn phái, Quan Sơn Chỉ Mệ thuật, mấy trăm năm trước còn từng có như thế đặc sắc mà lại viện bí lịch sử sao? Trong ngay mắt, khán giả đều sôi trào. Đậu xanh dòng uống, không nghĩ đến Bình Sơn mộ dĩ nhiên có thể liên lụy đến Minh Thái tổ. Đại phát hiện, đây tuyệt đối là giới khảo cổ đại phát hiện nha. Trộm mộ cũng có nhiều như vậy chú ý a, Quan Sơn Thái bảo, Quan Sơn Chỉ Mệ thuật. Nghe vào liền cảm thấy ngư mức. Thiên Quan đại thần như thế hiểu rõ Quan Sơn Thái bảo sự tình, các ngươi nói, hắn có thể hay không? Có thể hay không chính là quan sơn thái bảo chuyên nhân. Trên lầu đường nói mọ, đại lão hiểu nhiều lắm, hắn còn biết giết sáu cánh sự tình đây, lẽ nào hắn cũng là giết bộ tộc. Cho tới Sở Giáo sư chờ đội khảo cổ thành viên, từng cái từng cái kích động cả người run. Phải biết, cứ việc mười mấy năm qua, quốc gia đại lực chống đỡ khảo cổ nghiên cứu. Có thể mấy trăm năm trước lịch sử, như cũng mơ hồ không rõ. Bọn họ biết triều nhà Minh khai quốc hoàng đế là Chu Nguyên Chương, nhưng không biết hắn là làm sao lên làm hoàng đế, càng không biết hắn làm hoàng đế trong lúc phát sinh cái gì. Cổ đại lịch sử không trọn vẹn phán nát, giới khảo cổ chỉ có thể từ khai quật ra đôi câu vài lời liền ngâm mang đoán suy đoán mấy trăm năm trước lịch sử. Mà hiện tại, thiên quan tứ phúc này một lời nói, nhất thời để đội khảo cổ đều rơi vào mừng như điên ở trong. Sở giáo sư cố nén kích động tỉnh, vội vã hỏi lại: "Thiên quan tiên sinh, ngài mới vừa nói quan sơn thái bảo hiểu được quan sơn chỉ mê thuật, cũng trợng chi hành hành, này quan sơn chỉ mê thuật là cái gì? Mà khác ngài còn nói quan sơn thái bảo có khác biệt cho hắn trộm mộ môn phái, có hay không chính là nói trong lịch sử còn từng tồn tại hắn trộm mộ môn phái? Những môn phái kia, lại có lai lịch ra sao thuyết pháp? Kính xin tiên sinh có thể chỉ điểm một, hai." Sở giáo sư những vấn đề này Tương tự là đội khảo cổ chúng người nghi vấn trong lòng, cứ việc chỉ là xóc lên một điểm nhỏ của tảng băng trìm, nhưng mọi người mơ hồ có một loại cảm giác, Thiên quan đại thần nói, rất khả năng bao hàm một đoạn ầm ầm sóng dậy lịch sử. Chương 32, người dầu chế thuốc, chương Tam Liên Tử. Nhưng là, đội khảo cổ đợi nửa ngày, chút sau không gặp Thiên quan đại thần lại lần nữa lên tiếng. Sở giáo sư không khỏi tràn đầy thất lạc, cười khổ nói, Thiên quan tiên sinh hẳn là có việc phải xử lý, tạm thời lo gấp. Đại gia cũng không cần nản lòng, chúng ta nhưng là chuyên nghiệp đội khảo cổ, không thể cái gì đều hy vọng Thiên quan tiên sinh. Chúng ta cũng muốn xuất ra chính mình tinh thần chuyên nghiệp, tranh thủ sớm ngày vạch Trần Bình Sơn, cỗ mộ bí mật. Nghe nói như thế, mọi người tỉnh lại lên. Bắt đầu đối với Bình Sơn cung điện dưới lòng đất làm toàn diện cẩn thận khảo cổ nghiên cứu. Đội khảo cổ dù sao cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, tuy rằng ở dưới sáu cánh như vậy khủng bố quái thú trước mặt không đáng chú ý. Có thể nếu như luận đến cẩn thận khảo cổ công tác, toàn bộ Hoa Quốc vẫn đúng là không có mấy người có thể so với được với bọn họ. Rất nhanh, mấy chục người đội khảo cổ chia làm tám tiểu tổ, phân biệt đối với cung điện dưới lòng đất một, hai tầng tiến hành thanh lý cùng khai quật công tác. Bên trong Trịnh Huyền dẫn dắt tiểu tổ đem mục tiêu đặt ở cung điện dưới lòng đất hai tầng lò luyện đan tiến lên. Sở giáo sư cùng Ngô giáo sư còn có hẳn hai tên nhà sinh vật học, thì lại chuẩn bị đem Quan Sơn Thái Bảo thi thể chuyển ra khỏi sân cốc, trực tiếp không vận về kinh thành. Cái này Quan Sơn Thái Bảo xác nam không chỉ có bảo tồn hoàn hảo, trong cơ thể các loại bí dược cũng có rất lớn giá trị nghiên cứu. Mọi người nhiệt tình mười phần, trong chốc lát liền đem Bình Sơn cung điện dưới lòng đất tra xét rõ rõ ràng ràng. Thậm chí ngay cả cung điện lóc nhà có bao nhiêu khối máy ngói, bọn họ đều nhất nhất làm ghi chép. Cùng lúc đó Trịnh Nguyên mang theo vài tên tuổi trẻ khảo cổ đội viên, đang dùng máy móc đo lường trong lò luyện đan bả thuốc thành phần. Một tên khảo cổ đội viên mang theo cao su găng tay, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem bả thuốc gẩy ra một điểm, đặt ở giấy thử trên. Trong quá trình, một luồng mùi thơm mê người trước sau quanh quần ở xung quanh. Tên này đội viên không nhịn được co rúm mũi thở, sau đó cởi đối với một bên Trịnh Nguyên nói, "Trịnh sư huynh, bả thuốc này mùi vị thơm quá a, ta đều muốn nếm một cái. Biết là cái gì thành phần sao, đã nghĩ nếm một cái, không sợ lại chúng độc." Trịnh Nguyên lườm hắn một cái, người nếu như lô mãng bất cần một lần hai lần còn nói còn nghe được. Trải qua nhiều lần như vậy bất ngờ, Trịnh Huyền hiện tại nhưng là vô cùng cẩn thận một chút, chỉ sợ khảo cổ trong quá trình phát sinh nữa chút gì bất ngờ. Ta chính là như vậy nói chuyện, bã thuốc này thật sự rất thơm mà. Cẩn thận quy cẩn thận, nhưng ba thuốc mùi hương được Chu Vi đội viên nhất trí tán thành. Nay cố mùi hương tự mùi thịt, lại như đàn hương, hít vào một hơi đều cảm thấy đến cả người thoải mái. Các đội viên không dám thưởng, nhưng đều không tự chủ được mà nhiều nghe thấy mới cái. Trịnh Huyền thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, đưa tay tiếp nhận đội viên đưa tới giấy thử, đem để vào máy móc bên trong đo lường. Máy móc có ngoang vận hành, đại khái quá không đầy 3 phút, liền cho thấy rồi kết quả. Mọi người thấy thế dồn dập vây quanh, muốn nhìn một chút bã thuốc này chủ yếu thành phần đến cùng là cái gì. Nhưng là, chỉ thấy máy móc phân tích biểu trên biểu hiện, bã thuốc bên trong đựng 52% không biết thành phần, 48% mỡ rùa mỡ. Mỡ rùa mỡ? Nhìn thấy này vừa thành một thành phần, Trịnh Huyền mặt người, vận bịu đem sở hữu động vật mỡ gen đều đi ra, từng cái tiến hành so với. Nhưng là, toàn bộ so với xong, vẫn không có một loại phù hợp. Kỳ quái, loại này mỡ đến cùng là sinh vật gì mỡ? Trịnh Huyền cau mày, ánh mắt trong lúc vô tình quét đến trong cung điện dưới lòng đất những người ngổn ngang trên qua tải. Trong đáy mắt, hắn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, trong đầu nảy qua một cái khủng bố ý nghĩ. Lẽ nào? Trịnh Huyền kích động vô cùng, vội vã một lần nữa điều suất một phần số liệu. Mà trải qua so với, hắn phát hiện bã thuốc bên trong rổ mỡ, cùng phần này số liệu hoàn toàn ăn khớp. Thấy cảnh này, Trịnh Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Bởi vì, phần này số liệu cũng không phải động vật số liệu, mà là thân thể mỡ cơ bởi vì số liệu. Hết thể đều đối được, nơi này đã từng chính là các đời các đời hoàng đế luyện chế thuốc trường sinh bất lão địa phương. Thế nhưng Loại này tuốc trưởng sinh bất lao phương pháp luyện chế quá mức nghiêm hiểm, lại muốn dùng người chết thi thể mở đến luyện chế, hoàng đế sợ chính mình danh tiếng bị hao tổn, cho nên mới phải tuyển tại đây nơi ít dấu chân người rừng sâu núi thẳm, Thú Lũng Phúc Điệp. Như vậy, liền có thể mức độ lớn nhất bảo đảm tin tức không để lộ. Mà trong cung điện dưới lòng đất những người nổn ngang quan tài, nên đều là những thuật sĩ đào mộ ăn trộm đến. Biết rõ nguyên nhân này, chính huyền tâm tình vô cùng phức tạp. Hoa quốc cổ đại, vừa có vạn quốc đến trầu để tây vực các nước sùng bái ngóng trông thời đại, tương tự cũng có như thế nghiêm hiểm, không thể lưu lại ghi chép giờ bận việc. Mỗi người đều là phức tạp mâu thuẫn kết hợp thể một cái quốc gia lịch sử đồng dạng không ngoại lệ. Bả thuốc này là dùng người giàu luyện thành. Chính viên phía sau đội viên nhìn thấy máy móc trên màn ảnh biểu hiện so sánh độ, đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Lời này vừa nói ra, ở đây sở hữu đội viên đều đổi sắc mặt. Mới vừa rồi còn nhiều nghe thấy mấy cái đội viên càng là oa điệu một tiếng, muốn buồn luôn. Cổ đại thuật sĩ luyện chế thuốc trường sinh bất lão, dĩ nhiên là dùng người giàu vì là tài liệu chính. Như vậy sự thật tàn khốc, làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng không có so với khó coi. Chính viên hít một hơi thật sâu, sau đó tìm tới sở giáo sư. Giáo sư, ngươi tới xem một chút, chúng ta nơi này có đại phát hiện. Một bên khác, cách xa ở bên ngoài ngàn dặm kinh thành. Tô Thần mới vừa chỉ điểm xong liên quan với Quan Sơn Thái Bảo sử tích, gợi ý của hệ thống liền theo sát vang lên. "Keng, chúc mừng ký chủ chỉ điểm đội khảo cổ thành công, khen thưởng 16 tự phong thủy bí thuật, hoàn chỉnh bản." Nghe được câu này nhắc nhở, Tô Thần ánh mắt sáng ngời. 16 tự âm dương phong thủy bí thuật là quỷ thổ đèn nhân vật chính hồ bát nhất to lớn nhất ngón tay vàng. Hắn rượi vào cái kia nửa bản tàn thư, Quan Sơn tìm lòng, phân kim định huyết, sông ra to lớn tên tuổi. Nay bản 16 tự âm dương phong thủy bí thuật lai lịch, cũng không có thiếu thuyết pháp. Sách này tác giả biệt hiệu Trương Tam Liên Tử, là thanh thiếu lúc Mạc Kim Giác úy. Trương Tam Liên Tử là cái kỳ nhân, khi còn trẻ học được một thân tương miêu ngữ miêu bản lĩnh, còn đi tham quân, bên trái tông đường dưới chướng đánh trận. Thuận bùn xuôi do xô dòng, làm thật lớn quan. Sau đó thanh thiếu thế của tuổi nát, hắn tử quan về quê, quay đầu liền gia nhập Lục Lâm làm nổi lên trộm mộ hoạt động. Hắn xuống mộ lúc một người quải bà viên mò kim phụ, mò kim đạo đấu cùng uống nước ăn cơm như thế đơn giản. Lâu dần, ở Lục Lâm tiếng tăm lớn, thì có Trương Tam Liên Tử cái ngoại hiệu này, tên thật Trương Bím Tóc nhưng không có mấy người nhớ được. Có lần Hắn trong lúc vô tình trộm cái Tây Chu thời kỳ của mộ, đồng thời ở trong mộ tìm tới hoàn chỉnh bản Chu Thiên 16 quái. Chu Thiên 16 quái xuất từ Chu Văn Vương, truyền thuyết Văn Vương thôi diễn cũng không phải là bắt quái, mà là 16 quái. Chỉ có điều Chu Thiên 16 quái thông hiểu thiên cơ, có thể đoán quá khứ tương lai, thực sự quá mức điên. Thiên đạo không cho phép loại này bộ tồn tại, liền hạ xuống các loại tai họa, làm cho 16 quái đi tám, chỉ còn dư lại bắt quái. Chúng tam liên tử được hoàn chỉnh bản 16 quái sau, ngày đêm chuyên tâm nghiên cứu, cũng đem cùng Mạc Kim giáo ú tổ truyền tầm long quyết kết hợp lại, rốt cục thành một bản 16 tự âm dương phong thủy bí thuật. Quyển sách này tổng cộng 16 quyển, mỗi cái tự chính là cuốn một cái, phân biệt đối ứng chu thiên 16 quái quái tượng. Quyển thượng bao hàm thiên tinh thuật phong thủy, bên trong tầm long điểm huyện, hàm mộ quy chế không chỗ nào mà không bao lấy. Quyển hạ nhưng là âm dương cấm kỵ thuật, kỳ quỷ bí thuật, phong thủy địa khí, không chỗ nào không có. Ủy Thổi đèn nhân vật chính Hồ Bác Nhất chỉ đến nửa bản tản quyển, liền chấn hưng ngọ kim phái, Tầm Long Điểm huyện chưa bao giờ thất thủ. Này nếu như cho hắn toàn bản, sợ là hắn đều có thể trực tiếp thống nhất chột mộ giới. 16 tự phong thủy bí thuật tuy rằng nhu bức, thế nhưng, thư thành sau, chúng tam liên tử có cảm sách này tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Vì là thiên đạo không cho, liên chủ động đem tinh hoa nhất quyển hạ phá hủy, chỉ để lại trước nửa bộ phân thiên tinh phong thủy cùng với một ít trộm mộ thượng thức. Sau đó, hắn đem nửa cuốn phong thủy bí thuật truyền cho không thích trộm mộ tiểu đệ tử, Âm Dương Nhãn Tôn Quốc Phụ, thực cũng là có ý định mà thôi. 7. Tôn Quốc Phụ sau đó thu rồi hồ bát nhất ra ra hồ cốt hoa làm đồ đệ, ngay bản 16 tự âm dương phong thủy bí thuật, mới vòng vòng quanh quanh đến hồ bát nhất trong tay. Chương 33, chung đỉnh văn, thái quá giải thích. Hệ thống, lấy ra khen thưởng. Một cái chỉ có tu thần có thể nhìn thấy chùm sáng xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, trực tiếp đi vào trong đầu của hắn. Một giây sau Tô thần liền nắm giữ mạc kim giá huý một môn tầm long điểm huyết phong thủy tri thức. Tô thần khẽ thở ra một hơi, thuận lợi lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm một hồi Bình Sơn bản đồ. Trước đây không hiểu tầm long điểm huyết thời điểm, hắn chỉ cảm thấy Bình Sơn hung hiểm, thế nhưng giờ khắc này học được 16 tự phong thủy bí thuật, Tô thần nhưng có thể từ địa thế trong phong thủy, dễ dàng nhìn ra nơi nào phong thủy tuyệt hảo. Bình Sơn mặc dù là đoạn sơn tiệt thủy chi tượng, ở Táng Kinh bên trong thuộc về đại hùng khu vực. Nhưng diệu liền diệu ở, Bình Sơn hình dạng trên hẹp dưới rộng, đặc biệt địa hình trái lại là tụ phong tụ thủy, hình thành một cái tuyệt hảo thần tiên huyết. Xem trong tay bản đồ, Tô thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, Trang trách lúc trước cái kia triều đại nhà nguyên tướng quân muốn đem mộ thất xây ở giữa sườn núi vị trí, hóa ra là vì cái kia một chỗ thần tiên huyệt. Đáng tiếc, chôn ở thần tiên huyệt bên trong chưa chắc sẽ thành tiên, đúng là có khả năng biến thành một cái đại bánh trưng. Tô Thần nhớ tới quỷ thối đèn thế giới bên trong triều đại nhà nguyên cương thi, không nhịn được ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt một câu. Tiếp đó, hắn một lần nữa đem sự chú ý phóng tới đội khảo cổ trực tiếp hình ảnh trên. Chính hắn đem lời đều gọi sau khi đi qua, nói ra hắn phát hiện. Sở giáo sư mọi người nghe được, trong cung điện dưới lòng đất dĩ nhiên là đang dùng người chết mờ chết thuốc, đều trầm mặc xuống. Chuyện như vậy thực sự quá thâm độc, chẳng trách các đời các đời hoàng đế muốn đem chế thuốc nơi tuyển ở đây sao địa phương bí ẩn. Châm mắc chốc lát, Sở giáo sư thở dài nói, bất kể nói thế nào, những thứ này đều là chân thực từng tồn tại lịch sử, chúng ta trước trách chính là khám phá ra, để toàn thể quốc dân biết. Được rồi, đại gia tiếp theo thanh lý ghi chép, tranh thủ ở ngày hôm nay bên trong, hoàn thành sở hữu công tác. Dựa theo thiên quan tiên sinh chỉ điểm, Bình Sơn trong cổ mộ còn có một tòa thần bí nhất mộ thất, nhưng mãi đến tận hiện tại chúng ta còn không tìm được manh mối đây. Nghe được Sở giáo sư lời nói, khảo cổ đội viên bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã từng người đi làm trong tay công tác cũng không lâu lắm, đội khảo cổ tiến triển khả quan tin tức, cũng cấp tốc leo lên hot search. Các phương tiện truyền thông lớn, các đại bình đài đều ở tranh nhau đưa tin có quan hệ bình sơn cổ mộ tin tức mới nhất. Vậy bổ trên, cứ việc giết sáu cánh cùng thủy thú kỳ lần nhật độ người tiền, có thể trung quy vẫn là đánh không lại các cư dân mạng biến tâm tốc độ. Ngăn ngắn ngắn hai ngày, hot search ập liền hàng rồi xuống. Thay vào đó chính là người giàu chế thuốc, kinh người như vậy nghe nói đầu đề. Tô Thần nhìn thấy đội khảo cổ tạm thời không cần chứng minh chỉ điểm, liền cắt tiểu hảo. Vừa vặn nhìn thấy từ tiểu đoàn phát sóng, hắn liền điểm tiến vào. Lần này từ Tiểu Vĩnh thật không có ở viện bảo tàng dạng giải văn vật, mà là trong trường học. Chào mọi người nha, ngày hôm nay là chúng ta hệ khảo cổ công khai khóa, lần này công khai khóa lão sư là Chu giáo sư, Chu giáo sư am hiểu đồ đồng tàu, đồ sứ, cùng với cổ văn phương diện nghiên cứu. Lần này công khai khóa ta sớm trưng cầu qua Chu giáo sư đồng ý, hắn chấp thuận ta mở trực tiếp cho đại gia chia sẻ. Từ Tiểu Vĩnh nhỏ giọng quay về màn ảnh đem phát sóng nguyên nhân nói rồi một hồi. Ở nàng giới thiệu ngăn ngắn mấy phút, phòng trực tiếp liền tràn vào vài ngàn online khán giả. Tô Thần nhìn xuống nàng fan hâm mộ số lượng, phát hiện 2 ngày không thấy, nàng số fan dĩ nhiên đều nhanh phá năm vạn. Tư Tiểu Hánh mới vừa giới thiệu xong, phòng trực tiếp khán giả liền dồn dập soạt nổi lên màn đạn. Khổ cực Tiểu Hánh tỷ. Kha kha, một ngày không gặp, Tiểu Hánh càng xinh đẹp đây. Chu Hoài Văn giáo sư, ta nghe nói qua hắn, hắn nhưng là cổ văn phương diện quyền uy chưa ra. Chờ mong Chu giáo sư công khai khóa. Chờ mong, chờ mong, lần trước Tiểu Hánh tỷ trực tiếp những kim tức hồ đó văn vật quá thú vị, đáng tiếc ta ở phía nam, không có cách nào đi kinh thành hiện trường xem. Tư Tiểu Hánh nhìn thấy khán giả tặng lại, cười cật nói, Chu giáo sư không chỉ có là cổ văn phương diện quyền uy, vẫn là lần này kim tức hồ phụ văn nghiên cứu tổ thành viên. Được rồi, Da Liên không quấy rầy đại gia nghe giảng bài. Nói, nàng liền đem màn ảnh nhắm ngay trên bục giảng Chu Hoài Văn giáo sư. Chu Hoài Văn giáo sư chừng 50 tuổi, hơi đốc, nói chuyện trung khí mười phần. Các bạn học, phía dưới muốn biểu diễn là lần này kim tứ hồ văn vật bên trong một con đồng thao ấm nước. Ấm nước trên có vài đoạn phù văn, cùng đỉnh nhỏ ở đồng thao trên phù văn rất giống. Chuyên gia tổ đều suy đoán, giữa hai người phù văn nên có sự liên quan rất lớn. Chu Hoài Văn vừa nói, vừa mở ra trong phòng học đầu ảnh cơ. Chỉ thấy phía sau hắn trên màn ảnh xuất hiện một tấm đồng thao ấm nước HD lại đổ. Cái con này đồng thao ấm nước Chính là mấy ngày trước ở kinh thành viện bảo tàng triển lãm con kia. Chu Hoài Văn cười cợt, chỉ vào ấm nước chính giữa phù văn tiếp tục nói, "Trải qua chúng ta chuyên gia tổ không ngừng nghiên cứu thảo luận, rốt cuộc suy đoán ra ấm nước trên văn tự rốt cuộc là ý gì?" Nói đến đây, Chu Hoài Văn cố ý bán cái cái nút, chêu đến dưới đại học sinh một mặt khó chịu, dồn dập thúc dục giáo sư nhanh công bố đáp án. Chu Hoài Văn là hệ khảo cổ nổi danh tốt tính, dưới đáy một mảnh nhỏ nước bọt tiếng nói của hắn, hắn cũng không tức giận, cười híp mắt tiếp tục nói, "Được rồi, không đổ các người, thực cái con này ấm nước mặt trên viết, là nam tử đang biểu đạt đối với nữ tử ái mộ tình." Đối thanh hiện tại, đại khái chính là bạn bè trai gái trong lúc đó biểu lộ. Nghe nói như thế, dưới đại học sinh hoàn toàn là than phục không ngớt. Có tiểu nữ sinh còn đầy mặt si mê, không nhịn được lẩm bẩm nói, "Hoa, cổ nhân thật si tình, yêu yêu." Đem biểu lộ khắc vào nữ hài ấm nước trên, như vậy nữ hài mỗi lần uống nước đều có thể nhìn thấy, quả nhiên vẫn là cổ nhân gặp vấn á. "Giáo sư, giáo sư, ngài nhanh cho chúng ta nói một chút, cụ thể biểu lộ nội dung là cái gì đi?" "Chính là, Chu giáo sư ngài cho chúng ta nói một chút chứ?" Lúc này, chính ở trong nhà nhìn trực tiếp Tô Thận, vừa lúc ở uống nước, nghe được Chu Hoài Văn giáo sư lời nói, Suýt chút nữa không đem nước phun ra ngoài. Phía trên này có khắc lỗ Thương Vương đối với nữ tử biểu lộ. Lỗ Thương Vương như vậy ngôn nhận, hắn không chỉ có si tình còn hiểu lắm mạn. Thật sự là Thái Quá cha hắn cho Thái Quá mở cửa, Thái Quá về đến nhà. Thái Quá. Không đúng, trực tiếp tiếp tục. Chu Hoài Văn giáo sư cười ha ha, giải thích, căn cứ chúng ta chuyên gia tổ suy đoán, đoạn văn này ý tứ đại thể là, lại nhiệt tình hòa a, cũng không bằng ta đối với ngươi yêu, lại cùng bạo phong a, cũng không bằng ta đối với ngươi tình, xin mời đại thụ làm chứng cho chúng ta, hai chúng ta yêu, vĩnh hằng bất biến. Phốc phốc phốc. Lần này, Tô Thần là triệt để không tìm được. Phải biết, Lỗ Thương Vương là lỗ quốc công thủ hạ, hơn nữa làm việc chính là đảo mộ hoạt động, tương tự với Tào Thiếu thủ hạ phát khâu trung lang tướng cùng Mạc Kim gia quý. Bởi vì trộn cấp quá nhiều cổ mộ, Lỗ Thương Vương sợ chính mình chết rồi cũng bị này vận rủi, liền ngay ở chính mình trong mộ bố trí thất tinh nghi trùng, còn hao hết khí lực tìm đến Tượng Ngọc, Niu Toan mượn Tượng Ngọc sức mạnh phục sinh, đồng thời nắm giữ trưởng sinh bất lão năng lực. Chỉ có điều, Lỗ Thương Vương cơ quan tính toán, nhưng không biết chính mình sớm bị quân sư của hắn Mạt Sát Sinh nhìn chằm chằm. Lỗ Thương Vương chôn cất sâu, Mạt Sát Sinh ra được đem hắn từ Tượng Ngọc bên trong kéo ra ngoài, chính mình nằm tiến vào cho tới con kì ẩm nước. Phi phi phi, vậy cũng không phải ẩm nước, đó là một con tế diệu lệ khí, mặt trên có khắc chính là trung đỉnh văn, đại thể ý tứ là lỗ thương vương tế bái thiên thần, khẩn cầu thiên thần bảo hộ. Xem tới đây, Tô Thần Nhận không xuống đi. Quả đoán phát ra một cái màn đạn. Chương 34, giải thích trung đỉnh văn, tiểu hào muốn hỏa. Ngọ mâm nhạc, này rõ ràng là một đoạn tế tự cầu khẩn văn, lúc nào thành biểu đạt tái mộ tình. Ngươi như thế thái quá, liền không sợ lỗ thương vương nhảy ra tìm ngươi phiền phức sao? Nhớ kỹ, đoạn này trung đỉnh văn nguyên văn là, Trạch Điển Ca Kim, chú vi di hổ, tiết vô nhân, khả pháp khả thượng lấy lượng thượng đế, lấy tự tiên vương, lỗ thượng vương. Tô thần đăng nhập chính là tiểu hảo. Tuy rằng không giống thiên quan tứ phúc cái kia tài khoản như thế cả thế gian đều chú ý, nhưng hắn là từ tiểu hánh phòng trực tiếp quản lý nhà ở. Màn đạn phát ra sau, như cũng bị phòng trực tiếp hơn một dặm nhiều dân mạng nhìn thấy. Người này hay vậy, nói khoác không biết ngượng nói chu giáo sư thái quá. Khá lắm, nói chu giáo sư thái quá. Ta xem ngươi so với chu giáo sư còn thái quá. Chính là nha, chu giáo sư nhưng là cổ văn phương diện chuyên gia, một mình ngươi cư dân mạng biết cái gì cổ văn. Tiểu hánh, ngươi làm sao cho loại này trả lại quản lý nhà ở nha, mau bỏ đi. Phòng trực tiếp bên trong, chế nhạo phản bác to thần màn đạn càng ngày càng nhiều. Tư Tiểu Vánh tự nhiên cũng chú ý tới. Có điều, nàng nhìn thấy này mấy cái màn đạn, cả người nhất thời sửng sốt. Trịch điển các kim, chú vi di hộ. Tư Tiểu Vánh lẩm bẩm đọc lên mặt trên câu chữ, lại theo bản năng ngẩng đầu cùng hình chiếu màn vải trên HD đại đồ đối phó so với. Nàng kinh ngạc phát hiện, tuy rằng hình chữ sai biệt rất lớn, nhưng hiện đại giản hóa nét chữ Hán, cùng đồng tao ấm trên phủ văn thật là có một tí tẹo như thế tương tự. Xem đến nơi này, Tư Tiểu Vánh vội vàng mở ra tên này dân mạng tư liệu. Vị này dân mạng biệt danh gọi Cửu Thúc chuyên nhân. Điện tư liệu ít đến mức đáng thương, đẳng cấp cũng rất thấp. Duy nhất có thể xác định chính là tư liệu khác trên viết dưới tính nam. Càng làm cho Tư Tiểu Hánh không nghĩ ra một điểm lạ, nàng nhớ được chính mình chưa từng có cho người này trải qua quản lý nhà ở. Tư Tiểu Hánh nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, quyết định tạm thời trước tiên không nghĩ nữa quản lý nhà ở vấn đề. Chỉ là, trên đài Chu giáo sư ở thao thao bất tuyệt, giảng giải cổ văn nghiên cứu phương pháp. Dưới đài Tư Tiểu Hánh trong đầu, nhưng thủy chung quanh quần dân mạng nói tới nguyên văn. Hơn nữa tổng cảm giác, dân mạng muốn so với Chu giáo sư giải thích càng thêm đáng tin. Mấy phút sau, Tư Tiểu Hánh thực sự không kiềm chế nổi, Liên Quả đoán nhất tay hướng về Chu Hải Văn giáo sư ra hiệu. Chu Hải Văn thấy thế, dừng lại giảng bài, nửa khi ôn hòa địa cười nói, "Từ bạn học, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi sao?" Từ Tiểu Hánh hít sâu một hơi nói, "Giáo sư, vừa nãy ta phòng trực tiếp bên trong có cái dân mạng, hắn nói cái con này đồng tao hâm trên gọi chung đỉnh văn, còn nói cái kia không phải biểu đạt đại tái mộ tâm ý, mà là một đoạn tế tự cầu khẩn văn." Thật dài một đoạn văn nói xong, Từ Tiểu Hánh thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy thôi, chuyện này nàng nếu như không nói ra, cứ sau giấu ở trong lòng, e sợ tối hôm nay đều ngủ không ngon giấc. Chu Hoài Văn nghe vậy sửng sở, lập tức hơi cảm thấy buồn cười lắc lắc đầu. Đồng dao ấm trên phù hiệu là trải qua nhiều vị chuyên gia tổ thành văn tự cổ đại giám định đoàn, cộng đồng nghiên cứu giám định, đồng thời nhận định hoàn mỹ nhất đã án. Hắn không tin cõi đời này còn có so với bọn họ chuyên gia đoàn cảng chuyên nghiệp cổ văn tự họ người. Chu Hoài Văn hai tay chống đỡ ở trên bục giảng, cười hỏi, cái kia từ bạn học dân mạng có hay không nói, đoạn này phù hiệu nên làm sao giải thích? Tư Tiểu Hánh cực kỳ nghiêm túc gật gù, sau đó nhìn phòng trực tiếp màn đạn ghi chép, từng chữ từng câu điệu đọc ra cái kia đoạn nói. Đoạn này trung đỉnh văn nguyên văn là, Trạch Điến Tất Kim, chú Vi Di Hồ, Tiết Vũ Nhân khả pháp khả thượng, lấy hưởng thượng đế, lấy tự tiên vương, lỗ thượng vương. Chu giáo sư, ta biết dân mạng khả năng là ở mù nói bậy, cũng không biết tại sao, ta luôn cảm thấy tên này dân mạng giải thích thật giống mỗi càng hợp lý một ít. Đúng đấy, kim tướng hộ khám phá ra đồ đồng thau mấy trăm kiện, mà bên trong có khắc phù văn chỉ có hai cái. Một cái là bị khảo cổ phòng nghiên cứu liệt vào tuyệt mật đỉnh nhỏ đồng thau, một cái chính là chỉ triển lãm quá một lần đồng thau ấm. Trong điếu như vậy đồng thau văn vật, mặt trên có khắp lẽ nào thật sự cũng chỉ là biểu đạt tái mộ ý tứ. Từ tiểu huynh lời kia vừa thoát ra, ở đây hệ khảo cổ học sinh hoàn toàn là cuối đầu chấm tư thậm chí có không ít trên mặt đều lộ ra tán thành vẻ mặt. Trên bục giảng Chu Hoài Văn giáo sư nghe xong từ tiểu huynh lời nói, không nhịn được cười ha ha. Từ bạn học, không thể không nói, ngươi phòng trực tiếp bên trong dân mạng sát thực rất có trí tưởng tượng. Thế nhưng đây, ngươi vị này dân mạng, trong lời nói của hắn có một cái trí mạng lỗ thủng. Trí mạng lỗ thủng. Các học sinh cùng nhau sững sờ, cẩn thận hồi ức từ tiểu huynh phòng trực tiếp dân mạng giải thích. Thế nhưng, nghĩ tới nghĩ lui, đều không có tìm được cái gì lỗ thủng nha. Chu Hoài Văn giáo sư nhìn thấy các học sinh một mặt mở miệng, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai, các ngươi à, bình thường không lắng nghe khóa liên chủ cột nhất tri thức đều không nhớ ra được, tương lai còn làm sao tham gia khảo cổ, làm sao phát triển khảo cổ nguyên cứu sự nghiệp. Chu Hoài Văn chỉ tiếc mải sắc không nên kim dạy bảo các học sinh một câu, sau đó hắng giọng một cái, thản nhiên nói, từ bạn học phòng trực tiếp dân mạng lỗ thủng, ngay ở cuối cùng ba chữ tiến lên. Lỗ Thương Vương, bên trong tương tự, ý chỉ tử vong. Thử hỏi cái nào đế vương đồng ý tiếp thu loại nại nhiên liệu, còn công khai khắc vào chính mình sử dụng ấm nước trên. Đoạn văn này vừa ra tới, ở đây học sinh hoàn toàn là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, Chu giáo sư nói quá đúng rồi, ai sẽ như vậy buồn, chú chính mình chết sớm một chút. Từ bạn học, xem ra người dân mạng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chung quy vẫn bị giáo sư tìm tới cái hở nha. Ha ha ha, một cái cư dân mạng có thể biên ra như thế hợp lý một đoạn tế tự cầu khẩn văn, cũng coi như là làm có hắn. Từ Tiểu Oánh sắc mặt lúng túng, nhỏ giọng cùng các bạn học xin lỗi một tiếng. Giáo sư Chu Hoài Văn đúng là không có trách nàng, chỉ là gõ gõ giảng, tiếp tục cho các học sinh giảng bài. Cùng lúc đó, Từ Tiểu Oánh phát hiện cái kia gọi cựu thúc truyền nhân dân mạng, gửi qua đoạn văn này sau cũng lọt gặp. Ai, xem ra cái này cựu thúc truyền nhân thực sự là ở nói bậy, đại khái là sợ bị vạch trần sau thật không tiện, cho nên trực tiếp lọt gặp đi. Từ Tiểu Bánh bất đắc dĩ cười khổ, thầm mắng mình cũng là mất tâm trí, rõ ràng chính mình chính là hệ khảo cổ chuyên nghiệp học sinh, làm sao liền quỷ thần sui khiến tin tưởng một cái dân mạng lời nói. Nàng thu dọn một chút tâm tình, không suy nghĩ thêm nữa những việc này, bắt đầu chuyên chú nghe giáo sư Chu Hoài Văn giảng bài. Chu Hoài Văn là văn tự cổ đại nghiên cứu quyền uy chuyên gia, một thân học thức tự nhiên không cần phải nói. Càng là hắn giảng bài phương thức mới mẹ độc đáo thú vị, rất nhiều điện cố hạ bút thành văn. Chỉ chốc lát sau, liền để từ Tiểu Bánh quên dân mạng cũ thúc chuyên nhân, đem sự chú ý đều phóng tới giáo sư giảng bài trên. Thời gian vội vã, đảo mắt một cái giờ liền đi qua. Giáo sư Chu Hoài Văn giảng giải cũng gần như sắp đến rồi kết thúc. Thế nhưng, ngay vào lúc này, phòng học ở ngoài, một cái ăn mặc cáo bợ lộng, đại khái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn chạy trốn thở không ra hơi, vừa vào phòng học, liền bách không chấm đất hướng Chu Hoài Văn hô to, "Lão Chu, có trọng đại đại phát hiện. Chúng ta nghi châu đồng sự phát hiện mới một tấm địa đá, mặt trên rõ ràng ghi chép những vật đồng tao kia chủ nhân là ai?" Ồ. Chu Hoài Văn ánh mắt sáng ngời, vội vàng truy hỏi, "Là ai?" Nam sắc mặt người khó nén vẻ hưng phấn, vẻ mặt kích động nói, "Ha ha, lão Chu ngươi tuyệt đối không nghi tới." Mấy ngàn năm trước, Nghi Châu đã từng có một vị chư hầu vương, hơn nữa hắn Phong Hạo dĩ nhiên gọi Lỗ Thư vương. Ngươi nói cái gì? Loảng xoảng một tiếng, Chu Hoài Văn trong tay đầu ánh cơ điều khiển từ xa té xuống đất trên, sắc mặt khiếp sợ, miệng lại có thể nhét dưới một viên trứng vịt. Cùng lúc đó, công khai khóa phòng học lớn bên trong hơn 300 tên hệ khảo cổ học sinh, hoàn toàn là khiếp sợ đến thất thanh. Cả căn phòng, phòng học yên lặng như tờ, giống như chết điếng tĩnh. Chương 35, giới khảo cổ thánh địa, kinh thành khảo cổ phòng nghiên cứu. Bạch Đào khoác nam nhân kinh ngạc nhìn các học sinh một ánh mắt, sau đó nhìn Chu Hoài và nói: Lão chủ, ngươi tại sao không nói chuyện? Bình thường ngươi đối với kim tức hổ văn vật không phải để bụng nhất cái kia mà. Chu Hoài Văn lấy lại tinh thần, vội vàng ngự khi cấp bách địa hỏi ngược lại, "Lão hứa, ngươi xác định nghi châu cổ đại có cái gọi lỗ thương vương trừ hậu vương?" Bị gọi là lão hứa nam nhân khẳng định địa gật gù, "Đó là đương nhiên, lỗ thương vương địa đá đều khẳng phá ra, còn có thể có giả." "Ta rõ ràng, ngươi khẳng định là cảm thấy đến phong hào không đúng đi. Dù sao thương tự ý chỉ tử vong, có rất ít trừ hậu vương coi đây là chính mình phong hào." "Có điều, theo bia đá kia trên ghi chép, cái này lỗ thương vương phong hào có cái khác tin tức." "Được rồi được rồi." Lão Chu ngươi nhanh đi theo ta, phòng nghiên cứu chuyên gia đoàn sẽ chờ ngươi." Nói vừa ra khỏi miệng, dưới đại học sinh nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi, không nhịn được có ngoang bắt đầu nghị luận. "Không thể nào, lại bị từ Hoa Khôi phòng trực tiếp dân mạng nói chúng rồi, này đồ đồng tao chủ nhân thật gọi lỗ thương vương. Trời ơi, lẽ nào cái kia cư dân mạng so với Chu giáo sư còn muốn hiểu văn tự cổ đại? Nhân tài a, người kia tuyệt đối là văn tự cổ đại phương diện thiên tài." Từ Tiểu Hánh nghe Chu Vi bạn học nghị luận, trong lòng vô cùng phức tạp. Chính mình phòng trực tiếp đột nhiên nô ra một cái dân mạng, dĩ nhiên không phải nói bậy, hắn phiên dịch nội dung cũng cực có khả năng là chính xác. Nói như vậy, Sai trái lại là Chu giáo sư. Tất cả mọi người bên trong, tâm tình phức tạp nhất, nhất định phải mấy văn tự cổ đại giáo sư Chu Hoài Văn. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, một cái không biết tên cư dân mạng, dĩ nhiên có thể đem đồ đồng thao phù hiệu chứ khắc giải thích như vậy tinh chuẩn. Ở văn tự cổ đại phương diện trình độ, so với hắn cái này đắm chìm mấy chục năm chuyên gia còn lợi hại hơn. Trán phục khâm phục sau khi, Chu Hoài Văn hít sâu một hơi, vội vàng nói, "Lão hữa, ngươi đừng đợi, chờ ta tìm một người." Nói xong lời này, Chu Hoài Văn bước nhanh đi tới từ tiểu ánh bên cạnh, trầm giọng nói, "Từ bạn học, ngươi cùng ta đi một chuyến khảo cổ phòng nghiên cứu." Bạn học khá sớm tan học, Tư tiểu oanh lăng lăng đứng lên đến, theo hai tên giáo sư rời phòng học. Mà bọn họ vừa rời đi, toàn bộ phòng học trong nháy mắt xôi sụ. Mẹ nó, Chu giáo sư để Từ Hoa Khôi cùng đi khảo cổ phòng nghiên cứu, lẽ nào chính là nghiên cứu tên kia cư dân mạng phi dịch? Khẳng định đúng đấy, Lỗ Thương Vương như thế khó đọc khó nhớ tên, đoán mò làm sao có khả năng là đúng. Tuyệt đối là cái kia cư dân mạng có thật tài thực lực, Chu giáo sư muốn đi tìm hắn chuyên gia đồng thời thảo luận. Nếu như thảo luận ra kết quả chứng minh, vị kia cư dân mạng giải thích không sai. Ha, vậy thì ngước Chuyên gia đoàn nửa năm không quyết định sự, một cái cư dân mạng giải quyết cho, ngươi nói có bao nhiêu như bức. Tư Tiểu Vánh dọc theo đường đi còn chóng mặt, trong lúc vô số lần lấy điện thoại di động ra, muốn nhìn một chút dân mạng Cửu Thúc chuyên nhân có hay không online. Có thể mỗi xem một lần, nàng liền thất vọng một lần. Cửu Thúc chuyên nhân ảnh chân dung, trước sau là màu sáng ngoại tuyến trạng thái. Mặt khác, này một đường nàng cũng biết Hứa Khác Khoác giáo sư gọi Hứa Thanh Sơn, cũng là Kim Tức Hộ văn vật chuyên gia đoàn thành viên. Hơn nữa còn cùng Chu Hoài văn giáo sư như thế, đều là làm văn tự cổ đại nghiên cứu. Chỉ có điều, Hứa Thanh Sơn giáo sư là phía Nam Đại học giáo sư. Nửa năm này Lâm Thời đều đi đến kinh thành gia nhập chuyên gia đoàn. Rất nhanh, ba người ngồi hứa thanh sơn xe, đến khảo cổ phòng nghiên cứu. Khảo cổ phòng nghiên cứu diện tích đến mấy chục mẫu đất, cao lâu san sát. Căng nưu chính là khảo cổ phòng nghiên cứu chu vi, còn chuyên môn đóng quân một cái tăng mạnh đoàn binh lính. Sở hữu binh sĩ toàn bộ súng ống đầy đủ, 24h0 giám đoạn thủ vệ phòng nghiên cứu an toàn. Sở dĩ như thế cẩn thận, là bởi vì khảo cổ phòng nghiên cứu bên trong tùy tiện một cái văn vật, đều là định cấp quốc bảo, giá trị lên thành. Nước ngoài văn hóa lịch sử rất ghê nghiêm trọng, khảo cổ công tác lại không thuận lợi quốc gia, cực mê tít mật hoa quốc những này quốc bảo vẫn đang bí mật phái gián điệp muốn lẻn vào phòng nghiên cứu trộm các cổ bảo. Trước đây quốc gia phòng bị không ý thức được vị thời điểm, vẫn đúng là bị trộm đi quá vài món. Những quốc gia kia có văn vật, chẳng biết xấu hổ điệu tội trước tuyên bố, đem văn vật nói thành là chính mình, còn đem hoa quốc lịch sử biên soạn thành quốc gia mình. Mà khác ngoại trừ nước ngoài gián điệp, trong nước cũng không có thiếu kẻ liều mạng vì kiếm bộn tiền không tiếc bí quá hóa liều. Mấy mấy năm trước, khảo cổ phòng nghiên cứu còn chưa giống như bây giờ thủ vệ nghiêm ngặt, liền đã từng có đạo tặc cầm súng xông vào, không chỉ có cướp đi vài món cổ bảo, còn đánh chết đả thương vài tên khảo cổ chuyên gia. Từ đó về sau, Cục gia cao tầng liền hết sức coi trọng phòng nghiên cứu an toàn, chuyên môn phái một cái tăng mạnh đoàn bộ đội chờ đợi đang nghiên cứu bên ngoài. Trải qua tầm tầm kiểm tra sau, ba người mới có thể tiến vào phòng nghiên cứu bên trong. Mới đến một chỗ, các binh lính đều sẽ ánh mắt sùng kính địa cho Chu Hoài Văn cùng Hứa Thanh Sơn cúi chào. Tư Tiểu Đoánh thấy cảnh này, sắc mặt chấn động. Nàng biết khảo cổ cậu nghiên cứu chuyên gia được tôn trọng, địa vị rất cao, nhưng không nghĩ đến cao đến trình độ như thế này. Hay là nhìn ra Tư Tiểu Đoánh ý nghĩ trong lòng, Chu Hoài Văn cười cợt, giải thích: Tiểu tử bạn học, thực những này chiến sĩ kính trọng không phải chúng ta những chuyên gia này, mà là kính trọng hoa quốc những người đánh rơi văn hóa lịch sử. Chúng ta trước trách, là muốn đem những người chôn sâu lòng đất văn hóa lịch sử một lần nữa khám phá ra. Nghe nói như thế, Từ Tiểu Hánh đại được chấn động, sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên, chỉnh trọng sự hồi đáp, "Chu giáo sư, ta rõ ràng, ta nhất định sẽ thủ vững khảo cổ người xứ Mỹ cảm, đem khai quật lịch sử vĩnh viễn đặt tại vị thứ nhất." Nhìn thấy Từ Tiểu Hánh nhanh như vậy liền lĩnh hội ý đồ của chính mình, Chu Hải Văn vui mừng nở nụ cười. "Có điều," một bên Hứa Thanh Sơn nhưng mặt lộ vẻ không rõ, không nhịn được hỏi, "Lão Chu Nàng là ngươi tân tu đệ tử sao? Có thể chúng ta không phải muốn đi họ mà, ngươi mang ngươi đệ tử đi, không quá thích hợp đi. Chu Hoài Văn nghe vậy cười ha ha, lắc đầu nói, đừng nóng độ, chờ chút ta đệ tử này nhất định sẽ nhường ngươi giật nảy cả mình. Tư Tiểu Vánh nghe được đệ tử hai chữ, nhất thời đầy mặt kinh hỉ. Chu Hoài Văn giáo sư là văn tự cổ đại phương hướng quyền uy chuyên gia, bao nhiêu người sẽ rất đổ, muốn trở thành hắn đệ tử đều không thể thành công. Nghe Chu giáo sư ý tứ, tựa hồ là muốn thu chính mình làm đệ tử. Mang theo vừa kích động, lại tâm tình thấp vọng. Tư Tiểu Vánh rốt cục đi đến khảo cổ phòng nghiên cứu lầu chính trước. Nơi này, tương tự cũng là toàn quốc sở hữu khảo cổ công tác người trong lòng thánh địa. Tự Hoa quốc mở ra toàn diện khai quật khảo cổ tới nay, hầu như sở hữu trọng yếu văn vật đều cất giữ tại đây đống nhà lớn bên trong. Tiến vào nhà lớn, có thể nhìn thấy bên trong phòng hộ đồng dạng là cao cấp nhất. Trong ngoài hơn 1000 cái camera an ninh, trình đống nhà lớn hầu như không có góc chết. Hơn nữa ở nhà lớn chu vi, tuần tra chiến sĩ càng nhiều, càng dày đặc. Muốn bí mật lén vào nhà này nhà lớn, hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ba người ngồi trên thang máy, lên nhà lớn 6 tầng trụ phòng họp. Hơn 10 vị toàn quốc các nơi chuyên gia học giả đã sớm chờ đợi đã lâu. Chu Hoài Văn ba người đi vào, thì có quen biết chuyên gia toán giận lên. "Lão Chu, ngươi động tác làm sao như thế trầm nha, cũng trở người đã lâu." "Ồ, lão Chu, sau lưng ngươi tiểu cô nương này là ai nhỉ?" Chu Hoài Văn nói, trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, ngươi chờ ta tuyên bố xong sự tình lại nói." Nói xong lời này, Chu Hoài Văn trực tiếp hướng đi phòng họp đại chủ tịch. Hắn đi tới đại chủ tịch, cầm lấy mặt trên ông nói, "Chúng khí 10 phần mở miệng nói, chư vị, ta có một cái rất trọng yếu đại sự muốn tuyên bố." Chương 36, không tiếc bất cứ giá nào, tìm kiếm cửu thúc chủ nhân. Phòng họp bên trong, sở hữu giáo sư chuyên gia đều là sững sờ cùng nhau đưa ánh mắt tìm đến phía Chu Hoài Văn. "Lão Chu, đại sự gì à? Chẳng lẽ còn có thể so với kim tức hồ phát hiện mới bia đá trọng yếu?" Nghe Châu Bia đá vừa mới khai quật, liền đem tin tức chuyển cho phòng nghiên cứu. Vì lẽ đó, phòng nghiên cứu phó sở trưởng, cũng là lần này kim tức hồ khảo cổ công tác phụ trách, mới vội vội vàng vàng triệu tập sở hữu chuyên gia lại đây mở hội thảo luận. Tất cả mọi người không hiểu, cái này mấu chốt như trên, còn có thể có chuyện gì, so với kim tức hồ bia đá còn trọng yếu hơn. Chu Hoài Văn vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, "Không sai, so với kim tức hồ bia đá phát hiện còn trọng yếu hơn." Lời này vừa nói ra, Dưới đây các giáo sư chuyên gia tất cả đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ quen thuộc Chu Hoài Văn, biết hắn là có cái gì thì nói cái đó chẳng tính. Nếu hắn khẳng định như vậy, vậy thì nhất định có cái gì phát hiện trọng đại. Dưới đại lúc này có chuyên gia cười nói, "Lão chủ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh lên, đến cùng có cái gì phát hiện trọng đại?" Chu Hoài Văn hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Đại sự này, chính là có người giải thích ra kim tự tháp hồ đồng tao ấm nước mặt trên phù hiệu, hơn nữa, giải thích không kém chút nào, người này cực có khả năng nhận thức những phù hiệu kia." Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh. Phải biết Những chuyên gia này tụ tập cùng một chỗ chính là cái gì? Không chính là vì có thể giải thích con kia quốc bảo cấp đỉnh nhỏ đồng tao trên phù hiệu, vạch Trần Nghi Châu Kim Tức Hổ Văn vật bí ẩn sao? Nhưng là, bọn họ nghiên cứu đến nghiên cứu đi, vật việc hơn nửa ngày cũng chỉ có thể cho cái đại khái suy đoán, không ai dám xác định chính mình giải thích liền nhất định đúng. Hiện tại Chu Hoài Văn dĩ nhiên nói, có người nhận thức những phù hiệu kia. Dưới đây các chuyên gia mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận, nhưng phần lớn cũng không quá tin tưởng Chu Hoài Văn lời nói. Này nếu như thật sự, há không phải nói bọn họ những này hàng đầu nhà khảo cổ học, còn không bằng người ta một người nghiên cứu mà. Chu Hoài Văn gõ gõ đại chủ tịch giơ tay lên nói, ta biết lời này rất khó khiến người ta tin tưởng, thế nhưng, ở bia đá khai quật tin tức đi ra trước, người này cũng đã thông qua giải thích phù hiệu, biết được nghi châu chư hầu vương gọi là Lỗ Thương vương. Chỉ bằng điểm này, ta liền tin tưởng hắn, nhất định hiểu được giải thích đỉnh nhỏ đồng sao trên phù văn. Con kia đồng sao ấm nước mặt trên chỉ có ngắn gọn vài đoạn phù hiệu, thế nhưng, khảo cổ phòng nghiên cứu bên trong đỉnh nhỏ đồng sao, nhưng là khắp đầy phù hiệu cùng chiếc khác, bên trong tuyệt đối chất chứa bí mật kinh người. Chỉ cần có thể giải thích đi ra, hoa quốc khảo cổ sự nghiệp tuyệt đối có thể bước cái trước giai đoạn mới. Vì khả năng này, Chu Hoài Văn đồng ý thử một lần. Nghĩ tới đây, Chu Hoài Văn hướng đứng ở góc, biểu hiện thấp thỏm lo âu từ tiểu bánh vây vây tay. "Tiểu tử bạn học, ngươi không cần sợ hãi." Chu Hoài Văn nhìn thấy từ tiểu bánh sắc mặt căng thẳng, ôn nhu an ủi một câu, tiếp theo còn nói, "Ngươi tới đem vị kia cư dân mạng đã nói lời nói, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại một lần." "Hả? Tốt giáo sư." Từ tiểu bánh giật mình trong lòng, biết màn kịch quan trọng đến rồi. Chờ nàng đi tới đại chủ tịch một bên, Chu Hoài Văn trùng nàng cổ vũ địa gật gật đầu, tiếp theo liền đem vị trí tặng cho nàng. Soạt soạt soạt. Hầu như là trong ngáy mắt, dưới đáy hơn 10 vị giới khảo cổ quyền uy chuyên gia, dồn dập đưa ánh mắt rơi vào từ tiểu bánh trên người. Mặc dù ở trong lòng tự nhủ ngàn vạn lần không cần sốt sắng, có thể từ tiểu huynh như cũng căng thẳng tay tóc thẳng run. Hết cách rồi, thực sự là những giáo sư chuyên gia này thân phận quá hù dọa. Trong này tùy tiện kéo một cái đi ra, đều là danh mãn hoa quốc, thậm chí toàn thế giới khảo cổ quân uy. Bên trong có không ít, thậm chí chỉ có thể ở trên sách giáo khoa nhìn thấy, muốn gặp một mặt còn khó hơn lên trời. Từ tiểu huynh áp lực to lớn, nắm điện thoại di động bàn tay đều ở khẽ run. Có điều, khi thấy cửu thúc truyền nhân lưu lại cái kia ba cái màn đạn, từ tiểu huynh trái lại không có như vậy sợ sệt. Đúng đấy, dù sao giải thích trung đỉnh văn chính là dân mạng lại không phải nàng từ tiểu ảnh, nàng có gì đáng sợ chứ. Nghĩ thông suốt điểm này, Từ Tiểu Ảnh rốt cục trấn định lại, bắt đầu từng chữ từng câu đọc ra cựu thúc truyền nhân màn đạn. Mô mộng nhạc, này rõ ràng là một đoạn tế tự cầu khẩn văn, lúc nào thành biểu đã tái mộ đình. Ngươi như thế thái quá, liền không sợ Lỗ Thương Vương nhảy ra tìm người phiền phức sao? Nhớ kỹ, đoạn này trung đỉnh văn nguyên văn là: Trạch Điển Các Kim, Trú Vi Di Hồ, Tiết Vũ Nhân, Khả Pháp Khả Thượng, Lấy Lượng Tượng Đế, Lấy Tự Tiên Vương, Lỗ Thương Vương. Dứt tiếng, các chuyên gia hoàn toàn là đội sắc mặt. Càng La Hứa Thanh Sơn, trong mắt càng là mang theo một vẻ kinh hãi. Hán Vội vã đem bên người mang theo USB cắm vào phòng họp máy chiếu, lại cấp tốc đem máy chiếu mở ra. Chỉ thấy trên bia đá ghi chép liên quan với lỗ thương vương cuộc đời, bên trong câu cuối cùng chính là lấy hưởng thượng đế, lấy tự tiên vương. Thấy cảnh này, Sở Hữu giáo sư hào hào hào toàn đứng lên. Quá là khéo, lão chu, ngươi nói người này tuyệt đối biết được làm sao giải thích những người kỳ quái phù hiệu. Không sai, như vậy ký nhân, chúng ta bất luận làm sao đều muốn đem hắn kéo vào phòng nghiên cứu. Ai, tưởng ta nghiên cứu cả đời văn tự cổ đại, ngày hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Rất nhanh, một quần giáo sư chuyên gia thương nghị xong xuôi. Bọn họ quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem người này tìm ra. Bởi vì hắn giải thích văn tự cổ đại năng lực, đối với phòng nghiên cứu thực đang trợ giúp quá to lớn. Nếu như sớm biết có như thế cái kỳ nhân, sớm một chút đem hắn mời đến phòng nghiên cứu, phòng nghiên cứu làm sao đến mức bị phủ hiệu làm khó hơn nửa năm. Chu Hoài Văn hít sâu một hơi, quay đầu đối với Từ Tiểu Văn nói, "Tiểu tử bạn học, hiện tại có một hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi." Từ Tiểu Văn thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, "Giáo sư, ngươi chỉ để ý nói, có thể giúp đỡ bận vụ ta nhất định giúp." "Rất tốt, chúng ta hy vọng ngươi có thể đại biểu chúng ta phòng nghiên cứu, đi cùng vị này cựu thúc chuyên nhân tiếp xúc." tốt nhất có thể thuyết phục hắn gia nhập chúng ta phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu đồng ý mời mọc vị tiên sinh này đảm nhiệm cố vấn đặc biệt, tất cả đại nội cũng có thể trực tiếp theo, tấn phó sư cấp đến. Đồng thời, đặc biệt trao tặng cấp bậc đại tá. Thế giới này vô cùng coi trọng khảo cổ công tác người, mà bất kể là địa phương đội khảo cổ, vẫn là quốc gia đội khảo cổ, hoặc là xem tinh thành phòng nghiên cứu bên trong chuyên gia, đều không ngoại lệ đều có quân chức đãi ngộ. Xem phòng nghiên cứu phó sở trưởng quanh năm lao tới một đường sở giáo sư, bản thân của hắn chính là chính sư cấp đại nội, cấp bậc thiếu tướng. Từ tiểu huynh nghe đến nơi này, trong lòng âm thầm thửa. Nay đại nội Quả thực là một bước lên trời. Từ đây chịu đến quốc dân kính trọng không nói, còn có thể hoa quốc thi trong cổ sử, lưu lại một trang nổi bật. Nói một câu lưu danh mấy thế, đều không quá đáng. Nghĩ tới đây, Tư Tiểu Hoánh vội vã nặng nề gật gật đầu. "Chu giáo sư ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực." Chương 37, lại lần nữa chỉ điểm, mộ tướng Quân hiện. Cứ việc Tư Tiểu Hoánh đáp ứng Chu giáo sư bọn họ, cần giúp đỡ tìm tới cựu thúc chuyên nhân. Nhưng trên thực tế, nàng liền đối với mới làm sao trở thành quản lý nhà ở đều nuốt không được. Nhìn đối phương màu xám ảnh chân dung, Tư Tiểu Hoánh ở trong lòng thầm thầm thở dài một tiếng. Hy vọng vị cao nhân này có thể nhanh chóng online đi. Một bên khác, Tô Thần thoát xong màn đạn, phun thoải mái, liền quả đoán lo gấp. Trong lòng hắn cảm thấy thôi, hẳn là không người gặp tin hắn lời nói. Dù sao thế giới này không có ai hiểu chung đỉnh văn, người khác phòng trường đều cho rằng hắn là vô căn cứ. Lui ra tiểu hào tại khoản sau, vừa vận đói bụng, hắn liền đi phụ cận lão tiệm ăn, đến rồi một bát thơm ngát mì thịt bò. Tiệm cố này tiệm ăn có hơn 40 năm lịch sử, diễn mùi vị được têu là một cái tuyệt. Thân là nửa cái kẻ tham ăn, Tô Thần cảm thấy đến như vậy mở ở ngõ nhỏ nơi sâu xa, bằng biển chữ vàng ôm độm khách qua cũ mới có thể thưởng thức đến chân chính mỹ thực. Cho tới những người cái nhìn qua tráng lệ lại tiểu lâu, khách sạn lớn, cũng chính là thưởng cái mùi vị thôi. Hai bát mì lớn và bụng, Tô Thần hài lòng tính tiền về nhà. Tiếp đó, nam trên ghế sa lông lên cửa lớn Thiên Quan Tư Phúc, chuẩn bị nhìn đội khảo cổ tiến triển làm sao. Trải qua một cái buổi chiều căng thẳng công tác, đội khảo cổ đại thể đã đem Bình Sơn cung điện dưới lòng đất tình huống mò thấy. Có thể để đội khảo cổ khó chịu chính là, bọn họ tìm khắp nơi toàn bộ cung điện dưới lòng đất, vẫn không có tìm tới Thiên Quan đại thần nói tới triều đại nhà nguyên tướng quân mộ thất. Tiểu Trịnh, là không phải chúng ta còn có chỗ nào để sót, không có tìm kiếm? Chú Sở Mục Vân lập chí, cần nhờ đội khảo cổ chính mình tìm tới triều đại nhà Nguyên mộ tướng quân, nhưng lại là hắn làm sao cũng không đi đến, vừa mới qua đi thời gian nửa ngày, đội khảo cổ liền bị nặn ở. Chính Nguyên cười khổ một tiếng, trả lời, "Lão sư, chúng ta trong ngoài cũng đã đi tìm mười mấy lần rồi. Đừng nói là mộ thất, liền cái con ma đều không có." Sở giáo sư không cam lòng, tiếp tục nói, "Cái kia có phải là có cái gì cơ quan loại hình thiết trí, bị chúng ta cho quên." Bên cạnh một tên khảo cổ đội viên cầm trong tay thiết bị kiểm tra, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Giáo sư, chúng ta dùng máy dò sét chắc quá, chu vi ngọn núi đều là rồ đạc." Không có mật thất loại hình địa phương. Nghe nói như thế, Sở giáo sư đầy mặt thất vọng. Lẽ nào hắn buổi sáng mới khoe khoang khoát lác, hiện tại liền muốn tự mình đánh mình mặt, đi cầu thiên quan tiên sinh chỉ để một, hai. Ngay ở Sở giáo sư do dự không quyết định thời khắc, cách đó không xa chính trực bá vương Điểm Điểm đột nhiên quát to một tiếng nói, "Giáo sư, thiên quan đại lao lên tiếng." Mọi người nghe vậy, dồn dập lấy điện thoại di động ra, mở ra phòng trực tiếp. Chỉ thấy phòng trực tiếp bên trong, hai cái màu đỏ đậm màn đạn bị cao cao chỉ đỉnh. Cổ đại vương công quý tộc, bất luận thân phận địa vị làm sao, trước khi chết đều muốn tìm một chỗ phong thủy bảo địa nhập táng, trợ bị hậu nhân Bình Sơn là Đoạn Sơn Tiệt Thủy, Đại Hung chi tượng. Nhưng Đại Hung thông thường cũng nương theo đối ứng đại cát. Nếu sơn giống như bình, đáy bình cung điện dưới lòng đất Đại Hung, cái kia lại cắt vị trí tự nhiên thì ở đỉnh núi. Nhìn thấy nề này nề hai cái màn đạn, bất luận là phòng trực tiếp khán giả, vẫn là đội khảo cổ thành viên, đều cùng nhau xướng sốt. Đoạn Sơn Tiệt Thủy, gọi là Đại Hung. Đại Hung địa phương, liền nương theo đại cát. Cổ nhân tuyển trạch nghĩa địa, nhất định phải tuyển phong thủy chỗ tốt. Hai cái màn đạn không tính là quá lâu, nhưng bên trong bao hàm tin tức lại hết sức phong phú, để tất cả mọi người chuốt suy nghĩ có đến đây bởi vì văn hóa lịch sử Đức gãy, người của thế giới này không biết cổ đại phong thủy câu chuyện. Nhưng nhìn thấy Thiên Quan đại thần màn đạn, tất cả mọi người trong lòng nhưng không tự chủ được mà sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Điều này là bởi vì, từ Văn Vương diễn bắt quái toàn lên, phong thủy câu chuyện đã truyền lưu mấy ngàn năm, từ lâu cắm rễ ở người Trung Quốc trong huyết mạch. Dù cho mấy trăm năm trước trải qua văn hóa Đức gãy, dù cho hiện tại người từ chưa có tiếp xúc qua loại này tri thức, bọn họ vẫn là ngay lập tức nhận rồi Tô thần lời giải thích. Sở giáo sư trước hết tỉnh ngộ lại, vội va đi tới màn ảnh trước, sắc mặt cung kính mà hỏi, "Thiên Quan tiên sinh, ngài nói những này" có hay không chính là xuất thân từ cựu cung bắc quái. Tô Thần nhìn thấy sợ giáo sư thị giảng. Hắn vừa nãy mở ra phòng trực tiếp sau, nghe được Vương Điểm Điểm nói đội khảo cổ đền cung điện dưới lòng đất lăn qua lộn lại, vẫn không tìm được triều đại nhà nguyên tướng quân mộ thất, hắn thực sự không nhìn nổi, lúc này mới nói chỉ điểm. Người ta triều đại nhà nguyên tướng quân mộ ở trên đỉnh ngọn núi Lây, đội khảo cổ ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm, coi như tìm tới sang năm cũng không tìm được nha. Vừa những đã nói chỉ điểm, Tô Thần cũng không muốn bỏ dở nửa chừng. Thoáng suy tư lại, hắn lại lần nữa đánh chưa hồi phục. Coi như thế đi. Ta sở học vì là 16 tự âm dương phong thủy bí thuật, này thuật chính là lấy làm gương Chu Thiên 16 quái, cùng Cựu Cung bắt quái học văn có cùng một gốc. Từ khi Tô thần linh mộ hoàn chỉnh bản 16 tự phong thủy bí thuật sau, hắn đối với các loại núi non sông suối cái nhìn liền sản sinh ra biến hóa. Gặp không tự giác sử dụng trong phong thủy bí thuật thiên tinh thuần phong thủy, phán đoán các loại địa hình phong thủy tốt xấu. Nếu như đổi làm trước đây, hắn tuy rằng cũng biết triều đại nhà nguyên tướng quân mộ thất ở sườn núi miệng bình vị trí, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ ra, mộ thất vì sao phải ở vị trí này? Mà thông qua 16 tự phong thủy bí thuật, triều đại nhà Nguyên mộ tướng quân Tất Địa chỉ lựa chọn, liền trở nên vừa xem hiểu ngay. Sở giáo sư được khẳng định trả lời chắc chắn, bỗng cảm thấy phấn chấn, kích động nói, quá tốt rồi, thật không biết nên làm sao cảm tạ tiên sinh, lần này khảo cổ hành động ngài đối với trợ giúp của chúng ta thực sự quá nhiều quá nhiều. Rốt cục có mộ tướng quân minh mối, đội khảo cổ toàn thể thành viên hoàn toàn là kích động và phấn. Nghe được sở giáo sư nói như vậy, mọi người dồn dập phụ họa, chân thành cảm tạ lên Tô Thần. Ma Phong trực tiếp khán giả, càng là trực tiếp xoạt bạ màn hình. Đại thần chính là đại thần, thật giống cái gì đều không làm khó được hắn. 16 tự âm dương phong thủy bí thuật, nghe vào thật là lợi hại dáng vẻ, lại vẫn có thể sử dụng nó đến tìm kiếm mộ thất. Ai, chúng ta cổ đại văn hóa thực sự là quá xán lạn, nhưng chúng ta dĩ nhiên cái gì đều không kế thừa hạ xuống. May là chúng ta còn có Thiên Quan Đại Thần chỉ điểm. Không phải vậy, e sợ liên khu khu một tòa mộ thất cũng không tìm tới. Thiên Quan Đại lão, ta xem ngươi không bằng đáp ứng sở giám sư, trực tiếp gia nhập đội khảo cổ đi, lấy bản lĩnh của ngươi, tuyệt đối có thể dẫn dắt giới khảo cổ tái hiện chúng ta hoa quốc xán lạn văn hóa. Tán thành. Cầu Thiên Quan Đại lão gia nhập đội khảo cổ đi, đội khảo cổ cần ngươi, chúng ta cũng cần ngươi. Nhưng mà rời qua này điều màn đã sau, thiên quan tứ phúc sẽ không có lại xuất hiện, điều này làm cho khán giả thất vọng không lứt. Đúng là sở giáo sư tâm thái để nằm ngang rất nhiều, còn an ủi khán giả, nói là đội khảo cổ làm còn chưa đủ được, thiên quan tiên sinh mới tạm thời không đồng ý gia nhập. Sau đó đội khảo cổ muốn càng cố gắng, tranh thủ để thiên quan tiên sinh thỏa mãn. Nói xong, sở giáo sư ra lệnh một tiếng. Từ đội khảo cổ bên trong chọn lựa ra 10 tên kinh nghiệm phong phú nhất đội viên, hơn nữa Vương Điểm Điểm cùng Camê gia tiểu ca, chuẩn bị dẫn bọn họ lên đỉnh núi, tìm kiếm chân chính triều đại nhà nguyên mộ tướng quân huyệt. Chương 38, mộ huyệt chiến tưởng, sở giáo sư nổi giận. Bình Sơn chốt vót. Trên vách núi, quái thạch đá lởm chởm, cỏ dại rậm rạp. Mấy chục chiếc máy không người lái xoay quanh ở giữa không trung, dọc theo vách núi một chút lục soát chiều đại nhà nguyên mộ tướng quân vị trí. Không lâu lắm, Trịnh Huân nhìn quản chế màn hình, trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng hô lớn, "Lao sư, tìm tới. Chỗ này vách núi có một cái hang động. Mọi người thời thế, vội vàng xuống tới." Chỉ thấy, hang núi này bị cỏ dại bao trùm, hơn nữa vị trí ngay ở vùng chốt vót trên vách đá. Sâu thẳm trong huyệt động, ngờ ngợ có thể nhìn thấy nhân tạo kiến trúc dấu vết tồn tại. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ không tự chủ được mà hoan hô nhảy nhót lên. Bên cạnh Vương Điểm điểm đội vội vàng để camera tiểu ca đem màn ảnh nhắm ngay quan chế màn hình. Thấy cảnh này, khán giả màn đạn dường như thủy triều, muốn đem chỉnh cái màn ảnh nhấn chìm. Ô ô ô, ta suýt chút nữa xem khóc. Quá khó khăn, đội khảo cổ trải qua nhiều như vậy đau khổ, cuối cùng cũng coi như đi tới cửa ải cuối cùng. Thiên Quan đại lão vẫn lặng như bức nha. Ngắn ngắn hai câu, liền suy đoán ra mộ tướng quân huyện vị trí. Không nghĩ đến cổ đại phong thủy bí thuật thật sự lợi hại như vậy, chỉ tiếc hiện nay cũng chỉ có Thiên Quan đại lão một người hiểu. Ta bây giờ đối với Thiên Quan đại lão càng ngày càng hiếu kỳ. Các người nói hắn rốt cuộc là ai nha, vừa hiểu phong thủy bí thuật, lại có cường hãn thực lực, Càn Châu bọn chính là, còn có một con thần thú làm đồng bạn. Ta biết Thiên Quan Đại Thần là ai? Hỗn loạn màn đạn, đột nhiên nô gia một câu nói như vậy, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, liền sợ giáo sư nhìn thấy này điều màn đạn, đều trở nên vô cùng kích động. 7. Bọn họ tra xét rất lâu, vẫn không tra được Thiên Quan Tứ Phúc thân phận chân chính. Mà hiện tại, dĩ nhiên có một tên dân mạng nói hắn biết Thiên Quan Tứ Phúc là cái gì người. Chuyện này quả thật như là trên trời rơi xuống đến địa bánh. Phải biết, từ lần trước Trần Kiến Vinh truy tìm không có kết quả, Huân nữa biết được Thiên Quan Tứ Phúc có SSS cấp mã hóa sau, đội khảo cổ hầu như đã từ bỏ truy tìm. Nhưng là, ngay ở tất cả mọi người đều ngưng thần lấy chờ, vô cùng chờ mong mà nhìn phòng trực tiếp lúc. Thần bí dân mạng ngay lập tức lại phát ra một cái màn đạn. Thiên Quan Đại Thần hắn là thần, không phải người. Cũng chỉ có thần mới có thể không chỗ nào không biết, đánh đâu thắng đó. Chuyện này, trong mấy mắt thất vọng các cư dân mạng, đem người này văng cái máu chó đầy đầu. Làm nổi lên đại gia hiếu kỳ, kết quả là này. Này không phải nợ mắn mà. Nhìn thấy này điều màn đạn, đội khảo cổ đồng dạng thất vọng vô cùng. Bọn họ biết đến tin tức càng nhiều, hầu như đều biết Thiên Quan Đại Thần nắm giữ tối cao cấp bậc SSS mã hóa. Toàn bộ Hoa Quốc, ngoại trừ cao tầng cái kia lác đác mấy người, người khác thậm chí không có tư cách biết thân phận chân thật của hắn. Có thể nói như vậy, trừ Phi Thiên Quan Đại Thần chính mình đưa ra, bằng không người khác không thể điều tra rõ ràng thân phận chân thật của hắn. Sở giáo sư ở trong lòng thầm than một tiếng, tiếp theo thu thập xuống tâm tình hướng mọi người nói, "Được rồi, đại gia chuẩn bị xuống mộ. Nhớ tới ngàn vạn cẩn thận, chỉ cần có bất cứ dị thường nào, liền lập tức rút đi." "Được rồi, Sở giáo sư." "Sở giáo sư ngài cứ yên tâm đi." Trải qua nhiều lần như vậy sinh tử đấu khổ, chúng ta cũng không dám lại bất cẩn. Các đội viên một bên trả lời, một bên chuẩn bị kỹ càng dây thừng. Không bao lâu, 10 tên khảo cổ đội viên, bao quát sở giáo sư lần lượt xuống tới mộ trong động. Sau khi đi vào, có đội viên mở ra đèn chiếu sáng. Một giây sau, một vai bức tranh rất sống động trên tường, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mặt trên tỉ mỉ miêu tả mộ chủ nhân chính chiến xa trưởng, lập xuống vô số công văn, cuối cùng chôn ở Bình Sơn cố sự. Tranh tường rất tinh mỹ, để sở giáo sư càng kích động chính là. Này tấm tranh tường công bố triều nhà Minh trước đây lịch sử. Phía trước đã nói, thế giới này văn hóa lịch sử đứt gãy, triều nhà Minh trước đây lịch sử mơ hồ không rõ, chỉ là biết đại khái Minh đại trước đây gọi là triều Nguyên, triều Nguyên là làm sao thành lập, là do ai thành lập thì lại hoàn toàn không biết. Cho tới càng xa xưa, triều Nguyên trước đây lịch sử liền hoàn toàn là hai mắt tối thôi. Bên trong hang núi này tấm tranh tượng liền sinh động biểu diễn triều đại nhà Nguyên nhân vật, trang phục phong cách, hình dáng đặc thủ chờ chút một loạt có rất lớn khảo cổ giá trị nguyên tố. Xem đến nơi này, Sở giáo sư cố nén kích động, chỉnh trọng nói, đại gia ngàn vạn cẩn thận, không cần loạn chạm đồ vật. Càng la này tấm tranh tượng đặc biệt quý giá không thể có bất kỳ hư hao. Giáo sư, ngươi nhanh tới xem một chút, nơi này thật giống có một cái cơ quan. Mọi người nghe vậy, dồn dập đuổi tới. Đó là một cái khóa đá trang bị, có thể chuyển động kìm, khóa đá chu vi, còn điêu khắc thiên can địa chi. Rất rõ ràng, đây là một cái mật mã khóa. Sở giáo sư kinh nghiệm phong phú, hắn không có đi đụng vào khóa đá, mà là dùng tay gõ gõ bên cạnh vết đá. Nghe được vách đá truyền ra thùng thùng và chậm, Sở giáo sư thở phào nhẹ nhõm, đối với chúng người cười nói, mà sau có mất thất, hẳn là triều đại nhà nguyên tướng quân chủ một thất. Cái khóa đá này là mật mã khóa. Nhất định phải chuyển động đến chính xác vị trí mới có thể mở ra cửa đá, bằng không rất có khả năng xúc động cơ quan, phá hủy mộ thất cùng với bên trong tất cả. Các đội viên nghe xong giáo sư giải thích đều là sững sờ. Trịnh Huyền cao mày hỏi, "Giáo sư, vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ?" Sở giáo sư trầm ngâm không nói, hiển nhiên cũng đang suy tư biện pháp giải quyết. Lúc này, một bên Vương Điểm Điểm nhấc tay nói, "Sở giáo sư, nếu không chúng ta vẫn là xin mời thiên quan đại lao chỉ điểm một chút đi, hắn khẳng định hiểu làm sao mở ra cơ quan." Đội viên nghe vậy, không không phải tán đồng gật gù. Từ khi mới bắt đầu hi sinh hai tên đội hữu tới nay, vẫn luôn là Tô Thần đang chỉ điểm bọn họ, vượt qua một lần lại một lần cửa ải khó. Thời gian dài, bọn họ thậm chí cũng đã gần nghỉ lại trên Tô Thần. Phong trực tiếp dẫn mạng đồng dạng tán thành Vương Điềm Điềm lời nói, dồn dập gọi hàng Tô Thần, cầu hắn hỗ trợ chỉ điểm một chút đội khảo cổ. Có điều, Sở giáo sư nhưng thái độ khá thường lắc lắc đầu, hơn nữa sắc mặt nghiêm túc, lớn tiếng dặn dạy lên khảo cổ đội viên. Các ngươi nhưng là quốc gia đội khảo cổ thành viên, là vạn người chọn một khảo cổ tinh anh. Nếu như là đối mặt bước ngoặt sinh tử, đi cầu thiên quan tiên sinh chỉ điểm, vậy còn nói còn nghe được. Nhưng là hiện tại Liên loại này tiểu khó khăn cũng muốn đi phiền Phất Thiên Quan tiên sinh, các ngươi chẳng lẽ không xấu hổ sao?" Sở giáo sư hiếm thấy nghiêm túc sắc mặt, "Để ép đội khảo cổ của mọi người, có điều cẩn thận lắm lại." Sở giáo sư nói một điểm đều không sai. Đúng đấy, bọn họ là quốc gia đội khảo cổ thành viên, là từ các nơi tuyển ra tinh anh nhân tài. Cái gì tiểu khó khăn đều đi tìm người khác chỉ điểm, trước tiên không nói người ta có thời gian hay không, liền nói bọn họ học nhiều như vậy khảo cổ, lẽ nào đều là bạch học sao?" Nhìn thấy đội khảo cổ thành viên mặt lộ vẻ xấu hổ, đưa ra kiến nghị Vương Điểm Điểm thật không tiện lẽ lưỡi một cái. "Có điều, đang lúc này Ngoài động dỗng nhiên vang lên cục cục cục cánh quả tâm thanh, mọi người sửng sở, dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía ngoài động, chỉ thấy bình sơn bầu trời, dĩ nhiên gào thét bay tới 8 chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Chương 39, khoa học kỹ thuật thăng mộ, đội quốc gia sức mạnh. Rất nhanh, trên phi cơ trực thăng tốc hạ xuống được cả nhánh tiểu đội chiến sĩ. Mỗi người phía sau đều có lấy một cái cao bằng nửa người bao lớn. Tiểu đội đầu lĩnh không phải người khác, chính là biến mất rồi nửa ngày Lý Cường Quốc. Trần Kiến Minh cánh tay bị thương, gần nhất vẫn ở nội tỉnh huyện trong bệnh viện tĩnh dưỡng. Đội khảo cổ an toàn công tác liền giao tiếp cho Lý Cường Quốc. Các chiến sĩ tiến vào mộ động, không cần lý cường quốc dàn dò, liền tự giác tháo dỡ trong cái bọc thiết bị. Ngăn ngắn 10 phút, thiết bị lắp ráp xong xuôi, thì có người thao tác thiết bị, trà xét mộ động với đá. Thấy cảnh này, Khả cổ đội viên lúc này sửng sở. Trình Nguyên mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi: "Lão sư, lý đội trưởng bọn họ làm sao dẫn theo nhiều như vậy thiết bị lại đây?" "Là ta để bọn họ chờ tới đây." Sở giáo sư khẽ mỉm cười, giải thích: "Lúc trước chúng ta vẫn không có tìm được mộ tướng quân, ta cũng đã hướng lên phía trên xin trợ giúp. Cao tầng phê duyệt đặc biệt một chút máy móc thiết bị lại đây. Đừng quên, chúng ta không phải một người đang chiến đấu." Phía sau chúng ta còn có chính phủ, còn có thiên tiên vạn vạn quốc dân. Nghe nói như thế, chỉnh huyền mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc này, Lý Cường Quốc cười xen vào nói, "Sở giáo sư xin bộ thiết bị này, nhưng là tiên tiến nhất ngoài ngoại rõ xét thiết bị. Đừng nói là tham mộ, dù cho ta xét thâm nhập dưới đấy mấy trăm mét ngổ rộng đều dễ như trở bàn tay." Vừa nghe lời này, phòng trực tiếp khán giả nhất thời soạt nổi lên màn đạn. "Mẹ nó, nguy bức. Hiện tại đội khảo cổ thiết bị là càng ngày càng tốt. Khoa học kỹ thuật lưu khảo cổ, ta thấy được. Hy vọng chờ chút mở ra một thất, có thể nhìn thấy càng có giá trị văn vật." Khán giả đều đang cảm thán. Đội khảo cổ các loại tiên tiến thiết bị tầng tầng lớp lớp, để bọn họ nhìn hoa cả mắt. Đương nhiên, đội khảo cổ trang bị càng tốt, khán giả liền càng hài lòng. Chuyện này ý nghĩa là những người chôn dấu ở dưới đất lịch sử cũng có thể bị càng tốt hơn khám phá ra. Cùng lúc đó, Tô Thần cũng đang xem trực tiếp, khi hắn nhìn thấy những người tiên tiến thiết bị máy móc, không khỏi hơi run run. Thời đại ở biến hóa, cổ nhân có cổ nhân trí tuệ, người hiện đại đồng dạng có người hiện đại phương pháp. Hai người không có phân chia cao thấp, có thể hoàn mỹ dung hợp mới càng tốt hơn. Nói cái đơn giản ví dụ, quỷ thổ đèn thế giới bên trong, tá lĩnh người đứng đầu Trần Ngọc lâu trộm lấy hiến vương mộ lục, gặp gỡ trùng cốc khí độc, hơn vạn huynh đệ hầu như chết hết ở bên trong. Liền chính hắn, đều mù một đôi mắt. Từ phong độ phiên phiến tá lĩnh người đứng đầu, biến thành một cái làm cho người ta đoán bệnh lao giảm ngủ. Đợi được nhiều năm sau đó, Hồ Bách Nhất bọn họ đi Vân Nam trùng cốc lúc, mấy người đều ăn mặc nguyên bộ hiện đại nhất đồ phòng hộ, căn bản không cần lo lắng trùng trong quốc khí độc. Trước đây có thể gọi khó giải hiến vương mộ, cuối cùng cũng vẫn bị mỏ kim tổ ba người công phá. Này, chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh. Tô Thần khẽ gật đầu, rất tán thành sở giáo sư cách làm. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên lại vang lên gợi ý của hệ thống. Ken Vì chủ trì điểm đội khảo cổ cổ thành công, khen thưởng, số ảo không gian, một lập phường. Nghe được cái này nấp nhở, Tô Thần nhất thời liền sửng sốt. Hệ thống đây cũng quá giả sức đi. Vừa nay hắn chỉ là đơn giản chỉ điểm hai câu, không nghĩ có thể thu được khen thưởng. Không nghĩ đến hệ thống vẫn là cho hắn khen thưởng. Khen thưởng có vẻ như còn rất hữu bức. Số ảo không gian xuất từ quỷ thổ đèn thế giới, mấy ngàn năm trước, tinh tuyệt nữ vương nắm giữ xà thần sức mạnh, có thể đem người chuyển tống đến số ảo không gian. Bởi vậy Tây vực các nước đều e ngại tinh tuyệt nữ vương, thần phục ở nàng tàn khốc dưới sự thống trị. Căn cứ sau đó hồ bát nhất mọi người miêu tả đến xem. Số ảo không gian chính là xạ thần sinh hoạt thế giới, chỉ là không biết nguyên nhân gì, cường đại như thần chỉ xạ thần, cuối cùng cũng ngã xuống, hai cốt còn giáng lâm đến quỷ thối đèn thế giới. Hai cốt bám vào sức mạnh, đường kính vượt qua ngàn mét không đáy quỷ động. Xa thần con mắt thành một bụi trâu, cũng chính là cổ nhân trong miệng vương hoàng đảm. Nghĩ tới những thứ này, Tô Thần vội vàng hỏi tới: "Hệ thống, số ảo không gian có ích lợi gì?" Số ảo không gian tự thành một cái tiểu thế giới, do ký chủ bản thân quản lý. Thôi, nói rồi bằng không nói. Tô Thần suy tư lại, nhớ tới tinh tuyệt nữ vương có thể đem người truyền tống đến số ảo không gian. Vậy có phải mang ý nghĩa hắn có thể đem vật phẩm cũng chuyên đi qua, cho rằng không gian chứa đồ sử dụng. Nói làm liền làm, Tô Thần quả đoán nhìn chằm chằm trên khay trà một cái chén, ở trong lòng độc thẩm số ảo không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, chưa kịp hắn phản ứng lại, trên khay trà ly trực tiếp liền biến mất không còn tăm hơi. Mẹ nó, vẫn đúng là có thể. Vậy kế tiếp, chính là đem ly lấy thêm ra đến. Tô Thần trong nháy mắt kích độc lên, vội vã thử nghiệm câu thông số ảo không gian, đem ly lấy ra. Ngay ở hắn sinh ra cái ý niệm này trong nháy mắt, chỉ thấy vừa nãy biến mất không còn tăm hơi ly, lại lại xuất hiện ở trên khay trà. Xem đến nơi này, Tô Thần trên mặt lộ ra kinh hỉ. Nay mạnh mẽ năng lực, quả thực thì tương đương với tiên hiệp thế giới bên trong tu gi giới chỉ. Sau này hắn nếu như xuống mộ lời nói, chỉ cần sớm ở số ảo trong không gian chứa đựng đủ nước và thức ăn, liền hoàn toàn không cần lo lắng bị nhốt lại. Nghĩ tới chỗ này, Tô Thần không nhịn được bắt đầu thử nghiệm, đem mỗi một dạng nhìn thấy đồ vật thu vào không gian. Cùng lúc đó, đội khảo cổ trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Có tiên tiến nhất hở ngoại dò xét thiết bị, không tới nửa giờ, đội khảo cổ liền nắm giữ toàn bộ mộ thất hoàn chỉnh đường viền đồ. Bao quát cái kia mật mã khóa đá cơ quan vị trí, phát động trang bị, đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng ràng. Các chiến sĩ có số liệu, cấp tốc đem ra khoan thăm dò cắt chém công cụ. Ầm ầm vang vọng bên trong, một thất cơ quan bị từng cái rã bỏ. Vương Điểm Điểm hít sâu một hơi, quay về màn ảnh mở miệng nói, "Khán giả các bằng hữu, lý đội trưởng bọn họ tiến độ khả quan. Nhiều nhất còn có 3 phút, bọn họ là có thể mở ra một thất, để mọi người thấy triều đại nhà nguyên tướng quân qua tại." Mata cũng đem cùng mọi người cùng nhau chứng kiến, lần này khảo cổ hành động trọng yếu nhất một màn. Vương Điểm Điểm cật lực duy trì trấn định, có thể nàng thanh niên run rẩy, vẫn là bại lộ nàng giờ khắc này có bao nhiêu kích động. Đúng đấy, từ nàng đến Bình Sơn bắt đầu trực tiếp tăng lên cũng có sắp tới một tuần thời gian. Nay một tuần, nàng theo đội khảo cổ đồng thời, nhiều lần trở về từ coi chết. Càng la lần đó, bị rết trùng triều vây quanh lúc, Vương Điểm Điểm đều coi chính mình chết chắc rồi. Trải qua nhiều như vậy, bây giờ khảo cổ hành động rốt cục đi tới kết thúc, nàng tự nhiên là kích động không kềm chế được. Khán giả đều rất lý giải Vương Điểm Điểm tâm tình, phòng trực tiếp nhắn lại cũng phần lớn là trêu ghẹo cùng lời an ủi. Đồng thời, khán giả cũng đang chờ mong. Bình Sơn cung điện dưới lòng đất đã như thế huyền bí, có thể đem toàn bộ Bình Sơn cung điện dưới lòng đất chiếm được cho mình, còn phí hết tâm tư thiết trí như thế một cái mộ viện triều đại nhà nguyên tướng quân. Trên người hắn, đến tột cùng lại ẩn dấu bao nhiêu bí mật. Vạn chúng chờ mong bên trong, Lý Cường Quốc đem cuối cùng một khối cơ quan phiến đá, cẩn thận cắt xuống. Sau đó quay đầu đối với Sở Giáo sư gật gật đầu. "Sở Giáo sư, đều giải quyết, có thể tiến vào mộ thất." Truy cập trang web baodiyou chuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Tử Kim Bách, Châu Du Hồ Ngọc. Sở Giáo sư bỗng cảm thấy phấn chấn, xuất lĩnh mọi người tiến vào phủ đầy bụi mấy trăm năm triều đại nhà Nguyên mộ tướng quân. Mộ thất không gian rất lớn, gần như tương đương với 2, 3 cái sân bóng rổ to nhỏ. Hơn nữa đi vào liền có thể nhìn thấy một, một loạt hàng đao thương kiếm kích, xung tới mặt một luồng khí tức sắc sắc. Có điều, này ngược lại là cùng một mộ chủ nhân tướng quân thân phận tương xứng hợp. Phong trực tiếp khán giả thấy cảnh này, dồn dập thán thán. Hoa, thật là đồ sộ, dĩ nhiên có nhiều như vậy binh khí. Này không phải phí lời mà. Mộ chủ nhân chính là đại tướng quân, hơn nữa nhìn bên ngoài trên bích họa miêu tả, thân phận của hắn rất cao, bằng không nào có thực lực đem mộ thất xây ở trong lòng núi. Làm sao bản thân không văn hóa, một câu mẹ nó đi thiên hạ. Thực, không ngừng khán giả bị chấn động đến. Khảo cổ đội viên đồng dạng vì là này mộ thất thán phục phải biết bọn họ vị trí hiện tại, nhưng lại ở Bình Sơn ngọn núi bên trong. Nói cách khác, cái này Triệu Đại nhà Nguyên đại tướng quân, hầu như là để trợ thủ công đem ngọn núi đào trống một nửa, mới có như thế quy mô mộ thất. Cổ nhân vừa không có thuốc nổ, cũng không có đá vũ khí. Công trình lớn như vậy lượng, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy đến khó mà tin nổi. Chấn động quá đi, khảo cổ công tác còn phải tiếp tục. Trình Nguyên mang theo găng tay, cẩn thận mà cầm lấy một thanh rì sét loang lổ thiết kiếm. Tỉ mỉ nhìn kỹ một lúc, hắn mặt lộ vẻ vui vẻ nói, "Lão sư, ngươi xem thanh kiếm này, mặt trên có tầng địa văn." Cứ việc thiết kiếm gì xét rất nặng, nhưng như cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng rèn đúc Tằng Điệp Văn. Nhìn thấy tình huống này, ba quát sở giáo sư ở bên trong, sở hữu khảo cổ đội viên đều mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, không nhịn được trà trà tán tụng lên. Một bên Vương Điểm Điểm không rõ vì sao, liền đội vàng hỏi, "Giáo sư, Tằng Điệp Văn là có ý gì? Các ngươi tại sao như thế cao hứng nhỉ?" Vương Điểm Điểm nghi hoặc, cũng là phòng trực tiếp phần lớn khán giả nghi hoặc. Này bên trong một thất, ngoại trừ dao kiếm, cũng không có thiếu quý trọng vật chôn cùng nhà, làm sao khảo cổ đội viên không trước tiên đi nghiên cứu chôn cùng văn vật, trái lại đối với một cái kiếm nghỉ coi trọng như vậy? Sở giáo sư cười ha ha, chỉ vào Trịnh Huyền nói, "Tiểu Trịnh, ngươi cho điểm điểm còn ứng có phòng trực tiếp khán giả giải thích một chút." Trịnh Huyền gật gật đầu, nhận thật giải thích lên. "Thực, đội khảo cổ như thế coi trọng kiếm gỉ trên tầng Đư Văn, là bởi vì hiện nay khảo cổ công tác khai quật rất nhiều loại hình văn vật. Có thể chỉ có binh khí loại hình, dao ít lại càng ít. Hiện nay nhà khảo cổ học đều cho rằng, hoa quốc cổ đại, càng là triều nhà Minh trước đây giá luyện kỹ thuật có điều quan. Thậm chí ngay cả tinh thiết đều chế tạo không ra. Nhưng trôi này tiết kiếm trên tầng Đư Văn, trực tiếp lật đổ cái kết luận này. Chỉ có tinh thiết mới có thể chịu đựng hơn 1000 lần đạn đánh." rèn đúc ra bách luyện phép tinh chế. Kiếm trên tầng điệp văn không chỉ có giải thích triều nhà Minh trước đây giá luyện kỹ thuật rất cao minh, thậm chí vượt xa giới khảo cổ suy đoán. Nghe xong Trịnh Huyền giải thích, vương Điểm Điểm cùng khán giả bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách đội khảo cổ coi trọng chôi này thiết kiếm, theo một ý nghĩa nào đó nói, chôi này thiết kiếm thậm chí so với những người vàng bạc vật chôn cùng muốn trọng yếu hơn. Trịnh Huyền cẩn thận mà đem kiếm gùi thả lại giá gỗ, tiếp tục đi vào trong. Đi chưa được mấy bước, mọi người liền nhìn thấy một bộ tỏa ra ánh kim loại quái tài. Trong mắt, tất cả mọi người đều khiếp sợ không ngậm mồm vào được. Điều này là bởi vì, cái này tỏa ra ánh kim loại quái tài Thực sự là quá mức xa hoa, xa hoa đến vượt qua sở hữu đội viên tưởng tượng. Trước tiên nói này, cô quan tài ánh sáng lộng lẫy, là hiện ra một loại màu tím đậm. Ở đèn chiếu sáng chiếu rọi xuống, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như ảo động. Lại nói từ kim quan tài bên ngoài, còn tráo một tầng châu nhu hổ ngọc. Cái gọi là châu nhu, chính là dùng trân châu xuyến thành lều vải. Nay một bộ châu nhu mặt trên trân châu, từng viên phong phú êm dịu, đều là cao cấp nhất Nam Hải trân châu. Mặc dù quá mây trăm năm, vẫn như cũ sáng lóa. Cho tới hổ ngọc, thì lại chỉ chính là quan tài bên ngoài khảm nạm hoàn mỹ ngọc bích. T. Xem đến nơi này, Khảo cổ đội viên không kìm lòng được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên nhân không gì khác, thực sự là này cổ quan tại giá trị quá cao. Mặc dù sau khi mở ra quan tài, bên trong cái dị vật chôn cùng đều không có. Liên chúng bộ này tự kim quan tài, cùng bên ngoài trân châu liễu vải, cũng đã là không thể đọ đếm trân bảo. Như vậy quý giá văn vật, dù cho là những này, nhìn quen văn vật khảo cổ đội viên, như cũng đều cảm thấy đến tâm thần chập chờn, có chút không thể tự tin. Lúc này, Trịnh Huyền Cố nén chấn động hỏi: "Lão sư, mở hay không mở?" Sở giáo sư nhíu mày lại, không có ngay lập tức trả lời. Phong trước tiếp bên trong khán giả có thể so với hắn nóng ruột nhiều lắm. Hầu như là trong nháy mắt, cả màn hình mạ xoạt nổi lên một cái mờ tự. Thế nhưng, không biết vì sao, Sở giáo sư trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Hắn nhớ tới Thiên Quan Tư Phúc đã từng nói, giết sau cánh tuy rằng giật trừ, nhưng bình sơn bên trong còn gặp nguy hiểm. Suy tư một lát sau, Sở giáo sư đi tới vương điểm điểm bên người, quay về màn ảnh thành cần nói, "Thiên Quan tiên sinh, ngài hiện tại còn đang trực tiếp sao? Chúng ta muốn mở quan tài nghiên cứu, có thể hay không xin mời Thiên Quan tiên sinh chỉ điểm một, hai?" Nhưng mà, đội khảo cổ ngưng thần tĩnh khí, vẫn đợi mười mấy phút, trước sau không gặp Thiên Quan Tư Phúc màn đạn. Nay để mọi người đều có chút mất mát. mát. Không có tiên quan tứ phúc khẳng định, đội khảo cổ trong lòng luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Dù sao, phía trước mấy lần đều nghiệm chứng, chỉ cần là tiên quan tứ phúc nói gặp nguy hiểm, vậy thì nhất định gặp nguy hiểm. Ngược lại, hắn nếu như nói an toàn, đội khảo cổ mới có thể chân chính yên tâm. Mắt thấy vẫn không chờ được đến tiên quan tứ phúc xuất hiện, phòng trực tiếp khán giả trước tiên gấp lên, rồi dập soạt nổi lên màn đạn. "Sở giáo sư, người trước hết mở ra nhìn mà, trong này liền một đống người chết xương có gì đáng sợ chứ?" Thiên quan đại thần không nói lời nào, phòng trường là chẳng tem nói. Một bộ quan tài có thể có cái gì nguy hiểm nha? Thực đang lo lắng. Các ngươi dùng thiết bị kiểm thử xem, chẳng phải sẽ biết bên trong có cái gì. Đội khảo cổ nhìn thấy một điều cuối cùng màn đạn, chợt tỉnh ngộ lại đây. Đúng rồi, bọn họ còn có máy móc thiết bị, chí ít có thể quét hình ra trong quan tài tình huống, đến thời điểm có hay không nguy hiểm còn chưa là vừa xem hiểu ngay. Sở giáo sư ánh mắt sáng ngời, vội vã để các chiến sĩ đem thiết bị máy móc nhấc tiến vào mộ thất. Một phen bận rộn sau, rất nhanh, này cụ trong quan tài tình huống cũng xuất hiện ở máy móc trên màn ảnh. Sở giáo sư, bên trong có bộ phận vật trong cùng, còn có một cổ thay khô, không, có thủy ngân, cũng không có hán độc trùng loại hình nguy hiểm. Này mộ thất xê ở trong lòng núi, thuộc về hết sức khô giáo hoàn cảnh. Mà ở chỗ mộ nghề bên trong có một câu nói, gọi là làm là năm, thấp và năm, không làm không ấp liền nửa năm. Ý tứ của những lời này là, văn vật đồ cổ loại hình đồ vật, nếu như nơi ở khô hanh trong hoàn cảnh, có thể bảo tồn cả năm. Nếu như ngâm ở bên trong nước, thì lại có thể bảo tồn và năm, loại này văn vật thông thường cũng bị tê là vũng nước hạng. Chôn ở bình thường trong đất, năm ở không làm không ngất hoàn cảnh, nhiều nhất nửa năm liền sẽ hủy hoại. Nghe được lý đội trưởng lời nói, Sở giáo sư rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Vung tay lên nói, "Được, vậy thì mở qua tải." Chương 41 Thì vô hiệu, thiên địa biến. Tô Thần đem đồ trong nhà hết thảy thử một lần, cuối cùng phát hiện số ảo không gian có hai cái đặc điểm. Một là số ảo trong không gian, thời gian là bất động. Thứ hai là, không cách nào để vào vật còn sống. Vật còn sống bỏ vào sau, trên người thời gian sẽ bị cố định, nằm ở không phải sinh sự chết trồng chất trạng thái. Tuy nói chỉ có thể giả chết vật, không thể trang vật còn sống, nhưng Tô Thần vẫn là cực kỳ thỏa mãn. Có cái này số ảo không gian ở, dù cho bị vây ở trong mộ hoặc là tuyệt cảnh, dựa vào bên trong cất giữ nước và thức ăn, hắn đều có thể kiên trì hơn nửa năm làm rõ số ảo không gian phương pháp sử dụng, Tô thần thỏa mãn gật đầu. Tiếp đó, một lần nữa nằm trên ghế salon, đem sự chú ý phóng tới đội khảo cổ phòng trực tiếp. Một giây sau, mẹ nó, ta mới mất một lúc không thấy, bọn họ đều muốn mở quan tài. Còn con mẹ nó là ở tối tăm không mặt trời trong mộ thất mở quan tài. Trong quan tài triều đại nhà Nguyên đại tướng quân tử lâu thì biến. Nếu như ở ban ngày ban mặt dưới mộ quan tài, dựa vào giữa trưa dương khí tối thịnh, còn có thể khắc chế này triều đại nhà Nguyên bánh trưng một quãng thời gian. Có thể nếu như ở hắc ám mộ thất bên trong mộ quan tài, thuận ý chính là cho đại bánh trưng sáng tạo điều kiện lên thì Đô thần sắc mặt thay đổi, vội vàng cầm điện thoại di độc lên, phát sinh một cái màn đạn. Trong một thất, Chính Huyền chờ khảo cổ đội viên, cẩn thận từng ly từng tí một gỡ xuống tử kim quách trên một đinh, hợp lực mở ra bên ngoài tử kim quách. Đập vào mi mắt, là một bộ gô lâm vàng quan tài gỗ tải. Toàn thân hiện màu vàng nóng, ở đèn chiếu sáng có dưới, sáng loá. Thứ kim làm quách, gỗ lâm làm quan. Nay chiêu đại nhà nguyên đại tướng quân, cũng thật là đủ xa xỉ. Chính Huyền không nhịn được cảm khái một câu, dẫn tới Chu Vi khảo cổ đội viên dồn dập phụ họa. Khảo cổ nhiều năm, bọn họ vẫn là lần thứ nhất đến như thế đẹp đẽ gỗ lâm quan tài. Gỗ lim vàng một không sợ con kiến, ngàn năm bất hủ, hơn nữa không dễ biến hình, xứng là một bên trong hoàng kim. Ở cổ đại vẫn luôn là xây dựng hoàng gia cung điện lựa chọn hàng đầu gỗ. Thậm chí ngay cả các đời các đời hoàng đế long ỷ cũng là do thượng đẳng nhất gỗ lim vàng làm bằng gỗ làm mà thành. Cảm cái xong, Trịnh Huyền chỉ huy vài tên đội viên, cẩn thận từng ly từng tí một dùng xà ben, dọc theo gỗ lim quan cũng kệ ra quan tài nắp. Nhưng, đang lúc này, một bên đang cùng phòng trực tiếp dân mạng truyền động cùng nhau vương điểm điểm sắc mặt kỳ biến, vội vàng hô to. Dừng lại, mau dừng lại. Thiên quan đại thần phát màn đạn. Trịnh Huyền cùng vài tên đồng bạn sửng sợ, Trong tay quan tài nắp loạng choạng một tiếng, lại rơi xuống. Chính đang khảo sát các loại binh khí sở giáo sư sững sờ, vội vàng ngừng tay đầu công tác, lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn. Tuyệt đối không nên mở quan tài. Hiện tại, lập tức lui ra một thất. Chỉ thấy, phòng trực tiếp bên trong, một cái tiêu hồng to đèm, cao cao chí đỉnh màn đạn, để sở hữu khán giả đều xôn xao. Đại lão rốt cục xuất hiện. Có điều đại lão, tại sao phải ngừng đội khảo cổ lui ra a, bên trong là có nguy hiểm gì sao? Nếu thiên quan đại thần nói gặp nguy hiểm, vậy thì nhất định gặp nguy hiểm, ta ủng hộ vô điều kiện đại thần. Không đạo lý a, đội khảo cổ đem mộ thất bên ngoài đều đã kiểm tra, không có độc trùng, giết, cũng không có hán vật còn sống, từ đâu tới nguy hiểm? Bất kể nói thế nào, ta vẫn là nghe đại thần lời nói, đi ra ngoài trước nói sau đi. Nhìn thấy Tô thần này điệu mản đạn, khảo cổ đội viên hoàn toàn ngơ ngác biến sắc. Từ Thiên Quan đại thần chỉ điểm đội khảo cổ tới nay, đây cơ hội là nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Lẽ nào, bên trong mộ thất thật sự có nguy hiểm gì khủng bố đồ vật? Sở giáo sư quyết định thật nhanh, trầm giọng nói, tất cả mọi người lập tức lui ra mộ thất. Mọi người hành động cấp tốc, rất nhanh lùi tới mộ thất ở ngoài mộ động. Nhưng là Bọn họ vừa mới ở mộ trong động thò đầu ra, chỉ nghe được một trận sắc bén gào thét, vô số to bằng nắm tay hòn đá bỗng nhiên đập tới. Một cái ở mặt trước mở đường chiến sĩ không cẩn thận bị hòn đá đập trúng, nhất thời vỡ đầu chảy máu. Lý Quốc Cường vội vàng hét lớn, nhanh nhận ngấp, không muốn lộ đầu. Nói xong lời này, hắn tay mắt lênh lẹ, đem sở giáo sư mấy người kéo ra phía sau, đồng thời trốn ở mộ thất một chỗ nham thạch mặt sau. Đột nhiên đến công kích, để đội khảo cổ rối loạn trận tuyến. Liên tiếp bị đập trúng vài người, mọi người mới phản ứng được, học Lý Cường Quốc trốn ở công sự sau. Mà lúc này, Lý Cường Quốc cẩn thận từng ly từng tí một dò đầu ra, lúc này mới nhìn thấy ở vách núi đối diện trên vách đá, có đến không hết khỉ núi, chính oa oa kêu loạn. Những người hồn đá, chính là chúng nó ném mạnh tới được. Đáng ghét. Nhìn thấy tình huống này, Lý Cường Quốc hai mắt bốc lửa. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía bị đập chúng chiến sĩ, trầm giọng hỏi, "Tiểu Trang, ngươi không sao chứ?" "Đội trưởng, ta không có chuyện gì, chính là phá điểm ra." Tên này gọi tiểu Trang chiến sĩ tuy rằng bị đập phá đầu, máu me đầm địa, nhưng gắng gượng không nói tiếng nào. Nghe được đội trưởng dò hỏi, còn ngại ngùng nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng. "Đội trưởng" Ngươi mau nhìn, chúng ta thang dây không gặp. Tiểu Trang trẻ tuổi, nhãn lực cũng tốt. Hắn trốn ở công sự mặt sau, lặng lẽ thò đầu ra liếc mắt nhìn, liền phát hiện cửa động vuông xuống thang dây dĩ nhiên toàn bộ không thấy. Nghe được hắn lời này, mọi người không khỏi lạ đổi sắc mặt. Mộ động ở vung gốc chốt vót trên vách đá, khoảng cách đỉnh sườn dốc còn có mười mấy mét khoảng cách. Nếu là không có thang dây, bọn họ nên làm sao đi đến? Cang Quải nói, vách đá đối diện còn có một đám khỉ núi mắt nhìn chằm chằm. Lý Cường Quốc buồn bực đệm a xuống mặt đất, không nhịn được mắng, khẳng định là đám kia khỉ núi thừa dịp chúng ta ở mộ thất thời điểm đem thang dây trộm đi. Thiên sư nó Lão tử đi đập chết bọn họ. Sở giáo sư muốn ngăn không ngán cản, Lý Cường Quốc bưng súng trường, luồn một vòng đến cửa động. Dựa vào cửa động hiểm hộ, hướng vách đá đối diện nổ súng. Nhưng là, khi núi vị trí quá xa quẹt, cùng một động khoảng cách cũng xa. Lý Cường Quốc mới vừa vừa nổ súng, chúng nó liền biến mất không thấy hình bóng. Đợi được Lý Cường Quốc tiếng súng dừng lại, chúng nó liền lại lần nữa trở về, ở vách đá cạnh cây trong lúc đó đãng đến đang đi, thật giống đang cười nhạo Lý Cường Quốc vô năng. Sở giáo sư cười khổ một tiếng nói, "Lý đội trưởng, đừng tốn sức vô ích, chúng ta đội khảo cổ vừa tới Bình Sơn thời điểm, cũng đã gặp qua đám kia khi núi." từng cái từng cái hoạt bất lưu thu, căn bản đánh không tới chúng nó. Nói xong lời này, Sở giáo sư lấy ra máy bộ đàm, chuẩn bị liên hệ định sẵn dọc lưu thủ đội viên. Nhưng là, máy bộ đàm rễ gẳng bạn không người đáp lại. Hắn sắc mặt nặng nề nói, mặt trên đội viên sợ là sẽ ra vấn đề rồi, Lý đội trưởng, ngươi mau mau kêu gọi trợ giúp, để máy bay trực thăng tới đón chúng ta. Lý Cường Quốc gật gù, liên hệ nơi đóng quân máy bay trực thăng. Có điều, máy bay trực thăng đến cần thời gian. Đội khảo cổ chỉ ít cần chống đỡ 20 phút. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đội khảo cổ đánh không tới đám kia khỉ núi khỉ núi đồng dạng đánh không tới trốn ở mộ trong động đội khảo cổ. Trời máy bay trực thăng đến, có hỏa lực trợ rút, tự nhiên không cần sợ đám kia khỉ núi. Nhưng là, ngay ở tất cả mọi người thanh tĩnh lại lúc, chỉ nghe được một trận ầm ầm ầm sấm vang vang lên. Giữa bầu trời bỗng nhiên gió nổi mây vần, đại đám mây đen hội tụ lại đây. Ngăn ngắn không tới 1 phút. Trời tối. Cùng lúc đó, đội khảo cổ phía sau mộ thất bên trong, bỗng nhiên vang lên một trận nặng nề tiếng va chạm. Đùng, thùng thùng. Sở giáo sư cùng Lý Cường Quốc trong nháy mắt đổi sắc mặt, hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ kinh hãi. Phải biết, trong mộ thất vật còn sống gì đều không có. Thật muốn tính có, cũng chỉ có cái kia một bộ triều đại nhà nguyên đại tướng quân thời khô. Lẽ nào? Chương 42, bất tử thi vương, đội khảo cổ lại hãm được cảnh. Xung sục. Không biết là ai, không kìm lòng được nuốt một tiếng ngụm nước. Tại đây liên tính không hề có một tiếng động mộ trong động, đặc biệt rõ ràng. Tất cả mọi người căng thẳng ưỡn ra hãn, tất cả đều nhìn chòng chọc vào mộ thất phương hướng. Tung tung. Tung tung tung. Tiếng va chạm càng lúc càng lớn, dường như có món đồ gì muốn tránh thoát mà ra. Thấy lạnh cả người, trong nháy mắt lan tràn lên khảo cổ đội viên môn trong đầu. Phòng trực tiếp khán giả, càng là sắp đem màn đạn sỏa bạo. Mẹ nó, mẹ nó. Món đồ quỷ quái gì vậy? Điểm điểm cháy mau, có ma. Trời ạ, dọa chết ta rồi. Đội khảo cổ tuyệt đối không nên có chuyện a. Thiên sư nó, sẽ không thật sự có quỷ chứ? Lý Cường Quốc nín hơi ngưng thần, lấy ra một con bên người mang theo ánh sáng mạnh đèn tin. Mở ra đèn tin sau, một bó quang xuyên qua sâu thẳm mộ thất, chiếu rọi ở mộ thất chính giữa trên quan tài. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy, cái này tử kim quách nam trong quan tài gỗ, dường như có vật còn xấu gì, một hồi dưới va chạm nắp quan tài. Thấy cảnh này, Mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này, này con mẹ nó không phù hợp khoa học à? Nếu như nói, phía trước giết sau cánh còn có thể sử dụng đột biến gen để giải thích, có thể trong quan tài không phải cũng chỉ có một bộ chết rồi mấy trăm năm thời khô sao? Thời khô cũng có thể phục sinh. Này dùng khoa học hoàn toàn giải thích không được nha. Ngay ở đội khảo cổ mọi người sợ hãi vạn phần thời khắc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Thứ kim quan tài ầm ầm nổ tung, vỡ thành vô số khối. Ngay lập tức, một người cao lớn bóng người từ trong quan tài thẳng tắp đứng lên. Chính là triều đại nhà nguyên đại tướng quân thi thể. Nhìn thấy màn này, Sở hữu khảo cổ đội viên đều cảm thấy đến có chút tê dại da đầu. Chết rồi mấy trăm năm thi thể, vẫn đúng là phục sinh. Hơn nữa, nhìn hắn mắt lộ ra hung quang, trầm thấp gào thét rằng, "Dớp, hiển nhiên không thể nào dễ nói chuyện." Lý Cường Quốc sắc mặt kinh hãi tới cực điểm. Một cái chết rồi mấy trăm năm người, lại vẫn có thể sống đứng lên đến. Nay đã hoàn toàn siêu thoát rồi hắn nhận thức. Có điều khiếp sợ quy khiếp sợ, hắn như cũng chưa quên chức trách của chính mình. Hầu như là đang thay khô lao dạ trong mắt, hắn liền gào thét hô to. "Tiểu Trang, ngươi bảo vệ tốt khảo cổ đội viên, người khác theo ta đồng thời trên đỉnh." Theo Lý Cường Quốc ra lệnh một tiếng, bảy Tám tên chiến sĩ trong nháy mắt vọt tới mộ động phía trước nhất. Cục cục cục. Một trận thương hỏa tung tóe, Lý Cường Quốc cùng bảy, tám tên chiến sĩ đồng thời nổ súng. Vô số súng trường viên đạn chốt xuống ở thi vương trên người. Thi vương bị đánh liên tiếp lui về phía sau, càng là Lý Cường Quốc thương pháp thần chuẩn, hầu như mỗi một thương đều đánh trúng rồi thi vương đầu. Một lát sau, thi vương rốt cục cầm ầm ná xuống. Lý Cường Quốc mọi người đình chỉ xạ kích. Hiện trường khảo cổ đội viên, cùng với phòng trực tiếp bên trong khán giả thấy cảnh này, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, quái vật rốt cục bị tiêu diệt. Hô, cũng còn tốt có các chiến sĩ ở không phải vậy, tình huống không thể tưởng tượng nổi. Lý đội trưởng như bức, mỗi một thương bạo đầu, thực sự là thần. Đó cũng không, ta đã ở bộ đội thời điểm liền nghe nói qua Lý đội trưởng, hắn nhưng là liên tục hai giới toàn quân xả kích quan quân. Nhưng mà, khán giả còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy khói thuốc súng bên trong, cái kia Thi Vương dĩ nhiên lại lắc lư dù đứng lên. Trên người hắn mục nát quần áo bị đạn đánh thủng trăm ngàn lỗ, nhưng thân thể nhưng kiên cứng như sắt thép, xuống trường viên đạn đánh tới đi chỉ để lại một ít nhợt nhạt vết đấn. Nhìn thấy tình huống này, tất cả mọi người đều là trợn mắt há mồm, nói không ra lời. Các chiến sĩ chấn động đến mức sững sờ ở tại chỗ, cái kia Thi vương có thể không quan tâm những chuyện đó, trong miệng phát sinh trầm thấp gào thét, cất bước hướng về Lý Cường Quốc bọn họ. Hiển nhiên, Thi vương bị triệt để làm tức giận. "Đội trưởng, làm sao bây giờ? Cho ta tiếp tục đứng vững." Lý Cường Quốc nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay giây súng trường lại lần nữa chốt xuống viên đạn. Nhưng là lần này, cái kia Thi vương hiển nhiên là có phòng bị, đem hai tay nâng lên che ở trước mặt, dĩ nhiên gắng gượng chống đỡ viên đạn, từng bước một hướng Lý Cường Quốc bọn họ áp sát. Tình huống lựa xém lông mày, Sở giáo sư vội vàng đến gần màn ảnh, thành khẩn tỉnh giảng, "Thiên quan tiên sinh, Trong mộ thất rốt cuộc là thứ gì, chúng ta bây giờ nên làm gì, ngài có thể không chỉ điểm một chút. Lần này Thiên Quan tứ phúc không có để mọi người thất vọng, rất nhanh sẽ trả lời sở giáo sư vấn đề. Đó là cương thi, hơn nữa là hung ác nhất thi vương. Thi vương một khi thức tỉnh, gặp hết sức khát cầu máu tươi. Người một khi bị thi vương cắn trúng, trong vòng mười mấy phút liền sẽ hóa thành cương thi. Nhìn thấy to thần này hai cái màn đạn, sở giáo sư kinh hãi gần chết. Cương thi thi vương, một khi bị cắn, liền sẽ biến thành cương thi. Quái loài này dĩ nhiên có như thế quái vật khủng bố tồn tại. Không chỉ là sợ giáo sư, còn lại khảo cổ đội viên nhìn thấy Tô thần mãn đạn, hoàn toàn là sợ hãi và phần. Trước mặt bọn họ là bất tử thi vương, mà sau là vạn trượng vết núi. Một câu nói hữu dụng, chính là trời cao không đường, xuống đất không cửa. Lẽ nào bọn họ tránh thoát giết sáu cánh, tránh thoát giết trùng triều, cuối cùng nhưng phải chết ở cái này mộ trong động. Khảo cổ đội viên tâm tình trầm trọng, nội tâm tuyệt vọng tới cực điểm. Lúc trước bị giết trùng triều nhốt lại, còn có thiên quan đại thần chạy tới cứu bọn họ. Có thể hiện tại, có ai có thể cứu bọn hắn? Máy bay trực thăng trợ giúp còn có hơn 10 phút mới đến, có thể xem cái kia thi vương gánh viên đạn đẩy mạnh tốc độ. Sợ là không tới 10 phút, toàn bộ đội khảo cổ đều sẽ bị hắn giết sạch. Tuyệt cảnh bên dưới, có nữ đội viên rốt cục không nhịn được, bắt đầu nhỏ giọng nức nở lên. Mặc dù là ý chí kiên định Sở giáo sư, thời khắc này thân thể cũng lộn xộn lại đi, phản phất trong chớp mắt dàn mua đi rất nhiều. Từ lần trước, hai tên khảo cổ đội viên ở giết độc trên tay hy sinh. Sở giáo sư liền trở nên vô cùng cẩn thận một chút, mỗi làm một lần quyết định đều sẽ đắn đo suy nghĩ nửa ngày. Nhưng hắn không nghĩ đến, cẩn thận thời gian dài như vậy, lại vẫn là cắm ở cửa ải cuối cùng. Nghĩ tới đây, Sở giáo sư cười khổ một tiếng, ánh mắt đảo qua ở đây khảo cổ đội viên, lẩm bẩm nói: Ta có lỗi với mọi người, là ta hại đại ra. Trình Hiền là mọi người bên trong bình tĩnh nhất một cái, hắn không phải không sợ chết, mà là đã sớm đem sinh tử không để ý. Nghe được sở giáo sư lời nói, Trình Hiền khẽ mỉm cười, an ủi, "Giáo sư, chuyện không liên quan tới ngươi. Đổi làm bất kỳ một tên khảo cổ công tác người đến, đều sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Dù sao, ai có thể biết người chết còn có thể phục sinh, còn có thể biến thành hung mãnh cương thi?" Hắn đội viên dồn dập phụ họa, mở lời an ủi lên sở giáo sư. "Đúng đấy, xác lớp cổ phục sinh, còn biến thành tán người quái vật." Lời này mặc kệ nói cho ai nghe, đều rất khó tin tưởng thậm chí tính khí kém một chút, khả năng còn muốn tối ngươi một cái, mắng trên một câu bệnh thần kinh. "Đội trưởng, ta hết đạn. Phía ta bên này cũng gần hết đạn." Lý Cường Quốc cùng các chiến sĩ viên đạn càng đánh càng ít, mà Thi Vương tốc độ tiến lên thì lại càng lúc càng nhanh. Rất nhanh. Thi Vương xung đến mộ thất lối ra, mở miệng, khoảng cách mộ trong động khảo cổ đội viên chỉ có 7, 8 mét khoảng cách. Nhìn thấy tình huống này, bảo vệ khảo cổ đội viên tiểu Trang vội vã đem mình súng trường ném cho Lý Cường Quốc. Lý Cường Quốc gào thét, lại lần nữa chuốt xuống viên đạn. Thi Vương bị đánh liên tiếp lui về phía sau, đẩy mạnh tốc độ tạm thời bị ngừng lại. Thế nhưng Tất cả mọi người biết, đợi được cuối cùng này một khẩu súng trường viên đạn đánh hết, chỉ sợ cũng là mạng bọn họ giòm bị vương thủ hạ thời gian. Trong lúc nguy cấp này, bỗng nhiên, một cái màu đỏ đậm màn đạn, bị cao cao chí đỉnh đang trực tiếp, ta có biện pháp, Thiên Quan Tư Phúc. Chương 43, cứu mạng trấn thị phủ. Trong mắt, phòng trực tiếp khán giả đều sôi trào. Thiên Quan Đại Thần có biện pháp cứu đội khảo cổ. Tại đây loại tuyệt cảnh bên dưới, hắn như cũ có biện pháp cứu đội khảo cổ. Ô ô, ô ta liền biết Đại Thần Vĩnh Viễn sẽ không để chúng ta thất vọng. Khá lắm. Thiên Quan Đại lão, ngươi là ta Vĩnh Viễn thần tượng. Quá tốt rồi điểm điểm bọn họ có cứu. Khán giả kích động, khả cổ đội viên môn càng thêm kích động. Sở giáo sư vốn tưởng rằng lần này là chắc chắn phải chết, nhưng không nghĩ đến Thiên Quan Tứ Phúc vẫn còn có biện pháp giải quyết. Nghĩ tới đây, Sở giáo sư trong lòng đối với thần bí Thiên Quan đại thần càng ngày càng cung kính. Thiên Quan tiên sinh, ngài thật sự có biện pháp giải quyết con quái vật kia thì vương sao? Sở giáo sư vừa dứt lời, phòng trực tiếp bên trong xuất hiện lần nữa một cái chí đỉnh màn đạn. Ta để lại cho ngươi tấm kia giấy bùa vàng vẫn còn chứ. Giấy bùa vàng. Nhìn thấy này một cái màn đạn, khán giả đều là sững sờ. Hiển nhiên Mọi người đều mau đưa tấm kia to thần lưu lại lá bùa đã quên. Chỉ có sở giáo sư sắc mặt kích động, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí một từ trong lồng ngực lấy ra lá bùa. Lần trước, Tô Thần giải quyết xong giết sáu cánh, lưu lại một tấm giấy bùa vàng. Bây giờ xem ra, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Thiên Quan tiên sinh, lần trước ngài nói lá bùa này có thể bảo vệ đội khảo cổ bình an, ta liền vẫn cứ giấu, không dám có chút bất cẩn. Có điều, bùa vàng tuy rằng lấy ra, phong trực tiếp bên trong khán giả nhưng là đầy đầu vũ thủy, xem không hiểu Thiên Quan đại thần đến cùng muốn làm gì. Có điều là chương một đâm liền phá giấy vàng tôi, điều này có thể đỉnh cái gì dụng chẳng lẽ còn có thể sử dụng tờ giấy này, tiêu diệt hùng manh thi vương hay sao? Ngay ở khán giả nghi hoặc không rõ, lòng tràn đầy ngờ vực thời khắc, thiên quan tứ phúc màn đạn xuất hiện lần nữa. Rất tốt. Tấm đồ này gọi làm đại tướng quân phủ, cũng gọi là trấn thi phủ, có thể dùng đến khắc chế cương thi. Chuyện này, sở giáo sư tại chỗ sử sốt, nói không ra lời. Một tờ giấy, dĩ nhiên có thể khắc chế viên đạn đều đánh không chết thi vương. Không khoa học, cái này căn bản không phù hợp khoa học nha. Phòng trực tiếp khán giả, Kang La Dồn dập nghi vấn lên Tô Thần. Đại thần, ngươi xác định không có phát sai màn đã sao? Một tờ giấy làm sao chống đối thi vương nha? Thiên quan đại lão, đường đụ, đội khảo cổ chờ ngươi cứu mạng a. Cũng không nhất định nha, thiên quan đại lão tử không có nói sai quá, nếu hắn nói giấy vàng có thể khất chế thiên vương. Được rồi, chuyện này thực sự khó có thể khiến người ta tin tưởng. Cứ việc phòng trực tiếp bên trong có rất nhiều tiếng chất vấn, nhưng vẫn có phần nhỏ người như Cố Trống Đỡ thiên quan tư phúc, cảm thấy đến đội khảo cổ có thể mạo hiểm thử một lần. Dù sao, hiện tại đã toán trong tuyệt cảnh tuyệt cảnh, ngoại trừ tin tưởng thiên quan đại thần, cũng không có biện pháp khác. Sở giáo sư trầm mặc vài giây, rứt khoát kiên quyết mặt đất hướng về màn ảnh, trầm giọng hỏi, "Thiên quan tiên sinh, ta nên dùng như thế nào tấm này trấn thi phủ?" Mời ngài chỉ điểm một chút. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, đem phù kề sắt ở thi vương trên trán là có thể ổn định hắn. Nay điệu màn đạn vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều trầm mặt lại. Dựa theo Thiên Quan Đại Thần nói, chẳng phải là muốn có người xuống tới trực diện thi vương. Nếu như bùa vàng thật có thể hữu hiệu, cái kia còn nói được. Nếu như không có tác dụng, cái kia hầu như là một đi không trở lại, thập tử vô sinh cục diện nha. Mọi người ở đây trầm trở, Sở Giáo sư đứng lên. Ta đi. Hiển nhiên, hắn đã quyết định chủ ý, muốn dùng tính mạng của mình đi thí nghiệm tấm này trấn thi phù hiệu quả. Ở đây khảo cổ đội viên dồn dập đổi sắc mặt, đều ở khuyên bảo sở giáo sư cân nhắc. Nhưng sở giáo sư sắc mặt kiên định, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói, "Lại ra hỏa không cần huyền, ta đã mất đi hai tên học sinh, không muốn nhiều hơn nữa một người. Ngược lại ta cũng sống hơn nửa đời người, khai quật vô số cổ đại di chỉ, đời này không tiếc." "Lão sư, giáo sư, không muốn ạ." Đội khảo cổ thành viên dồn dập thay đổi sắc mặt. Bọn họ những người này, coi như không phải sở giáo sư đệ tử, cũng được quá hắn giáo dục chỉ điểm. 7. Ở đội khảo cổ bên trong, sở giáo sư không chỉ có là giáo sư chuyên gia, cũng là đội trưởng Càng là đại gia trưởng thức nhân vận, dốc lòng chăm sóc tất cả mọi người. Giờ khắc này, liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh chỉnh huyền, cũng đồng dạng đỏ cả vẻ mặt. Hắn là sở giáo sư đệ tử, cùng giáo sư thời gian chung đụng so với cha mẹ còn nhiều hơn. Sở giáo sư không chỉ có tay lấy tay truyền thụ cho hắn khảo cổ tri thức, còn giáo dục hắn đạo lý làm người. Đối với hắn mà nói, sở giáo sư cùng sư cũng cũng phụ. Ngay ở mộ trong động không khí ngột ngạt khiến người ta khó chịu tơi khắc, một cái chí đỉnh màn đạn xuất hiện lần nữa. Các ngươi tốt nhất vẫn là tìm cái thân thủ mạnh mẽ đi. Nay điệu màn đạn vừa xuất hiện, khán giả là vừa mừng vừa sợ. Dồn dập xoẹt lên màn đạn. Biểu thị sở giáo sư không hoặc cách, không cho hắn đi. Cùng lúc đó, Trịnh Huyền cũng nhìn thấy màn đạn, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp một cái từ sở giáo sư trong tay đoạt được lá bùa. "Tiểu Trịnh, ngươi làm gì?" Sở giáo sư kinh nộ không đỡ, vội vã quất lên. Trịnh Huyền cười nói, "Giáo sư, ngài cũng nhìn thấy, Thiên Quan Đại Thần nói muốn tìm cái thân thủ tốt đi chế phục Ti vương, ngài tay chân lâm củng, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi, hôn tiểu tử nhanh đường hồ đồ, đem phù cho ta." Sở giáo sư vừa định tiến lên đoạt lại lá bùa, đã thấy thấy hoa mắt, một bóng người trước tiên hắn một bước, từ Trịnh Huyền trong tay đem lá bùa lật tới. Mọi người định thần nhìn lại, phát hiện ra tay chính là bảo vệ bọn họ tuổi trẻ chiến sĩ, Tiểu Trang. Tiểu Trang trên trán vết máu đã khô cạn, hắn hướng mọi người nếch miệng nở nụ cười, trêu ghẹo nói: "Được rồi, các ngươi đều đừng cãi, làm lính còn chưa có chết xác đây, nơi nào đến phiên các ngươi những chuyên gia này học giả trên nha." Nói xong, không giống nhau, không chờ đội khảo cổ mở miệng, liền xoay người hướng thị vương và tới. Một bên trùng, còn một bên gắt. "Đồ chó quái vật, ta cùng ngươi liều mạng." Thấy cảnh này, khán giả hoàn toàn là đem trái tim tu lên. Cứ việc, đại gia cũng không nhận ra cái này gọi Tiểu Trang chiến sĩ. Thời gian trung đụng cũng không có vượt qua 1 canh giờ. Có thể Tiểu Trang cái kia toát miệng, lộ ra một cái răng trắng hình tượng, vẫn là sâu sắc khắc vào mỗi người trong đầu. Thời khắc này, bất luận là khảo cổ đội viên, vẫn là phòng trực tiếp khán giả, đều ở trong lòng yên lặng vì là Tiểu Trang cầu khẩn. Cầu khẩn có thể xuất hiện kỳ tích, cầu khẩn tiên quan đại thần lưu lại lá bùa có thể hữu hiệu, cũng cầu khẩn Tiểu Trang có thể bình an trở về. Nhưng mà, ngay ở Tiểu Trang lao ra một nửa lúc, một con chân to vô tình đem hắn ngã ngã. Tiểu Trang cả người nhất thời sững sốt. Trừng trừng nhìn Lý Cường Quốc, hoán đút mà nói, "Đội trưởng, ngươi làm gì thế?" Lý Cường Quốc lườm hắn một cái, cướp đi trong tay hắn chấn thi phủ. "Nương, lão tử còn chưa có chết đây, nơi nào đến phiên ngươi trên, ngươi có phải là muốn cấp công lao của ta?" "Đội trưởng, ta không có." Tiểu Trang còn muốn biện giải hài câu, đã thấy Lý Cường Quốc trực tiếp đem súng trường nhét vào trong tay hắn. "Được rồi, đừng nói nhảm, Thi Vương lại muốn đi qua, còn có cái cuối cùng băng đạn, cho ta mạnh mẽ đánh." Nói xong lời này, Lý Cường Quốc dán vào mộ động vách đá, cấp tốc hướng Thi Vương sờ lên. Tiểu Trang cấp tốc phản ứng lại, trong mắt chứa nhiệt lệ, điên cuồng hướng Thi Vương chút xuống viên đạn. Còn lại chiến sĩ thương bên trong không có viên đạn, liền từ trên mặt đất kiếm tảng đá, hung tận đập về phía Thi vương, vì bọn họ đội trưởng tranh thủ cơ hội. Chương 44, trấn thi thành công, cương thi nhược điểm. Vù vù. Lý Cường Quốc tiếng lòng căng thẳng, một giây cũng không dám thả lỏng. Hắn gảy sắt với đá, từ một bên khác nhiều hướng về phía Thi vương. Muốn muốn mượn Thi vương thị giác điểm mù, ra không ngờ đem lá đùa giắn lên. Không thể không nói, Lý Cường Quốc không hổ là binh vương, làm lính kinh nghiệm nhiều năm, để hắn ngay lập tức tìm được giải pháp tối ưu. Một bên khác, tiểu trang phản phất thương thần phụ thể, trực tiếp siêu thần phát huy, liên tiếp 5 Sáu thương đều đánh vào Thi Vương trên mặt, Thi Vương thân hình bất ổn, lảo đảo lùi về sau hai, ba bước. Cơ hội tốt. Lý Cường Quốc ánh mắt sáng ngời, vội vã quát to một tiếng. Tiểu Trang nhận được tín hiệu, vội vã ngừng bắn. Ngay ở hắn dừng lại trong mấy mắt, Lý Cường Quốc một cái bước xa liền xông lên trên. Dựa vào chạy lấy đà lực lượng, hắn gào thét nhảy lên, trong tay lá bùa nhắm ngay thị vương cái trán giận tới. Thế gian cân treo sợi tóc, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Có thể nói, thành bại ở đây giơ lên, khảo cổ đội viên môn sự xuống còn, cũng ở đây một lần. Trong chớp mắt, Lý Cường Quốc vui mừng cảm giác được tay của chính mình thật giống là chạm được thi vương lạnh lẽo thấu xương cái trán. Xong rồi, nhưng hắn chưa kịp cao hứng, cả người liền bị thi vương vung vậy cánh tay đánh trúng, mạnh mẽ bay ra ngoài, đánh vào trên vách đá. Phốc phốc. Lý Cường Quốc trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Trùng kích cực lớn, để hắn cảm giác lại như là bị một chiếc hạng nặng xe tải chính diện va vào. Thân thể như là tản đi giá, không có một chỗ không đau. "Đội trưởng!" Mặt sau tiểu trang thấy thế, cũng không nhịn được nữa, chạy đi đã nghị sông lại. "Khắc khắc, đừng, đừng lại đây." Cứ việc Lý Cường Quốc cảm giác mình hẳn là thành công, có thể lá bùa kia có tác dụng hay không còn không biết. Hắn không muốn các chiến sĩ không công mất mạng. Đội Vã Quát Bảo ngừng lại tiểu trang. Nghĩ tới đây, hắn vận phần khó khăn quay đầu, đưa ánh mắt tìm đến phía Thi Vương. Chỉ thấy cái kia Thi Vương đứng thẳng bất động ở tại chỗ, cũng không núc núc. Thấy cảnh này, Lý Cường Quốc ánh mắt kinh hãi, quả thực không dám tin tưởng con mắt của hắn. Thật sự thành công. Một tấm phổ thông giấy vàng, liền có thể chế phục trụ như thế hung ác Thi Vương. Giấy vàng này cũng quá thần kỳ, quả thực chính là Thi Vương khắp thiên nha. Phải biết, liên vừa nãy cái kia 7.8 phút, toàn bộ tiểu đội đặc chủng mười mấy người, cơ hồ đem đeo trên người gần nghìn viên đạn, toàn bộ chuốt xuống ở Thi Vương trên người. Có thể Thi Vương không chỉ không mất một sợi tóc, thậm chí còn có thể đẩy viên đạn vững bước đẩy mạnh. Vừa nãy viên đạn nhanh tiêu hao hết thời điểm, Lý Cường Quốc đều sắp tuyệt vọng, cảm giác mình ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Nhưng là, Thiên Quan Đại Thần lưu lại một tờ giấy vàng, không chỉ có cứu lại tính mạng của tất cả mọi người, còn để hắn đã được kiến thức thần kỳ như thế một màn. Mộ trong động, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần đợi ước chừng 1 phút thời gian, nhìn thấy cái kia Thi Vương quả thực bị lá bùa chế phục, tất cả mọi người lúc này mới lớn tiếng hoan hô lên. Giáo sư, thành công. Chúng ta thành công chế phục Thi Vương. Ô ô ô, chúng ta rốt cuộc sống sót. Khảo cổ đội viên môn một mảnh vui mừng, trên mặt mỗi người đều mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng. Một bên khác, tiểu trang trở vài tên chiến sĩ nhìn thấy Thi Vương xác thực bị chế phục, vội vã chạy tới đỡ lên Lý Cường Quốc. Cùng lúc đó, phong trực tiếp bên trong khán giả, càng là muốn đem màn đạn soạt bạo như thế, các loại thảm phục. Lý đội trưởng cả lắm, làm được quá tuyệt. Mẹ nó, thật sự chế phục Thi Vương, thiên quan tứ phúc cũng quá thần chứ. Đây rốt cuộc là nguyên lý gì à, ta làm sao đều không nghĩ ra, này cờ mở nở cũng quá không phù hợp khoa học đi. Này, quản nhiệm như vậy làm gì, chỉ cần đội khảo cổ có thể bình an. Có khoa học hay không, có trọng yếu không? Thiên quan tứ phúc, vĩnh viễn tích thần. Vù vù, vừa nãy suýt chút nữa dọa chết ta rồi, cũng còn tốt lý đội trưởng thân thủ được, nắm lấy thời cơ. Bất kể là phòng trực tiếp dẫn mạng, vẫn là mọi trong động mọi người, giờ khắc này đều chìm đắm ở vui sướng ở trong. Nhưng vào lúc này, đại gia cho thấy, thiên quan đại thần lại một lần nữa phát màn đạn. Nay thì Vương không đớn dận, trấn thi phụ sợ cũng khó có thể hoàn toàn khắc chế. Chờ chút trợ giúp đến, các ngươi mau chóng hắn mang ra mộ động, dùng lửa đốt đi. Nay điệu màn đạn vừa ra tới, trên mặt mọi người sắc mặt vui mừng trong nháy mắt cứng đờ. Thi Vương không đớn dận. Trấn địa phủ cũng khó có thể hoàn toàn khắc chế. Chuyện này, mọi người không khỏi cảm giác thấy hơi sợ hãi trong lòng. Không sợ Viên Đạn, lực lớn vô cùng bất tử quái vật, đây cũng quá khủng bố điểm đi. Cũng còn tốt Bình Sơn liền này một con quái vật, nếu như nhiều đến vài con, đừng nói là đội khảo cổ, sợ là toàn bộ nội tỉnh huyện đều phải bị bọn họ giết sạch. Đến thời điểm, mười mấy vạn bất tử quái vật đồng thời dâng tới toàn quốc các nơi, chuyện này quả là chính là một tai nạn. Nghĩ đến khả năng này, Sở giáo sư bọn người sợ không thôi. Cũng còn tốt. Cũng còn tốt Thiên Quan đại thần có dự kiến trước, cố ý lưu lại một đạo trấn thi phù. Sở giáo sư đầy mặt kính nể quay về màn ảnh nói, "Thiên quan tiên sinh, có thể không thỉnh giáo một chút, này trấn thi phù vì sao có thể khắc chế cương thi? Còn có, sau đó chúng ta gặp phải như vậy cương thi, trong tay không có trấn thi phù phải làm gì? Có hay không có phương pháp khác khắc chế cương thi?" Sở giáo sư liên tiếp nói ra thật mấy vấn đề. Điều này cũng chính là quanh quẩn ở sở hữu khán giả nghi ngờ trong lòng. Chỉ là một tờ giấy vàng, liền đem hung manh quái vật khủng bố chế phục, này quá không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, loại kia giấy bùa vàng cũng không phải người nào đều có, sau đó vạn nhất muốn thật động với cương thi, người bình thường lại nên làm gì? Trấn Thiên phủ cũng gọi là Đại tướng quân phủ, ta đây trước đây đã nói, cho tới vì sao có thể khắc chế cương thi, bên trong nguyên nhân một câu hai câu cũng giải thích không rõ ràng. Nhưng ngươi có một câu toán nói đến biện pháp lên, Trấn Thiên phủ hi hiu, không dễ thu được. Nếu như không có Trấn Thiên phủ, lại đụng với cương thi lời nói, trở xuống vài loại đồ vật đều có khắc chế cương thi hiệu quả. Chúng nó phân biệt là giữa trưa mảnh liệt nhất ánh sáng mặt trời, gặm nếp, máu chó đen, kiếm gỗ đào, móng lửa đen. Tô thần phát ra ba cái màn đạn, đại thể khoa phủ một hồi cương thi nhược điểm. Sở giáo sư lẩm bẩm lặp lại một lần. Tuy rằng tạm thời không hiểu tại sao những thứ đồ này có thể khắc chế cương thi, bên trong nguyên lý lại là cái gì, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức để đội viên đem những này một chữ không rơi ghi chép lại. Ghi chép sau khi hoàn thành, mộ ngoài động rốt cục vang lên máy bay trực thăng cánh quạt tiếng rít. Mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, biết mình rốt cục được cứu trợ. Rất nhanh, trên phi cơ trực thăng trợ giúp tiểu đội chạy tới, một lần nữa trải thẳng dây, đem người đều cứu ra. Đỉnh sơn dốc trên hai tên đội viên cũng không có chết, chỉ là tao ngộ khí núi công kích, bị đánh hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa vừa nãy trải qua đội khảo cổ đội y cứu chữa, đã tỉnh lại. Được cứu trợ sau Sở giáo sư nhớ kỹ Tô Thần nhắc nhở, vội vã khiến người ta đem bộ kia bị chế phục thi vương nhất tới. Sau đó thừa dịp ánh mặt trời đang mấy liệt, trực tiếp một cây đốt đốt. Sở giáo sư nhìn hừng hực giấy lên đại hỏa, xoay người đi tới trực tiếp màn ảnh trước. Hắn hít sâu một hơi, chỉnh trọng vô cùng hướng về màn ảnh bái một cái, sau đó mới mở miệng nói rằng: "Thiên quan tiên sinh, cảm tạ ngài lại đã cứu chúng ta đội khảo cổ. Ta biết ngài vẫn ở trợ giúp chúng ta, thế nhưng có mấy lời ta giấu ở trong lòng đã lâu, thực sự không nhanh không chậm. Thiên quan tiên sinh, ngài đã từng nói, hoa quốc cổ đại có rất nhiều tổ mộ môn phái, bọn họ nắm giữ rất nhiều bí thuật, thủ đoạn thông thiên." Ta muốn thỉnh giáo tiên sinh, tiên sinh có hay không cũng suất từ tổ mộ môn phái? Lời này vừa nói ra, phòng trực tiếp nhất thời sôi trào. Chương 45, vật trần tổ mộ, cựu môn bốn phái. Đúng đấy. Thiên quan đại thần hiểu khảo cổ tri thức, cũng hiểu rất nhiều bí thuật. Càng quan trọng chính là, hắn còn đối với tổ mộ môn phái Quan Sơn Thái Bảo nắm trong lòng bàn tay. 16 tự âm dương phong thủy bí thuật, cựu cung bắt quái tri thức, còn có vừa nãy tấm kia trấn thi phủ. Các loại dấu hiệu đều cho thấy thân phận của hắn không đơn giản, cứ có khả năng lại như sở giáo sư nói như vậy, là thần bí tổ mộ môn phái chuyên nhân liền đang trực tiếp dân mạng các loại suy đoán, tranh luận không số lúc. Một cái màu đỏ đậm mà đạn, lại lần nữa treo thật cao đang trực tiếp phía trên. Ta tuy hiểu sơ một ít trộm mộ bí thuật, nhưng chưa bao giờ trộm quá mộ, chỉ có thể đoán nửa cái trộm mộ môn phái đệ tử đi. Tô Thần mạn đạn một phát ra, phòng trực tiếp khán giả nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cảm thấy tôi, mặc kệ Thiên Quan Đại Thần có phải là trộm mộ môn phái chuyên nhân, lấy hắn từ trước đến giờ biết điều tắc phong, rất khả năng đều chẳng muốn trả lời những vấn đề này. Thế nhưng, khiến người ta không nghĩ đến chính là, Thiên Quan Đại Thần không chỉ có trả lời, còn thoải mái thừa nhận chính mình hiểu trộm mộ bí thuật. Chuyện này Khán giả choáng váng qua đi, phòng trực tiếp màn đạn nhất thời nổ. Mẹ nó. Đại thần dĩ nhiên thừa nhận, hắn thật hiểu trộm mộ bí thuật. Ngạc nhiên, lấy lại lão bản lĩnh, hắn nói hắn hiểu tu tiên ta đều tin. Thiên quan đại thần, bản lĩnh của ngươi không nên bị mai một, van cầu ngươi liền xuống núi gia nhập đội khảo cổ đi. Chính là a, thiên quan đại lão nếu như chịu gia nhập đội khảo cổ, sau đó đội khảo cổ còn dùng sợ những cương thi này giết loại hình đồ vật mà, khẳng định là một đường bình truyền quá khứ nha. Vạn người hیث thư, cầu đại lão xuống núi. Một bên khác, sở giáo sư nhìn thấy này điều màn đạn, tương tự ngẩn người. Hắn còn coi chính mình đoán trúng rồi chờ tướng. Nhưng ai biết chỉ đoán trúng rồi một nửa, coi như chỉ có một nửa, Sở giáo sư như cũng kích động đến không được. Thiên Quan Tiên Sinh thừa nhận, hắn quả nhiên hiểu thần bí trộm mộ truyền thừa. Chỉ tiếc, Thiên Quan Tiên Sinh nắm giữ những này bản lãnh thông thiên, làm người nhưng dị thường biết điều. Nghĩ tới đây, Sở giáo sư thái độ càng ngày càng cung kính, tiếp tục dò hỏi, "Thiên Quan Tiên Sinh, vậy ngươi có thể không chỉ điểm chúng ta một hồi, trộm mộ môn phái đến tột cùng là thế nào?" Sở giáo sư thực sự quá hiếu kỳ. Khoảng thời gian này, từ Tô Trần đôi câu vài lời bên trong, hắn đại thể có thể ở trong đầu miêu tả ra một cái ầm ầm sóng dậy trộm mộ thế giới. Hắn tin tưởng ở hoa quốc cổ đại, chုံ mộ môn phái khẳng định phồn thịnh vô cùng, các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp. Duy nhất tiếc hận chính là những người huyền bí bí thuật, nhưng theo lịch sử được gãy, đồng thời chôn dấu ở lòng đất. Chုံ mộ môn phái thật muốn nói tỉ mỉ, đại thể có thể chia làm nam tự môn, Bắc tứ phái. Bên trong nam phái lại gọi tổ phu tử, tham hi vọng, van, vấn, thiết, lấy cửu môn dẫn đầu. Cho tới Bắc tứ phái, phân biệt là Phát Khâu Ma Kim, Bản Sơn Tá Lĩnh, cho tới Quan Sơn Thái Bảo, hắn cùng chုံ mộ môn phái có sinh tử đại thủ, bình thường đều bị bài trừ ở bên ngoài. Ta không biết bây giờ còn có không có sự tồn tại của những người này, có điều liên quan với những môn phái này, trộm mộ bí thuật vẫn là biết một ít. Thỉ Như, phát khâu có ấn, một ấn ở tay, không gì kiêng kỵ, Mạc Kim có phù, xuống mộ đảo đấu, phù giữ hòa an, bản sơn có thuật, bản sơn phân giáp, đạo môn huyền thuật, tá linh có giáp, giáp bài vừa ra, cuốn trộm thiếu thủ. Trộm mộ môn phái đảo mộ, hoặc vì tài bảo, hoặc vì là linh đan, mấy ngàn thời kỳ, sát thực lưu lại không ít truyền kỳ sự tích. Chính là, người độc đến, quỷ tội đèn, khám dư đảo đấu mịch tinh phòng, ấm châm quan, thanh đồng quách, bắt tự không cứng chớ tiếp cận. Trộm mộ môn phái rất nhiều cấm kỵ, vô số quỷ bí hiểu biết, muốn nói hết mọi chuyện, sợ 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Nay một chương đoạn màn đạn, là Tô thần từ trước tới nay tuyên bố giải nhất, cũng là cặn kẽ nhất chỉ điểm khoa phổ. Màn đạn nội dung, hầu như phủ kiến toàn bộ phòng trực tiếp màn hình. Phòng trực tiếp khán giả hiểu ngầm không có phát màn đạn. Tất cả mọi người, tất cả đều ở xem xét tỉ mỉ Tô thần phát những này màn đạn. Nhìn thấy những nội dung này, sở giáo sư cả người đều kinh ngạc đến mê người, người. Trộm mộ Vân Nam cử môn, Bắc tứ phái. Phát khâu có ấn, Mạc Kim có phủ. Còn có câu kia người đột đến, quỷ thổi đèn. Tất cả tất cả đều sắc minh hắn lúc trước suy đoán. Ở không muốn người biết quá thứ, hoa cốt xác thực từng tồn tại như thế một đoạn âm ầm sóng dậy trộm mộ lịch sử. Sở giáo sư kích động cả người run. Rốt cục, Thiên Quan Tiên Sinh rốt cục chịu tiết lộ liên quan với trộm mộ môn phái bí ẩn truyền thuyết. Cứ việc Thiên Quan Tiên Sinh nói rất không rõ ràng, nhưng sở giáo sư có thể từ những câu nói này bên trong nghe được, trộm mộ môn phái nắm giữ rất nhiều bí thuật, có thể giúp đội khảo cổ càng thoải mái thăm mộ khảo cổ. Hơn nữa, những môn phái này truyền xuống chi thức hiểu biết, cũng có thể trợ giúp đội khảo cổ thiếu đi vô số đường vòng. Nghĩ tới đây, sở giáo sư vội vã bình phục tâm tình, Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà nói, "Tiên sinh có nguyện ý hay không gia nhập đội khảo cổ? Nếu như tiên sinh có thể đáp ứng, ta có thể từ đi phòng nghiên cứu phó sở trưởng chức vụ, để cử tiên sinh đảm nhiệm phó sở trưởng, lãnh đạo đội khảo cổ." T. Nghe được sở giáo sư lời này, chu viên khảo cổ đội viên hoàn toàn là hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, khảo cổ phòng nghiên cứu là hoa quốc quan trọng nhất phòng nghiên cứu một trong. Phòng nghiên cứu sở trưởng, thậm chí có thể tham dự 28 người cao tầm trưởng lão đoàn, tham biết quốc gia đại sự. Sở giáo sư muốn tối vị nhục hiển, chẳng phải là mang ý nghĩa chỉ cần tiên quan tứ phúc đáp ứng hắn là có thể một bước lên trời, trực tiếp trở thành hoa quốc cao tầng một trong. Đương nhiên, khảo cổ đội viên khiếp sợ quy khiếp sợ, trong lòng nhưng không có bao nhiêu mầu thất tình. Bởi vì Thiên Quan Đại Thần nhiều lần ra tay, cứu bọn họ với thủy hỏa. Hơn nữa Thiên Quan Đại Thần còn có cao thẩm khó dò thông thiên bản lĩnh, có hắn giúp đỡ, đội khảo cổ tuyệt đối có thể thay hình đổi dạng, khảo cổ con đường một đường trôi chảy. Vạn chúng chờ mong. Rốt cuộc, Thiên Quan Tư Phúc phát ra một cái màn đạn. Có gia nhập hay không đội khảo cổ cũng không đáng kể, có điều nếu là không có ta cảm thấy hứng thú đồ vật, thực sự lại qua được. Lúc trước Tô Thần đi Bình Sơn, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vì nội đan, thứ nhưng là thuận lợi cứu đội khảo cổ. Hắn không cái gì làm Chúa cứu thế vĩ đại lý tưởng, càng không muốn bị đội khảo cổ giằng buộc. Muốn hắn xuống mộ hoặc là đi cổ thành di chỉ loại hình địa phương, rất đơn giản, chỉ cần bên trong có hắn cảm thấy hứng thú bảo bối. Nếu như mộ bên trong không có thứ gì, vậy còn không như ở nhà trạch, tiện thể làm một người kiện đấu sĩ, phun phun trên bình đài người dẫn chương trình. Đội khảo cổ cùng khán giả nhìn thấy này điều màn đạn, đều có chút chán vãng. Đại thần đều như thế tùy hứng sao? Phòng nghiên cứu phó sở trưởng, đội khảo cổ đội trưởng, như thế như bức đánh ngộ liền bởi vì một cái lại tự liền từ chối. Chuyện này, được rồi, chỉ có thể nói phàm nhân trung quy là phàm nhân, lý giải không được đại thần cảnh giới. Sở giáo sư đồng dạng trong lòng trầm trọng, có điều cũng may đại thần vừa không có sáng tỏ đáp ứng, cũng chưa hề hoàn toàn từ chối. Cân nhắc chốc lát, Sở giáo sư ánh mắt sáng ngời, nghĩ đến cái song toàn Mỹ biện pháp. Thiên quan tiên sinh, ngài xem như vậy làm sao, đội khảo cổ đặc biệt mời ngài làm binh dự cố vấn. Nếu là có khảo cổ hành động rồi, chúng ta gặp sớm thông báo ngài, còn có tới hay không thâm dư, đều nhờ ngài ý nguyện của chính mình, ngài xem như vậy làm sao. Nói xong câu đó sau, Đội khảo cổ tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm phòng trực tiếp, chỉ lo bỏ qua Thiên Quan Đại Thần màn đạn. Nhưng là, đại gia đợi hơn nửa ngày, vẫn như cũ không đợi được hồi phục. Sở giáo sư thấy thế, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. "Vậy, hay là Thiên Quan tiên sinh đã lò gặp đi, có điều đại gia không cần lo trí, chỉ cần sau này đại gia cố gắng gấp bội, sớm muộn cũng có thể tu được Thiên Quan tiên sinh tán thành." Các đội viên tinh thần phấn chấn lên, cùng hô lên theo tiếng. Lúc này, Sở giáo sư điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại lên vừa nhìn, phát hiện là phòng nghiên cứu sở trưởng gọi tới. "Này, Sở trưởng, ngài tìm ta có việc? Lão sở, ta vừa nãy nhìn đội khảo cổ trực tiếp, trong tay ngươi còn có còn lại trấn thi phù sao? Sở giáo sư nghe vậy sửng sở, trấn thi phù lợi hại hắn là tận mắt nhìn, sở trưởng muốn nghiên cứu cũng không ngoài ý muốn. Coi như chính hắn cũng đồng dạng đối với trấn thi phù có thể khắc chế thi vương nguyên lý suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Nhưng là, vừa nãy cái kia một cây độc, sớm đem thi vương cùng trấn thi phù cùng tiêu hủy. Hơn nữa, căn cứ thiên quan tứ phúc lợi nói đến xem, loại này trấn thi phù rất quý giá, sợ la liền ngay cả thiên quan tứ phúc chính mình cũng không có bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Sở giáo sư vội vàng nói, "Sở trưởng, ngươi tại sao đột nhiên hỏi cái này? Nghi châu bên kia có đại sự xảy ra, trong điện thoại một câu hai câu cũng giải thích không rõ ràng. Như vậy, ngươi đem Bình Sơn cung điện dưới lòng đất đến tiếp sau giao cho địa phương đội khảo cổ, lập tức mang đội về kinh thành." "Lão sở, ta chỉ có thể trước tiên nói cho ngươi, thiên quan tứ phúc tên này cư dân mạng rất trọng yếu, rất trọng yếu. Chúng ta bất luận làm sao, đều phải phải tìm được hắn. Nay không chỉ có liên quan đến khảo cổ, còn liên quan đến toàn quốc tổn vong." Nghe được sở trưởng ngữ khí trầm trọng, thậm chí mang theo một vẻ bi thống, sở giáo sư trong lòng liền không nhịn được theo run lên. Nghi châu xảy ra đại sự gì, sẽ làm sở trưởng như thế như gặp đại địch. Mang theo loại nghi vấn này, sở giáo sư vội vã dặn dò đội viên thu thập bọc hành lý, cùng ngày liền ngồi lên rồi bay đi tinh thành chuyến bay. Chương 46, Nghi châu kinh biến, đội khảo cổ đoàn diệt. Ken, ký chủ chỉ điểm đội khảo cổ thành công, khen thưởng, Trưởng tam liên tử khinh công. Trưởng tam liên tử khinh công. Tô thần ánh mắt sáng ngời. Lần này khen thưởng tính là không tồi rồi, Trưởng tam liên tử là cái kỳ nhân, phía trước có đã nói. Cụ thể kỳ ở đâu, đại thể có thể tổng kết vì là ba điểm. Tương Miêu ngữ miêu bản lĩnh. Âm Dương Phong Thủy chi thức, bỏ cả cũng bỏ thành khinh công tuyệt kỹ. Nghe Đồn Trương lão gia tự hơn 60 tuổi, còn có thể bỏ lên trên rủi xuống đứng ở mặt đất, sắp tới cao mười mấy mét tường thành, hơn nữa mặt không đỏ không thở gấp. Môn khinh công này mạnh bao nhiêu, có thể thấy được chút ít. Trương Tam Liên tử một đời đạo đấu vô số, trải qua kỷ văn chuyện lý thú đến cùng suệ. Đại khái tương đương với ba cái hồ bát nhất như vậy nữ bức. Hệ thống, lấy ra khen thưởng. Một cái chuồn sáng xuất hiện ở Tô thần đỉnh đầu, trực tiếp đi vào đầu hắn bên trong. Một giây sau, Tô thần liền nắm giữ Trương Tam Liên tử khinh công bản lĩnh. Tân công phu tới tay, hắn có chút không thể chờ đợi được nữa muốn diễn luyện một hồi, liền đứng dậy đi tới trong sân. Đưa ánh mắt tìm đến phía, "Ân, vẫn là cây kia cây táo." Hít sâu một hơi, Tô Thần để khí thả người, dưới chân nhẹ nhàng đặt xuống. Trong mấy mắt, cả người hắn liền dường như một con chim, mềm mại nhảy lên. Ngay lập tức, hai chân luân phiên đạp ở cây táo trên cây khô, 2, 3 bước liền dẫm đi đến, đứng cách mặt đất cao 4, 5 mét trên tán cây. Tô Thần trong lòng mừng rỡ, dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy cách đó không xa công viên nhỏ bên trong, có một cái ăn mặc nát hoa váy dài, tay cầm kem ướp quế bé gái, lăng lăng nhìn hắn miệng nhỏ đều kinh ngạc không đóng lại được. Kha kha. Tô Thần hướng bé gái nết miệng nở đủ cười, nhẹ buông tay, cả người lại dường như một con chim, tự tán cây bên trong nhảy xuống. 4, 5 mét độ cao, đối làm người bình thường, coi như không té gãy chân, sợ là cũng nửa ngày không lên nổi. Nhưng Tô Thần liền lực đều không cần tá, vững vàng cong cong liền rơi xuống địa. Mà lúc này, công viên bé gái một mặt kinh hoàng, gấp vội vàng xoay người đi tìm Mụ Mụ. Mụ Mụ, Mụ Mụ, ta thấy có cái thuốc thuốc bay ở trên trời. Người xui xẻo này hại tử, còn dám nói dối, xem Mụ Mụ không đánh ngươi. Ô ô ô. Nhưng là thật sự có một cái thuốc thúc thúc bay ở trên trời. Kiểm tra xong khinh công hiệu quả, Tô Thần rất hài lòng, quyết định tìm một nhà xưng là là cung đỉnh ngự chủ truyền thừa sa hoa quan cơm, khao một hồi chứng minh. Thời gian vội vã, đảo mắt sắt trời dần tối. Sở giáo sư đoàn người mới vừa xuống máy bay, liền bị một đội súng ống đầy đủ chiến sĩ tiếp đi, trực tiếp chạy về phía khảo cổ phòng nghiên cứu. Dọc theo đường đi, Sở giáo sư vẫn cứ là đầu óc mơ hồ, không hiểu đến cùng phát sinh cái gì. Có điều, càng đến gần khảo cổ phòng nghiên cứu, đội khảo cổ liền càng có thể nhìn thấy lui tới bộ đội xe cộ càng nhiều. Mọi người nhìn nhau, lại cảm cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đến tủ vệ nghiêm ngặt khảo cổ phòng nghiên cứu, mọi người trải qua vài đạo kiểm tra an toàn mới có thể tiến vào bên trong. Sở giáo sư lúc này mới phát hiện, những người bộ đội xe cộ đưa đón, dĩ nhiên toàn quốc các nơi khảo cổ chuyên gia. Có quen biết giáo sư lại đây chào hỏi, giao lưu đi sau hiện đối phương cũng không biết tại sao phòng nghiên cứu muốn đem mọi người gấp triệu hồi đến. Rất nhanh, khảo cổ đội viên bị sắp xếp đi tới phòng nghiên cứu ký túc xá ở lại, mà sở giáo sư cùng những người toàn quốc các nơi giáo sư thì lại cùng bị lầu chính phòng họp lớn, có thể chứa được mấy trăm người phòng họp, giờ khắc này từ lâu là người đông như mắc cửi. Mấy trăm tên từ toàn quốc các nơi tới rồi khảo cổ chuyên gia, đều ở nhỏ giọng nghị luận, suy đoán phòng nghiên cứu đến cùng đã sẽ ra chuyện gì. Cũng không lâu lắm, một tên lão giả tóc hoa râm đi vào phòng họp. Hắn mới vừa vào đến, phòng họp lập tức yên tĩnh lại. Người lão giả này chính là khảo cổ phòng nghiên cứu sở trưởng, tên là Chu Tuân Bình. Chu lão thế kỳ trước liền bắt đầu làm khảo cổ công tác, quanh năm lao tới ở một đường, hầu như có thể nói là hoa quốc khảo cổ đẳng máu người, được cao vọng trọng. Tuy rằng đã có tuổi, nhưng Chu lão như cũ tinh thần quắc thước. Chỉ là giờ khắc này, lông mày của hắn chói chặt, sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị. Đi tới đại chủ từ trước, Chu lão ánh mắt đảo qua dưới đáy khảo cổ các tinh anh, Ngư Khí Phi thông nói, "Chư vị, ta muốn tuyên bố một cái tin, hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngay ở tối ngày hôm qua, Nghi Châu đội khảo cổ toàn viên hy sinh ở Kim Tức Sơn bên trong, không một may mắn thoát khỏi." "Dảo?" Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh. Tất cả mọi người đều há to miệng, khiếp sợ vạn phần nhìn về phía Chu lão. Phải biết, Nghi Châu không phải là địa phương nhỏ. Nghi Châu đội khảo cổ, bao quát đội ý ở bên trong, có tới hơn 20 người. Bọn họ đến cùng gặp gỡ ra sao nguy hiểm, mới gặp dẫn đến trong một đêm toàn viên hy sinh. Lúc này có người không kiềm chế nổi, nhấc tay vấn đề nói, "Lão sở trưởng, kim thước sơn đến cùng phát sinh cái gì? Đội khảo cổ liền tín hiệu cầu cứu đều không phát ra được sao?" Chu lão viện mắt hơi đước, không có chính diện trả lời vấn đề này, chỉ là để trợ thủ mở ra máy chiếu. Đoạn video này là nghi châu đội khảo cổ hi xin sau, tự động truyền tống đến địa phương khảo cổ, chính các ngươi xem phát sinh cái gì đi." Nói, Chu lão lưng quá thân, rõ ràng không đành lòng lại đi xem cái video này bên trong nội dung. Ở đây 300 tên nhiều tên khảo cổ chuyên gia hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình sau, cùng nhau đưa ánh mắt tìm đến phía màn ảnh lớn. Màn ảnh lớn bên trong, Nghi Châu đội khảo cổ xem từng ngày, làm khảo cổ trước chuẩn bị công tác. Bên trong, đội trưởng Vương Huy Tiểu đem một cái nệ ngược đầu đội máy thu hình mang ở trên trán, còn cười thúc dục các đội viên dành thời gian. Nói lần này khảo cổ phát hiện, nhất định có thể khiếp sợ toàn quốc, để tất cả mọi người biết Nghi Châu đội khảo cổ lợi hại. Có thể thấy, đây là một cái tràn ngập sức sống tuổi trẻ luận ngũ. Coi như là đội trưởng Vương Huy Tiểu, cũng có điều mới 28 tuổi. Đoàn người chuẩn bị xong xuôi sau, do kim tức hồ bờ sông đi thuyền, hướng về kim tức sơn bên trong đi ngược dòng nước. Trên đường, các đội viên vừa nói vừa cười. Còn trêu ghẹo đội trưởng Vương Huy tiểu quá trưởng nam, mấy lần ra mắt đều đem người cô nương dọa chạy. Cắm vào khoa trêu ghẹo trong tiếng, đội khảo cổ cưỡi chạy bằng điện cano, dần dần thâm nhập Kim Tức Sơn. Phi lưu đại khái nửa giờ sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa ngăm đen sơn động. Nhìn thấy hang núi này, đội khảo cổ thành viên không ưu phản thích, dồn dập hoan hô lên. "Hô, rốt cục đến. Đội trưởng, bộ kia quan tài thủy tinh ngay ở động này bên trong chứ?" "Khà khà, chúng ta nếu như đem bộ kia quan tài thủy tinh khám phá ra, ngay lập tức sẽ có thể trên tin tức đầu đề, trở thành giới khảo cổ đại anh hùng." "Được rồi được rồi, đều đừng bận." Đem trên người đèn chiếu sáng đều mở ra, vào động sâu đều cho ta cẩn thận một điểm. Máy không người lái quay chụp hình ảnh không chuyện gì, nhưng Khảo Cổ. Vương Huy Tiểu nói còn chưa dứt lời, một bên nữ đội viên liền ngắt lời nói. Nhưng Khảo Cổ đều là gặp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống đúng không? Đội trưởng, ngươi mỗi lần hành động đều nói như vậy, ta Lôn Hai đều nghe già cái cảnh rồi. Vúi cười, hai chiếc chạy bằng điện canô tiến vào trong động. Sâu thẳm thủy động, hố lượn khúc chết, không thể nhìn thấy phần cuối. Đội Khảo Cổ tiến lên đại khái khoảng cách mấy trăm mét, liên nhìn thấy thủy động hai bên, thì lại trùng chất rất nhiều không nói được là người, vẫn là động vật xương. Mà đang lúc này, đội khảo cổ Kano chu vi, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn cái bóng, lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Đội viên đều bị sợ hết hồn, sắc mặt có chút kinh hoàng. "Đội trưởng, cái kia là cái gì?" Vương Huy Tiếu lắc đầu nói, không rõ ràng, khả năng là hình thể khá lớn cá nheo. "Chờ chút nếu như có cái gì bất ngờ tình hình, chúng ta lập tức quay đầu lại, tất cả dẹp an toàn là hơn." "Nhớ chưa?" Lần này các đội viên không có chê gẹo phản bác Vương Huy Tiếu, cùng đều lên đồng ý. Đội khảo cổ tiếp tục hướng về trước, lại thâm nhập mấy trăm mét sau, rốt cục nhìn thấy hai cố quan tại thủy tinh, khảm nạm ở vách đá hai bên quan tài tỏa ra xanh thâm thẳm ánh sáng, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Đột nhiên, một tên đội viên kinh hô một tiếng, chỉ vào bên trong một bộ quan tài nói: "Các ngươi nhanh, cái này trong quan tài tiếng thi thể làm sao không gặp?" Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn tới, chỉ thấy hai cỗ quan tài thủy tinh, chỉ có một trong đó có mặc áo trắng nữ thi, khác một bộ thì lại trống rỗng, món đồ gì đều không có. Vương Huy tiểu sắc mặt trở nên trắng bệch trong ngấy mắt, hắn vội va hét lớn: "Nhanh, lui về." Đáng tiếc, hắn trung quy vẫn là chậm một bước. Là Vương Huy tiểu hô lên câu nói này thời điểm, một cái ăn mặc màu trắng bu y điệp, tóc dài khoác áo nữ nhân, dĩ nhiên phiêu trên mặt sông. Đồng thời, tấm kia phảng phất ngàn năm vỏ cây già như thế, tràn đầy nhăn nhúm mặt, cũng ở trong video càng ngày càng rõ ràng, cho đến chiếm cứ toàn bộ hình ảnh. Một giây sau, video im bặt đi. Chương 47, khủng bố thi triển, hy vọng duy nhất là hắn. Phòng họp bên trong, sở hữu giáo sư chuyên gia đều là một mặt kinh hãi cùng nghi hoặc. Cái kia cô gái áo trắng người, đến cùng là ai? Nàng tại sao có thể phi trên mặt sông? Nghi châu đội khảo cổ đến cùng phát sinh cái gì? Rốt cục, có chuyên gia không nhận lại được, lên tiếng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Chu lão trầm đắm ở bi thống ở trong, không có trả lời vấn đề của hắn. Một bên trợ thủ thấy thế, thở dài nói, Nghi Châu làm phát hiện đội khảo cổ mất liên lạc sau, ngay lập tức sẽ phái ra võ trang đầy đủ đội cứu hộ. Nhưng là, đội cứu hộ tiến vào thủy động, tương tự mất đi liên hệ. Nghi Châu địa phương nhận ra được không đúng, lập tức hướng về chúng ta báo cáo chuyện này, hơn nữa còn phái ra máy không người lái vào động, vô tới chờ xuống hình ảnh. Nói, trợ thủ thao tác một fan, truyền phát tin cái tiếp tiếp video. Lần này trong video, có thể nhìn rõ ràng thủy động toàn cảnh. Nhưng mà, máy không người lái phi hành một đoạn ngắn khoảng cách, trong phòng họp các chuyên gia, liền nhìn thấy để bọn họ suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy Sơn động trên vách đá, năm uốn xếp hơn trăm bộ thi thể. Từ quần áo trang phục nhìn lên, chính là lúc trước mất liên lạc đội khảo cổ cùng đội cứu hộ thành viên. Càng làm cho các chuyên gia khiếp sợ, còn ở phía sau, máy không người lái muốn bay gần một điểm, quay chụp rõ ràng bức ảnh. Nhưng, đang lúc này, trên vách đá thi thể động. Húng húng, hương trăm cụ tử thi, bị máy không người lái âm thanh kinh động, xem dưới sủi khảo như thế nhảy vào xuống ngầm, hướng phát ra âm thanh địa phương đột theo. Thấy cảnh này, trong phòng họp chuyên gia tập thể thất thanh. Tất cả mọi người đều cảm giác được một trận đáng sợ hắn ý, từ cổ sống lan tràn đến toàn thân. Lạch cạch Máy không người lái bị đàn sát sống đuổi theo, ngã vào sông ngầm, hình ảnh lại lần nữa im bặt đi. Lúc này, Chu lão trợ thủ sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, phát hiện tình huống này sau, Nghi Châu liền phái ra quân đội, phong tỏa Kim Tắc Sơn. Các cư chiến sĩ cùng cái đám này tử thi bước đầu giao thủ tình huống để phán đoán, những này sát sống căn bản không sợ viên đạn, dù cho thân thể rách rách rưới dưới, ruột chảy đầy đất, bọn họ vẫn là có thể lại lần nữa đứng lên đến. Hơn nữa, chỉ cần bị bọn họ căn chúng, liền sẽ ở trong vòng nửa canh giờ biến thành bọn họ như vậy sát sống. Bảy. Ào ào ào. Nghe được trợ thủ lời này, ở đây hơn 300 tên khảo cổ chuyên gia gần như cùng lúc đó đứng lên, không sợ viên đạn, không biết đau đớn, còn có thể truyền nhiễm khủng bố virus. Này nếu để cho những này xác sống chạy ra thủy động, đến thành thị, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thật muốn phát sinh, Hoa Quốc là sẽ trở thành địa ngục giữa trần gian. Trợ thủ hít một tiếng, giải thích, kim Tốc Sơn thủy động bốn phương thông suốt, kéo dài mười mấy cây số, chúng ta không biết bên trong đến cùng còn cất giấu bao nhiêu xác sống, thế nhưng bất luận trả giá bao lớn đánh đổi, cũng không thể để thi triển hiện thế. Chỉ có điều, căn cứ nghi châu bên kia truyền về tin tức, xác sống càng ngày càng nhiều, bộ đội sợ là chống lại không được bao lâu. Vừa dứt lời, Rồi đây các chuyên gia liền ong long bắt đầu nghị luận. Cũng mặc kệ bọn họ làm sao vắt hết óc, vẫn là không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Đừng nói biện pháp giải quyết, bọn họ hầu như đều là lần thứ nhất kiến thức loại này, hầu như lật đổ khoa học quan sát sống. Nếu không là video liền đặt tại cái kia, bọn họ thậm chí hoài nghi này có phải là phòng nghiên cứu cho đồ dai. Không đợi các chuyên gia thảo luận xong, Chu lão trợ thủ lại lần nữa truyền phát tin một cái video, cũng nói, sát sống tuy rằng khủng bố, nhưng cũng không phải là không có tin tức tốt, ngay ở buổi sáng, Sở giáo sư lãnh đạo Bình Sơn đội khảo cổ mới vừa tiêu diệt một con sát sống. Đang khi nói chuyện, trên màn ảnh lớn xuất hiện buổi sáng đội khảo cổ trực tiếp chiếu lại. Bên trong, Tô Thần chỉ điểm màn đạn, còn cố ý phân bình, phóng to đánh dấu đi ra. Tấm đồ này gọi làm đại tướng quân phủ, cũng gọi là trấn thi phủ, có thể dùng đến khắc chế cương thi. Nay thi vương không đắc dạn, trấn thi phủ cũng khó có thể hoàn toàn khắc chế. Mau chóng mang ra mô động, dùng lựa đột đi. Nếu như không có trấn thi phủ, lại đụng với cương thi lời nói, trở xuống mấy chồng cây đều có khắc chế cương thi hiệu quả. Chúng nó phân biệt là giữa chươn mảnh liệt nhất ánh sáng mặt trời, gặm nếp, máu chó đen, kiếm gỗ đảo, móng lửa đen. Phòng họp các chuyên gia Nhìn thấy Sở Mục Vân xuất lĩnh đội khảo cổ, tại đây vị gọi là Thiền Quan Tư Phúc cư dân mạng chỉ điểm cho, từng bước một tiêu diệt Bình Sơn thị vương. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt. Quá tốt rồi, chúng ta nếu là có loại kia trấn thi phủ, nhất định có thể tiêu diệt trong thủy động sát sống. Dựa theo Thiên Quan tiên sinh nói, vậy hẳn là gọi cương thi. Mặc kệ là cương thi vẫn là sát sống, chỉ cần có biện pháp khắc chế là được. Các chuyên gia ong ong nghị luận, đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt tìm đến phía Sở giáo sư. Mà Sở giáo sư thấy thế, lộ ra mặt cười khổ. Khả năng muốn để mọi người thất vọng. Ta tuy rằng được Quá Thiên Quan Tiên Sinh mấy lần chỉ điểm, có thể đến nay nhưng không biết thân phận chân thật của hắn, mấy lần được mời Thiên Quan Tiên Sinh gia nhập đội khảo cổ đều bị hắn từ chối. Nghe nói như thế, ở đây chuyên gia đầy mặt kinh ngạc. Cái gì? Từ chối? Lão sợ, ngươi không phải đang nói đùa đi, xưa nay chỉ có người đánh vỡ đầu cúp tiến vào đội khảo cổ, ai sẽ từ chối chúng ta mời chào nhỉ? Không phải ta nói ngươi, lão sợ ngươi là làm thế nào công tác. Vị này Thiên Quan Tiên Sinh ủng có thần kỳ bí thuật, quả thực chính là chuyên môn vì là khảo cổ mà tồn tại, nhân tại như vậy ngươi không mau mau mời chào lại đây, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn thấy các chuyên gia đều ở quán dẫn chính mình, Sở Giáo sư trong lòng cũng hoắc ước. Đó là hắn không muốn Triệu Thiên Quan tiên sinh tiến vào đội khảo cổ sao? Đó là người ta chính mình không muốn đến. Lại nói, Thiên Quan tiên sinh nhưng là SSS cấp mã hóa đại nhân vật, quyền hạn của chính mình căn bản không đủ tổn tra, hắn có thể có biện pháp gì? Nghĩ tới đây, Sở Giáo sư vẻ mặt đau khổ, rõ ràng 10 10 đêm khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra toàn bộ dạng giải một lần. Bên trong cũng bao quát, chân kiến binh trà Thiên Quan tứ phúc thân phận lúc, phát hiện hắn có SSS cấp mã hóa sự tình. Các chuyên gia nghe được SSS cấp mã hóa sự, hoàn toàn là kinh hãi. Phải biết, Hoa quốc trong lịch sử, duy có vua Song Quốc Sí mới đủ tư cách trên SSS cấp mã hóa, cấm chỉ tất cả mọi người tuần tra thân phận chân thật của hắn. Toàn quốc trên dưới, chỉ có trưởng lão đoàn cao nhất mấy tên trưởng lão mới nắm giữ cái quyền này hạn. Như vậy, cái này Tiên quan Tư Phúc, hắn đến cùng là ai? Mọi người ở đây cũng không biết nên làm thế nào cho phải lúc, Chu Toàn Bình Chu lão chậm rãi từ trên ghế đứng lên, sau đó trực tiếp hướng đi đại chủ tịch. Hắn nhìn quét một vòng dưới đáy các chuyên gia, sau đó nói năng có khí phách nói, mặc kệ vị này Tiên quan Tiên sinh là ai, hiện tại hắn đã là chúng ta hy vọng duy nhất, cho tới SSS cấp mã hóa sự. Ta trước đã báo cáo cho trưởng lão đoàn, tính toán thời gian, bọn họ cũng nên đến." Chu lão vừa dứt lời, phòng họp cửa lớn bị mở ra. "Ngay lập tức, đi tới ba tên vai gánh cấp bậc đại tá quân nhân. Ba người hướng Chu lão, còn có ở đây các chuyên gia chào một cái. Lập tức, trong ba người mang theo một con mật mã vali xách tay nam tử, chỉnh trọng vô cùng đánh mở tay ra để, từ bên trong lấy ra một khối UFP. "Chu lão, trưởng lão đoàn quyết nghị, cho phép ngài vận dụng SSS cấp quyền hạn. Chương 48, bắt đầu tuần tra, Tô Thần thân phận muốn bại lộ. Mẹ tiếp, cái gì cung đình ngự chủ nha, còn không nhà ta phụ cận quán cơm nhỏ làm ăn ngon." Tô Thần khao khát chứng minh một trận, lại phát hiện nhà này lợi bình trên mạng điểm cao cửa hàng, hoàn toàn chính là treo đầu dê bán thịt chó. Phần này sợ cũng là xọt đi, cho ngươi một cái quá tệ. Điểm xong một quá tệ, Tô Thần lúc này mới thoải mái một điểm. Về đến nhà, theo thường lệ mở ra trực tiếp. Có điều, đội khảo cổ không có phát sóng, Tử Tiêu Hánh cũng không có phát sóng. Tô Thần không thể làm gì khác hơn là buồn bực ngán ngẩm lật lên bình đài để cự. Ngạo Du đi dạo, một người tên là Nghi Châu Tham Linh người dẫn chương trình gây nên sự chú ý của hắn. Trong màn hình trực tiếp, người này tựa hồ đang dã ngoại. Đều sắp đêm khuya 12 giờ. Đen tối hình ảnh thật là có điểm làm người ta sợ hãi. Các anh em, ta và các ngươi nói, Nghi Châu có chuyện lớn rồi. Tuy rằng chính thức phong tỏa tin tức, nhưng theo ta bạn thân nói, tối hôm qua có quân đội đến Kim Tức Sơn giới nghiêm, còn đem mấy người bọn hắn Kim Tức Sơn thôn phụ cận, toàn bộ rút đi đến Nghi Châu thành. Có người nói là bởi vì đội khảo cổ ở Kim Tức Sơn bên trong xẹt ra chuyện, hơn 20 cái đội viên một cái đều không trở về. Đang khi nói chuyện, tên này người dẫn chương trình đem màn ảnh nhắm ngay xa xa sơn mạch. Quả nhiên ngờ ngỡ có thể nhìn thấy có quân đội đóng quân, hơn nữa còn ở xung quanh kéo lưới sát, cấm chỉ bách tính tiến vào. Thấy cảnh này, Phòng trực tiếp bên trong mấy trăm tên ôn là khán giả đều có chút nghi ngờ không thôi. Mẹ nó, sẽ không thật xảy ra vấn đề rồi chứ? Ta ngày hôm trước ở đấy bộ nhìn lên đến, nghi châu đội khảo cổ thật giống có cái gì phát hiện trọng đại, ngày hôm qua sát thực là tiến vào Kim Tức Sơn. Hơn nữa hội bổ cũng không có lại chương mời quá. Người dẫn chương trình ngươi ở tại Kim Tức Sơn phụ cận, ngươi biết là xảy ra chuyện gì sao? Danh tự này gọi là Nghi Châu Tam Linh tiểu hòa người dẫn chương trình gật gật đầu, cố ý nhẹ giọng lại nói, theo ta nắm giữ tuyệt mật tin tức, nói đội khảo cổ ở Kim Tức Sơn gặp phải quái vật, tất cả đều bị quái vật ăn. Hơn nữa quái vật còn từ dưới lòng đất bò đi ra. Quân đội đang cùng nó tác chiến đây. Phản phất chính là xác minh tên này người dẫn chương trình lời nói, ở hắn sau khi nói xong, xa xa Kim Tức Sơn bỗng nhiên vang lên tiếng súng. Mấy giây ngắn ngủn, tiếng súng còn càng ngày càng dày đặc. Trong ngay mắt, phòng trực tiếp màn đã nổ. Mẹ nó mẹ nó. Cũng thật là như vậy. Người dẫn chương trình ngứ bức, có điều ngươi có thể lén lút chui vào đi, cho chúng ta trực tiếp quân đội đại chiến quái thú sao? Mẹ nó, mặt trên hình đệ, ngươi là muốn cho người dẫn chương trình đi chịu chết à? Còn có vô số không rõ chân tướng dân mạng cũng đang lục tục tràn vào phòng trực tiếp. Có điều, ngay ở vị này Tham Linh Tiểu Hỏa cảm giác mình khả năng một lần lại nổi tiếng tại điểm. Hai tên võ trang đầy đủ chiến sĩ, tuần tra đến đó, không nói hai lời, trực tiếp bắt hắn cho tóm lấy, trực tiếp hình ảnh cùng theo đó gián đoạn. Cứ việc Tham Linh Tiểu Hỏa không còn, nhưng Kim Tức Sơn sự tình thực sự huyên náo quá to lớn. Lúc tụ có người ở trên mạng mở tổ điệp công bố, có quan hệ Kim Tức Sơn, vai thú loại hình tử, cấp tốc nhảy lên danh sách tìm kiếm nhiều. Cùng lúc đó, Tô Thần xem đến nơi này, lông mày không nhịn được cau lên đến. Kim Tức Sơn xảy ra vấn đề rồi. Dựa theo phía trước manh mối, Kim Tức Sơn bên trong rất có khả năng có lỗ thương vương là mộ. Thế nhưng, Lỗ Thương Vương chính mình chính là trộm mộ người lành nghề, hắn thiết trí lăng mộ làm sao có khả năng như vậy dễ dàng bị người tìm tới. Đạm Mộ bút ký bên trong, nô tam tỉnh mấy người cũng là dựa vào chiến quốc sách lựa chỉ dẫn mới cuối cùng xác định mộ thất vị trí. Không phải Tô Thần xem thường đội khảo cổ, mà là bọn họ vừa không có tìm long định nguyệt chi thức, vừa không có chiến quốc sách lựa mặc trên bản đồ. Sợ la lại cho mấy người bọn hắn nguyệt, bọn họ cũng không tìm tới Lỗ Vương cung vị trí. Tô Thần nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, đơn giản đem việc này quăng ở sau gáy. Ngược lại thật sự có quái thú, vậy cũng có quân đội xử lý, không cần hắn bận tâm. Một bên khác, Phòng nghiên cứu phòng họp. Chu lão vẻ mặt chỉnh trọng tiếp nhận trong tay đối phương UFB. Cái này UFB chính là SSS cấp quyền hạn chìa khóa. Toàn bộ Hoa Quốc chỉ có 2 viên, một viên nắm giữ ở trưởng lão đoàn trong tay, một viên bao bọc ở quốc khố. Nó đại biểu là vô số không có tiếng tam gì, nhưng đối với Hoa Quốc có cống hiến lớn vô song quốc sĩ. Rất nhanh, Chu lão trợ thủ nắm tới một người sổ tay, điều xuất trung ương kho số liệu. Ngay lập tức, sen vào UFB, khởi động SSS cấp quyền hạn. Trợ thủ nhìn thấy đường tiến độ đầy ô, quyền hạn khởi động thành công, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết cái này USB ý nghĩa trọng yếu bao nhiêu, bởi vậy ở đưa vào thiền quan tứ phúc số liệu thời điểm, hai cái tay đều ở khe run. Đưa vào xong xuôi sau, hệ thống bắt đầu tự động siêu tầm thiền quan tứ phúc thân phận thực sự. Trong giây lát này, toàn bộ phòng học trở nên yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía màn ảnh lớn, nín hơi ngưng thần chờ đợi kết quả. Thông qua vừa nãy vài đoạn video, các chuyên gia đại thể hiểu rõ thiền quan tứ phúc lợi hại bao nhiêu, mà thiền quan tứ phúc càng lợi hại, hiểu được bí thuật càng nhiều, những chuyên gia này liền vô cùng bức thiết hy vọng có thể tìm hắn, có thể chiêu hắn tiến vào phòng nghiên cứu. Tất cả mọi người đều tin tưởng chỉ cần thiên quan tứ phúc chịu tiến vào phòng nghiên cứu, không chỉ có kim tức sơn thi triển có thể dễ dàng giải quyết, liền ngay cả hoa quốc khảo cổ sự nghiệp cũng có thể đi trên giai đoạn mới. Vạn chúng chờ mong bên trong. Rốt cục, hệ thống tìm kiếm đường tiến độ đi tới kết thúc. Mà một giây sau xuất hiện ở trên màn ảnh lớn nhấp nhở, nhưng làm cho tất cả mọi người đều mắt tròn váng. Chỉ thấy, màn ảnh lớn trống rỗng, chỉ có một nhóm sáng loáng nhấp nhở, cha không người này. Chu lão trợn mắt há mồm, kinh ngạc tột lên một tiếng nói. Sao có thể có chuyện đó? Trung ương kho số liệu đi chép hoa quốc cảnh nội tất cả mọi người thân phận tư liệu chỉ cần hắn ở trên internet từng lưu lại dấu vết, liền tuyệt đối không có không tra được đạo lý. Trừ phi, trừ phi hắn không phải người. Trợ thủ cả người run rẩy, ánh mắt kinh hãi nói ra dưới bề mặt lời nói. TT. Trong đáy mắt, ở đây chuyên gia hoàn toàn là hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này giả thiết thực sự thái quá, nhưng lại là khả năng duy nhất tính. Một người nếu liên quá mạng, từng lưu lại dấu vết, làm sao có khả năng tra không người này? Thiên quan tứ phúc, hắn đến cùng là ai? Chương 49, các người đang tìm ai, có cần giúp một tay hay không? Phòng họp rơi vào lâu dài trầm mặc. Rốt cuộc Sở giáo sư cau mày suy tư lại, lên tiếng nói: "Sở trưởng, nếu không chúng ta làm hai tay chuẩn bị, một mặt tiếp tục tìm kiếm thiên quan tiên sinh, một mặt dựa theo thiên quan tiên sinh chỉ điểm, để Nghi Châu bộ đội thu thập khắc chế cương thi cái kia mấy thứ đồ, cầm thí nghiệm một lần." Mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu tán thành. Dù sao, hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Ngay ở khảo cổ phòng nghiên cứu năm chặt hành động lên, Nghi Châu địa phương chính phủ nhận được mệnh lệnh, lập tức điều phối gạo nếp máu chó đen cùng với móng lửa đen, đưa vào kim tốc sơn. Mặt khác, khảo cổ phòng nghiên cứu sưu tập thiên quan tứ phúc qua lại sở hữu màn đạt lên tiếng: biên soạn thành sách, phân phát mỗi một vị chuyên gia. Phong Nghiên Vũ muốn tập mọi người trí tuệ, từ bên trong tìm tới manh mối, tiến tới điều tra rõ thiên quan tứ phúc thân phận thực sự. Cùng lúc đó, kinh thành nào đó đông dân ở giữa. Từ Nguyệt, ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Thần chính là cựu thúc chuyên nhân. Từ Tiểu Gánh vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn về phía bạn thân Triệu Từ Nguyệt. Triệu Từ Nguyệt chuyện đương nhiên là gù, giải thích nói, "Đúng rồi, mày ngoảnh ngươi lẽ nào đã quên sao? Ngày đó ở viện bảo tàng thời điểm, ta cho Tô Thần tiểu ca ca lên quản lý nhà ở, vẫn cùng ngươi nói rồi một lần." Tư Tiểu Hánh sắc mặt khiếp sợ, lúc này mới nhớ tới ngày đó ở viện bảo tàng, sự chú ý của nàng đều ở triển lãm văn vật trên, sắp thực không để ý Triệu Tử Nguyệt nói với nàng lời nói. Tô thần chính là cựu thúc chuyên nhân, cũng là nàng mấy ngày nay sầu trắng đầu muốn tìm được văn tự cổ đại chuyên gia. Đây thực sự là không nhìn được bộ mặt thật, chỉ bởi người ở trong núi này. Tư Tiểu Hánh hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, vội vã lấy điện thoại di động ra bấm chu gọi văn giáo sư điện thoại. "Này, giáo sư, ta tìm tới cựu thúc chuyên nhân." "Quá tốt rồi. Tiểu Hánh, ngươi hiện tại liền đem vị tiên sinh này phương thức liên lạc hoặc là địa chỉ phân phát ta." Ta muốn đích thân đi bái phòng tiên sinh. Sau một tiếng, Tô Thần cho chơi chính chơi hang say, trung cửa bỗng nhiên vang lên. Hắn sửng sốt một chút, liếc nhìn thời gian, phát hiện đều sắp hừng đông một giờ hơn nhiều. Quá đi mở cửa vừa nhìn, Tô Thần nhất thời sợ hết hồn, bởi vì ngoài cửa đứng hơn 10 người quân phục chiến sĩ, cầm đầu nam nhân còn khá quen, chừng 50 tuổi, hơi đốc. Nay không phải lần trước công khai khóa cái kia họ Chu giáo sư mà. Tô Thần đầy mặt ngở vực, không nhịn được hỏi, "Các ngươi, tìm ai?" "Xin hỏi ngài là Tô Thần Tô tiên sinh chứ?" "Không sai, ta chính là." Chu Hoài Văn mặt lộ vẻ vui mừng. Vội vàng nói, "Tôi tiên sinh, lần trước ngài đang trực tiếp giải thích những người văn tự cổ đại mới là đúng, ta vì lúc trước ngu xuẩn hướng về ngài xin lỗi." Nói xong, Chu Hoài Văn sắc mặt thành hận, hướng Tô Thần bái một cái. Ngay lập tức, không giống nhau, không chờ Tô Thần nói chuyện. Hắn rồi nói tiếp, "Tô tiên sinh, hiện tại hoa cốt xuất hiện trọng đại nguy cơ, cần gấp ngài văn tự cổ đại chi thức hỗ trợ, ta đến chính là muốn mời ngài đi thi cổ phòng nghiên cứu." Nhìn thấy Tô Thần sắc mặt hơi có chút khó khăn, Chu Hoài Văn vội vàng nói, "Tô tiên sinh ngài yên tâm, ngài chỉ cần đi phòng nghiên cứu hỗ trợ giải thích một hồi đỉnh đồng thau trên văn tự cổ đại liền có thể." Mặt khác ta hướng về ngài bảo đảm. Chị cần nguy cơ lần này có thể giải trừ, liền giúp ngài hướng về quốc gia xin quốc gia cấp 1 huân chương. Nghe được cấp 1 công lao huân chương vài chữ, hộ tống Chu Hải Văn tới được hơn 10 người chiến sĩ trong mắt đều lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Điều này là bởi vì, quốc gia huân chương từ cấp 3 đến đặc cấp đều rất khó thu được. Có câu nói là như thế hình dung, gọi là cấp 3 huân chương đứng lĩnh, cấp 2 huân chương nằm lĩnh, cấp 1 công lao người nhà họ trưng lĩnh. Một viên quốc gia cấp 1 huân chương, không chỉ có đại diện cho vô thượng vị dự, cũng đại diện cho người này đã từng đối với quốc gia làm ra quá cống hiến to lớn. Có thể nói, hoa quốc quân một đời người mục tiêu trao đổi ngoại trừ bảo vệ bảo vệ nước nhà cùng nhân dân, chính là như vậy một viên công lao hơn trương. Nhìn thấy Chu Hoài Văn luôn tử khẩn thiết, tư thái hạ cึก thấp, hầu như là dùng cầu xin ngữ khí đang nói. Tô Thần thở dài nói, "Được rồi, vậy ta đi giúp các ngươi giải thích một hồi. Có điều ta nói có thể nói ở mặt trước, ta không tính là chuyên gia, nhiều nhất chỉ nhận thức mấy trăm thường dùng trung đỉnh văn tự." Chu Hoài Văn nghe được Tô Thần rốt cục đáp ứng, nhất thời mừng như điên. Chỉ có điều, chờ hắn nghe được Tô Thần sau một câu, nói mình chỉ nhận thức mấy trăm thường dùng trung đỉnh văn lúc, không tính chuyên gia lúc. Hắn không khỏi mà liên tục cười khổ, miệng đầy cay đắng. Nhận thức mấy trăm vẫn không tính là chuyên gia, vậy hắn liền một cái trung đỉnh vấn đề giải thích không ra, còn ở công khai trên lớp náo loạn dương tương văn tự cổ đại chuyên gia, lại tính là gì? Quả nhiên, cao nhân chính là cao nhân, khiêm tốn tác phong đã sâu sắc khắc vào trong xương. Tràng trách hắn nghe được phòng nghiên cứu không kích động, nghe được quốc gia cấp 1 văn trường cũng không kích động, bởi vì hắn đạo đức tốt, đã hoàn toàn coi danh lợi vì là cặn bã a. Nói chung, Tô thần ngồi trên mang theo bộ đội giấy phép xe, trực tiếp ở mấy chiếc xe cảnh sát hộ tống dưới, một đường thông suốt không trở ngại đến phòng nghiên cứu. Vào lúc này đã là hơn 2 giờ sáng, có thể phòng nghiên cứu bên trong như cũng đèn đuốc sáng choang. Vô số công nhân viên bận bịu gấp rút, tựa hồ thật gặp phải cái gì vướng tay chân đại sự. Đoàn người tiến vào lầu chính, thẳng đến phòng học mà đi. To lớn trong phòng học, tụ tập vô số chuyên gia học giả. Có điều những người này, đối với Tô Thần mấy người làm như không thấy, đều ở một cách hết sức chăm chú mà xem văn kiện trong tay tư liệu, trong miệng còn ở nói lẩm bẩm. Tô Thần muốn tập hợp qua xem một chút trong tài liệu viết cái gì, còn bị cầm tư liệu thầy giáo giả mạnh mẽ chừng một ánh mắt. Chu Hoài Văn thấy thế, vội vã thế Tô Thần cho cái kia thầy giáo giả xin lỗi. Có điều thầy giáo giả căn bản không để ý tới hai người, ôm tư liệu trốn đi góc, tiếp tục tự lẩm bẩm lên. Chu giáo sư, những chuyên gia này đều đang làm gì thế đây? Từng cái từng cái gầm gừ gừ gừ. Chu Hoài Văn trầm trừ một lúc, vẫn là đem nghi châu phát sinh sự cho giải thích một lần. Sau đó chỉ vào những chuyên gia kia giáo sư nói, bọn họ đang tìm một người, một vị có thể giải trừ nghi châu tai nạn kỉ nhân. Nghe đến nơi này, Tô Thần trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ đến cõi đời này vẫn còn có so với hắn còn lợi hại hơn kỉ nhân, hơn nữa được phòng nghiên cứu coi trọng như vậy. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Nghĩ tới đây, Tô Thần hỏi lại, các ngươi tìm người tên gọi là gì, có muốn hay không ta hỗ trợ. Kinh thành vùng đất này giới ta thuộc từ nhỏ tại đây lớn lên, không chắc liền nhận thức đây. Lời này vừa nói ra, Chu Vi giáo sư chuyên gia dồn dập từ trong tài liệu ngẩng đầu lên, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. "Ngươi trẻ tuổi rồi, chúng ta muốn tìm nhưng là cử thế vô song cao nhân, không phải là ngươi biết những người nhai máng." Khà khà, tuổi trẻ chính là được, vô chi không sợ. "Lão Chu, ngươi tại sao lại mang học sinh tiến vào phòng nghiên cứu a?" Vị cao nhân kia tin tức nhưng là tuyệt đỉnh cơ mật, không thể ra bên ngoài tiết lộ. "Chính là a lão Chu, mau đưa ngươi học sinh mang đi, tỉnh đến thời điểm tiết lộ cơ mật, sở trưởng tìm ngươi phiền phức." Nhìn thấy Chu Vi chuyên gia học giả mang theo ánh mắt trào phúng, Tô thần khó chịu, không phải là cái cao nhân sao, ai mà không đây? Tuyệt đỉnh cơ mật, không cho ta xem. Ta còn không muốn biết đây. Truy cập trang web taodiyou chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, đỉnh nhỏ đồng thao, lỗ thương vương cuộc đời. Các ngươi đừng nha nói mò, vị này Tô tiên sinh chính là ta nhắc qua văn tự cổ đại chuyên gia. Lần này xin hắn lại đây, chính là phá giải đỉnh nhỏ đồng thao trên văn tự cổ đại. Nói xong, Chu Hải Văn đầy mặt tái nhếch nhìn về phía Tô thần nói, bọn họ vào lúc này tâm tình cũng không quá được, nói chuyện cũng chung điểm, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng. Tô thần khoát tay áo một cái, trực tiếp làm mở miệng. Đình nhỏ đồng tao đây, sớm một chút giải quyết ta thật về sớm một chút đi ngủ. Được, Tô tiên sinh mời tới bên này. Chu Hoài Văn dẫn Tô Thần xuyên qua phòng học lớn, đi đến một quạt có mật mã khóa trước cửa phòng. Trải qua vài đạo rườm rà thủ tục, mật mã môn mới mở ra. Tô Thần sau khi tiến vào, phát hiện trong phòng này văn vật vẫn đúng là khuếch. Khiến người chú ý nhất, không gì bằng gian phòng chính giữa tủ kiếm bên trong, một con kiệu dáng cổ điện đình nhỏ đồng tao. Xem đến nơi này, Tô Thần thoáng tới điểm hứng thú. Hai lỗ hai ba trần, có khắc văn thư văn, rõ ràng thời kỳ chiến quốc phong cách. Trên đỉnh có chữ khắc, vườn quanh thân đỉnh là điển hình tế tự lễ khí, coi như là ở tiếp trước trái đất, như vậy một con mang chữ khắc vẫn là tế tự chuyên dụng chiến quốc đỉnh đồng tao, nếu như dám lén lút giao dịch thậm chí dẫn ra ngoài, tính sao cũng xử là cái vô hạn. Đương nhiên, những câu nói này Tô Thần chỉ là để ở trong lòng, cũng không có ngay trước mặt Chu Hoài Văn nói ra. Cái con này đỉnh đồng tao toán văn vật quý giá, nhưng còn không đủ trình độ quốc bảo cấp bậc. Như thế nào Tô tiên sinh có thể phá giải trên đỉnh văn tự cổ đại sao? Chu Hoài Văn đầy mặt thất vọng, nếu như là lúc trước, hắn tuy rằng cũng khát vọng tìm tới Tô Thần, hỗ trợ giải thích văn tự cổ đại, nhưng tuyệt không có như thế bất thiết. Nhưng là, từ khi Nghi Châu ra như vậy lại sự, Chu Hải Văn lòng như lửa đốt, hắn không thể ngay lập tức sẽ có thể phá giải trên đỉnh văn tự, tìm tới liên quan với Kim Tức Sơn gì chỉ manh mối, hoặc là nói, tìm tới đối phó thủy động sát sống biện pháp. Đừng nóng độ, ta còn không thấy đây. Tô Thần thượng tức một vòng trong phòng hắn văn vật, lúc này mới đi tới đỉnh động tao trước. Có điều, chỉ nhìn lướt qua, hắn liền sử sốt. Đỉnh nhỏ đồng tao trên, tổng cộng có trung đỉnh văn mấy trăm, hầu như khắc đẩy toàn bộ thân đỉnh, để Tô Thần có chút giật mình chính là Định kia trên ghi chép lỗ thương vương cuộc đời, như thế nào cùng đạo mộ bút ký thế giới có chút không giống đây. Phía trên này nói, lỗ thương vương là lỗ quốc công giới tay kẻ trộm mộ, chuyên môn đào mộ, thế lỗ quốc công cấp đoạt trong mộ tiền tài. Thế nhưng có một lần, hắn trong lúc vô tình phát hiện một cái tây chu mộ. Mộ chủ nhân ngủ ở tượng ngọc bên trong, nhưng có sinh cơ, thậm chí có thể cùng hắn trò chuyện. Lỗ thương vương sau khi mới hiểu được, mộ chủ nhân chính là Chu Mộc Vương. Chu Mộc Vương chết rồi, Tây Vương mưu tìm tới một bộ có thể làm cho người phục sinh, hơn nữa nắm giữ khó mà tin nổi sức mạnh tượng ngọc, gồm Chu Mộc Vương thi thể thả vào. Tây Vương mỗ kỳ vọng sẽ có một ngày có thể đợi được Chu Mộc Vương tỉnh lại, hai người lần thứ hai đoàn tụ. Lỗ Thương Vương đến Quỷ Tỳ, mượn Âm Minh, sự lạ thật có sự, nhưng không phải nghe đồn bên trong như vậy từ địa phủ mượn, mà là từ Chu Mộc Vương nơi mượn đến sát sống. Sau khi, hắn lợi dụng Quỷ Tỳ khống chế sát sống, ngày nối đêm mùm ra, trợ giúp Lâu Quốc Công đánh vô số trận chiến. Lỗ Thương Vương địa vị càng lúc càng lớn, giá tâm cũng thuận theo tăng trưởng. Hắn không cam tâm cái Lâu Quốc Công sau lưng cái bóng, vừa muốn thay vào đó, cũng phải trưởng sinh. Liền trải qua một loạt lưu tính, Lỗ Thương Vương thành công phá giải Tây Chu mộ rất nhiều cơ quan, cùng hai con chỉ nghe lệnh của Chu Mộc Vương ngàn năm bánh trưng. Còn đem cái kia hai con bánh trưng, phong ấn tại khoảng cách mộ liệt mười mấy rặm ở ngoài một chỗ trong thủy động. Ngay lập tức, Lỗ Thương Vương đem Chu Mộc Vương từ tượng ngọc bên trong kéo ra ngoài, chính mình ngủ tiến vào. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, từ tượng ngọc bên trong thức tỉnh, nắm giữ khống chế thiên hạ sức mạnh. Nhưng ai biết, Lỗ Thương Vương làm tất cả những thứ này, tất cả đều bị quân sư của hắn mặt sát sinh nhìn ở trong mắt. Còn chờ dịp hắn ngủ tiến vào tượng ngọc sau, đem hắn giết chết, chính mình ngủ tiến vào. Trên chiếc đỉnh nhỏ văn tự tự thuật tới đây, lại sau khi chính là một đoạn sử dụng quỷ tỷ, câu thông âm dương, khống chế bánh trừng phương pháp. Xem đến phần sau đoạn chữ viết này, Tô Thần không khỏi ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, đạo mộ bút ký trong thế giới, lỗ trong vương cung trang bị quỷ tỷ hội bị hung tàng hải đánh cháo, nhưng là nơi này cũng không có hung tàng hải, nói cách khác cái kia tử kim trong hộp trang vẫn là quỷ tỷ, cùng khác một cái thần bích bảo bối. Nghĩ tới đây, Tô Thần không nhịn được bắt đầu bắt đầu cân nhắc. Quỷ tỷ có thể câu thông âm dương, tuyệt đối là một loại cao đẳng năng lượng, có thể dùng đến thăng cấp kỳ luân huyết mạch. Tương ngọc có thể khiến người ta phục sinh, tương tự là một cái bảo bối, nói không chắc cũng có thể thăng cấp hệ thống. Liên chỉ là hai thứ đồ này, đã đàng ra hắn đi một chuyến Kim Tức Sơn. Tô Tiên Sinh. Chu Hoài Văn nhìn hắn vẫn không lên tiếng, rốt cục không nhịn được lên tiếng hỏi, chiếc đỉnh nhỏ này trên văn tự cổ đại có thể phiên dịch ra tới sao? Có thể a. Vừa nghe lời này, Chu Hoài Văn nhất thời bị kích thích, vội vàng nói, cái kia 3 ngày có đủ hay không? Không phải phòng nghiên cứu thuốc lại, thực sự là nghi châu bên kia chờ không được. Có điều, hắn lời còn chưa nói hết, Tô Thần liền trực tiếp đánh gãy. Không cần 3 ngày, ta hiện tại là có thể phiên dịch cho ngươi nghe. Nay đỉnh nhỏ đồng sao trên ghi chép, là lỗ thương vương cuộc đời. Đô Thần đơn giản giới thiệu một chút lỗ thương vương sự tích, nhưng hơi qua cửa ải với Quỷ Tỷ cùng Tượng Ngọc nội dung. Hắn đã quyết định, hai thứ này bảo bối hắn nội định. Cho tới cái gì huyết thì, ngàn năm bánh trưng, lại hung còn có thể có phát khâu ấn máu kỳ lần lợi hại. Đến thời điểm trước tiên nắm Quỷ Tỷ, lại chế phục ngàn năm bánh trưng, còn có thể thu hai cái mạnh mẽ giúp đỡ. Số ảo không gian không phải là không thể thu vật còn sống sao? Vừa vận đem hai cô bánh trưng bỏ vào, chờ gặp phải đánh không lại kẻ địch, lại đột nhiên ném ra. Đánh không lại, cũng đem kẻ địch hủy chết. Chu Hoài văn sắc mặt kích động, vội vàng lấy điện thoại di động ra, ghi lại Tô Thần phiên dịch nội dung. Nhưng sau khi nghe xong, hắn nhưng vô cùng thất vọng, bởi vì phía trên này căn bản không có nói làm sao chế phục nghi châu những cương thi kia, thậm chí ngay cả tường quan canh nguối đều không có. Chần chờ chốc lát, Chu Hoài Văn vẫn là không nhịn được hỏi, "Tô tiên sinh, phía trên này có hay không liên quan với cương thi điệp, còn có cái kia trong thủy động hai cố quan tài thủy tinh?" Tô thần lắc lắc đầu, khoát tay nói, "Trong thủy động chính là hai con ngàn năm cương thi, đã sớm đạt đến phi cương cấp độ, không phải sức người có thể ngăn hàng. Ngươi vẫn là mau mau thông báo nghi châu quân đội, để bọn họ không muốn lại tiến vào thủy động." "Phi cương?" Chu Hoài Văn nghe được cái này ra lạ tự ngữ, Sắc mặt lập vực, ngàn năm cương thi ý tứ hắn hiểu, có thể phi cương là có ý gì? Chu Hoài Văn Chính cũng muốn hỏi rõ ràng, đã thấy Tô Thần ngáp một cái, vung vung tay đi ra khỏi phòng. "Lão Chu, ta buồn ngủ, đi về trước đi ngủ. Sau đó nếu như lại có thêm như vậy mang chữ khắc đồ đồng tàu, nhớ tới tìm ta." Nhìn thấy Tô Thần rời đi bóng lưng, Chu Hoài Văn tay vươn ra ngoài, cuối cùng vẫn là vô lực buông xuống. Hắn thở dài một tiếng, tự nói, "Cũng đúng, Tô tiên sinh tuy rằng ở văn tự cổ đại phương diện trình độ phi phàm." Nhưng dù sao cũng là người bình thường, làm sao có thể xem kỳ nhân thiên quan tiên sinh như vậy, hiểu được rất nhiều kỳ văn bí thuật. Vừa nãy phòng trường hắn cũng là nói sai đi, đem biết bay cương thi, nói thành phi cương. Nghĩ đến Nghi Châu càng ngày càng ác liệt của diện, Chu Hải Văn trên mặt sầu lo càng ngày càng nghiêm nghị lên. Chương 51, Long tiểu triền, nhân vương mộ. Tô thần về đến nhà, ngay lập tức lên mạng tuần tra Nghi Châu bản đồ. Càng lắng Nghi Châu Kim Tức Sơn bản đồ cùng bức ảnh. Đạo mộ bút ký trong thế giới, nô tả trong tay bọn họ có chiến quốc sét lửa, có thể thông qua bản đồ khóa chặt lỗ vương cung vị trí. Tô thần không có chiến cốt sắt lửa, cũng chỉ có thể sử dụng 16 tự âm dương trong phong thủy bí thuật phân kim định huyệt, tra tìm mộ huyệt vị trí. Nghi Châu, thứ xưa chính là lỗ địa trọng trấn. Từ Tây Chu thời kỳ đến nay, đã có hơn 3000 năm xây thành lịch sử. Kim Tước Sơn ở vào Nghi Châu năm ngung, có một cái thanh long hạ vượt núi mà qua. Ngoài ra, Kim Tước Sơn vẫn cùng khác một tòa Ngân Tước Sơn góc cạnh tương hỗ, bảo vệ quanh Nghi Châu thành. Tô thần tìm tới hai tòa sơn hình ảnh, so với bản đồ, tự lẩm bẩm phát khâu mà kim tìm lòng chia vàng khậu quyết. Thẩm Long Tiên vạn khán trên sơn, nhất trọng triền thị nhất trọng quan. Kim Tước Sơn kéo dài hơn 10 km, bắc tiếp Nghi Mông Sơn mạch, nam đến Đàm Thương Bình Nguyên. Giữa như một cái nằm ngang ở tể lỗ trên mặt đất Tự Long. Long tiểu triển, Nhân Vương mộ. Long thất triển, Trừ Hầu chủng. Chu Mục Vương là Nhân Vương, vì lẽ đó hắn mộ nên ở Long mạch chính đối phó khu vực, cũng chính là đầu rồng, Kim Tước Sơn cùng Nghi Mông Sơn mạch tụ hợp nơi. Tô thần ánh mắt khóa chặt ở Kim Tước Sơn bản đồ góc trên bên phải, trong mắt phóng ra tinh quang. Dựa theo 16 tự âm dương trong phong thủy bí thuật điệu tự quyết một phần ghi chép, loại này phong thủy cách cục gọi là tiểu long quy huyền. Chỉ có nhân vương hoặc chân long thiên tử mới có thể chống đỡ, phổ thông chư hầu như táng là họa không phải phúc. Nghĩ tới đây, Tô Thần trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lỗ Thương Vương là lỗ quốc công thủ hạ, cần phải biết rằng, lỗ quốc công chính mình cũng chỉ là một chỗ chư hầu, chịu đến Chu Thiên tử cai quản. Hơn nữa, lỗ quốc công chính mình cũng chỉ có thể gọi công, hắn làm sao có khả năng có tư cách phong Lỗ Thương Vương vì là vương? Giải thích duy nhất, phong thưởng Lỗ Thương Vương cũng không phải là lỗ quốc công, mà là ngay lúc đó Chu Thiên tử. Tô Thần lớn mật đoán thử xem. Lỗ Thương Vương từ Chu Mục Vương nơi được chỉ điểm, dần dần phát tài, thành Lỗ Quốc công thủ hạ đắc lực nhất năm thần. Nhưng hắn dã tâm ngày càng tăng trưởng, vẫn muốn nghĩ càng to lớn hơn quyền lợi, càng nhiều của cải, thậm chí là chu mục vương loại kia trưởng sinh bất tử năng lực. Liền, hắn lướt qua Lỗ Quốc công, trực tiếp tìm tới Chu Thiên tử, cũng hướng về Chu Thiên tử tiết lộ không ít chu mục vương trưởng sinh manh mối. Chu Thiên tử là chu mục vương hậu nhân, trong cung bí tàng khẳng định có liên quan với Tây Vương Mẫu trưởng sinh ghi chép. Hắn nghe được chu mục vương tin tức, quả nhiên độc lòng. Liền lướt qua Lỗ Quốc công, cho Lỗ Thương Vương phòng vương. Lỗ Thương Vương tin tức cho nửa thật nửa giả, Tô Thần suy đoán Hắn hẳn là đem Chu Thiên tử phái ra đi người giao động đi tới Tây Vương Mộ cùng, mà chính hắn có nhân vương danh hiệu sau, mới dám thực thi kế hoạch, đem mình lăng mộ xây ở Tây Chu mộ trên. Mục đích chính là vì che giấu hai mắt người, càng là vì đã lừa gạt Chu Thiên tử. Mộ thành sau, Lỗ Thương Vương khống chế xác sống giết sạch sở hữu thợ thủ công, chính mình lén lút lẹn vào Tây Chu mộ, ngủ thẳng tượng ngọc bên trong. Như thế đẩy một cái luận, bất luận là Lỗ Thương Vương kỳ quái phong hào, vẫn là hầm mộ quy chế, đều có thể giải thích thông. Nghĩ tới đây, Tô Thần không nhịn được có chút thán phục. Này Lỗ Thương Vương, cũng thật là đa mưu túc trí, vì có thể được trưởng sinh bất lão cùng với khống chế thiên hạ sức mạnh, từng bước một nhu tính, cuối cùng quét sạch tất cả cản trở, ngủ ở tượng ngọc bên trong. Đương nhiên, lỗ thương vương vẫn không thể nào thành công, cuối cùng bị quân sư của chính mình mà sát sinh xếp đặt một đạo. Cái này phía trước đã nói, không còn lắm lời. Lại nói, ngày thứ hai, Tô Thần trắng chợt mua Samsung fan, đem 1 mét khối số ảo không gian lập kín. Có đỉnh nhỏ đồng thau trên chỉ dẫn, cùng lợi dụng vị tỷ khống chế hai con ngàn nằm bánh trứng phương pháp, hắn đã quyết định chủ ý, muốn đi kim tức sơn một chuyến. Cuối cùng, 1 mét khối không gian, 7 phần 10 dùng để chứa tinh khí nước, các loại tiểu lâu bếp trưởng làm tốt cơm nước. 7 Còn lại 3 phần 10 không gian, trang một chút dây thử, thông khí bật lửa, chờ một loạt xuống mộ chuẩn bị trang bị. Buổi sáng chuẩn bị công tác làm xong, buổi chiều Tô Thần liền đúng giờ bước lên bay đi nghi trâu máy bay. Cùng lúc đó, kinh thành khảo cổ phòng nghiên cứu, phòng họp lớn bên trong, dòng dã hơn 300 tên giáo sư chuyên gia đã một ngày một đêm không có chợp mắt. Trong thời gian này, có không ít người mất ăn mất ngủ nghiên cứu tiên quan tứ phúc qua lại lên tiếng, đói bụng liền gặm cái mặt bao, uống ngụm nước, bị nốt liền uống miếng khổ cà phê. Nhưng là, dòng dã một ngày một đêm, mọi người như cũng không có thu hoạch gì. Chu Hoài Văn rót một chén cà phê, Đẩy cái vành mắt đen đi tới hỏi, lão sợ thế nào rồi, có kết quả sao? Sở Mộc Vân tiếp nhận cà phê uống một hớp, cười khổ lắc lắc đầu. Hơn 300 giáo sư chuyên gia, cứ thế mà không tra được một chút xíu đầu mối hữu dụng, cũng không biết là tiền quan tiên sinh quá mức thần bí, hay là chúng ta những người này quá ngu. Đúng rồi, người bên kia thế nào rồi, ta nghe nói ngươi tối hôm qua mang về một cái có thể giải thích đỉnh đồng tao câu trên tự chuyên gia. Nhắc tới cái này, Chu Hoài Văn không biết là lản lên cào hứng vẫn là trầm tâm, một mặt bất đắc dĩ hồi đáp, giải là giải đi ra, nhưng đối với chế phục trong thủy động cương thi không hề trở rút. Ngay ở hai người tối đầu hữu dụ vô không khí hạ thời khắc, cách đó không xa, một tên ngồi ở trong góc giáo sư, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, gây nên phòng học chú ý của mọi người. Ta tìm tới. Ha ha, ta tìm tới. Ta tìm tới Thiên Quan Tiên Sinh thân phận manh mối. Trong ngay mắt, tất cả mọi người ào ào lập tức toàn dân tới, hoàn toàn vây lại tên kia thầy giáo giả. Tiền lão, ngài là nói thật chứ? Nói nhanh lên, Thiên Quan Tiên Sinh đến cùng là ai? Thiên Quan tứ phúc sở hữu màn đạn, ta lăn qua lộn lại nhìn không xuống mấy ngàn lần, có thể trước sau không nhìn ra cái gì tin tức lưu dụng nha. Tiền lão, ngươi nói nhanh lên, ngươi làm sao tìm được đến manh mối? Cái gì? Tìm tới Thiên Quan Tiên Quản Tiên Sinh manh mối. Ồ ồ ồ, quá tốt rồi. Thiên Hữu ta trùng hoa ra. Chu Hoài Văn cùng Sở Mộc Vân thấy thế, nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trên mặt nhìn thấy thần sắc mừng rỡ. Thiên Quan tứ phúc sở hữu màn đạn, bao quát hắn ở hắn phòng trực tiếp phun người màn đạn, đều bị phòng nghiên cứu tỉ mỉ thu thập lên, biên soạn thành sách phát đến mỗi người trong tay. Nhưng là, một ngày một đêm qua trong thời gian, bất luận này hơn 300 tên chuyên gia học giả làm sao lăn qua lộn lại nghiên cứu, cũng không tìm tới một chút xíu tin tức hữu dụng. Vốn là Sở Mộc Vân đều sắp từ bỏ, dự định hướng về sở trưởng xin chiến, tự mình đi nghi châu. Cũng không định đến. Ngay ở này thời khắc xuống còn, dĩ nhiên thật sự có người mở ra Thiên Quan Tiên Sinh thân phận manh mối. Chuyện này, đây thực sự là sơn cùng thủy tận nghi không đường, bóng Liêu Hoa tươi một tòa làng. Vị này họ Tiền giáo sư phát hiện, không chỉ có đã kinh động ở đây sở hữu chuyên gia, còn đem phòng nghiên cứu Chu Toàn Bình đồn trưởng cho đã kinh động. Chu lão ở chợ thủ nâng đỡ, rất nhanh sẽ đi đến phòng họp. Hắn thần sắc kích động, vội vã không nhịn nổi thúc dục, "Tiền Hoa Chiêu, ngươi nói mau phát hiện đầu mối gì? Muốn thật là có giá trị manh mối, ta cho ngươi ký nhất đẳng công." Tiền Hoa Chiêu sắc mặt hưng phấn, bước nhanh hướng đi đại chủ tịch. Đánh tiếp mở máy chiếu, cấp tốc đem trong tài liệu sưu tập màn đạn văn tự, phiên đến tờ thứ nhất. Cũng chính là nơi bắt đầu rất mơ. Chư vị, các ngươi xem câu này. Chương 52, phòng nghiên cứu ánh rạng đông, Tô Thần đến Nghi Châu. Một nhóm màn đạn, ánh vào sở hữu giáo sư chuyên gia trong mắt. Cái gì? Hỏi ta cái gì đang cấp? Lão tử S22 hay dùng giày trượt ván trên vương giả 50 tinh. Mọi người cùng nhau sửng sốt. Câu nói này chúng ta nhìn vô số lần, cũng không tìm được đầu mối gì a. Lão Tiền, ngươi cũng đừng chờ nước đục thả câu, mau mau nói kết luận đi. Trong lòng hồ sơ chuyên gia phân tích quá. Thiên Quan Tiên Sinh rất si mê trò chơi, thường thường gặp đi trò chơi người dẫn chương trình gian phòng nhìn các nàng đánh trò chơi, nhưng bằng vào điểm này, cũng không có thân phận manh mối a. Tiền Hoa chiêu cười ha ha, trung ký 10 phần nói, ở đây nhỏ tuổi nhất cũng có hơn 40, nên đều không chơi đùa vương giả trò chơi. Ta tuy rằng cũng không chơi đùa, nhưng ta tiểu tôn tử chơi trò chơi lợi hại. Hắn từ S1 bắt đầu, chính là này khoản trò chơi vương giả. 5 năm, năm trước, cũng chính là này khoản trò chơi S2 mùa giải thời điểm, ta tiểu tôn tử được mời đi tham gia đỉnh cao vương giả họ Phở Lìn thi đấu. Theo hắn nói, năm đó vương giả còn chưa xem ngày hôm nay như vậy hoa Vương giả 50 tinh rợ lễ ở không tới 100 người. Lần kia đỉnh cao vương giả họ Phở lỉnh thi đấu rầm rộ chưa bao giờ có, toàn quốc các nơi vương giả ở rợ lễ đều đi tới thi đấu hiện trường. Các ngươi nói, lấy thiên quan tiên sinh si mê trò chơi tính cách, lẽ nào gặp bỏ qua lần này việc trọng đại? Tiên Hoa chiêu một hơi đem những câu nói này nói xong, dưới đài nhất thời nhấc lên sóng lớn mênh mông. Nói cách khác, công ty game bên trong khẳng định có liên quan với thi đấu đăng ký tin tức hoặc là hiện trường quay video. Lao tiền, lúc này ngươi có thể coi là lập công lớn. Đạp phá thiết hải vô minh sử, chiếm được đều không uổng thời gian. Không nghĩ đến Thiên Quan Tiên Sinh thân phận manh mối, vừa bắt đầu thì có. Sở giáo sư cân nhắc tiền hoa chiêu lời nói, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Phong Nghiên cứu sở trưởng Chu Toàn Bình nghe xong lời này, đột ngột thấy tinh thần phấn chấn, hầu như là gào thét lên tiếng nói, "Được, đợi khi tìm được Thiên Quan Tiên Sinh, ta tự mình cho ngươi ban phát quốc gia cấp 2 huân chương." Nói xong lời này, Chu lão xoay người đối với trợ thủ phân phó nói, "Này khoản Vương giả trò chơi là nhà ai công ty, đi đem công ty bọn họ lão bản gọi tới cho ta." Trợ thủ sắc mặt kích động, vội vàng nói, "Ta vậy thì đi, bảo đảm ở đêm nay trước, để hắn mang tới sở hữu tư liệu lại đây thấy ngài." Các chuyên gia thợ phảo nhẹ nhõm, cảm thấy cho bọn họ rốt cuộc tìm được một kia ánh rạng đông. Cùng lúc đó, Nghi Châu, Tô Thần xuống máy bay, đĩnh khách sạn tốt. Sắc trời còn sớm, còn có 2, 3 tiếng mới trời tối. Hắn sau khi suy tính, dự định đi Kim Tức Sơn quanh thân lượn một vòng. Cùng lần trước Bình Sơn không giống, Bình Sơn liền một viên ngàn năm nội đan đáng giá hắn để bụng. Lần này lô trong vương cung có quỷ tỉ, tượng ngọc, còn có hai con trí ít phi cương cấp bậc 3 ngàn năm đại bánh trưng. Để hắn mê tít mắt bảo bối thực tại không ít. Hơn nữa lô vương cung là cái đại mộ, nhất định phải phí không ít thời gian. Sớm đi dẫm cái điểm, làm ít mà hiệu quả nhiều. Có điều, hắn mới ra thành, còn chưa tới Kim Tước Hồ đây, liền đụng tới cảnh sát kéo đường cảnh rối. Tiên sinh, phía trước không qua được, ngài xem chúng ta là quay đầu vẫn là? Được rồi sư phó, ta ngay ở lần này xe đi.